118 thứ 118 chương không nói đạo lý sức mạnh thứ 118 chương không nói đạo lý sức mạnh quyển thứ 2 tử thần chương 110, không nói đạo lý sức mạnh ĐS, ta đã về rồi, ha ha ha sáu. Ân, còn có, về sau thượng truyền thời gian không còn chuẩn xác như vậy, càng thêm tùy ý 12. Ba thiên kết la trắng, sao 6. La thiên gạo thét truyền vào trước cơ trong lòng, để cho nàng một trận thất thần, ta làm được không sáu. Giờ khắc này, giống như có vô số góc nhìn mở rộng, chung quanh Vũ Long, trà độ, La thiên đám người thần sắc rõ ràng chiếu vào trước cơ mi mắt, đồng dạng in vào nàng trong lòng. còn có bầu trời cái kia lạnh lùng nhìn xuống phía dưới người đeo mặt nạ, thậm chí bao gồm trong tòa thành thị này hết thảy, cả dạ cụ dạ thảm đạm bộ dáng để cho nàng cảm xúc chập trùng. Thạch Điên Đông học, trà độ Đông học, dã mã mua ô tô kun 6, còn có, đen khi Đông học. Trước cơ ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, nộ ra xuất hiện ở trong nội tâm nàng, cả dạ cụ dạ những người khác, nguyên bản trải qua cuộc sống tự do tất cả mọi người, bọn họ và đây hết thảy không quan hệ, không phải tiếp nhận những thống khổ này. Cả dạ cụ dạ hết thảy đều do ta tới thủ hộ. Chư cơ cẩn thận cắn môi, nho nhỏ nắm đấm nắm chặt, một cỗ sức mạnh kỳ quái từ trong cơ thể nàng xuất hiện, cứ việc yếu ớt nhưng lại liên tục không ngừng, hình thành nhất cái kỳ dị lực trường. Thuần Anh, Hỏa Không Cốc, Xuân Quỷ, Lý Lệ, Sương Bồ, Mai Nghiêm, cho ta sức mạnh. Chư cơ hai tay che đầu hai bên đổ trang sức, khẽ kêu một tiếng, bà tiên kết lá chắn. Ta cư tuyệt. Đen khi đồng học, tỉnh lại a. Chư cơ rõ ràng nhìn xem bầu trời mang theo bạch cốt mặt nạ nhất hộ mỗi một cái động tác, trong lòng nổi lên vô cùng tư vị phức tạp. Nhất hộ, ngàn vạn muốn tỉnh lại a. Soát soát soát liên thanh nhẹ vang lên. Sau cái mini tiểu nhân xuất hiện ở chiếc cơ trung quanh, chính là chiếc cơ sồn sồn diệt cả năng lực biến thành 6 cái tinh linh một dạng sinh vật. Cảm ứng được chiếc cơ quanh thân tán phát mãnh liệt cảm xúc, 6 cái tinh linh tại liếc mắt nhìn chằm chằm chiếc cơ phía sau, lẫn nhọ nhẹ nhàng lẫn nhau gật đầu một cái, tiếp đó tính cách trầm ổn thuần anh miệng nhỏ khẽ động, quát khẽ, "Bà Thiên kết la trán." Hừ. 6 cái tinh linh vô cùng ăn ý, tâm tùy ý động, lập tức hóa thành lục đạo màu sắc khác nhau hào quang, trong không khí vạch ra một cái ấn chứa kỳ lạ ảo diệu quý tích đồ án, tiếp đó, lục đạo thải quang hai hai một tổ, dừng lại ở một hình tam giác ba cái đỉnh điểm chỗ. Kít. Một tia huyền diệu lộng lẫy xé qua. Một mặt hình tam giác màu vàng nhạt tâm chắn xuất hiện ở đám người đứng đầu, thẳng tắp hướng nhất hộ bay đi. Không phải 3 thiên kết lá chắn sao? Tại sao có thể có 6 người gia nhập vào 6? La Thiên có chút xem không hiểu. Vật này, thật sự có thể ngăn trở quái vật kia công kích. Vốn là gặp La Thiên không để ý hình tượng là to, tử thân nhón còn tưởng rằng hắn có chú ý gì tốt, bây giờ tận mắt thấy chiếc cơ phóng thích ra tâm chắn phía sau, cảm nhận được gần chứa trong đó ít đòi năng lượng, mọi người nhất thời vô cùng thất vọng, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị chiêu thức mạnh nhất. Thật đáng buồn sâu kiến. Bầu trời, nhất hộ đem mọi người phản ứng thu vào trong mắt, khinh thường quá khẽ, mặt chang lặng. Theo tiếng nói phiêu tán, Nhất Hộ công kích cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Phía trước La Thiên mấy người cảm ứng được vẻ này giống như liên miên sơn mạch giống như trầm trọng khổng lồ linh áp đã tốc độ khoa trương bắt đầu ngưng kết có vào, tiếp đó tại La Thiên bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, một vòng tia sáng ẩm đạm chang tròn vô căn cứ bốc lên, nặng nề mà đặt ở đỉnh đầu bọn họ, như bị ném cục đá một dạng rơi xuống dưới, thẳng tắp đệ xuống. Tuy cái này luẩn chang tròn tia sáng ẩm đạm hầu như dập tắt, nhưng mà ở tại chiếu rọi xuống, La Thiên đám người nhất thời cảm thấy trước mắt mang niên nhất phiến, ngoại trừ nồng đậm ánh trăng, cái gì đều đã không nhìn thấy. Lục cấp 6. Đám người cùng nhau nuốt nước miếng một cái, toàn thân phát lạnh. Hồ hồ mặt trăng rơi xuống, một đầu dài dáng dấp màu lam nhạt quang vị xuất hiện ở sau lưng nó. Theo trăng tròn cách mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần, trong mắt mọi người lập tức hoàn toàn bị nó lấp kín lấp đầy, trong lúc nhất thời, tựa hồ ngay cả phía trên điểm lấm tấm đều có thể rõ ràng trông thấy. Chúng ta, song chưa sáu, kèm theo mặt trăng rơi xuống, còn có áp lực kinh khủng. Ở nơi này sền sệt trọng áp phía dưới, tất cả mọi người đều không cách nào chuyển động, đành phải trợn mắt nhìn xem đỉnh đầu tận thế vậy cảnh tượng, ngấy lòng tuyệt vọng cảm xúc càng nồng đậm. Đúng lúc này phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền vào mặt đất đám người lỗ tai, chấn động đến mức mấy người đầu choáng váng. trước mắt dựa ra kim tinh. A, tại sao không có tiếp tục biến lớn? Cảm giác hôn mê đi qua, đám người kinh ngạc phát hiện trên đầu trang sáng lớn nhỏ thế mà không có tiếp tục biến hóa. Điều này nói rõ cái gì? Nó ngừng hạ lạc. Chúng ta được cứu rồi. Dù cho trấn định như bị ác quỷ, trên mặt cũng cảm thấy nổi lên nồng nặng ý cười. Áp lực cũng thay đổi yếu đi, có thể động. La Thiên bén nhạy phát hiện xung quanh biến hóa, trong mắt buốc lên hừng hực nội diễm. Mặc kệ, coi như đem cái này điệu nhân hóa nhất hộ đánh trọng thương, cũng không thể tại như vậy sợ đầu sợ lui. La Thiên kiên định quyết tâm, tại như vậy xuống, địch nhân không thấy Nói không chính xác sẽ chết tại chính mình trong tay người. A? Đó là cái gì? Một tiếng kinh hô, từ trầm mặc lòng ra trong miệng hô lên. Cái này là bợ giếng trước cơ bà tiên kết la trắng. La thiên theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, lập tức trên mặt có quắc một trận. Chỉ thấy một cái quy cách vô cùng kinh người hình tam giác tấm trắng xuất hiện ở bầu trời, cách tại mặt đất đám người cùng cái kia luận thắng đủ ở giữa, giống như một mặt biển chắc không thể gãy vỡ tưởng, đem nhất hộ thả ra lạc miệt gắt gao ngăn trở, không để nó tiếp tục rơi xuống, thậm chí, liền thắng đủ thả ra cường đại áp lực đều bị hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Loại vật này, cùng tấm trắng có nửa xu quan hệ sao? Dù cho biết đối phương cứu mình một đầu mạng nhỏ, La Thiên vẫn là suýt chút nữa nhịn không được chửi bậy dục vọng, một hồi lâu đau răng. Đem cái kia luẩn mâm tròn một dạng mặt trắng ngăn tại ngoài cửa, là một cái hẹp dài hình tam giác tấm chắn năng lượng, có lẽ là bởi vì Lạc Nguyệt mạnh mẽ quá đáng, hộ chuẩn bị ép tới ở giữa bên ngoài phía dưới lõm, chống ra một tầng lớn. Như thế nào như vậy giống một loại nào đó tam giác vải nhỏ ở phía đầu sáu. La Thiên tâm bên trong đột nhiên xuất hiện tà ác liên tưởng, lập tức một hồi hất đầu, chột dạ hướng bốn phía liếc nhìn, còn tốt không có người phát hiện sáu. Bọn hắn nhíu mày làm gì? La Thiên theo ánh mắt của bọn hắn đi lên nhìn. lập tức trong lòng hơi hồi hồi một chút, muốn hoàn việc. Dù cho bản thân năng lực thuộc về không nói đạo lý loại, nhưng mà nhất lực hàng tập hội, chức cơ ba thiên kết lá chắn tại nhất hộ tuyệt đối linh lực phía dưới, vẫn là dần dần rơi xuống hạ phòng, từng đạo thật nhỏ khe hở xuất hiện ở phía trên. Rang rắc. Đông đảo nhỏ bé khe hở chạm vào nhau, lập tức, một đường thật dài khe hở xuất hiện. Trên lá chắn bảo vệ vết nứt càng ngày càng nhiều, mắt thấy đã lung lay sắp đổ, sắp hỏng mất. Bờ giếng, nhanh xua tan ngươi hộ thuần. La Thiên trong mắt hơi híp, một bên phi tốc đánh ra ẩn quyết, một bên hướng mặt đầy mồ hôi vẫn như cũ cắn răng liều chết trước cơ hô to, ngươi làm rất tốt. Giao tiếp liền giao cho chúng ta a? Không, ta còn có thể sáu. Kiên trì. Chức cơ đã cơ thể run rẩy, nhưng vẫn là quật cường lắc đầu, cố gắng hướng lên trên phương hộ thuần thu phát linh lực. Nhưng mà, vốn là linh lực sẽ không nhiều trong cơ thể nàng năng lượng đã dần dần khô kiệt thấy đấy, thu hướng về hộ thuần linh lực lưu cũng lúc đứt lúc nối, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chức cơ trên mặt bắt đầu hiện lên không bình thường đỏ ửng. Mau buông tay. La Thiên đem chức cơ sắc mặt trắng bệ cùng phía trên quỷ dị ứng đỏ thu vào trong mắt, lập tức tâm một hồi lưu chặt, phẫn nộ gầm lên, thả lập tức tay. Lại tiếp như vậy ngươi sẽ chết. Tiếp xuống, chúng ta sẽ giải quyết Nhân loại nữ hải, ngươi nhanh thu tay lại a. Một bên đồng dạng quanh thân linh lực điên cuồng rung động bị ác quỷ cũng không nhìn nổi, mở miệng nói: "Vở giếng, buông tay a. Vở giếng đồng học, đã có thể, ngươi mau rời đi." Trung quanh, Vũ Long, Trà Độ, Zuki a nhao nhao đi tới, thuyết phục trước cơ. Không. Trước cơ trên mặt mồ hôi hội tụ thành dòng suối nhỏ, không được chảy xuống, nhưng vẫn như cũ mặt mỉm cười kiên quyết lắc đầu. "Đen khi đồng học, ta cũng có thể giúp ngươi." Trước cơ trước mắt hiện ra từng màn nhất hội trọng thương ngã xuống đất tràn diện, trong lòng tràn đầy lấy tâm tình vui sướng. Trước đó, ta chỉ có thể giúp ngươi trị một chút thương, nhưng mà về sau sẽ không. Ngày xưa chính mình chỉ có thể không giúp trốn ở nhất hộ sau lưng, sau đó mở miệng chỉ thương tình hình từ trước cơ náo hại thổi qua. Đen khi đồng học, ta không biết ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, sau đó ngươi biết chính mình thương tổn tới nhiều người như vậy, nhất định sẽ rất thống khổ a. Chức cơ trong mắt tràn đầy kiên quyết, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ta nhất định phải để cho ngươi tỉnh táo lại. Không phát hiện chút tổn hao nào mà tỉnh táo lại. Chức cơ trong mắt nổi lên một tia ôn nhu, nếu như là bọn hắn, nhất định sẽ làm bị thương ngươi. Đen khi đồng học, không thể lại để cho ngươi bị thương rồi. loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Đột nhiên, một màn phủ bụi dưới đáy lòng chỗ sâu hình ảnh chạy ra tầng tầng ba, lần nữa hiện lên ở trước cơ náo hải, để cho nàng tâm lần nữa có chút đau đớn đứng lên. Nếu là Thiên La có thể nhìn thấy trước cơ bây giờ trong đầu hiện lên tràng cảnh mà nói, nhất định sẽ kinh hãi dị thường. Bởi vì, lúc này trước cơ nghĩ tới, rõ ràng là trước đây nhất hộ bị cách gièm cùng móc ra trái tim, bị Vũ Long cùng trước cơ nhìn thấy chẳng diện. Mà chút ký ức đã bị Thiên La từ mấy cái người trong cuộc gièm giảo ngoại trừ, hắn bị xoán cải trong đầu sinh sinh thủ tiêu. Chức Cơ lại có thể hồi ứng ra, bị Thiên La mượn nhờ vị diện sức mạnh xóa bỏ ký ức. Đây là, sức mạnh cỡ nào a? Chẳng lẽ, thật giống như ban đầu Æzen nói tới, chức cơ sức mạnh, là ngay cả thần đều sẽ ghen tị với sức mạnh sao? Mặc dù ta cái gì cũng không minh bạch, nhưng mà, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ lại không nhường đèn khi đồng học gặp loại đau khổ này. Chức Cơ gắt gao cắn môi dưới, liền bờ môi bị cắn phải rách ra đổ máu cũng không có phát giác. Không cố gắng cũng không có quan hệ, cái gì không làm cũng không có quan hệ. Chỉ cần, chỉ cần không cần bị thương. Chức Cơ khuôn mặt nhỏ thâm trắng, không chỗ ở run lên dậy, thuần anh, xuất quỹ. Văn cầu các ngươi, giúp ta một chút, giúp ta tỉnh lại đèn khi đồng học. Trước cơ náo hải bị một cái ý niệm tràn ngập, không cần nhường hắn tiếp tục như thế. Tranh giống như một đem tuyệt thế thần binh tại đám mây phát ra thanh minh, kèm theo tiếng này réo vang, lập tức gió nổi mây phun, tựa hồ ở linh lực trong thiên địa điên cuồng cuộn cuộn, nổi lên một hồi cuồng phong, liều mạng hướng về trước cơ lao nhanh tới. Bầu trời, đại địa, trước cơ trung quanh, tại một cỗ thần bí quy tắc gò bó phía dưới, cả dạ cụ dạ tích lũy khổng lồ linh lực giống như một đám bị người săn cũ truy đuổi cũ non mở dạng, nhao nhao hướng về phía trước cơ thể nội dung nhanh lao tới. Oeng, từng đạo linh lực lưu chạm vào nhau. Vô căn cứ vang dội vô số tiếng sấm, trước cơ trung quanh, linh lực giống như thực chất, tạo thành đủ loại hình dạng, phi cầm đầu thú, có cây trùng cá sấu. Ầm ầm. Theo vô số tiếng sấm vang lên, ngưng kết thành hình linh lực nhao nhao rót vào trước cơ thể nội. Lấy được hậu cần tiếp viện ba thiên kết lá trắng, càng ngày càng dày, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa từng điểm đem nhất hộ Lạc Nguyệt cho đỉnh trở về. 6. Một màn thần kỳ này nhường người trung quanh lập tức trợn mắt hốt hoồm, miệng há thành vòng tròn hình, hai mặt nhìn nhau. Đáng chết. Tiếp tục như thế bợ giếng trước cơ sẽ chết tại những cái kia linh lực trong tay. Lã Thiên trên tay quỷ đạo thuật thức dừng một chút, nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lập tức xem xét chức cơ, lập tức kinh sợ vô cùng, lại tiếp như vậy, chức cơ tất nhiên sẽ bị tươi sống cho ăn bệ bụng. Mặc kệ chức cơ năng lực như thế nào nghi thiên, như thế nào không nói đạo lý, nhưng mà cơ bản quy tắc hay là muốn tiếp nhận. Chức cơ nhục thân cuối cùng vẫn là thân thể phàm nhân, mặc dù lấy được năng lực, chịu đựng linh lực gọi giữa, nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn, nhục thân vẫn như cũ vô cùng yếu đuối. Nhưng mà, bây giờ ngoại giới linh lực điên cuồng tiến vào, chức cơ mặc dù đang thời gian ngắn sức mạnh căng gọn, nhưng mà thời gian hơi chút giải, nàng ấy thân thể yếu đuối tất nhiên sẽ bị cuồng bạo linh lực cho sinh sinh phá hủy. Lục thân phát toái, hồi phi yên diệt. Thậm chí, liên chức cơ hồn phách đều sẽ bị ngưng kết thành thực chất linh lực bạo lưu cho rồi tan, hồn phi phế tán. Cái cũng khó trách La Tiên tức giận như vậy. Chiến đấu, là nam nhân chuyện, tên hôn đản kia, không chỉ có đem vô tội nữ nhân kéo vào, còn đưa nàng một cái như vậy kinh khủng năng lực, thật là đáng chết. La Tiên con mắt híp mắt thành nhất đường nét, rớt lạnh ánh mắt, phản phất xuyên thấu qua vô tận hư không, bắn thẳng đến đến cái nào đó thần bí tồn tại phía trên. Hừ. La Tiên trọng trọng lạnh rên một tiếng, cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, cưỡng ép tản đi sắp thành hình quỷ đạo. Nô 6. Năng lượng phản phệ La Thiên cắn chặt hàm răng, tiêu đau một tiếng sau đó, tơ máu tràn ra. Số 91 phía sau quỹ đạo, quả nhiên vẫn là không cách nào tự do điều khiển A6. La Thiên sắc mặt trắng nhợt, lập tức cưỡng ép đè bà bên trong sôi trào năng lượng, một cái bước xa vọt tới trước cơ bên cạnh, gạt mở thật dày linh lực che chắn, duỗi ra tay phải, chống đỡ tại trước cơ trên mỏ bay. Ngươi muốn làm gì? Bỉ Á quánh mắt nhất động, phẫn nộ độ quát, ngâm miệng. La Thiên tức giận hướng Bỉ Á gào hét một câu, lập tức đối với trước cơ nói, "Bảo giếng, bảo vệ chặt tâm thần, nghe ta nói, A5, ấn." Đột nhiên bị La Thiên tập kích, Chức cơ suýt chút nữa tâm thần thất thủ, bất quá lập tức thể nội hơi hòa hoãn linh lực lưu để cho nàng biết La Thiên là ở trợ giúp chính mình, vội vàng kiểm chế tâm thần, liên tục gật đầu. Mẹ nó, lại đã biến thành năng lượng loại bỏ khí. La Thiên nhất bên cạnh thừa nhận thể nội cuồng bạo linh lực xung kích, một bên mặt mũi tràn đầy cười khổ tự ngu tự nhạc. La Thiên bây giờ phát huy tác dụng, đang giống như linh lực loại bỏ khí, cưỡng ép đem vọt thẳng vào chức cơ linh lực trong cơ thể dẫn dắt đến trên người mình, đi qua mình loại bỏ, khiến cho trở nên ôn hòa sau đó, tại rót vào chức cơ thể nội. Cứ như vậy, chức cơ không chỉ có thể nhận được ôn hòa linh lực cùng hộ, duy trì ba thiên kết lá trắng. còn có thể tăng cường lực lượng bản thân, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, La Thiên liền không như vậy tốt hơn. Cảm tụ được tại thể nội làm đông làm tây, chẳng trận phá hư linh lực bảo lưu, La Thiên nhất bên cạnh nhè rằng trợn mắt, đau đến toàn thân run rẩy, một bên mạnh mẽ dùng hơi ổn định em thanh đối với trước cơ nói, vỏ giếng, như là đã có thể ngăn trở nhất hộ công kích, bây giờ lập tức hay dùng cô thiên trảm lá trắng tiến hành công kích. A, trước cơ kinh nghi bất định đáp, thế nhưng là thuần anh bọn hắn 6 cái đều chạy đến ba thiên kết lá trắng bên trong đi, không có ai tới thi hành cô thiên trảm lá trắng a. Đừng quản nhiều như vậy, tin tưởng ngươi chính mình La Thiên Đao âm thanh cũng thay đổi điệu, âm thanh hô, nhanh lên a. Ân, cái loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, chức cơ rõ ràng trông thấy La Thiên thời khắc này bộ dáng, thậm chí tựa hồ còn có thể cảm thụ nỗi thống khổ của hắn đồng dạng, trong mắt tràn đầy xúc động, gắt gao khẽ cắn môi nhợn bờ môi, trọng trọng gật đầu. Cô Thiên Trạm La Trán, ta, cư tuyệt. 119 thứ 119 chương vô hình chống lại thứ 119 chương vô hình chống lại quyển thứ 2 từ thần chương 111, vô hình chống lại cô thiên trạm La Trán. Chức cơ đem toàn bộ tâm thần tập trung ở đỉnh đầu ba ngày kết trên La Trán, khẽ quát, ta, tự tuyệt. Nhất định phải xuất hiện A6. Chư cơ lo lắng nhìn xem mầu vàng nhà hộ tuấn, trong lòng cũng là một hồi thấp thỏm. Lúc này, ba ngày kết lá trắng đột nhiên bắt đầu kịch liệt hoàn đảng, mảnh liệt trên dưới run run, nhìn giống như không kiên trì nổi một trạng. Chuyện gì xảy ra? Chư cơ vạn phần kinh ngạc, rõ ràng ở vào thượng phong tới, như thế nào trở nên không ổn định như vậy? Hừ. Đột nhiên, hộ tuấn đình chỉ chấn động, một đạo màu xanh quang đoàn phát ra một tiếng gào thét, từ bên trong chui ra. La cô tiên trảm lá trắng. Chư cơ trông thấy cái quang đoàn kia bên trong thân ảnh quen thuộc, lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng, thành công Đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh vòng quanh hộ Thuẫn Phi hành một tuần sau, đột nhiên kia sáng đại tác biến thành nhất đạo mờ hồ quang ảnh, kéo dài, cuối cùng diễn hóa thành nhất mặt góc cạnh bén tấm trắng. Phen. Cô Thiên Trạm lá trắng diễn hóa hoàn tất phía sau, không chút do dự trực tiếp thẳng hướng vẫn như cũ cùng ba ngày kết lá trắng rằng co Lạc Nguyệt đánh tới. Trước cơ thả ra cô Thiên Trạm lá trắng chiều dài mới không đến 1m, mà nhất hộ Lạc Nguyệt đường kính lại lớn đến đáng sợ. Thế là, hai người này va chạm, tại mặt đất trong mắt mọi người, giống như một cái nhỏ bé bướm bướm bay về phía Thái Dương đồng dạng, tràn đầy bi trắng, thê mỹ. Bất quá, trải qua chuyện lúc trước Đám người đối với chức cơ nhiều ít vẫn là có chút lòng tin, bây giờ cũng đều chỉ là trầm mặc quan sát đến cái này hoàn toàn không thành tỉ lệ va chạm. Tiếp đó, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị chính là, chức cơ cô thiên trạm lá chắn đang cùng Lạc Nguyệt va chạm sau đó, thế mà giống rơi xuống biển khơi giọt nước một dạng, Lặng Yên không một tiếng động sáp nhập vào trong đó, trở thành nó một bộ phận. A, chức cơ chính mình rõ ràng cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này, lập tức há to cái miệng nhỏ, lên tiếng kinh hô. Quả nhiên vẫn là hẳn là chúng ta ra tay sao? Bỉ Ặc không lưu dấu vết hướng La Thiên chức cơ hai người nhìn sang, thể nội linh lực sôi trào cảng cùng táo. Đây là 6. Cắt lương đột nhiên giống như nghe thấy được thanh âm gì, có chút kinh nghi bất định. K6. Kenken. Một hồi băng cứng bể tan cảnh âm thanh đột nhiên rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Tiếp đó, tất cả mọi người đều cùng nhau hé miệng, một mặt bất khả tư nghị trông thấy hội tụ không cách nào tưởng tượng linh lực tháng đủ liền giống bị báo đao chém vào cổ cải mở rộng, rứt khoát đã biến thành hai nửa. Thậm chí, cái kia vết cắt ngoại trừ ngay từ đầu một chút góc cạnh bên ngoài, bóng loáng vô cùng, liền một kia vết rách cũng không có. Đây là, bực nào sắc bén A6. Sato nhịn không được một hồi cổ họng lúc ních, miệng lưỡi phát khô, hắn không có chút nào hoài nghi, mình vạn dạng đụng phải mặt này tâm chắn, tất nhiên sẽ biến thành nhất trổng tuổi hô. Oành! Một tiếng vang trầm, phảng phất bắn phá hoa một dạng, bị cắt thành hai nửa mặt trắng bích một tiếng phá toái, biến thành bột mịn, huyễn hóa ra sáng lạng màu sắc, tạo thành hai đóa cơ hồ bao phủ cả dạ cụ dạ bầu trời mây hình ngấm. Tâm Tuấn kia lại còn tại, mấy cái lênh mắt theo cô thiên trạm lá chắn cắt ra vết tích, kinh ngạc phát hiện chiếc cơ thả ra cô thiên trạm lá chắn tại hủy diệt nhất hộ mặt trắng lận chi thuật phía sau, dư lực không giảm mà trực tiếp bắn về phía nhất hộ Có lẽ là quá mức tự phụ, Nhất Hộ tại ném ra lạc nguyệt phía sau, liền không có đem lực chú ý đặt ở mặt đất bảy kiến cổ này trên thân, hết sức chuyên chú mà không biết đang làm cái gì đổ vỡ. Có thể trong lòng hắn, vận chăng sáng kia đã đầy đủ giải quyết cái này trùm ổ nào sâu kiến. Thế là, thẳng đến mặt kia hẹp dài kịch liệt tâm chấn gào thét lên đâm vào trùng quanh hắn màu đen cổ sáng lúc, Nhất Hộ mới kinh nộ vô cùng phát hiện mình tính sai. Đáng giận. Cảm nhận được dị vận xâm nhập dẫn đến trong cột ánh sáng linh lực kịch liệt chấn động, Nhất Hộ nộ diễm đằng đằng lời nói từ dưới mặt nạ truyền ra. Theo cô thiên trạm lá chắn xâm nhập, trong cổ sáng bình thản ổn định đường ống năng lượng lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Từng đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng xuất hiện trong đó, quay bên trong rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả tầng ngoài cùng năng lượng bích cũng bắt đầu nổi lên những sóng. Đồ chết tiệt. Sát khí ngút trời từ nhất hộ trên thân bốc lên, cái kia gần như ngưng kết thành hình sát khí vờn quanh tại nhất hộ xung quanh, trong lúc nhất thời, nhất hộ bị làm nổi bận phải phá lệ giữ tợn đáng sợ. Bất quá, mặc dù nhiên nhất bảo vệ hình tượng trở nên có vẻ như cường đại hơn thêm, La Thiên cùng với các vị cấp đội trưởng các cường giả lại nhạy cảm mà phát giác trong cơ thể hắn linh lực chợt ba động. Nhất hộ trở nên yếu đi. Thì ra là thế. La Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, nhếch miệng lên một tia sáng tỏ mỉm cười. Rõ ràng, phía trước nhất hộ hiển lộ rõ ràng không phải của hắn thực lực chân chính, mà là mượn một loại nào đó không hiểu phương pháp rút ra linh lực trong thiên địa, gia chỉ trên người mình mới có thể trong thời gian ngắn trở nên biến thái như vậy. Ngoài ra, nhất hộ rõ ràng cũng không có nhàn rỗi, cũng lại liên tục không ngừng mà thông qua cổ sáng này hướng về thể nội quán trâu linh lực, tăng cường sức mạnh của bản thân. Vừa rồi, trước cơ cổ thiên trảm lá chắn ngoài ý muốn xâm nhập, nhường hắn cùng với cổ sáng kia liên hệ bỗng nhiên nức gãy, lập tức hiển lộ sự chân thật của hắn sức mạnh. Hơn nữa, còn làm rối loạn hắn một loại nào đó thuộc thức, nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại hấp thu linh lực trong thiên địa. Làm được tốt La Tiên nhịn không được giãy đấy lòng khen ngợi. Trước cơ cái này vô tâm nhất kích, không chỉ có bại lộ nhất hộ thực lực, cũng nhượng La Tiên bị ác quỷ đắng người lòng tin lần nữa khôi phục. Đi chết. Nhất hộ lập tức nổi giận, lần nữa ngưng kết ra trảm phế đao, hai tay nắm chặt, hung hăng chặt xuống. Phanh. Cơ hộ tiêu hao hết linh lực cô thiên trảm lá chắn căn bản là không có cách chống lại nhất hộ toàn lực chẳng kích, lập tức phá toái. H thu một khối mảnh vụn vạch ra một đầu quan vĩ, phi tốc trở về, thu hợp mặt khác 5 cái tinh linh, trở về trước cơ bên cạnh. Thuần anh, cảm ơn các người. Trước cơ gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Vô cùng vui sướng mà hướng sáu cái không ngừng bay múa bổ kệ mẩn nhỏ vắt tay. Hô sáu. Theo chức cơ năng lượng hoàn thành, cái kia điên cuồng tràn vào linh lực bạo lưu lập tức cũng yên tĩnh, La Thiên cảm thấy đau nhức tiêu thất, lập tức thở phào một hơi. Bất quá, cũng coi như nhân họa đất phúc, đi qua vừa rồi một hồi nhỏ năng lượng có thể, La Thiên ngạc nhiên phát giác tự thân năng lượng hóa lại có nho nhỏ một tia tiến bộ, linh lực trong cơ thể tổng lượng cũng tăng cường một điểm. Vờ giếng, vẫn chưa tới bùng lòng thời điểm. Không để ý tới cao hứng, La Thiên hướng trước cơ gật gật đầu, nói, ta có cái phương pháp có lẽ có thể nhường nhất hộ tỉnh táo lại, bất quá ngươi có thể sẽ bước lên một chút phong hiểm sáu. Không có việc gì, chỉ cần có thể nhường cụ rồ Sạ Kỳ đồng học biến trở về bộ dáng lúc trước, ta cái gì đều mãn ý." Trước cơ ngữ khí kiên quyết đáp. "Thất nhiên dạng này, ngươi nghe ta nói xấu." La Thiên hạ giọng, tại trước cơ bên thài nói một phen. "Nghe hiểu sao?" La Thiên ngữ khí nghiêm túc, "Cứ như vậy ngươi rất có thể sẽ thụ thương." "Yên tâm đi, trước cơ kiên định nắm nắm tay nhỏ lung lay, ta sẽ nỗ lực." "Ân." La Thiên khích lệ gật đầu, quen người, chuẩn bộ loại lên, hướng không trung nhất hộ bay đi. Phía trên, Biqu mấy người đã cùng nhất hộ chiến thành nhất đoạn. Biqu, Sato, lòng ra, ba cái cấp đội trưởng phối hợp với nhau lấy hướng nhất hộ phát động công kích. Mặc dù có chút xa lạ, trong chiến đấu cũng thỉnh thoảng xuất hiện thiếu sót, nhưng mà, vẻn vẹn, vẹn kiềm chế lại nhất hộ không để hắn lần nữa cùng cổ sáng dung hợp đã đủ rồi. Vật này xấu. La Thiên Liệp nhìn phía trên chiến đoàn, hoàn toàn yên tâm, lập tức treo lên căn này không hiểu thấu xuất hiện màu đen cột ánh sáng chú ý là một cái đồ tựa. La Thiên Tham Lam nhìn xem trong cổ sáng ẩn chứa nồng đậm năng lượng, đại não lập tức cấp tốc vận chuyển, bắt đầu suy xét như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem linh lực bên trong trộm đi xấu. Tấu Minh A, quang chi điệu vĩnh than. Liên tại La Thiên đầy bụng bước lên ý nghi xấu. Muốn đánh cấp trong cổ sáng năng lượng khủng lỗ lúc, theo một tiếng cảm thán một dạng hô quát, một cú khủng lỗ quang minh năng lượng xuất hiện tại La Thiên đỉnh đầu. Vang nó ánh, sáng trưng hào quang lập tức chiếu sáng viễn thiên địa này, bầu trời giống như đột nhiên xuất hiện một vòng rực rỡ thái dương màu hổ dạng, vô biên ấm áp lập tức đem tất cả người bao phủ lại, nhu hòa ấm áp hào quang màu vàng nóng nhạt rạo rạt bắn tung tóe, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, làm cho tất cả mọi người từ đầu đến chân đều giống như đang hưởng thụ dương quang tắm đổng dạng, trong nháy mắt đều nhẹ không thiếu. Gết cảm rất xấu. Thân có năng lượng hắc ám La Thiên bị quang mang này bắn ra bốn phía linh lực chiếu một cái. Lạ như bị một trào nóng bỏng thủy rót khắp cả mặt mũi một lượn dạng, một cô nhói nhói cảm giác từ bên ngoài mà bên trong, truyền vào đáy lòng của hắn, nhượng La Thiên một hồi khó chịu. Mặc dù cảm giác đau đớn không mạnh, nhưng mà loại này bị đối địch năng lượng chiếu xạ cảm giác, vẫn là nhượng La Thiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Khó trách trước đây cảm thấy da hỏa này không đúng vị xấu. La Thiên dùng khỏe mắt quét nhìn lạnh lùng liếc mắt chính xác phóng trang phách đao giống như một cái mặt trời nhỏ một dạng lòng ra diệu mang, dùng thủy hệ linh lực ở trên người ra chỉ một cái vòng bảo hộ, lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều. Mà phía trên chiến đoàn, Bỉ Ác cùng Sạ Tổ đã thả ra thủy giải. đang cùng có qua có lại mà cùng nhất hộ đánh quên cả trời đất, hai người dùng không lắm quen thuộc phối hợp đem nhất hộ gắt gao ngăn chặn, không để hắn có lần nữa mượn dùng thiên địa lực mạnh cơ hội. Quang chi xuất giác, quanh thân linh lực màu vàng nóng bốn phía, lòng ra giống như từ trên trời giáng xuống thiên thần một dạng, cầm trong tay một cái tạo hình cổ quái giống như tỷ bà màu vàng kim nhạt binh khí vọt lên. Lòng ra bắn ra quang chi điệu vịnh than hơn mấy căn giống như dây đàn một dạng đồ vật, lập tức hàng trăm cây kim sắt sợi tơ thành hình, xuất hiện ở chạng vách đao chung quanh, cuộn loạn bay múa, kim quang bắn ra bốn phía. Thật sự là sáu, có đủ đốt túi 6. La Thiên không nói nhìn xem lòng ra lóe mắt công kích, mắt trợn trắng lên, thân hình khẽ động, xuất hiện ở bốn người cách đó không xa, một bên quan chiến, một bên nghĩ biện pháp tử trong cổ sáng lộng điểm chỗ tốt. Kết. Bình thường nhìn văn nhược thiếu niên một dạng lòng ra chiến đấu lại hết sức chiến ý bộc phát, một tiếng hét lớn, tay trái chấn động, chỉ vào nhất hộ phương hướng, "Đi!" Dâm Dạp chẳng chị sợ tơ lập tức dây dưa, kết thành nhất đầu chói lọi kim sắc dây thường. Cái kia dây thường giống như một đầu tiểu xà đồng dạng, đầu rắn điểm nhẹ, lập tức trực lăng lăng phóng tới đang cùng bị ặc cự binh khí tương giao nhất hộ. cảm ứng được đến từ lòng ra công kích, bị ác quỷ giả choán một thường, một cái mạt lực, lui về sau một bước, đem khe hở nhường cho đánh tới dây thừng, tiếp đó lập tức lại đem lỗ hổng chấn lấp bịt, không để nhất hộ có thể thừa cơ hội. A, đó là sáu. Ngay tại nhất hộ thân hình biến ảo, một đao chém về phía lòng ra quang chi xúc rất lúc, La Thiên đột nhiên phát hiện đại lục mới một dạng, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong mắt tuân gia vô tận ý cười. Thiên địa còn tại ứng phản nghịch chống lại cái kia. Đinh. Nhất hộ trảm phách đao chém chúng dây thừng, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, đầu kia xiển xích, thế mà ngoài dự đoán của mọi người kiên cố. Quấn Không đợi nhất hộ biến chiêu, lòng ra tay trái phi tốc vạch ra một cái huyền diệu đồ án, trong miệng phát ra một tiếng hô quát. Mọc lên như nấm đồng dạng, lập tức vô số càng thêm dây từng thật nhỏ từ đầu kia kim sắt trên xiển xích lộ đầu, vụ vụ lấp loé, trong nháy mắt liền đem nhất hộ trạm phách đao cho kéo chặt lấy, không cách nào chuyển động. Rất quen thuộc ga 6. Thấy cảnh này, La Thiên lập tức thật lâu im lặng, đồ lậu đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao sáu? Ân. Nhất hộ cổ tay phải khẽ nhúc nhích, muốn thu hồi trạm phách đao lại phát hiện binh khí của mình bị khóa lại. Liên bản vương binh khí cũng giám thu. Vốn là đã xuất phát từ táo bạo dưới trạng thái nhất hộ lập tức lựa giận càng dư, cười lạnh khẽ quát một tiếng, "Ả Nguyệt." Trăng bị kim sắc tơ thường buộc trạm phách đao Ả Nguyệt lập tức phát ra một hồi hít dài, tiếp đó xuỵ một tiếng, vốn tại điên quần tư trưởng tơ thường lập tức bị bén đao mang cắt chém thành mảnh vỡ, biến thành nhất chồng kim phấn, theo gió phiêu tán. "Nô." Vốn đang một mặt cuồng nhiệt lòng ra lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ kim sắc dây tơ bị diệt đối với hắn cũng sinh ra tổn thương nhất định. "Còn tốt, xem ra ta phiên bản càng cao hơn một chút." La Thiên tâm đầu mừng thầm. "Các ngươi bọn này đổ hỗn trướng." Đê Tiện Lũ sâu kiến, lại dám mạo phạm vĩ đại bản đại người nhất hộ trên thân linh lực nóng này quay cuồng lên, liên tiếp hỗn loạn lời nói từ hắn dưới mặt nạ trong miệng phun ra, "Các ngươi, đều làm chết. Cẩn thận." Hắn đã bỏ đi cùng cổ sáng kết nối, chuẩn bị liều mạng. Bi Á quánh mắt nhất động, cảnh cáo ba người khác. "Tiểu tử, không thể lắm. Con ngươi đảo một vòng, La Thiên lại đột nhiên khẽ cười. 120 thứ 120 chương Dương Đông kích Tây thứ 120 chương Dương Đông kích Tây quyển thứ 2 tử thần chương 112, Dương Đông kích Tây 3, lão gia không có mạng, chỉ có thể ra đường, cái này lưới rách ra tạm ta đây đều nghĩ đập nó sáu." Ngay tại nhất hộ cùng lòng ra lúc đối chiến, La Thiên trong lúc vô tình thấy được nhất hộ núp ở cánh sau lưng, lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích, nở nụ cười, "Kujo Saki Ichigo, không tệ lắm." Vốn là, ngay từ đầu nhất hộ kia đối cánh là tam sắc, nhưng mà màu đen chỉ chiếm căn cứ gốc một phần ngắn, những bộ phận khác hơn phân nửa là ngân sắc. Mà giờ khắc này, La Thiên rõ ràng rõ ràng trông thấy kia đôi cánh gốc màu đen bộ phận giống như thuốc nhuộm đầm dạng, chậm rãi hướng về phía trước thềm đấu, kỳ trường độ đã tăng lên gần tới có lúc đầu một nữa. Mặt khác, rõ ràng theo nhất hộ thể nội đủ loại linh lực chiến đấu, cổ thân thể này ý thức chiến đấu cũng càng hỗn loạn, chiến lực rõ ràng giảm xuống không thiếu. Cái hiện tượng này, nhường ba cái tự thần mừng rỡ không thôi. Lệ Nhất Hộ Lâm vào nổi giận, từ bỏ cùng cột ánh sáng tương liên, toàn thân linh lực cuộn, cuộn dưới mặt nạ con mắt hung hăng nhìn chằm chằm mấy người, phát ra kéo dài rít lên. "Các ngươi, đều đáng chết." Nhất Hộ dưới mặt nạ con mắt lập tức hiện ra một điểm huyết hồng, chung quanh linh lực không bị khống chế sôi trào lên, nhao nhao bị quán chú tới trong tay Ảm Nguyệt thân đao bên trong. Ảm Nguyệt tiếp thu linh lực cường đại, thân đao trở nên càng thêm hung thật, một tia thăm chằm kim loại kia sáng từ phía trên xẹt qua. "Tay đao kia sáu." La Thiên kinh ngạc nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ không phải thực thể? Vừa ra có sáng Nhất Hộ thân hình thoát một cái, tàn ảnh thoăn thoắt qua, trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bà phía trước. Trảm. Dưới mặt nạ vang lên trầm thấp gào thét, ánh nguyệt mang theo một tia ánh sáng nhạt, phác họa ra một đường vòng cung, trực tiếp bổ về phía lòng da cổ. Thế mà, nhanh như vậy? Nhất Hộ như quỷ mị tốc độ nhường lòng da con người co rút lại, lập tức bản năng hai tay nắm chặt trạng phách đao, đi lên đưa một cái. Làm. Binh khí giao kích tiếng vang lên. Sát cường đại lực trùng kích từ Nhất Hộ trạng phách đao bên trong truyền ra, đem lòng da xông ra đến mấy mét. Hai đạo khói trắng xương mù vết tích xuất hiện ở trong không khí, rõ ràng là lòng ra trên chân linh lực cùng không khí ma sát sinh ra vết tích. Toàn thân linh lực không cần tiện giống như tôn gia, vẫn như cũ thẳng đến trượt ra đến mấy mét phía sau lòng ra mới dừng bước. Gấp rút thở dốc mấy lần, lòng ra vừa dự định phản kích, mà nhất hộ mưa to gió lớn giống như công kích đã tới. Đường đường đường, nhất hộ tay phải phi tốc đông đường, đao quang liên trạm, mang ra một mảnh hư ảnh. Lòng ra mất tiến cơ, chỉ có thể ra sức ngăn cản, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực phản thủ. Hoa anh đạo chi vũ, hậu phương bị ắc cú đuổi theo. Trảm phách đao xẹt bọn dạ cụ dạ tia sáng lóe lên, trong nháy mắt phân giải, hóa thành vô tận nhỏ vụn cánh hoa. Biên rồi bén hoa anh đạo cánh hoa xoay tròn bay múa, hình thành nhất đạo màu hồng phong bạo, hướng nhất hộ bay tới. Gai độc. Sato thoăn rất lại phía sau, cũng không muốn ngồi nhìn đồng bạn tụ thường, thể nội linh lực tuôn ra, dọc theo một cái kỳ diệu quỹ tích lưu chuyển, tiếp đó một cây dài nửa thước nhưng mà chừng cánh tay lớn bằng đen nhánh sợi đằng xuất hiện ở xạ tổ trước người. Xạ. Sato nghiêm sắc mặt, thủ trợ một dạng trảm phách đao đại lực vung lên, chỉ hướng nhất hộ. Hu lu lu lu. Hiện đầy sợi đằng lên trường một đoạn ngoút lớn như vậy, màu đen giao ngắn nhau nhau dựng, nổi lên kim loại sáng bóng, mưa to một dạng bỗng nhiên nhào về phía nhất hộ. Phấn hồng gió lốc cùng màu đen gai độc hình thành lưu quang song song phi hành, tại riêng phần mình chủ nhân tâm niệm rữa sự khống chế đan vào một chỗ, biến thành nhất cái dây đưa đại mui khoan, hung hăng đâm về nhất hộ. Soạt. Phấn hồng bên trong xen lẫn điểm điểm đèn nháy lốm đốn quỷ dị mui khoan liền muốn cùng một bảo hộ tiếp xúc thời điểm, nhất hộ sau lưng kia đối khoa trường cánh bỗng nhiên mở ra, giống như hai mảnh đám mây che trời, đem con đường đi tới hoàn toàn ngăn trở. Voành. Mui khoan thẳng tác động vào kia đối rộng lớn tam sắc cánh chim. Phát ra một hồi tiếng nổ, phong quyển phán nát, vô số dạ tịt tỉ sở tìn hoa anh đảo nát lưới đau tóp năm tóp ba, tại trên cánh mảnh lực cắt, mang theo từng chuỗi vang khắp nơi hỏa hoa. Đồng dạng, từ gai độc tạo thành lưu quang trong nháy mắt phá toái, phóng xuất ra hàng trăm cây thô ngắn màu đen gai sắc, trực tiếp nhắm ngay nhất hộ cánh đâm xuống, phát ra liên tiếp đinh đinh đường đường tiếng vang. Nhất hộ tam sắc cánh lớn gặp liên miên không dứt công kích, ngân sắc long vũ không ngừng rơi xuống, lập tức liền tạo thành một mảnh nhỏ từ màu trắng ngân vũ tạo thành đám mây. Ngân sắc long vũ càng ngày càng nhiều, toàn bộ tụ tập tại cánh phụ cận, hình thành nhất mặt long vũ vết tượng, gia nhập vào phòng ngự. Muốn hoàn việc Đang định gia nhập vào chiến đoàn La Thiên đột nhiên trong mắt hơi híp, phát hiện chỗ không đúng, nhất hộ mục tiêu là lòng ra Diệp Mang. Thế nhưng là, cái này cùng ta có quan hệ thế nào đâu? La Thiên trong mắt lộ ra ý cười, xinh xinh mà đưa tay thu hồi lại, chậm rãi nghĩ bốn người bay đi. La Thiên ngờ tới quả nhiên không có sai. Bất quá, hắn vẫn đánh giá thấp nhất hộ. Nhất hộ hai cánh chung quanh tán lạc lông vũ càng ngày càng nhiều, đột nhiên kia đối một mực tại tiếp nhận công kích cánh lớn linh quang lóe sáng, một cái huyền diệu phức tạp đồ án xuất hiện. Cái kia đại khái hiện lên hẻ xạ dẹp hình dáng đồ án chợt vừa xuất hiện, lập tức lập lòe lên rực rỡ tia sáng. Tiếp đó, tại một loại nào đó thuật thức theo quy tắc, một đám ngân bạch lông vũ nhận lấy triệu hoán đồng dạng, nhao nhao nhanh chóng bay tới, giao nhau, trùng hợp, tổ hợp 6. Đông đạo lông vũ như thiểm điện giao thoa tương thông, tiếp đó, một mặt toàn thân màu bạc trắng đại thuần chúng rồng xuất hiện. Tâm chắn ngoại hình giống như đan vào một chỗ hai mảnh cánh, mỗi một cái lông chim cũng biết tích có thể thấy được, giống như ưu tú nhất điêu khắc đại sư tự tay điêu khắc mà thành, tâm chắn giống như muốn bay ra ngoài mở rộng. Bất quá, dưới mắt bị ác cùng xạ tô lại lập tức trầm mà xuống, không có chút nào thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hứng thú. Mặt này tác phẩm nghệ thuật một dạng nhìn đụng một cái liền bể tấm tuấn màu bạc lại kiên cố vô cùng, giống như một đạo thiên địa khe ranh đem hai người từ nhất hộ cùng lòng ra trong chiến trường sinh sinh cách ly đi ra. Hơn nữa, giống như không gian ba đồng dạng, hai người căn bản là không có cách từ địa phương khác đột phá, chỉ có thể lựa chọn từ cứng đối cứng, đánh nát tấm chắn. Đây là cái gì thuật thức? Lợi hại như vậy? La Tiên tiến lên, thử một chút tấm tuấn phòng ngự cường độ, một hồi kinh ngạc không nói gì. Toàn lực đột phá a. Bi ác cúi mặt đen thui, nửa khí cứng rắn nói đối với La Tiên, Sato hai người nói, xem một phần, lòng ra đội trưởng là hơn một phần an toàn. La Thiên Tâm thực chất cười thầm, nhưng cũng không có cố ý rủi ro, ngoan ngoãn mà tay trái bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng cái quỷ đạo công kích pháp thuật, lập tức hóa cầu, lôi quang, băng thứ, phong nhận sáu. Giống như trời mưa một dạng hợp thành thành nhất đạo linh lực dòng lũ, hướng cản đường tấm tuấn màu bạc bay tới. Bi Akua, Sato hai người không nói một lời, mến tràn đầy lửa giận, giữ yên lặng hướng tấm chắn toàn lực tiến công. Không giống với La Thiên xuất công không xuất lực, Bi Akua nổ một cánh hoa, Sato mỗi một cây sợi đằng, đều ẩn chứa linh lực cường đại, lập tức tấm tuấn kia bị hai người công kích đánh tiếng nổ không ngừng, một hồi lăn lừ. Linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, răng rắc răng rắc. Tại bị ặc hai người điên cuồng công kích đến, trên tấm chắn linh quang càng ngày càng ảm đạm, lập tức từng đạo thật nhỏ khe hở xuất hiện ở phía trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tấm chắn tuyên cáo phá toái. Bây giờ, khoảng cách lòng ra bị nhất hộ cách ly đã qua gần tới 5 phút. Ngân sắc đại tuấn vỗ vụt, lập tức hóa thành vô số lông vũ phiêu tán, linh lực va chạm sinh ra kình phong thổi qua, giống như đóa đóa bạch vân, cảnh sắc mười phần mỹ hảo. Bị ặc ưm cuốn mặt, phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn cuốn lên, đối diện tình hình chiến đấu lập tức tiến vào ba người trong mắt. Nhất Hộ công kích giống như mưa to gió lớn, lốt 3 lốt 4 hướng lòng ra phách đầu cái náo màn đệ xuống, cái sau chỉ có chống đỡ chí lực, bị Nhất Hộ cuồng bạo công kích đánh không ngừng lui lại. Tại Nhất Hộ phô thiên cái địa công kích đến, lòng ra bộ dáng 10 phần chật vật, quần áo trên người xuất hiện mà đến từng đạo vết máu, trên mặt chảy ra mồ hôi, liền trong tay tỷ bà một dạng trạm phách đao đều linh quang ẩm đạm, xuất hiện mấy đạo nhỏ bé khó mà phát rắc vết rách. Xem ra, ở nơi này một lát thời gian bên trong, lòng ra bị Nhất Hộ đánh có quá sức a. La Thiên trong mắt tràn đầy ý cười, chép miệng một cái, khóe miệng không tự chủ câu lên một tia nhìn có chút hạ hề mỉm cười. Hảo tiểu tử Nhất Tiễn xong điều a. La Thiên ánh mắt xẹt qua Nhất Hộ bây giờ hơi hơi triển khai hai cánh, nhãn tình sáng lên. Cứ như vậy một lát, Nhất Hộ hai cánh lên vân sắc bộ phận lại bị màu đen cho sôi tái hết một cái bộ phận địa bàn. Bây giờ, màu đen bộ phận đã lớn mạnh gấp 2 có thừa. Lòng Gia đội trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. La Thiên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên hướng đang đau khổ chống đỡ lòng gia lớn tiếng hô. Ân. Lòng gia lập tức tâm thần tán ra, thủ hạ chính là phòng ngự trì trệ một khắc, lập tức bị Nhất Hộ nắm lấy cơ hội, lần nữa ở trên người hắn lưu lại một đạo thật dài vết máu. Lối bạn, ngươi có ý tứ gì? Bị ác quáp khuôn mặt là lựa giận. Sắc khí huyên náo mà nhìn xem La Thiên muốn bỏ đá xuống giếng sao? Xin lỗi, không coi chú ý, thứ lỗi, thứ lỗi. La Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy hối nái nhợt nhạt lui, chỉ là bản mặt nhọn kia tại bị Ặc hai người trong mắt nhưng là một điểm thành ý cũng không có. Nếu như không phải tình hình dưới mắt không thích hợp nội chiến, bị Ặc bọn hắn đã sớm trở mặt. Vạn giải. Xé bọn dạ cụ dạ ca hỏi Ồ Xi. Si. Hung hăng quét liếu La Thiên vài lần, bị Ặc không chút do dự thả ra vạn giải. Xây dây đấu tranh nội bộ dù thế nào lợi hại, cũng có ranh giới cuối cùng. Bị Ặc quyết không cho phép nhất hộ giết chết lòng ra. Như thế chỉ có thể suy yếu thi hồn giới sức mạnh, để cho địch nhân có thể thừa dịp. Nếu là bởi vì ân oán cá nhân cuối cùng ham thi hồn giới tại không còn, chính mình nhưng chính là tội nhân. Linh lực bao tác, hoa anh đào luân vũ, Bi Acu mười ngón liên động, bay múa đầy trời nhỏ vụn cánh hoa tại hắn dưới sự chỉ dẫn, tạo thành một đầu dài 50, 60 mét, nửa mét lớn bằng mạnh mẽ phấn hồng cự mãng. Cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra im lặng hét giận dữ, du động cao thân thể, mang bọc lấy linh lực khổng lồ, thẳng tắp hướng nhất hộ đánh tới. Chỉ là chuẩn bị Acu nửa nhịp, Sato theo sát Bi Acu động tác, đồng dạng thả ra vạn rải. Vạn rải. Ngàn năm yếu thụ Sạ Tổ gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đưa tay trượng đâm vào trên không, thôi động thể nội ngủ say khổng lồ linh lực, thả ra trạm phách đao vạn loạn giải. Đây trời xương trắng tràn ngập, dẫm đạp chẳng trị sợ đẳng điên cuồng ba, một quả cao vút trong mây ngàn năm cột trụ xuất hiện ở trên không. Không giống với lần trước nút trong bóng tối tùy thời ám sát La Thiên, bây giờ Sạ Tổ nhưng là cầm trong tay một trượng, uy nghiêm túc mục mà đứng tại cột trụ trên tầng cây. Có lẽ vì chiến đấu tiện lợi, tại Sạ Tổ dưới sự khống chế, cột trụ chỉ là sinh trưởng đến độ cao nhất định tiểu đình chỉ, cứ như vậy Sạ Tổ vừa vặn xuất phát từ nhất hộ đám người phía trên mười mấy 20 mét chỗ. Kịch độc là K. Sato chống một trượng, bỗng nhiên rơi xuống, chấn động đến mức cột trụ một hồi lắc lư. Theo hắn thổi âm rơi xuống, rầm rập trong tảng cây trui ra vô số mang theo màu đen lấm tấm lá cây. Lá cây biến dối, sinh trưởng răng cưa một dạng gai sắc, lóe lên như kim loại màu sắc. Thấy cảnh này, La Thiên không thể không bội phục Sato người này năng lực, thế mà đem thật tốt một khóa phụ trợ tính cột trụ lộng thành nhất cái đầy người đâm con nhím, thật là khiến người ta im lặng lợi hại. Lá cây hóa đâm. Sato sú mặt, huy động một trượng, lập tức bay múa lá cây top 3 top 5 kết hợp, cuối cùng hình thành nhất căn thành ba chân lớn bằng cây gai nhọn khủng lồ. Toàn thân nó xanh biếc, Phía trên mọc ra từng vòng màu đen hoa văn, còn lưu động kim loại sáng bóng, tràn đầy dữ tợn khát máu hung vị, sát khí trầm trệ. Tật Sato vác lên một trượng, chỉ hướng nhất hộ, cây gai nhọn khủng lồ lập tức phát ra rít lên, mang ra một đầu xanh biết rảnh ngẩn, gào thét lên đâm về nhất hộ. Cự mãng, gai độc, hai đạo tụ tập hai vị đội trưởng hơn phân nửa linh lực công kích, mang theo khí thế cường đại, cuồn cuộn nhào về phía đang toàn lực tiến công lòng ra nhất hộ. 10m, 5m, 3m, cả hai khoảng cách nhất hộ càng ngày càng gần, bén nhọn kia kình phong nhường nhất hộ trên cánh lông vũ lại là một hồi lâu mà rơi xuống. Nhưng mà, nhất hộ lại không quan tâm không lọt vào mắt công kích đến từ sau lưng, tiếp tục toàn lực tiến công. Không thích hợp. Mắt thấy nhất hộ hoàn toàn không có ý định tránh né, ý nghĩ này lập tức tại ba người trong đầu bốc lên. Thế nhưng là, đến tụt cùng là lạ ở chỗ nào? Xuất. Nhất hộ dang hai cánh ra, toàn bộ mở ra. Xuy. Cừ mãng, gai độc cắm đầu xông về phía trước, tại cánh chim bên trên chui ra hai cái lỗ lớn. Thuận lợi như vậy sao? La Thiên mày nhíu lại nhanh. Hự ảnh. Bị ác ngữ, Sato con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hắn ở đâu? Phộc phốc. Binh khí đâm vào thân thể ầm thành vang lên. Một đạo đỏ thắm huyết tiến tiêu xạ. Đăng thẳng chương không. 121 thứ 121 chương cường địch đột nhiên rơi xuống thứ 121 chương cường địch đột nhiên rơi xuống quyển thứ 2 tử thần chương 113, cường địch đột nhiên rơi xuống thủy. Cự mãng, gai độc không tốn sức chút nào tại trên cánh chui ra hai cái lỗ lớn, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Hư ảnh. Sát bên cửa hang từng cái khe hở xuất hiện, theo linh lực trôi đi, cánh cũng dần dần trở nên mở đi. Lại là hư ảnh. Phát hiện này nhường ba người không hẹn mà cùng nheo chặt lông mày. Thủy. Đột nhiên, một tiếng âm thanh nặng nề vang lên, rõ ràng truyền vào mấy người trong thai, để cho bọn họ tâm bỗng nhiên níu chặt, đây là Bệnh khí thật sâu đâm vào trong cơ thể âm thanh sáu. La ai? La ai bị thương? La Thiên cảnh giác tứ phương liếc nhìn. Kết quả lập tức liền lộ ra tại mọi người trước mắt. Pháp thử. Một đầu đỏ thắm huyết tiến bắn nhanh mà ra, đâm thẳng trực không, nhuộm đỏ mọi người màu mắt. A một tiếng bén nhọn kêu thảm vang vọng vùng trời này, kèm theo một đầu tiên huyết văng khắp nơi cánh tay. Mang ngó cánh tay trên không trung ném ra ngoài một đầu tinh hồng đường vuông cùng, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt sợ hai bên trồng chọng chọng rất xuống đất. Chi này cánh tay chủ nhân, lại là xạ tổ kia người. A năm. Xạ tổ không ngăn được lớn tiếng kêu thảm. Dùng may mắn còn sống sót tay trái gắt gao che vai phải, dùng hận ý ngập trời ánh mắt chừng cách mình không đến 2m mở rương cánh lơ lửng nhất hộ. Nhất hộ một kích này, gọn gàng đem sạ tổ cả chi cánh tay phải chém xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vốn là cho là đánh hụt cự mãng cùng gai độc đột nhiên nổ tung, vô căn cứ dâng lên một đoàn hồng lục xen nhau đám mây. Hưu hưu hưu. Nhỏ vụn ánh lưới dao cùng không hết phiến lá phách đầu cái nào hướng phía trước vọt tới. Rang rắc. Một tiếng đồ sứ vỡ tan âm thanh từ trong đám mây truyền ra, lập tức búng máu tươi lớn phun ra, theo sát vài tiếng kêu rên. Chẳng lẽ 6 La Thiên đem hết thảy thu vào trong mắt, đột nhiên mí mắt chực nhảy, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, đồng nặng kiêng kỵ tri ý lập tức tràn ngập trái tim của hắn. Sương mù tan đi, lộ ra tình hình bên trong. T6. Đám người âm thầm hít một hơi khí lạnh. Trong sương khói, lòng da toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát, phơi bày ở ngoài trên da tràn đầy linh linh tóe tóe vết thương, vết thương da còn nổi lên không bình thường bầm đen, liền huyết dịch đều bị nhuộm biến thành đen một chút. Ngoài ra, lòng da giữa ngực, hai đạo gần tới hai trưởng dáng vết thương ghê rợn hiện lên thập tự giao nhau hình dáng, thanh bên trong mang xanh tiên huyết đang cốt cốt chảy ra, liền lòng da đều bị nhuộm biến sắc. Khô khô khu khu sấu, lòng ra hai tay nắm chặt cái thanh kia vết rách từng đạo trảm vết dao, dùng không dám tin ánh mắt gắt gao chừng bị ác xạ tổ hai người, trong miệng không được ho khan, ho ra mở ra bảy biến thành màu đen huyết dịch. Rõ ràng, lòng ra biết mới vừa công kích tới tự bạch quá thay hai người, bất quá khi hắn trông thấy một mặt kinh ngạc sắc mặt trắng bệnh bị ác cùng biến thành người cụt một tay xạ tổ lúc, mới rõ ràng, chính mình ba người đều bị nhất hộ đồng nghịch. Nhất Tiễn Song Diêu, không, La Thiên hiệp hai mắt, nhìn xem lạnh lùng liếc nhìn nhóm người mình nhất hộ, lẩm bẩm nói, là một cục đá hạ bà con chim. Nhất hộ thông qua không biết phương pháp gì, Lựa gạt bị Acqua, Sato cùng với lòng ra, không chỉ có khiến cho bị Ac hai người công kích bị lòng ra đã nhận lấy, còn thừa cơ chém đứt Sato tay phải. Ngoài ra, nhất hộ nhất hộ hai cánh bên trên lần nữa trở nên lớn màu đen bộ phận, La Thiên Biết, nhất hộ thu hoạch còn xa xa không chỉ hai thứ này. Ta muốn ngươi, chết. Sato vai phải miếng vỡ linh quang lấp lóe, cứng ép cầm máu dịch phun ra, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo mà chướng nhất hộ, sát ý hấn náo. Diệu thủ, thức tỉnh a. Sato âm thanh gào thét, dùng tay trái nhặt lên rơi tại trên tán cây trạm vết đao, cơ thể phút chốc chấm xuống. Không đến mấy giây liền hoàn toàn biến mất ở cành lá rậm rạp bên trong, không thấy dấu vết. Gào đột nhiên, một tiếng giản mua lại tràn ngập sát khí gào thét vang lên, nhưng là từ cột trụ cột bên trên truyền ra. Bóng loáng trụ cột bên trên, một khuôn mặt người đột nhiên hiện lên, rõ ràng là Sạ Tổ tâm kế toán độc gương mặt. Cổ trụ đang cùng Sạ Tổ hợp nhất sau đó, lập tức từng tấp từng tấp thu nhỏ, hóa thành một người cao 15m mờ thụ yêu. Thụ yêu dưới chân, sinh trưởng ba cây cường tráng dễ giả, trên gương mặt còn dài ra hai cây có chủ làm 13 lớn bằng chi nhánh, giống như hai tay mở rộng. Nhận lấy cái chết, hai cái mang theo cổ quái giọng điệu chữ từ Sạ Tổ trong miệng phun ra. Hắn cơ một đôi thân cảnh, gớp ba đầu rễ cây múa may của nguồn lấy, mang bọc lấy khủng lô ý thế, trứng lăng lăng lơ lửng hướng trước mắt điệu nhân nhất hộ đánh tới. Bị làm cho hôn mê đầu góc sáu. La Thiên nhìn xem Sato Bạch tộc giống như tràn ngập hài hước cảm động tác, âm thầm lắc đầu. Chấm như vậy tốc độ làm sao có thể đánh đến thân thủ nhanh nhẹn vô cùng nhất hộ. Đừng nói hắn triển khai hai cánh, dù cho không có, nhất hộ tốc độ cũng không phải viên này yêu thú có thể truy đuổi. Sato dùng loại này rõ ràng thích hợp mặt đất phòng ngự chiến đồ vật đi truy kích, chỉ có thể nói là bị lựa giận đốt choáng váng đầu. Đinh đinh đinh. Quả nhiên, Sato liền nhất hộ góc cáo cũng không có động tới. Mà cái sao đã thân hình biến ảo nhiều lần, tại yêu thụ trên thân thể chém liên tục mấy đao, tóe lên một đám hỏa tinh. Không có ích lợi gì. Sato mặt mũi tràn đầy dữ tợn cuồng tiếu một hồi, gầm nhẹ nói, "Đao của ngươi là trạm không phá phòng ngự của ta. Ngươi đi chết a." Sato trong mắt tràn đầy điên cuồng, yêu thụ nư xác. Soát soát soát. Lời còn chưa dứt, mấy chục hàng trăm cây xanh biết sợ đằng rắn động xuất động một dạng cùng nhau bốc lên, điên cuồng vũ động hướng xung quanh một hồi quật, liền không khí đều bị nó đánh ra từng đạo hiện xanh vết roi. Cùng lúc đó, cái kia to lớn tán cây bên trong từng cái từ sắc bén lá xanh tạo thành hẳn dài, du động thân thể, xoắn xuýt giao thoa. lập tức đem yêu thụ phương viên năm em mở không gian bao bọc vây quanh. Từ xa nhìn lại, giống như có trên trăm đầu đại mãng giao long vây quanh một quả thần thụ đang bay múa vũ động đồng dạng. Sato chiêu này vừa ra, lập tức cho một bảo vệ công kích mang đến phiền toái rất lớn. Vô luận hắn từ cái kia phương hướng tiến công, nên đón hắn cũng là loạn đả sợi đằng cùng từ sắc bén phiến lá tạo thành dòng lũ. Khắc khắc sáu, đột nhiên nhất trận cực kỳ cổ quái tiếng cười từ nhất hộ cỗ phía dưới truyền ra, tràn đầy châm chọc cùng khinh thường. Bang một tiếng thanh minh, nhất hộ đao trong tay một hồi chấn động, một vòng tràn đầy lấy ánh sáng lóng ánh hắc mang xẹt qua. Không biết phải chăng là ảo giác của mình, chú ý tới điều này, La Thiên đột nhiên cảm thấy cây đao kia giống như đội một dã sấu. Xuất. Nhất hộ sau lưng cánh lớn mở ra hoàn toàn, đông nhiên vô, thân hình lập tức tiêu thất, tại chỗ lưu lại một đoạn tàn ảnh. Một đạo bóng ánh đao quang xé qua. Lặng yên không một tiếng động. Một cỗ uy thế ngập trời phụ dung sớm nở tối tàn, phản phất cự long từ đám mây hiển lộ vụ bắt, khí tức đáng sợ kia chấn động đến mức La Thiên tâm thần nhất trệ, toàn thân run lên. Hoa là sáu. Tước trừng qua mười mấy giây, mọi người mới từ cái kia chấn nhiếp tâm linh uy áp bên trong khôi phục, đồng thời, một thanh âm truyền vào trong tai mọi người. vây trung quanh Sato bay múa, đầu tiên là những cái kia phiến lá trường long, từng cái sổ đổ, hóa thành một mịt, theo sát phía sau là những cái kia điên cuồng quất sợi đằng, đồng dạng hóa thành bột phấn hạt nhỏ tan theo gió. Cuối cùng, theo một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, Sato yêu thụ thụ nhân bị chém thành hai khúc. Yêu thụ dễ cây bộ vị cùng trụ cột phân ly, vết cắt bóng loáng vô cùng, bị nhất hộ dứt khoát chặt đứt. Bành! Một tiếng vang thật lớn, yêu thụ tiêu thất, Sato xuất hiện ở chỗ cũ, hai chân tận gốc cất ra. Xuy suy, Sato một bên rơi xuống dưới, một bên điên cuồng phun huyết, lại không nói tiếng nào, rõ ràng đã mất đi ý thức. Sato đội trưởng, cắt lương bất chấp tất cả, cùng luyến lần hai người bỗng nhiên bật lên, tiếp nhận xạ tổ thân thể tàn phế, luôn cuốn tay chân trị liệu. Sato, trọng thương bị loại. A5, trước mắt huyết tinh ngột màn kinh khủng nhường trước cơ vô cùng hoảng sợ, nhưng mà tại tiện lương bản tính dưới sự thúc dục, vẫn là cố nén đáy lòng sợ hãi, chạy vội tiến lên vị xạ tổ chữa thương. Tại nàng không nói đạo lý dưới năng lực, xạ tổ lập tức liền đình chỉ đổ máu. Cái gì? Đùa giỡn à? Ta nhất định nhìn lầm rồi. Nhất định là sáu. Một chàng tốt lên từ chiếc cơ bên cạnh truyện ra. Luyến lần cắt lương đẳng người đều dùng kinh ngạc thậm chí có chút ánh mắt sợ hãi nhìn xem trước cơ. Nguy lai, like, tại trước cơ xong thiên về là chấn trị liệu xong, xạ tô tại ngừng đổ máu không lâu về sau, kia đối nát bấy hai chân thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại. Mặc dù từ phía trên truyền ra linh áp ba động rõ ràng tiếp cận không có, nhưng mà, loại năng lực này cũng vô cùng kinh người, thậm chí đáng sợ. Đối mặt cái này siêu việt nhận thức lực lượng cường đại, luyến thứ đẳng người đối với trước mắt cái này nhu nhu nhược nhược nữ hài tử đột nhiên có một loại kinh ngị cảm giác. Loại lực lượng này sáu, có lẽ là liền thần mình cũng không cùng a6. Ý nghĩ này lập tức tự chung quanh mọi người trong đầu bốc lên, nhìn về phía trước cơ ánh mắt lập tức càng thêm kính cẩn. H6. Cái kia, có cái gì không đúng sao sáu? Trước cơ xoay người, phát hiện đám người ánh mắt sáng quắc, lập tức hơi co lại đầu, bất an nhỏ giọng dò hỏi. "Xin lỗi, ta chỉ có thể làm được bước này xấu." Rõ ràng, cái này đơn thuần tiểu nữ hải còn tưởng rằng liên thứ đẳng người đang tự trách mình, vội vàng nói xin lỗi. "Không có xấu, không có, không có việc gì." Cát Lương phát hiện mình thế mà lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương đến mức nói chuyện đều kết ba dại rồi. Loại cảm giác này Tựa hồ vẫn chỉ là trước đây lần thứ nhất gặp gần Dị Vũ sẽ trung đoàn trưởng thường có qua. Lúc kia, chính mình vẫn chỉ là một cái mới từ Linh thuật viện tốt nghiệp lăng đầu thành, đối mặt gần Dị Vũ sẽ cái kia như vực sâu biển lớn sức mạnh, toàn bộ tâm linh đều rung động không thôi. Không ngờ, hôm nay trở thành đội phó chính mình, thế mà lần nữa sinh ra loại cảm giác này sáu. Cái kia sáu. Cát Lương Hoàng đắc thủ chân luôn cuống, vội vàng hướng trước cơ làm một đại lễ, thật sự vô cùng cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ. Nếu như không phải sự giúp đỡ của ngài, Sato đội trưởng về sau nói không chừng liền sẽ phế bỏ. Cái nào, nơi nào? Đây là ta phải làm sáu. Chức cơ bị cắt lương đại lễ làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, khoát tay lia liệng, số hồ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bầu trời, đang cùng La Thiên bị ác thân nhau nhất hộ đem chức cơ cứu người một màn này thu vào trong mắt, đột nhiên trên thân linh lực ba, linh lực kinh khủng từng lớp từng lớp ra bên ngoài tuôn ra, hình thành nhất chỗ cuồng bạo vòng xoáy linh lực, đem không gian đều xé rách ra nhỏ vụn bét rách. Đây là sáu. Chuyện gì xảy ra sáu? La Thiên bị nhất hộ đột nhiên toát ra cử động khát thường dọa một đầu, vội vàng lui lại mấy bước, không hiểu nhìn sang bị ác, khu, phát hiện hắn cũng là lơ ngơ. Thằng đến nhất hộ thể nội linh lực đột nhiên mất khống chế bạo động, hình thành nhất chỗ đủ để đè chính mình sẽ thành mảnh nhỏ vòng xoáy linh lực lúc, La Thiên lúc này mới phản ứng lại, lập tức tê cả da đầu, toàn thân thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Đây là bực nào kinh người linh áp 6? Xem ra nhất hộ vừa rồi cùng chúng ta chiến đấu căn bản là vô dụng toàn lực 6. Cảm thụ được cái kia nóng nảy vòng xoáy thả ra áp lực, La Thiên nhất khuôn mặt cười khổ, còn có cây đao trong tay hắn kia, lại đổi thành phía trước cái thanh kia linh lực đông lại chạm phách đao 6. Nhìn xem nhất hộ trên cánh màu đen cùng ngân sắc lông chim phạm vi kịch liệt biến ảo, phản phất tại kịch liệt mà tranh đoạt địa bàn, La Thiên đột nhiên linh quang lóe lên. Minh Bạch nhất hộ trước mắt trạng thái. Dưới chân linh quang lóe sáng, La Thiên thôi động lẳng bà chuẩn bộ, trong nháy mắt đi tới trước cơ bên cạnh. "Vờ giếng, mau cùng ta tới." La Thiên thần sắc kích động, một hơi phun ra liên tiếp lời nói, "Bây giờ có một cơ hội tốt, có lẽ có thể nhất cử nhường nhất hộ khôi phục nguyên dạng, có thể hay không để cho nhất hộ biến trở về bộ dáng lúc trước, phải xem ngươi rồi." "A, có thật không?" Chức cơ nháy mắt mấy cái, phản ứng lại, lập tức cảm xúc chập trùng, nắm chắc La Thiên cánh tay, "Thật sự có thể nhường cụ rỗ xạ kỳ đồng học biến trở về bộ dáng trước đây sao?" "Ân." La Thiên gật gật đầu, "Tuyệt đối có thể." Bất quá có thể thành công hay không liền quyết định bởi ngươi. Có ý tứ gì? Chức Cơ mở to miệng nhỏ, không hiểu vấn đạo. Lên trước tới lại nói, La Thiên khoát khoát tay, một phát bắt được nàng, tung người một cái, đem nàng đưa đến cách nhất hộ gần tới xa 10 mét chỗ. Gió thật là lớn a. Cơn bão linh lực phương trào, cuốn lên từng đạo cuồng phong, qua xa như vậy, Chức Cơ vẫn còn có chút mở mắt không kịp ra, phía trên này như thế nào lớn như vậy gió a. Trống ra vòng bảo hộ, La Thiên hơi giải thích vài câu, tiếp đó đối với nàng trịnh trọng dặn dò, giống như ta nói một hạng, nhất hộ trước mắt trạng thái tuyệt không ổn định, chính diện liệt cùng một người khác tranh đoạt quyền khống chế thân thể. hắn có thể không cất đoạt khống chế đối với thân thể, biến trở về trước kia cũ rỗ xạ kỳ y chỉ gỗ, liền đều xem ngươi. Cái này sáu. Trước cơ cắn môi, vô ý thức xoắn ngón tay, lẩm bẩm nói, ta có thể làm đến sao sáu. Tin tưởng ngươi chứng minh. La Thiên thẳng tắp nhìn xem con mắt của nàng, giống như phía trước một dạng. Ân. Trước cơ một hồi dãy rủa, lập tức nhãn tình sáng lên, một cỗ lực lượng vô danh từ thể nội tuôn ra, hướng La Thiên gật đầu mạnh một cái phía sau, chậm rãi hướng nhất hộ đi đến. Xem ra cái phiền toái này liền muốn giải quyết ta. La Thiên nhìn xem treo lên lĩnh vực vòng bảo hộ đi về phía trước Tsukeru, khóe miệng lộ ra nụ cười, Kurosaki Ichigo thức tỉnh, lại làm một cái cường đại trợ lực, kế hoạch của ta cũng càng thêm mãn thỏa. Ai nha nha, ầm ấy thế nào phải trật vật như vậy đâu. Đúng lúc này, một cái âm thanh hài hước truyền vào tất cả tại chỗ đám người trong hai. Hoàng bết. La Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cũng tới quá nhanh một chút sao? 122 thứ 122 chương tỉnh lại thứ 122 chương tỉnh lại quyển thứ 2 từ thần chương 114, tỉnh lại tơ s, xin lỗi, lại truyền ổn, hơi trễ 12. Ai nha ai nha. Tại sao làm trò vật như vậy đâu? Đang lúc La Thiên tràn ngập mong đợi mà nhìn xem trước cơ từng bước một kiên định hướng lâm vào cuộc bạo nhất hộ đi đến, một cái mang theo nhàn nhạt trêu tức mùi vị âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tới thật không phải là thời điểm A6. La Thiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem bên tay trái một chỗ, trên mặt hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra cười khổ. Ken két. Rang rắc. Theo thủy tinh vỡ nát vậy âm thanh vang lên, mấy đạo thật dài vết rách xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ken két. Vết rách răng khắp nơi, từng mảnh chóp từng mảng, cuối cùng diễn biến thành nhất cái đường kính 3m đại hắc động. Hắc hang còn chưa triệt để thành hình. Mạnh mẽ linh áp từ trong tuân gia đi ra, nổi lên một hồi kình phong. Wen, theo linh lực nổ đùng, một thân ảnh tự hắc khang bên trong bước lên. Ánh mắt thâm thúy, lúc nào cũng mang theo như có như không tà dị mỉm cười khoe miệng, anh tuấn rõ ràng khuôn mặt, đen nhánh tỏa sáng trong ngắn, một thân trắng như tuyết tinh thần quân áo, Esgen đội trưởng hết thảy mãi mãi cũng hoàn mỹ như thế, làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Đông, Esgen yên tĩnh đứng tại hư không bên trên, một vòng vô hình ba động quét ngang khuế tán, dẫn động một hồi gió nhẹ, thổi bay Esgen chán mấy sợi lòa phát, vô căn cứ tăng thêm vài tia phiếu giận. Esgen sau đó, đầu tiên Còn sót lại thập nhận cùng với thập nhận quân hầu, từng cái chậm rãi đi ra, hoặc là nhạt, hoặc lười nhác mà nhìn xem La Thiên nhất người đi đường. Trong lúc nhất thời, đám người Hưu Ý vô ý tản mát ra khổng lồ linh áp sen lẫn dây dưa, khiến cho mạnh không gian này đều không khỏi rung động, một đám các loại linh quang đùng đùng mà chớp động, đem trống rống bầu trời nhuộm nhiều màu nhiều sắc. A, người kia nhìn vô cùng lạ lẫm a. Hắn là ai? Gần nhất sáng tạo phá mà sao? La Thiên ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, đem bọn hắn khuôn mặt thật sâu ấn tiến đáy lòng, đột nhiên nhìn thấy một cái xa lạ phá mặt, lập tức lên nghi hoặc. Rõ ràng chỉ có phó quan cấp bậc linh áp, vì cái gì cho ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy sáu. Cái kia mới tăng thêm phá mặt, thật cao gầy gò, quần áo khó chịu mà khoác lên ở trên người, thật dài màu đỏ loạn phát đem khuôn mặt cơ hồ hoàn toàn bao trùm, hai tay cũng lủng tại rộng lớn trong ống tay áo, cho người ta vô cùng chán chường cảm giác. Bất quá, thay cái góc độ đến xem, Ædzen có ý định đem hắn ăn mặc cái dạng này, hắn đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Trên người kia có cái gì bí mật sao? La Thiên con ngươi đảo một vòng, Bến Nhại phát giác theo sát tại Eszen sau lưng Đông Tiên tựa hồ đối với cái kia mới tới phá mặt vô cùng kiên kỵ, ánh mắt đảo qua hắn lúc lúc nào cũng phi top thoáng qua, giống như đang tận lực tránh né cái gì xấu. Xem ra Eszen đòn sát thủ lợi hại chính là người này xấu. Áp chế lại tâm trạng ba động, La Thiên hướng Eszen mỉm cười chế nhạo nói, "Eszen đội trưởng, ngươi thật đúng là sẽ tìm cơ hội a. Bây giờ tới quá là thời điểm." Núi buồn đội trưởng, quá khen. Eszen lơ đễnh tiến lên mấy bước, ánh mắt đảo qua lầm vào trạng thái cuồng bạo, hai tay niết chặt ôm lấy đầu nhất hộ, lộ ra nụ cười ý vị thông trưởng, "Bất quá ta tới thời cơ thật đúng là vi diệu a." Ánh mắt khẽ động, Essen lần nữa đảo qua trọng thương hôn mê sạ tổ cùng đang toàn lực chữa thương lòng ra, trên mặt hiện lên nhàn nhạt thần sắc lo lắng, hai vị đội trưởng nhân vật lợi hại như thế như thế nào cũng bị, bị thương thành như vậy đâu. Lòng ra đội trưởng thương tựa hồ nhìn rất quen mắt ra 6. "Đủ." Bi Aku gương mặt lạnh lùng, âm thầm phát ra một đạo cho gia tộc bí mật tin tức, đem tình trạng trước mắt dặn lược giới thiệu một phen, đồng thời nhường gia tộc thành viên muốn hiện thế tình huống nói cho bảo hộ tòa 13 đội, để bọn hắn nhanh chóng đến đây trợ giúp. "Essen, ngươi đi làm cái gì?" Bi Aku thần sắc không thay đổi, đem Essen sau lưng một đám phá mặt thu vào trong mắt. "A." Xem ra gũ mục đội trưởng không chào đón chúng ta a, là ta quấy rầy các ngươi chiến đấu sao? Esen ấy nay khoát khoát tay, các vị không cần lo lắng chúng ta, tiếp tục chiến đấu a. Hừ. Biacuby -bi Esen có chút vô lại thái độ chợt tức, hừ lạnh trọng trọng vung tay áo, không nói thêm gì nữa. Kỳ quái, Esen tính cách giống như thay đổi một dạng sáu. Biacuby con mắt híp lại, đảo qua Esen, trong lòng có chút không hiểu. Esen đội trưởng, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa đâu? Tại khóe mắt liếc qua bên trong, La Thiên trông thấy chiếc cơ đã thả ra xong thiên về la chắn, đem sát khí đầy đồng nhất hộ lòng vào trong đó. Không khỏi nhếch miệng lên mỉm cười thản nhiên, ngữ khí bình tĩnh hướng Esjen nói, ngươi tóm lại không phải tới du lịch hoặc vì gặp Tùn Khoa gia một lần coi a? Tùn Khoa gia 6. Nghe thấy cái tên này, cảm thụ được nhất hội chúng quanh cái kia linh lực đại truyền qua bên trong truyền tới quen thuộc hương vị, Esjen khóe miệng mỉm cười lập tức trở nên lăng lệ, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục như thường. Chính xác đâu. Esjen ánh mắt đảo qua cực lớn màu đen cổ sáng dưới đáy, ta đích xác vô cùng muốn xem hắn một lần cuối. Bất quá đáng tức lạ, đoán chừng ta là không thấy được a? Thịt nát xương tan, thực sự là quá đáng thương. Esjen trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Dù sao giao tình nhiều năm như vậy, ta cũng cảm thấy có chút bị thương đầu. À, tất nhiên Eszen đội trưởng nói như vậy, ta ngược lại có một phương pháp tốt, vừa có thể lấy nhường hồn của họ ra chết cũng không tiếc, cũng có thể giải quyết Eszen đội trưởng bị thương chí tình. La Thiên ánh mắt bách liệt, cười lạnh nói, không biết Eszen đội trưởng là không muốn biết. Xin lắng nghe. Eszen to mò nhìn La Thiên, không biết núi bọn đội trưởng phương pháp là cái gì. Hồn quái họ ra trước khi chết nguyện vọng chính là giết chết Eszen đội trưởng, nếu như Eszen đội trưởng thật sự nghĩ như vậy niệm tình hắn mà nói, không bằng La Thiên lời nói chỉ trệ, khổng lồ linh lực màu đen nhạt từng lớp từng lớp từ thể nội tuôn ra. phát ra thủy triều vô bờ một dạng tiếng vang, loan thoáng sát khí pha tạp trong đó, Esjen đội trưởng tự sát nơi này, tiến đến cùng hắn gặp gỡ a. La Thiên sát khí bức người lời nói nhường vùng trời này, phía dưới tất cả mọi người đều lập tức ngây ngẩn cả người, hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng. Ha ha ha, Esjen chẳng biết tại sao, đột nhiên cười lớn tiếng đứng lên, cười vô cùng vui vẻ. Lớn mặt. Đông Tiên bị La Thiên mà nói kinh sợ, lập tức phản ứng lại, biệt mắt tiếp theo đối với Hu UH Hắc con mắt gắt gao trừng La Thiên, tràn đầy lửa giận. Bang theo gầm thét, Đông Tiên một cái rút ra trảm phế đao, quanh thân khống chế linh lực không chỗ ở sôi trào, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Ha <haha> ha xấu, sau lưng thập nhận cùng người khác phá đối mặt tại La Thiên mà nói, phản ứng không giống nhau, đối với hắn cũng lập tức lên hứng thú. Lại còn có người dám như thế cùng Æzen, cái này trong lòng bọn họ thần đồng dạng tồn tại nói chuyện, cái này khiến bọn hắn rất là hiếu kỳ. Đông Thiên, không sao. Æzen tiếng cười liền ngừng, đưa tay ra ngăn trở Đông Thiên động tác, hướng La Thiên lộ ra cổ quái mỉm cười, núi bổn đội trưởng đề nghị quả nhiên vô cùng có ý tứ, bất quá, ta Æzen còn không muốn chết, không biết núi bổn đội trưởng mặt khác nhưng còn có khác đề nghị. Vô cùng xin lỗi đâu, Æzen đội trưởng. La Thiên tâm bên trong cũng kinh ngạc Vu Lam nhọn phải lớn. nhưng vẫn là thần sắc không thay đổi cười lạnh ngồi đáp, tại hạ tạm thời chỉ nghĩ tới đây một cái. Bất quá, tất nhiên Esgen đội trưởng nếu không muốn chết, như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? A, nghe núi buồn đội trưởng ý tứ, ta tới ở đây còn có nguy hiểm tính mạng. Esgen lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ai xấu? Đúng lúc này, một tiếng than thở thật dài tinh tường tiến vào trong thai của mọi người, rót vào đáy lòng. Tiếng thở dài này, rõ ràng xuất từ một nam thanh người trong miệng, lại cho đám người một loại giàn nuốt đến gần tới mục nát cảm giác. Khi thanh âm này truyền vào trong lòng, đáy lòng của mọi người lập tức dâng lên vạn sự đều yên. không bằng trở lại một dạng khám phá hồng trần mà tị thế mãnh liệt xúc động. Ty tại chỗ cũng là tinh anh một cấp tồn tại, lập tức phản ứng lại, nhao nhao hít sâu một hơi, lạnh đến tận xương tủy. Vẹn vẹn khẽ than thở một tiếng, lại có sức mạnh to lớn như vậy, nếu là toàn lực nhắm vào mình công kích, cái kia chẳng phải là sáu. Đây là ai? Là ai? Long Tư đạo tụ một đám cấp tinh anh nhao nhao ánh mắt lựa đạo, tìm kiếm tiếng thở dài đó chủ nhân. Đương nhiên, những người này vẹn vẹn chỉ hù hề cổ môn đồ bên trong phá mặt nhóm. Không thể nào. Vũ Long, Trà Độ, thậm chí bị ắc cú bọn hắn vừa nghe được cái này âm thanh, trong lòng nhất thời bốc lên ý nghĩ này. khắp khuôn mặt là không dám tin. Tại sao có thể là hắn giáo? Tỉnh lại a. La Thiên trong mắt tinh quang thoáng qua, trong lòng vẻ kích động lập tức nhanh liệt đứng lên, nhưng mà kèm theo cái này mênh mông kích động, còn có lặng yên này sinh ra nghi, rốt cuộc tỉnh lại là ai đầu 6? Ngàn vạn, nếu là cụ Dô Sạ kia ý chỉ của a? La Thiên trong mắt tràn đầy hỗn tạp mong đợi không hiểu cảm xúc, nếu không, cũng chỉ có thể giải quyết chung rơi mất 6. Ai 6? Tại phá mặt nhóm trong mắt loạn truyền thời điểm, lại làm một tiếng kéo dài tang thương thở dài tiến vào đáy lòng của mọi người. Là hắn. Ánh mắt mọi người lập tức phong tỏa một nơi. Con người nhỏ bé không thể nhận ra mà có vào, tràn đầy không hiểu cùng kiên kỵ. Bị một đám người vây xem, chính là Nhất Hộ. Bây giờ, trung quanh hắn vòng xoáy linh lực đã dần dần tiêu tan, chỉ có còn sót lại chút ít linh tử còn tại phiêu dãng. Chức Cơ đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem hắn, toàn thân còn cuốn một sức mạnh không tên. Nhất Hộ ánh mắt phiêu hốt, không có chút nào bị vây quan giám ngộ, không nhìn thẳng La Tiên bọn người, giống như ngủ vài ngày chưa thanh tỉnh một hạng, ngốc ngốc sững sờ hư lập tại chỗ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dài. Chức Cơ sáu, đưa ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đang ngẩn ngơ trước cơ, La Tiên lập tức nhíu chặt lông mày, cỗ lực lượng này, cái trạng thái này Có cái gì rất không đúng a. Những người khác đều lầm vào vây xem trạng thái, mà bị vây quan hai người lại tại ngốc ngốc mà người, trong lúc nhất thời, hiện trường lần nữa trở nên yên lặng. Đinh. Đột nhiên, giống như vang lên một tiếng kêu khẽ, trước cơ lấy lại tinh thần, hướng nhất hộ hô, Cú Dỗ Sạc Kỳ đừng học, ngươi, ngươi không sao chứ? Ngàn vạn muốn khôi phục dáng vẻ trước kia a6. Trước cơ khẩn trương nhìn xem chậm rãi hồi hồn nhất hộ, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Cũng đã như vậy sao sáu? Nhất hộ mí mắt trống lên, ánh mắt thâm thúy mà quét nhìn một vòng, trên mặt lộ ra hải quy, dù họ về Lão nhân trải qua gặp chắc trở rốt cuộc lấy về nhà nhưng lại ngạc nhiên phát hiện lão gia đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi thâm tình, nhường đám người không khỏi một hồi lòng chua xót. Trầm Dãi đưa tay, nhất hộ đem tay phải trẻ tìm, trên mặt nổi lên bi thương lẩm đậm, các ngươi, dạng này lại là tội gì khổ như thế chứ sáu? Không đáng á sáu. Thật sự không đáng sáu. Đen, Kurozaki 6. Trước cơ bị nhất hộ quanh thân vòng quanh bi thương một tấm nhiễm, lập tức trong lòng cũng không dễ chịu lắm, trong mắt thủy quang chớp động, bất cứ lúc nào cũng sẽ nước mắt chảy giòng dòng dạng. Nhất hộ giống như không nghe thấy, ánh mắt trầm Dãi dị động. cuối cùng dừng lại tại mặt núi tràn đầy không hiểu nghiêm túc Eszen trên thân, tỉ mỉ vừa đi vừa về xem kỹ phía sau, thở dài một tiếng, gật gật đầu, lại lắc đầu, thì ra là ngươi A6. Không, không phải ngươi 6. Nhất Hộ nhất hộ đan sen cảm khái cùng tiếc hận lời nói, Eszen trên mặt lập tức đầy nổi giận, không phải ta, ngươi cảm thấy rất đáng tiếc sao? Ân. Nhất Hộ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ung dung đáp, vốn là ta còn muốn muốn hỏi một chút hắn, vì sao muốn như vậy? Đáng tiếc 6. Được rồi được rồi 6. Nhất Hộ nhìn quanh một phen, khắp khuôn mặt là vẻ giải thoát, xưa kia người đã trôi qua, cần gì phải đâu 6. đem đôi thoại của hai người cùng nhất hộ sau khi tỉnh lại một loạt cử động thu vào trong mắt, La Thiên Tâm bên trong lập tức lộ bộ một chút, chìm xuống dưới, cuối cùng vẫn là muốn như thế sao sáu. Kurosaki Ichigo, ngươi làm ta quá là thất vọng. Kurosaki kỳ đồng học. Trước cơ bị nhất hộ cổ quái phản ứng dọa đến kinh hồn táng đảm, lấy dũng khí hô, "Ngươi, ngươi thế nào?" Nghe thấy trước cơ la lên, nhất hộ dùng ánh mắt cổ quái tới tới lui lui đem nàng nhìn nhiều lần, tiếp đó quỷ dị vui mừng thần sắc xuất hiện ở trên mặt hắn, "Là cô gái này sao? Không tệ, không tệ." Hách, cái kia 6 chư cơ bị ánh mắt này thấy hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau hơi co lại. Xem ra, ta thật sự có thể yên tâm. Ha ha ha ha, nhớ hộ đột nhiên ngẩng mặt lên trời thở dài, cười to một hồi. Tại cấp dạng phức tạp, cổ quái con mắt dò xét phía dưới, nhất hộ hoàn toàn không biết mà cười to sau một lúc, tiếng cười dần yên. Ầm ầm. Vô căn cứ bạo khởi tiếng sấm, từng lớp từng lớp mãnh liệt tiếng nổ nhất thời, đem mọi người giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Đám người hai mặt nhìn nhau, tràn đầy không hiểu. Oeng. Một cỗ kinh khủng linh áp phạm phất núi lửa phun trào một dạng, xuất hiện ở giữa thiên địa. Xin lỗi Để các ngươi lo lắng." Một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. 123 thứ 123 chương tập thể thăng cấp thứ 123 chương tập thể thăng cấp quyển thứ 2 tử thần chương 115, tập thể thăng cấp the S, cảm tạ Bạch chuyển đồng hài cổ động ủng hộ. 12. Tại tạ đạt ma. Cái kia đủ để che khuất bầu trời linh áp trung tâm, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền ra, "Xin lỗi, để các ngươi lo lắng." Kurosa kỳ đồng học, là ngươi sao? Cảm nhận được mùi quen thuộc kia, chức cơ trong lòng có chút khiếp khiếp vui vẻ. "Ân, là ta." Nhất hộ gật gật đầu, ánh mắt theo số đông trên thân người lảo qua. Nhất hộ 6 Cảm thấy trên người ánh mắt, Vũ Long Thỉ thào nói nhỏ, khuôn mặt phức tạp. Đạt Tạ. Nhất Hộ ánh mắt dừng lại tại La Thiên trên thân lúc, hướng hắn gật đầu mạnh một cái, trong mắt lóe lên không hiểu ý vị, mặc kệ ngươi muốn cái gì, đều hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải trợ giúp của ngươi, ta cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Biết sao sáu? La Thiên con ngươi hơi co lại, đáy lòng dâng lên cảm giác như trút được gánh nặng, như vậy, cũng không tệ a. Eszen, ta vẫn gọi ngươi Eszen a, Nhất Hộ đưa ánh mắt nhìn về phía Eszen, khẽ gật đầu một cái, ngươi là vì ta mà đến a. Chuyện năm đó, ngươi vẫn là không bỏ xuống được a. Thả xuống. Hừ. Eszen lạnh rên một tiếng, trên mặt hiện lên minh sắc, ngươi thật sự biết phát sinh cái gì sao? Ngươi cái gì cũng không biết? Không, ta biết. Nhất hội trở nên có chút buồn bã, chúng ta cũng chỉ là một đám thật đáng buồn bị người lợi dụng ra hỏa mà thôi. Một đám đồng bệnh tương liên xấu. Ngậm miệng. Eszen giống to, một chút xíu sát khí ngưng kết, ai cùng ngươi đồng bệnh tương liên? Các ngươi nào có tư cách cùng ta đồng liệt? Trước kia bị đoạt đi hết thảy, ta sẽ từng cái cất về. Eszen mặt mũi tràn đầy sát khí, đầy vận vẹo dữ tợn, thì hồn rối. Huệ Cố mẩn đồ, đám kia vốn tại xào huyết không dám đi ra ngoài ra hỏa. Còn có Mấy cái kia trốn ở sau lưng đồ hổ trưởng. Các ngươi, các ngươi mỗi một cái, ta đều sẽ một cái không lọt toàn bộ, giết chết. Huyền. Theo Es Zẹn Tuyên luôn phun ra, bầm đen sắc bảng bạc linh lực cùng sát khí ngập trời cuồn trào mấy liệt, từng lớp từng lớp thủy triều giống như đổ xuống, bao trùm nửa khối bầu trời, cùng một bảo hộ chiết đều phiến thiên địa này, rằng co với nhau. Đã như vậy, ta hiểu được. Nghe lời Es Zẹn chiến tranh tuyên ngôn, nhất hội trong mắt tràn ngập đẫm đạ bi ai, nhưng mà lập tức chuyển biến làm như sắt thép kiên định, nếu là đã không có chỗ chống vẫn hồi, như vậy, ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Chúng ta, từ trước tới giờ không e ngại Phản phất bốn cái thanh âm cùng reo vàng, cổ quái giọng điệu từ nhất hội trong miệng phun ra. Đại chiến, hết sức căng thẳng. 6, Hào 6, Lâu 6, Không 6, Giáp 6, 6, Tiễn 6. Thiên hồn giới, Thính Linh Đỉnh. Tại Thông Hướng Trung Đoàn trưởng phòng trong tông đạo, đột nhiên vang lên một hồi cộc cộc cộc gấp rút tiếng bước chân, một cái thân mặc nhà cũ trị kỳ tộc tộc dùng người đang mặt đầy lo lắng toàn lực chạy. Dừng bước. Trung đoàn trưởng phòng phía trước, hai cái thị vệ đem hắn ngăn lại, phía trước là trung đoàn trưởng phòng, người không có phận sự, không được đến gần. Tại hạ có vạn phần chuyện khẩn cấp tìm trung đoàn trưởng các hạ. Hy vọng có thể thay thông truyện. Người kia cưỡng ép ngăn chặn đấy lòng lo nghĩ, giải thích nói, cái này xấu. Thị vệ từ trên mặt của hắn cũng có thể nhìn ra hẳn là sẽ ra đại sự gì, thế nhưng là tĩnh linh đỉnh quy định, không chết thần đặc biệt là bảo hộ tòa 13 đội năng lực giả không thể xuất nhập trung đoàn trưởng phòng. Kẹt kẹt đại môn mở ra, bên trong truyền đến nguyên liệu trai thanh âm, nhường hắn đi vào. Là hai cái thị vệ nhanh chóng khom lưng hành lễ, hướng người kia gật đầu ra hiệu. Cảm kích và phần. Người kia vội vàng đối với hai cái thị vệ hành lễ, bước nhanh chân, mấy bước đi vào nguyên liệu trai ngự dụng gian phòng. Thật lễ Người kia đi đến nguyên liệu trai phía trước xa mấy bước, hai đầu gối chạm đất, dập đầu hành lễ, tại hạ là nhà cũ chỉ kỳ thị vệ, có việc gấp cần cùng ngài thương lượng. A, sự tình gì? Nguyên Liễu trai mắt vượng hơi hơi mở ra, thôi lộ ra không hiểu. Bảo hộ tòa 13 đội cùng thi hồn giới đại quý tộc không cùng, cái này ở thi hồn giới cao tầng là công khai bí mật, mà xem như đầu đạn tội ác nhà cũ chỉ kỳ tìm chính hắn một đầu lĩnh có thể có chuyện gì. Vật này, còn xin ngài xem qua. Thị vệ đứng người lên, đem một cái ngọc sắc đồ vật hai tay đưa ra, xem xong cái này, ngài hẳn là sẽ hiểu. Nhất Phiên đội phó quan thấy vậy, liền đội vàng tiến lên đem cái kia ngọc thạch một dạng đồ vật kết quả, giao cho Nguyên Liễu trai trên tay. Đây là 6. Nguyên Liễu trai trông thấy phía trên một cái ấn ký, lập tức hai mắt trợn lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là nhà cổ trì kỳ tộc tổ trưởng ấn ký. Loại vật này, không phải chỉ có tại nhất tộc đương gia gặp được nguy cơ sinh tử lúc mới sẽ sử dụng, dùng để truyền lại tin tức đồ vật sao? Chẳng lẽ 6? Nguyên Liễu trai trong lòng bỗng nhiên một hồi xô trào, hai tay tung bay, mở ra đọc. Et Gen 6. Kujo Saki 6. Trọng tướng 6. Sinh tử 6. Nguy cơ 6. quyết chiến 6. Nguyên Liễu Trai sắc mặt theo ánh mắt quét qua tin tức mà trở nên càng ngày càng có coi, nóng bỏng đốt khí tức của người không ngăn được từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, mêng ngông khí lưu đem quanh mình hết thảy đều hất bay, đập khắp nơi đều là đáng giận. Đọc xong, Nguyên Liễu Trai hung hăng dẫm chân một cái. Két. Ở mâm 6, tại phó quan xá xạ, xạ khí bệ cáo dị dự cùng nhà cũ chỉ kỳ thị vệ trong ánh mắt kinh ngạc, trung đoàn trưởng phòng mặt đất lập tức trở nên nát bấy. Ầm ầm. Gian phòng khe hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng, cả tòa lầu cát sụp đổ, bụi mù lầy trời. Hồ lầu các xác bên trong, một đạo đỏ bừng ánh lửa bạo khởi, một tiếng nổ đùng đi qua, cả tòa sụp đổ lầu các đều bị đốt thành tro bụi. Thế nào? Cao không thể chạm trung đoàn trưởng phòng đột nhiên biến thành nhất trúng xác, lại bị thiêu đốt không còn một mống, tinh linh đình bên trong lập tức gà bay chó chạy, loạn thành nhất đoàn. Trung đoàn trưởng đây là thế nào? Mấy cái cách gần đó đội trưởng chạy đến, thông qua lưu lại quen thuộc linh lực, lập tức liền minh bạch đây hết thảy cũng là nguyên liệu trai kỳ tác, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trung đoàn trưởng đại nhân thật đúng là rất có sức sống a. Tâm tình không tốt cũ rồ sủ chia miệng Huyzy bị giả thoáng một cái thương, lập tức quấy khang quấy điệu mà châm biếm một câu. Trọng trọng vùng tay áo liền muốn đi. Phen, một đám lửa từ trong phế tích bắn ra, linh lực khủng lồ không chút kiêng kỵ bay lả tả, một đám đám đội trưởng lập tức bị toàn lực vận chuyển nguyên liệu trai chế trụ, liền hô hấp đều có chút gấp gáp. Ha ha, Kiếm tám nết miệng cười to, linh lực màu vàng sầm phun ra, ngưng thành nhất đem lớn đến đáng sợ trảm phế đao, đem nguyên liệu trai đặt ở trên người áp lực bài xích không còn một nống. Cắt. Kujosu chưa mệt hú gì ánh mắt phiền muộn, trực tiếp phóng thích thủy giải, đem nguyên liệu trai linh lực gật mở, tạo thành mình một cái khí trạng. Đây là cái tình huống gì? Mấy vị khác đội trưởng cũng nhao nhao phát lực, hòa dịu áp lực cường đại. Nhưng mà trong đầu cũng là một mảnh bủn nhão, chẳng lẽ trung đoàn trưởng muốn tại lúc này khảo giáo thực lực của chúng ta? Rõng. Đoàn kiêu hỏa cầu thật lớn bên trong truyền ra hung ác mượn rống, một cái dữ tận cự thú hư ảnh dần dần thành hình, bên trong thả ra áp lực cũng càng ngày càng cường đại, tựa hồ đối với mấy cái đội trưởng hành vi rất là bất mãn, coi như khiêu khích, muốn bảo vệ địa vị của mình đúng dạng. Khục. Lúc này, một tiếng nặng nề ho khan vang lên, cái kia cự thú lập tức không tình nguyện tiêu tan, lộ ra trong đó ba cái thân ảnh. Núi bạn nguyên liệu trai Trọ Quốc, Sasaki Kỳ Bệ Cảo Dị Dị, cùng với nhà cũ chỉ kỳ người kia. Bất quá, lúc này nhìn lại Tư bộ trưởng cùng với nhà cụ chỉ kỳ người kia tựa hồ đã đã hôn mê, bị Nguyên Liễu trai thả ra cường hành áp lực cho chân choáng váng. Khụ khụ. Nguyên Liễu trai mí mắt hơi co lên, đem dưới chân thảm trạng thu vào trong mắt, lập tức có chuốt xấu hổ giống như ho nhẹ vài tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ Tĩnh Linh đỉnh. Tất cả Tĩnh Linh đỉnh bên trong có thể phóng thích thủy giải xini gẹmị nghe kỹ. Nguyên Liễu trai ngữ điệu hơi có bất thường, thi hồn giới tao nộ một cái nguy cơ, tất cả có thể phóng thích thủy giải xini gẹmị lập tức đổi tới thông hướng hiện thế chỗ cửa lớn tụ tập, dùng tốc độ nhanh nhất. A? Cái gì? Nguyên Liễu trai lời nói mới một truyền ra, Tinh linh đỉnh liền giống bị nhỏ vào một giọt nước lạnh một nồi phí dầu đông dạn, lập tức sôi trào, loạn cả một đoàn. Bất quá cũng may đều không phải là người bình thường, tại chỗ ngồi quan, sĩ quan phụ tá chỉ huy điều tiết phía dưới, lập tức khôi phục trật tự. Sau đó, thi hồn giới bộ này gác lại đã lâu khổng lồ máy móc, lần nữa tạch tạch tạch chậm chạp vận chuyển lại, sức lớn đến khiến người sợ hãi sức mạnh lặng lẽ từ trong động phóng thích đi ra sau. Đáng tiếc, bầu trời nguyên liệu trai đem mặt đất hết thảy đều thu vào trong mắt, trong lòng vô cùng tức hận, tới quá nhanh. Không phải vậy còn có thể tập kết càng nhiều lực lượng. Còn có nhiều cường giả như vậy đang chạy về nơi này trên đường đâu? Thi hồn giới, chuẩn bị chiến đấu. 6, lại 6, cắt 6, đánh gai giới, chỗ sâu. Đây là một cái vô cùng to lớn thành thị phê tích. Cùng nó so sánh, trong hiện thế những cái được gọi là ngàn vạn ba đô thị chính là một cái nói đùa. Bây giờ, từ đảo âu hứa cùng với một đám đội trưởng linh hải chính bản thân chỗ trong đó. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Đám người trong đầu, ngoại trừ chiến đấu đã cái gì cũng không còn lại. Mọi người quần áo cùng với biến thành vô số vảy nhỏ phiến, phía trên dính đầy màu đỏ, màu xanh nhạt, đủ mọi màu sắc huyết dịch. Vết thương, từng cái, từng đạo, răng khắp nơi. Sớm đã quên là lúc nào lưu lại. Hô 6. Hô 6. Đám người một bên thô thô mà thở hổn hển, một bên chết lặng huy động trong tay đồng dạng tràn đầy vết thương trạm vết dao, hướng trước mắt tựa hồ mãi mãi cũng không giết xong quái vật chém tới. Kể từ mười mấy người tiến vào cái này phế thành sau đó, loại này tên là tàn phế hư quái vật liền liên tục không ngừng mà tuôn ra, Liều Linh hướng bọn họ đánh tới. Loại vật này, thực lực không cao, không có bất kỳ cái gì sợ hoặc tâm tình sợ hãi, chiến đấu khôi lỗi một dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng tới mấy người, Dung Lam người tuyệt vọng số lượng sinh sinh đem bọn hắn ngăn ở cung điện bên ngoài quảng trường. Sắt sắt sắt. Theo thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, từ đảo âu hứa trong lòng lo lắng dần dần diễn biến thành cuồng loạn điên cuồng, trong miệng hô hét khẩu hiệu, hai mắt đỏ, huy động trảm phách dao mực quổng chăng đem từng cái một tàn phế hư chặt thành mảnh vụn. A! Một tiếng hét thảm trợ ra, nguyên lai là linh hài mã sủ mổ tổ dạng trị cũ nhất thời vô ý, bị một đầu tàn phế hư cho xinh xinh kéo xuống nửa người. A năm! Linh hài loạn cúp nhịn không được tiêu thảm, trên mặt đất quay cuồng một hồi, tiên huyết vàng khắp nơi, mắt thấy là sống không được. Chết hết cho ta! Linh hài cắt lương cùng hỉ sủ ga mặt môi tràn đầy bi thương, lập tức sát ý điên cuồng thay thế, càng thêm cuồng bạo bắt đầu chém giết. Loạn Cúc cảm thụ được sinh cơ bên trong cơ thể chậm rãi trôi đi, xem liều mạng chém giết đáng người, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều đi chết đi. Rầm rầm rầm. Loạn Cúc dứt khoát tự bạo, một đóa màu xám cho mây hình nấm dâng lên, vô số tàn phế hư bị tạc thành hư vô, quảng trường lập tức xuất hiện một mảng lớn trống không. A a a. Loạn Cúc tự bạo lây nhiễm các linh hải, chúng linh hải linh lực một hồi báo động, tiếng chém giết gấp hơn. Đúng a. Từ Đào Âu hứa nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ha ha cười quái dị nói, ta sao lại không có nghi tới chứ? Vì bạn Vương đại nghiệp, các ngươi đều đi chết đi. Từ Đào Âu Hứa con ngươi co lại thành một đường nét, con mắt nhuộm hoàn toàn đọng ngầu, mặt mũi tràn đầy vận bẹo mà từ đang ra sức chém giết linh hải trên người chúng đã qua, các ngươi, đều tự bạo à? Ha ha, ta liền biết sáu. Linh hải Xuân Thủy tự giễu nở nụ cười, làm loạn quốc tự bạo một khắc này là hắn biết nhóm người mình hạ chẳng. Cũng tốt sáu. Cuộc sống như vậy, ta cũng mệt mỏi sáu. Xuân Thủy lưu luyến liếc mắt nhìn cái này trống không thế giới, đáy lòng thở dài, nếu là chiến đấu khôi lỗi, vì cái gì cho chúng ta tình cảm đâu sáu? Bạo, bạo, bạo. Từ Đào Âu Hứa hưng phấn đến khoa tay múa chân, cười ha ha. Rầm rầm rầm sáu. Liên tiếp mười mấy tiếng nổ vang lên, trong quảng trường tàn phế hư toàn bộ tiêu thất. Ha ha ha. Từ đảo âu hứa cùng tiểu, xông vào trong cung điện, ta tới. Cơ hội tại cùng một thời khắc, hiện thế, thiên hồn hỗn giới, làm một đám linh hải đám đội trưởng tự bạn một khắc, chín vị giống gốc đám đội trưởng đồng thời xưng sở. Loại cảm giác này sáu. Xuân thủy che tim. Thật bi thương a 6. Du Kỳ tặc tự lẩm bẩm. Đây là 6. Ku Josu chia mười hứa gì con mắt chớp chớp, không dám tin bộ dáng. Sức mạnh, liên tục không ngừng sức mạnh. Kiếm 8 năm quyền một cái, trung quanh xuất hiện từng đạo vết rách. Ầm ầm. Hiện thế Bị áp trên thân phun mạnh ra linh lực cường đại. 124 thứ 124 chương bất diệt uy nghiêm thứ 124 chương bất diệt uy nghiêm quyển thứ 2 tử thần chương 116, bất diệt uy nghiêm như thế, cả dạ cụ ra. Nhất hộ cùng Eszen toàn lực thôi động linh áp, vùng trời này bị bầm đen cùng hắc ám hai loại màu sắc chia cắt, linh lực va chạm chỗ, thỉnh thoảng lập lòe mấy đóa hỏa hoa, không khí chung quanh càng ngày càng căng trương. Oen. Đột nhiên nhất tiếng nội sông vào phía khu vực này, một đạo màu hồng linh lực cổ sáng xuất hiện, để lộ ra bén khí tức. Người thứ ba trên trần, khiến cho nguyên bản duy trì thăng bằng hai loại linh lực lập tức trở nên báo động. cùng nhau hướng đạo này phấn hồng linh lực trụ để đi. Đây là 6. La Thiên lập tức ngạc nhiên, bị A Khự. Hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy linh lực? Có sáng này chủ nhân chính là bị A Khự, hắn đang nhắm hai mắt, phù phiếm trong đó, chạng vách đao hóa thành một đầu phấn hồng cự mãng vây quanh hắn thượng hạ du động. Cứ việc bị A Khự linh lực đột nhiên tăng vọt, nhưng mà tại nhất hộ cùng hắn rèn xong trọng áp bách dưới, bóng loáng tường ngoài bên trên lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, lập tức răng rắc một tiếng nát bấy, hóa thành vô số hoa anh đào nát lưới đao, miễn cưỡng duy trì lấy hình trụ hình dạng. 6. Nhất hộ đem bị A Khự hành động thu vào trong mắt, nhíu nhíu mày, không nói gì. Mặc dù bị ặc thời khắc này hành vi khá là không tự lượng sức cảm giác, nhưng mà nhất hộ dưới loại tình huống này cũng không thể đột nhiên thu hồi linh lực. Lô 6. Chủ lớn phá toái lúc, bị ặc cô lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ, một tia dòng máu đỏ sâm từ khóe miệng trượt xuống, nhỏ giọt trắng như tuyết trên và áo, tiên diện chói mắt. Ôn Lý Sát Ma. Mặt đất rủ kỳ ạ thấy cảnh này, nghiến chặt hàm răng, thân hình khẽ động, liền muốn hướng lên trên mặt bay đi. Chấm đã. Luyến lần nhanh chóng giữ chân nàng, đây không phải chúng ta có thể nhúng tay chiến đấu. Ngươi như thế lô mãng mà chạy tới chỉ có thể cho đội trưởng tiên phiền. Chẳng lẽ ngươi để cho ta cứ như vậy đứng nhìn xem ổn nghị xả mạ bị thương sao? Zuki ạ gắt gao nhíu mày, bất an đi tới đi lui. Lòng gia đội trưởng, Luyến Lần đè nén đấy lòng lo nghĩ, tướng đang cố gắng chữa thương lòng gia diệu mang đi đi qua, mặc dù vô cùng thất lễ, nhưng ta vẫn hy vọng ngài có thể giúp giúp gỗ mục đội trưởng. Hồ lòng gia thở ra một hơi thật dài, mặt tràn đầy trang nghiêm, tướng Luyến Lần gật gật đầu, "Đắc, yên tâm đi, ta đã không có gì đáng ngại, sẽ không ngồi nhìn." Cảm kích và phần. Lòng gia đội trưởng, Luyến Lần hiện lên 90 độ không lưng, kích động hướng lòng gia nói lời cảm tạ. "Không cần khách khí, phải Lòng Gia thận trọng nhìn xem bầu trời rằng có ba người, trầm giọng quát lên, "Kim quang chi chiến giáp, kim quang đại tác." Nhức mắt ánh sáng màu vàng lóng từ lòng ba lên cao lên, tùy ý giống bốn phía khuếch tán, lập tức đem hắn biến thành nhất cái kim quang lóng lánh con nhím lớn. Bang đao kiếm ra khỏi vỏ một tiếng thanh minh, tia sáng lập tức thu hồi, lộ ra một cái hai tay cầm đao, người khoác chắc lịch kim giáp kim sắt chiến thần. Lòng Gia khoác lên một thân so la thiên trước đây còn nặng nề hơn kim sắt chiến giáp, cầm trong tay một cái hai tay lại đao, mêng mông linh lực hỗn tạp đốt người kim quang vây quanh hắn chập trùng. Kim sắt tấu lên khúc. Lòng Gia dưới chân đạp một cái, hư ảnh lượn lên. đi tới bị ác qua bên cạnh, lập tức khé quát một tiếng, một đạo kim sắc dòng lũ từ trên người hắn tuôn ra, vờn quanh tại hai người chúng quanh, cùng bị ác qua anh đảo trụ lớn cùng nhau chống cự lại đến tử nhất hộ cùng Sjen áp lực không bố. Tại lòng ra thuật thức chiếu rọi xuống, bị ác cực kỳ hoa anh đảo trụ lớn lập tức giống như đắp một tầng kim phấn một dạng, tỏa ra quái dị lực lấy. Tại lòng ra dưới sự tương trợ, hai người linh lực lẫn nhau liên kết, cuối cùng có cùng nhất hộ, Sjen linh lực dư ba rằng có tư cách. Không sai, chính là dư ba. Đối với cái này cái mạ muội xông vào con kiến nhỏ, hai người linh lực chỉ là phân ra một nắm, nhưng mà, ngay cả như vậy cũng muốn hai vị cấp đội trưởng linh lực kết hợp mới có thể cùng tri tướng chống lại. Bị ác hô hấp chậm rãi trầm dần, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hai người linh lực kết hợp lập tức tại bị hai loại màu sắc chia cắt trên bầu trời chiếm cứ một khối nhỏ địa bàn, kim sắc hỗn hợp có phấn hồng cổ quái màu sắc xuất hiện ở trên bầu trời, lộ ra một cái khung công bằng tam quốc bí lự. Dạ Mạc Mộ Tô Côn, cái kia, ngươi có thể tiến đến giúp đỡ Cổ rỗ Sạ Kỳ đồng học sao? Hạ xuống tới mặt đất trước cơ đem lòng ra cái này dự khuyết ra sân quá trình tu vào trong mắt, lập tức học theo mà chạy tới khẩn cầu La Tiên, nghĩ nhượng La Tiên cũng đi trợ giúp nhất hộ. Nhìn xem trước cơ tràn ngập khao khát chân thành tha thiết biểu lộ, Lã Thiên Khế cười nói, yên tâm đi, ngươi nhất hổ không có việc gì. Etzen nhiều nhất cùng hắn đánh ngang, hắn sẽ không bị thương. Ta 6, nhất hổ 6. Trước cơ khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng, một bộ sắc bước khói bộ dáng, giảo lấy 10 ngón, vừa thẹn vừa xấu hổ mà chạy đi, dã mạo mộ tổ cung thực sự là quá xấu rồi. Ha ha 6. Lã Thiên cười ha ha, ánh mắt dư quang lại nhìn chằm chằm vẫn không có động tĩnh phá mặt một đám, bọn gia hỏa này còn không có động tác đâu, ta còn muốn để phòng bọn ăn a. Ai bị Aku đột nhiên bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, mặt tràn đầy mê mang. cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù vô duyên vô cớ lấy được lực lượng cường đại, nhưng mà vì cái gì lại một chút cũng cao hứng không nổi? Vì cái gì? Đấy lòng luôn có một chút thâm trầm bi thương sáu. Gỗ mục đội trưởng, ngươi thức tỉnh. Lòng già phát hiện bị ác cú động tác, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, quá tốt rồi. Chúng ta hay là trước đi xuống đi, ở đây lòng già hơi lộ ra bồn bã, còn không phải trước mắt chúng ta nên ở chỗ. Chúng ta còn kém xa lắm. Ách, đây là sáu. Bi ác cực nhanh liếc nhìn một mắt, lập tức minh bạch chúng quanh đại khái tình trạng, mặc dù không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên chạy đến trên không tới. Nhưng mà cảm nhận được bốn phía đủ để đem chính mình để ép áp lực khủng bố, trong lòng cũng vô cùng đồng ý lòng ra ý kiến, lập tức chậm rãi hạ xuống, rời đi cái này nơi thị phi. Ôn Nhỉ Sa mạ sáu. Đội trưởng, nhìn thấy bị ác không có việc gì, loé lên cùng dụ kỳ ả mặt muối tràn đầy kích động. A, muốn động thủ sao? Du Kỳ ả chỗ đứng tương đối dựa vào bên ngoài, lập tức trông thấy một đám phá mặt góc áo bắt đầu chậm chạp phi động, mà xung quanh không có gió, hiển nhiên là trong cơ thể của bọn họ linh lực di động đưa tới. Tại nhất hộ cùng Suyện 2 cố kinh người linh áp bao trùm phía dưới, bọn hắn những cái kia nhỏ xíu linh lực 3 động lập tức đều bị chế giấu. Hừ, nhịn không được a." La Thiên miết miệng nở nụ cười, trong mắt hiện ra không ngời phát rắc nhàn nhạt chờ mong, tốt nhất tập trung chung một chỗ, cùng nhau thu thập sổ sách. "Hừ hừ sáu, Thành Duộng, Trà Độ, Bờ Giếng, tất cả mọi người cẩn thận." La Thiên bất đắc dĩ phủi một mắt những thứ này, đem lực chú ý cơ hồ toàn bộ tập trung ở nhất hội trên người ba cái gia hỏa, nhắc nhở, bọn hắn muốn ra tay. "Ân, Data 6." Vũ Long thẹn thùng mà nâng đỡ không kính, âm thầm tự trách, hôm nay là thế nào, một điểm cảnh giác cũng không có. Toàn thể xuất kích. Đông Thiên mặt không thay đổi nhìn sang mặt đất đám người, hướng phá mặt nhóm nói: Các ngươi tiến đến giải quyết những tiểu lâu la kia. Thập nhận bên trong Sếp Hạng thứ 2 Khô Lâu Đại Đế Bái Lặc Cương bình chân như vậy ngồi tại giữa tận bạch cốt đại tọa trên đế, rõ ràng không có đích thân ý đậu thủ, chỉ là thuận miệng đối với một đám phụ thuộc quan phân phó một câu. Đương nhiên, phân phó của hắn là nhắm vào tất cả phụ thuộc quan, mặc kệ hắn của người nào phụ thuộc. Tuân mệnh. Đại đế. Bái Lặc Cương bốn cái phụ thuộc quan lập tức khom lưng hành lễ, cùng kính trả lời. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn chưa đi. Bái Lặc Cương khẽ mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua, gặp những thứ khác phụ thuộc không có chút nào ý nhúc nhích, nhíu đôi chân mày, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Trang ngập tuế nguyệt khí tức mục nát linh áp lập tức theo tâm ý của hắn, hướng những cái kia ngu ngốc nghịch đế ý phá mặt đánh tới. Bái Lạc Cương, thứ 30 lưới đao đế á tâm niệm vừa động, xanh biển thủy hệ linh lực tuôn ra, ngăn tại ba cái phụ thuộc trước người, tức giận quát lên, ngươi đây là ý gì? Nha, xem ra Bái Lạc Cương đại nhân còn cho là mình là cái kia hủ hệ cổ mãn đồ bên trong trí cao vô thượng vương a. A ha ha ha sáu, thứ 80 lưới đao ở thế hệ lạ bỏ rộ nhẹ nhàng khẽ vô màu hồng tầng ngắn, che miệng lại môi, phát ra một hồi cười quá dị. Tự tìm cái chết. Bái Lạc Cương bị người chọc lấy chỗ đau. Mỡ trứng hai mắt, một đoàn màu xám cho khí tức từ thể nội bốc lên, chuẩn ơ hệ lạ bỏ rồ phi tốc đánh tới. Cái này đoàn tầm thường dòng khí màu xám, chính là bãi lực cương trước đây sở dĩ có thể trưởng khống hù hệ cổ mẫn đồ mấu chốt hắn mục nát chi lực. A nha a nha, ta thực sự là vô cùng sợ chứ. Tắt nhĩ trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, vừa nói châm chọc lời nói, một bên tôi động toàn thân linh lực, lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào chậm chạp hướng tự bay tới mục nát khí lưu. Mặc dù miệng bên trong nói khinh thường lời nói, nhưng mà đối với cái này cái hù hệ cổ mẫn đồ bên trong phía trước vừa không ai, ơ hệ lạ bỏ rồ vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Đủ Đông Tiên gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở giữa hai người, đao quang vạch một cái, một mặt dịch tấu trong suốt linh lực vách tường xuất hiện, đem bãi lạc cương màu xám mục nát khí lưu đón đầu ngăn lại. Thứ tự, gió khí màu xám giống như một đầu dương nhanh múa vút táo bạo cự thú, một đầu đập vào, lập tức thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đó là đông tiên linh lực che chắn bị ăn mòn lúc phát ra nhẹ vang lên. Làm sao có thể? Tất cả thập nhận trong mắt lập tức đều bị kinh hai tràn ngập. Bãi lạc cương năng lực ngoại nhân có thể không rõ ràng, nhưng mà tại hủ hễ cổ mẫn đồ bên trong tuyệt đối là nổi tiếng bên ngoài. Mặc dù tuyệt đại bộ phận gặp qua loại năng lực này cũng đã hóa thành xương khô, không Hắn là hoàn toàn hôi phi yên diệt, nhưng mà, trước mắt thập nhận bên trong mấy cái, tỷ như Lê Á, liền đã từng là bái Lặc cương thuộc hạ, đều đã từng tự mình trải qua lực lượng của hắn, biết rõ hắn chô đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, Đông tiên linh lực che chắn tuyệt đối là vô thanh vô tức biến mất, mà không phải là chậm như vậy chậm bị ăn mòn. Điều này nói rõ cái gì? Một loại phá mặt lập tức cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, lúc nào Đông tiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Đối mặt đột nhiên trở nên có chút sâu không lường được Đông tiên, chúng thập nhận lập tức cảnh giác ngậm ngược lại, tại không có biết Đông tiên năng lực phía trước, thông minh mà không đi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Các ngươi cũng cùng đi chứ." Đế Á lãnh đạm âm thanh từ che kín hơn phân nửa khuôn mặt bạch cốt dưới mặt nạ truyền ra. "Sở Tắc, ta cũng muốn đi qua sao?" Một mực tại Sở Tắc bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây lị lị nét hiếu kỳ vấn đạo. "Không, ngươi không cần đi." Lệ Nhất Thập nhận bình tĩnh nhìn lướt qua chúng phá mặt cùng Đông Tiên, ôn hòa đáp. Đông Tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Dù sao hai người này tình huống, tất cả mọi người tin tưởng, cũng không nói gì nhiều. Tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua cả đội chờ phân phó phụ thuộc quan, Đông Tiên phun ra ngắn gọn mệnh lệnh. "Ấn 6." Chúng phá mặt hừ hừ vài tiếng. Nhao nhao nhào về phía trước cơ bọn người. Cút về. Lúc này, phía trước xuất hiện bốn hợp một thanh âm rung động xuất hiện lần nữa, trong ngữ điệu tràn ngập phẫn nộ. Nghe được cái này âm thanh, không biết sao, đang hung mãnh liệt hướng trước cơ bọn người nhào tới một đám phá mặt lập tức cảm thấy toàn thân như nhu nhũ ra, không nhấc lên được kỉnh, trong miệng phát ra cầu xin tha thứ một dạng tiếng nẻo nào, phía dưới như sủi cảo cùng nhau hướng mặt đất rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Thập nhận nhón cực kỳ hoảng sợ, không chỉ là bởi vi phạm quy thuộc quan môn phán lưỡng, coi là mình nghe thấy thanh âm này lúc, thế mà cũng sẽ có tiểu binh gặp mặt mơn xoái, tướng quân một dạng tính sợ. Từ đấy lòng dâng lên tính sợ. giống như khắc vào trong xương truyền thừa đồng dạng, làm cái thanh âm kia vang lên lúc, tất cả hư cũng không khỏi tự chủ dâng lên thần phục ý niệm. Không tốt. Cảm thấy đáy lòng xuất hiện thần phục ý niệm, Tâm Cao Khí ngạo thập nhận chợt cảm thấy không ổn, nhao nhao toàn lực chống cự. Rốt cuộc là ai? Thập nhận nhóm vừa kinh vừa sợ, là ai ở trong tối coi như chúng ta? Ngẩng đầu, thập nhận nhóm ngạc nhiên phát hiện, phát ra cái kia thanh âm cổ quái lại là cái kia lớn lên giống cái hư đồng dạng nhân loại. Lại là nhân loại? Lẽ nào lại như vậy? Nhất định chính là Sích Lọa Lọa Vũ Nục. Thập nhận đấy lòng bước lên hừng hực lửa giận, nồng nặc cảm giác nhục nhã tràn ngập thể xác tinh thần. Giết giết hắn. Dù cho lạnh lùng như đế á, bây giờ cũng cảm thấy bốc lên thâm trầm sát ý. Quỳ xuống. Liền đập lúc này, cái tiếng cao cao tại thượng âm thanh lần nữa truyền vào tất cả mọi người trong hai. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn váng. Kuzo Satsuki đồng học nhất hội lúc nào biến thành như vậy sáu? Không hiểu ý niệm đồng thời tại mọi người đáy lòng bốc lên. Nhưng mà, chuyện quỷ dị hơn xảy ra đông. Cùng nhau một hồi bạ hượng, tất cả hư toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Trong con mắt của bọn họ, là kinh hãi muốn chết không hiểu, cùng với sợ hãi 125 thứ 125 chương lựa chọn thứ 125 chương lựa chọn quyển thứ 2 tử thần chương 117, lựa chọn DS, 11 chúc đại gia chúc mừng năm mới, cơ thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. 12. Quy xuống. Cái kia vi thế ngọc trời, trấn áp tứ cực thanh âm lần nữa vang vọng. A. Bái Lặc Cương dưới trướng Bạch Cốt Vương tọa lập tức im lặng nát bấy, một cú không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ thể nội tuôn ra, khiến cho hắn hai đầu gối cúi xuống, đông mà trọng trọng một tiếng quỳ rạp xuống trên không. Đáng chết a, Bái Lặc Cương muốn rách cả mí mắt, bàng bạc linh lực màu xám điên cuồng sôi trào gầm hét lên. Nhất là khi hắn phát giác vẻ này, lực lượng quỷ dị lần nữa phát tác, muốn nhường hắn cúi đầu xuống thời điểm, Bái Lặc Cương trong đầu lập tức bị sôi trào sát ý tràn đầy. Làm sao có thể? Ta Bái Lặc Cương làm sao có thể hướng chỉ là một nhân loại cúi đầu hành lễ? Bái Lặc Cương hai mắt tơ máu dày đặc, đỏ tươi đến cơ hồ có thể nhỏ máu đi xuống. Nhưng mà, giống như trên đời có mạnh mẽ hơn nữa đại lực sĩ cũng không khả năng đem chính mình giơ lên một dạng, Bái Lặc Cương một dạng không cách nào kháng cự trong cơ thể mình xông ra sức mạnh. Đông Bởi vì phẫn nộ xấu hổ mà toàn thân run rẩy bái Lặc Cương cuối cùng vẫn là không cách nào chống cự trong huyết mạch dâng trào sức mạnh, viên tia đầu cao ngạo đập đầm ầm ầm trong hư không, xô ra một vòng linh lực mãnh liệt của sóng. A! Xỉ Nuca xỉ đụng. Bái Lặc Cương mười ngón thật sâu đâm vào làn da, đột vào bên trong Bạch Cốt Âm U, mang theo nhàn nhạt màu xám sợi tơ đỏ thắm huyết dịch mở ra bảy điền cuồng tuôn ra, giống như bái Lặc Cương đấy lòng dốc hết thiên hạ thủy giá tẩy vô tận xấu hổ. Mục nát a! Khô Lâu đại đế. Bái Lặc Cương khàn cả giọng mà giống lên ra những lời này, ép khô thể nội giọt cuối cùng sức mạnh, thả ra mình quy nhận Khô Lâu đại đế. Hô hô từng trận u ám bãi phong thoạt thích gào thét lên, giống như thần tử đồng dạng vây quanh bãi Lạc Cương bay múa xoay quanh. Quái phong tùy ý giật lên, vô tận khí tức mục nát từ trong được phóng thích, giống như bị giam giữ thật lâu tù phạm rốt cuộc thấy mặt trời, điên cuồng tùy ý tự nhiên mỗi một phần sức mạnh. Đuổi giết hắn, đàn sói, trinh phạt hắn, hoàn giao phía sau. 12. Bãi Lạc Cương mục nát lực toàn lực huy sai, để những người khác thập nhận lập tức toàn thân mất lạnh, một chút xíu cảm giác giận cả tóc gáy lập tức tràn ngập thể xác tinh thần, nhao nhao không chút do dự giải phóng quy nhận. Roeng, roeng. Hoa hoa các loại linh lực giao thoa dày dưa. va chạm lẫn nhau, phát ra hải triều vậy vận động, lập tức giấy lên vô tận hồ quang điện họa hoa. Nhiều loại linh lực gia nhập vào, vùng trời này lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn, thập nhận mầu trời thiên khung tựa hồ đột nhiên bị nhiều loại lôi vân bao phủ, mơ hồ có thể thấy được từng cái từng đạo các loại điện xà ở trong đó du động lệ rít rào, kinh khủng kia đến đủ để đem cả dạ cụ dạ tới tới lui lui hủy diệt bên trên trắng lần bàng bạc linh lực lộ ra một góc của băng sơn, có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũng để mặt đất đám người cổ họng một hồi phát khô, trên thân khí lạnh ứa ra. Kurosaki Ichigo, một mực thờ ơ lạnh nhạt sến rện chậm rãi nói. Khi dễ như vậy tiểu lâu la ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có ba phần sao? Muỡn nhờ huyết mạch uy áp đi áp chế hù hệ cổ mẫn đồ lại hừ, làm như vậy ngươi không cảm thấy thật mất mặt. Mở miệng nói chuyện đồng thời, Eszen đỉnh đầu một mảnh kia linh lực bầu trời vô tình hay cố ý giống nhất hộ ép tới, khiến cho bị thập nhận nhóm kèm chế một bộ phận linh lực nhất hộ chiếm đoạt địa bản lập tức bị ăn mòn một chút. Quá đáng, có ba phần. Hừ. Nhất hộ liếc mắt một mặt bình tĩnh Eszen một mắt, hồi đáp, Eszen đội trưởng ngươi e rằng sai lầm a. Ta là cự rồ xạ kỳ Ichigo, một nhân loại, vậy thì có cái gì thân phận có thể nói? Hú hô Những tiểu lâu la này mặc dù yếu đất quá, nhưng mà bọn hắn lại muốn đối ta đồng bạn ra tay, đơn giản không thể tha thứ. Cứ như vậy, Esen đội trưởng ngươi còn cảm thấy ta quá đáng sao? Nhân loại. Ha ha. Esen đột nhiên cười khẽ vài tiếng, nguyên lai like ngươi đem mình làm ăn ở loại a. Không sai. Nhất hộ con mắt híp lại, thoáng qua một tia ôn hòa tia sáng, ta chỉ là một cái nhân loại mà thôi, chức trách của ta chính là bảo hộ đồng bạn của ta, người nhà của ta, cùng với bảo hộ tòa thành thị này. Bất luận nhân vật nào, bất kể là hư cũng tốt, phá mặt cũng tốt, thậm chí, tử thần cũng tốt. Nhất hộ trầm trặm kiên quyết âm thanh vang vọng phiến thiên địa này, mặc kệ là ai, chỉ cần ý đồ tổn thương ta muốn bảo vệ hết thảy, ta đều sẽ đem hắn triệt triệt để lại mà. Hủy diệt. Kuzo Sakki nhất hộ đồng học 6. Trước cơ, Vũ Long, trà độ trên mặt lập tức xuất hiện mỉm cười, chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ. Kuzo Sakki quân, đây chính là ý chí của ngươi sao? Ưu dạ hạ dạ kỳ thủ kệ trong mắt tinh mang sẽ qua, thẩm tinh hãi. Rất tốt. Cố gắng không có uổng phí. La Thiên tâm thực chất hơi hơi kích động, trận này vô hình chiến tranh cuối cùng vẫn là Kuzo Sakki thắng. bị Eszen như thế ép một cái gần, nhất hộ không thể không lần nữa đem toàn bộ tập lực tập trung đến trên người hắn, đã như thế, áp chế thập nhận sức mạnh lập tức yếu đi rất nhiều. Tịch tịch tịch. Thập nhận nhóm toàn lực dễ rũ, hồn thân cốt cách bảo hưởng, bây giờ cố lực lượng kia yếu bớt, lập tức chậm rãi đứng thẳng người lên, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn xem đang cùng Eszen rằng có cái kia thiếu niên tuổi đôi mươi. Chính là người này, để cho mình gặp loại vũ nụ này, xích lỏa lỏa vũ nụ. Nhưng mà, thông qua một loạt sự tình, Thông minh vô cùng thập nhận nhọn cũng mơ hồ minh bạch một vài thứ, tại tăng thêm vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu một chút phá toái hình ảnh, đáng người đối với cái này, người thiếu niên tâm tính cũng là vô cùng phức tạp. Ta ra khỏi, ta cũng ra khỏi. Sau chốc lát im lặng, đệ nhất thập nhận Sở Tạc cùng với thứ 30 lưới đao đế á nhẹ nói: "Lilinet, Tonton, Á Khắc Hễ, Mị Dạ, đi thôi." Hai người kêu gọi riêng mình phụ thuộc quan rời đi. Esjen đội trưởng, xin lỗi. Sở Tạc hơi hơi mở miệng hướng Esjen xin lỗi, ta không cách nào ra tay, mất quá, ta sẽ vì ngươi ngăn trở đến tử thi hồn giới tử thần." Ân Đế Á cũng gật gật đầu, biểu thị mình cũng nên như vậy. "Tốt a." Tiếng rền thanh âm đạm mạc vang lên, ánh mắt lóe lên nhỏ bé không thể nhận ra qua mang, thần sắc không thay đổi, không người nào biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tự giải quyết cho tốt. Đạt tạ. Tạc sờ tác nhẹ nhàng thở dài, lại hướng nhất hộ hơi hơi thi lễ, mang theo lỷ lỷ nét rời đi vùng trời này. "Hưu hưu hưu." Đế Á làm động tác giống nhau phía sau, cũng mang theo bà cái phụ thuộc quan hóa thành lưu quang đi theo Sở Tạc sau lưng rời đi. Mặc dù chúng ta cũng không có trực tiếp quan hệ, nhưng mà, nếu như không phải là ngươi, cũng sẽ không có hôm nay chúng ta ta không nguyện đối địch với ngươi. Nhưng mà cũng không muốn đứng tại ẻo rèn đối lập mặt, có lẽ làm như vậy mới là lựa chọn tốt nhất ta. Sơ tắc cuối cùng liếc mắt nhìn nhất hộ cùng ẻo rèn, cười nhạt một tiếng, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hắc hắc, mặc dù nguyện vọng của ta là chiến đấu tới chết, nhưng lại cùng có thể áp chế ta lực lượng đối thủ chiến đấu cũng không có một điểm ý tứ thứ 50 lưới dao nịu trà ngoài ý liệu nói ra như thế một phen, cùng tại như vậy không thoải mái mà chiến đấu, còn không bằng đi cùng đám ngu ngốc kia tử thần nhõm chiến đấu đâu. A. Liệu trà ra hỏa ngày 6. Hờ lệ là bỏ rồ dùng khẽ mắt quét nhìn xem kỹ lấy nịu trà mặt của bộ biểu lộ, đáy lòng nghi hoặc phát sinh. Nếu thật như thế, hắn hẳn là sẽ càng thêm hưng phấn mới đúng a. "Ethan, ta đi trước, nếu như ngươi ngay cả những thứ này vấn đề nhỏ đều không làm được, vị trí của ngươi cũng không cần ngồi, giao cho ta a." Ha ha, Liễu Trạ mở ra miệng giận dữ, lộ ra đầu kia in năm con dấu đầu lưỡi, cùng Tiểu Phi thân rời đi. "Liễu Trạ, sao sáu?" Nhất Hộ con mắt nghiêng mắt nhìn qua, Liễu Trạ bằng dần dần cùng cái nào đó thân ảnh trung hợp, Nhất Hộ cười nhạt một tiếng, dạng này cũng tốt. Chấp nhận chung truyền mắt đi ba vị cường giả, còn giữ lại phá mặt không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Đến tột cùng là rời đi hay là lưu lại, phá mặt nhón không khỏi có chút bàn hoàng. Không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào, lão phu nhất định sẽ lưu lại. Bái Lặc Cương mặt mũi tràn đầy sâm nhiên, hai con ngươi màu đỏ ngòm gắt gao trừng nhất hộ, răng cắn cốt két vang rọi, chưa bao giờ dám như thế đối đãi lão phu, làm nhục như thế lão phu. Ta mặc kệ ngươi là ngày xưa vương vẫn là kiếp này nhân loại, dám như thế đối đãi lão phu, toàn bộ đều phải chết. Sát khí bước người lời nói từ mang theo vương miện bộ xương màu đen trong miệng từng chữ từng câu phun ra, Bái Lặc Cương nắm thật chặt trong tay xong nhận chiến phủ, thân hình khẽ động, liền muốn hướng nhất hộ bay đi. Et Giản đại nhân và tuệ Đột nhiên nhất cái cuồng nhiệt âm thanh vang lên, nhưng là từ cực độ sủng bãi S đen thứ 80 lữ đao tá mã lợi từ ngắn ngủi trong lượng ngủ ngẩng lấy lại tinh thần, thuộc hạ thể sống chết hiệu trung S đen đại nhân. Cắt. Phế vật. Bái Lặc Cương khinh thường nhìn sang biến thành cổ quái tăng lữ một dạng tá mã lợi, trong lòng tràn đầy chán ghét, vô luận là cái này nhân loại, vẫn là S đen, đều phải chết. Huệ cổ mặn đồ vương, chỉ có thể là lão phu. Hừ hừ, nhân loại, nhường lão phu mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi bây giờ a. Lư cơ quái dị xuất hiện ở Bái Lặc Cương mặt khô lâu bên trên, thời gian trôi qua, vạn vật thành tro. Mục nát chi lực tự vong tỏa giải. Bãi Lặc Cương chiến phủ tung lên, một đầu mơ mơ hồ hồ màu xám trưởng xà từ lưỡi búa bên trong leo ra, phun hẹp dài lưỡi, phiêu phiêu đã đang đặng hướng nhất hộ bay đi. Màu xám trưởng xà nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến nhất hộ sau lưng không đến 5m chỗ. Trưởng xà có bơi qua chỗ, giống như bị cục tẩy xóa và sửa qua giống như giấy trắng, tất cả linh lực đều tan thành mây khói, trống rỗng. Cái này chính là Bãi Lặc Cương ngục nát chi lực. Liên tuấn tùy năng lượng đều có thể gia tốc hắn biến mất kinh khủng năng lực. Rất ý tứ sức mạnh. Nhất hộ ánh mắt lóe lên một tia thận trọng, nhưng mà cũng mẹn mẹn như thế. Hận, ngươi lại có thể thu phục loại quái vật này, rất không tệ, a không nghĩ tới tàn phá hù hể cổ môn đầu còn có thể sinh ra loại tồn tại này, thực sự là đáng tiếc. Âm rơi, nhất hộ một bên lật đầu, một bên vỗ phải cánh. Soát. Một đạo màu xanh nhạt tia sáng ngưng làm tàn mượt hình dáng, phi tốc bắn ra, đụng vào màu xám trường xạ. Vô thanh vô tức, giống như ném vào trong lựa dầu mỡ, bái lạc cương thả ra màu sáng mục nát chi lực gặp khắp tinh một dạng bị cấp tốc tan ra không còn một đống. Giống như phía trước bái lạc cương tiêu trừ trên đường linh lực một dạng, linh lực của hắn gặp phải đạo kia nguyệt bạch qua mang, triệt để bại lui. Cái gì? Bái Lặc Cương mặt khô lâu bên trên rõ ràng chính là biểu hiện ra biểu tình kinh hãi, ta mục nát chi lực, làm sao lại xấu? Đây không có khả năng. Bái Lặc Cương trong lòng tràn đầy kinh hãi, cảm thấy cái này nhất định là của mình ảo giác. Cho dù là ban đầu đen, bất quá cũng chỉ là bằng vào một chút người không nhận ra thủ đoạn nhỏ mới có thể thắng qua mình. Liên Eszen cũng không dám liều mạng sức mạnh, làm sao có thể như vậy thì bị đánh bại? Gạt người. Đối với, nhất định là gạt người. Một tên đáng thương. Eszen thương hại nhìn xem liên tiếp lui về phía sau, lựa mình rối người Bái Lặc Cương, nhẹ giọng cười nói: Hàn Mạch tri lực thế nhưng là chuyên môn khắc chế hắc ám linh lực, tính hóa năng lực không ai bằng, chỉ bằng ngươi điểm này gà mờ mục nát chí lực, cũng nghĩ cùng hắn chống lại. Đáng thương. Lười. Tha cho ngươi một mạng, tự giải quyết cho tốt. Nhất hộ vốn là muốn thừa cơ chém giết Bái Lặc Cương, nhưng mà đột nhiên nhất cái tiết hận ý niệm bốc lên, lập tức từ bỏ ý nghĩ này, trung thực ở tại hủ hẻ cô màn đỗ, đem chính mình sức mạnh hiểu rõ xuất hiện ở đến đây đi. A năm. Nghe xong lời của hai người, Bái Lặc Cương cơ hồ muốn nổi điên, chính mình thế mà bị một nhân loại cho thương hại. Coi như hắn không chỉ là cái nhân loại, ta Bái Lặc Cương đại đế lại bị hắn thương hại. Đây quả thực không thể tưởng tượng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bái Lặc Cương linh lực mất khống chế bạo động, trên thân Zack náo thảo bảo đèn điên cuồng vũ động, huy động chiến phủ liền muốn tiếp tục hướng nhất hộ chém xuống. Làm. Một tiếng sắt thép va chạm, một thân ảnh ngăn tại Bái Lặc Cương trước người. Vẫn là chúng ta tới chơi chơi a. Người kia lộ ra nụ cười hấp áp. Ngươi đi chết. Bái Lặc Cương nhìn thấy người kia một bộ trợ săn nhìn thấy hảo con ngồi mà mừng rỡ không thôi ánh mắt, lần nữa phát cuồng. Bái Lặc Cương đại đế há lại cái gì tiểu miêu tiểu cẩu đều có thể trêu chọc. Ngươi nhất định phải chết. Người này sức mạnh, tựa hồ đối với ta có chút chỗ to 6. 126 thứ 126 chương hồ máu khô lâu thứ 126 chương hồ máu khô lâu quyển thứ 2 tử thần chương 118, hồ máu khô lâu đột nhiên nhảy ra, ngay tại bái Lặc Cương trước người chính là La Thiên. Người này năng lực tựa hồ đối với ta có chút chỗ tốt xấu. La Thiên con mắt híp lại, nhìn trước mắt cố này đen tuy bộ xương khô, thế nhưng là nên làm cái gì bây giờ? Làm như vậy lời nói sẽ bại lộ A6. "Tiểu tử, ngươi là muốn tìm chết sao?" Âm trầm lời nói từ bái Lặc Cương trong miệng phun ra, "Là ai đưa cho ngươi lòng can đảm ngăn cản bái Lặc Cương đại đế?" "Đại đế?" La Thiên nhất nhất miệng, mỉm cười đạo, Chỉ ngươi chút năng lực ấy cũng dám tự xưng đại đế, ngươi là đang đùa ta vui vậy không? Tự tìm cái chết." Nghe được vô lễ như thế mà nói, Bái Lặc Cương lập tức giận dữ, hốc mắt hai đoàn u quang một hồi lắc lư, cho thấy chủ nhân tâm tư chập trùng kịch liệt, "Đã ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết, ngươi lão phu liền thành toàn ngươi." "Chiến phủ, chôn bụi." Bái Lặc Cương bị La Thiên tức giận đến toàn thân xương cốt cốt két vang rọi, gầm thét một tiếng, một đầu khí lưu màu xám cuốn lên cái thanh kia xong nhận chiến phủ, bám vào lưới bướm bên trên, đem nguyên bản lẫnh mang xâm nhân lưới bướm chiếu lên hoàn toàn u ám, tản mát ra âm trầm khí tức kinh khủng. Hạo Quân lão đầu tử bản nguyên lực lượng là Thủy Quang chi lực, trong cơ thể ta có hắn một khối thần hồn mạnh vụt, hoặc nhiều hoặc ít cũng cần phải lây dính một chút khí tức, mà xương đầu ca cái giá năng lực lại cùng thời gian có chút liên quan, như vậy, thông qua cùng chiến đấu của hắn còn có thể tỉnh lại thể nội ngủ say sức mạnh cũng khó nói a. La Thiên trong đầu suy nghĩ phi tốc xoay tròn, cảm thụ được bái lạc cương trùng quanh tán phát sức mạnh khí tức, minh bạch loại kia rung động nơi phát ra. Thử trước một chút xem đi. La Thiên hạ quyết tâm, thôi động thể nội linh lực, cuốn quanh ở trên trường kiếm, hướng về đánh tới chiến phủ đón đầu mà lên. Cả hai chạm vào nhau. Không có chút náo tiếng kim loại, chỉ thấy La Thiên bao trùm trên thân kiếm linh lực gặp phải bái lặc cương trên chiến phủ mục nát chi lực phía sau, nhanh chóng hòa tan đứng lên, giống như đặt ở trên lửa nướng ngọn nến một dạng, trong nháy mắt tan rã hơn phân nữa. An ổn, hô đạp một chút thời gian ra tốc sức mạnh 6. La Thiên bất vi sở động, từng luồng linh lực từ thể nội tuôn ra, liên tục không ngừng mà quấn lên thân kiếm. Lập tức, hai cỗ năng lượng tương giao chỗ giống như triển khai một hồi sức kéo thi đấu mô dạng, bất phân thắng bại. Thử lại lần nữa cái này. Cảm nhận được chiến tuyến phía trước linh lực tiêu mất tốc độ lại rất nhiều nhanh, La Thiên không để lại dấu vết mà nhíu những mày, tâm niệm vừa động. Một cô tiến hóa sau năng lượng từ tay trái chỗ Tuân gia, lặng lẽ cu lên. A. Phát hiện La Thiên nhất thẳng tại Liều chết bái Lặc Cương nguyên bản còn đang không ngừng mà cười lạnh, phía trước mất đi tự tin cuối cùng từ La Thiên ở đây phải trở về, bái Lặc Cương trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sự tình lập tức liền có biến hóa, bái Lặc Cương lập tức phát hiện từ lưỡi búa bên trên truyền đến cảm giác có khác biệt. Loại cảm giác này xấu. Bái Lặc Cương trong hốc mắt u quang lập lòe lay động, trong lòng buộc lên cảm giác xấu. Làm. Hai thanh binh khí bàn giao chỗ, truyền ra đụng lâm thanh. Làm sao lại Bái Lạc Cương trong lòng hoảng hốt, mình ngục nát chi lực thế mà đối trước mắt tên tiểu tử thối này không có hiệu quả. Làm sao có thể? Hừ. La Thiên Tâm bên trong đại định, nhẹ nhàng hừ một cái. Quả nhiên Bái Lạc Cương linh lực bên trong lần chứa thời gian chi lực quá bậc ngượng, còn không cách nào đối với mình tiến hóa sau có thể sản xuất hàng loạt có hiệu lực dụng. Không cần lo lắng, có thể từ từ sẽ đến. Lao phu không tin, cái này nhất định là giả. Đắc ý sức mạnh liên tiếp bị phá giải, Bái Lạc Cương nỗi lòng đại loạn, trong đầu một mảnh hỗn nháo. Đối với giết tiểu tử này liền tốt. Bái Lạc Cương trong hốc mắt cái kia hai đóa trong ánh lửa ẩn hiện huyết sắc. Lệ khí trùng thiên mà trường La Thiên, giết chết La Thiên ý nghĩ này tràn ngập toàn bộ thể xác tinh thần. Chôn vùi chiến phủ. Giết. Đang đang sát khí lời nói từ bãi Lạc Cương hai hàng trắng liễu trong hàm răng vươn ra, mấy đầu mờ mờ khí lưu từ trong cơ thể hắn dâng lên, tương chiến đũa triệt đệ bảo trùng, màu vàng xanh nhạt chiến phủ lập tức biến sắc. Tư cự phủ chém xuống, một đầu giống như chân không vết tích xuất hiện ở hậu phương, đũa ngấn lên linh lực toàn bộ bị ăn mòn không còn một lống. Ha ha La Thiên cười nhạt vài tiếng, hai chân hư điểm, không lùi mà tiến tới, huy động trường kiếm, đâm đầu vào chém xuống. Làm. Lại làm một tiếng thanh minh vang lên. La Thiên không có áp lực chút nào đè bãi Lạc Cương nén giận nhất kích nó lại. "Kurosaki Ichigo, gia hỏa này liền giao cho ta." La Thiên gật đầu, hướng nhất hộ gật đầu ra hiệu. "Ân, đa tạ ngươi." Nhất hộ thanh âm bình tĩnh truyền ra, nhưng là từ trong đó nhàn nhạt, nhạt gấp gáp có thể nghe ra, cùng Esszen rằng có cũng không phải một kiện nhẹ nhàng như vậy sự tình. Trước cùng gia hỏa này chậm rãi chơi một hồi a, ngược lại còn sớm đâu. La Thiên trong mắt hiện lên cột quái tia sáng, vừa đánh vừa lui, chậm rãi đem đầu góc trước mắt có chút hồ đồ bãi Lạc Cương dần ra, rời đi nhất hộ cùng Esszen rằng có lực trưởng vùng đất trung ương. Đương đương đương đương Bái Lạc Cương điên cuồng huy động cự phủ liên trạm, vang lên liên tiếp mảnh tiếng va đập. La Thiên nhưng là một bên ngăn cản, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực ngoại phóng, phân tích Bái Lạc Cương linh lực kết cấu, ba động, trong đầu dần dần xuất hiện rõ ràng đồ án. Hô 6. Hô 6. Bái Lạc Cương linh lực toàn bộ triển khai không ngừng chẳng kích, bây giờ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhỏ xíu thở dốc từ trong miệng chảy ra. Linh lực trong cơ thể kịch liệt tiêu hao, cũng làm cho Bái Lạc Cương bị lửa giận thiêu đến mơ hồ đầu óc rõ ràng một chút. Đúng, phía trước linh lực của hắn rõ ràng còn là thông thường tính chất, là ở phát giác bị Lao Phu dễ dàng ăn mòn sau đó mới thay đổi, như vậy sao? Bái Lạc Cương chỉ cảm thấy chính mình linh quang lóe lên, lập tức hiểu được, trong lòng không khỏi có chút dương dương tự đắc. Thử vọng suy tư. Bái Lạc Cương tương chiến búa hoành thân ở phía trước, mở ra miệng rộng, hít một hơi dài phía sau chậm chậm phun ra. Hô hô một mảnh khí lưu màu xám lập tức từ Bái Lạc Cương sâm bạch răng ở giữa thở ra, hóa thành một hồi quái phong, nước nợ hướng La Thiên đâm đầu vào đĩnh tới. Mảnh này màu xám cho rõ, giống một cái túi lưới màu dạng, đem La Thiên đi tới đã trên dưới trái phải di động con đường toàn bộ phá hỏng, nếu như La Thiên muốn tránh, chỉ có thể lùi lại. Vẫn còn có chút tiểu thông minh đi. La Thiên nhếch răng nở nụ cười. trong mắt tinh mang lóe lên, thế nhưng là, ngươi xem thường ta La Thiên thủ đoạn. Phá đạo! Phi long kích đặc trấn thiên lôi pháo. La Thiên thu kiếm vào vỏ, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tụ lực chuẩn bị vận dụng Quỷ đạo chú pháp. Đương nhiên, cái này Quỷ đạo tự nhiên là đặc chế. Loại trình độ này Quỷ đạo, La Thiên sớm đã có thể làm đến một tay thuần pháp, lần này như cẩn thận, đương nhiên là có nguyên nhân. Lần thứ nhất dùng tiến giai linh lực phóng thích Quỷ đạo, không biết uy lực của nó như thế nào đây xấu. La Thiên chỉ quyết bay tán loạn, huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, đối với cái này cái nếm thử trong lòng cũng là thấp vọng. Chết đi, xem như tự thân nhóm đối thủ cũ. Bái Lặc Cương đương nhiên biết La Thiên đang làm gì, nhưng mà không thèm để ý chút nào, chỉ là quỷ đạo làm sao có thể phá giải Lao Phu Mộc nát chi lực? Không có khả năng. Kèm theo Bái Lặc Cương gầm thét, cái kia phiến quái phong dông nhiên ra tốc, lưới lớn cấp tốc thu hẹp, đem La Thiên toàn bộ chụp vào đi vào. Từ từ từ từ quái phong hình thành nhất cái màu xám cái lớn, La Thiên bị toàn bộ khóa tiến trong đó, từng đợt vang động từ bên trong truyền ra. Thanh âm này dừng ở Bái Lặc Cương trong tai, nhưng hắn không cưỡng nổi đắc ý mà nở nụ cười. Rõ ràng, đây là cái kia có can đảm bạo phạm Đại Đế uy nghiêm tiểu tử đang từ từ bị chính mình lực lượng cường đại ăn mòn không còn một ngón thanh âm. Dã Ma Mộ Tổ Côn Tiên sinh 6. Một màn này lập tức bị rất nhiều yên lặng chú ý La Thiên chiến đấu người thu vào trong mắt. Trước cơ bọn người có chút không dám tin, chẳng lẽ cái kia lợi hại như vậy núi vốn là như thế ba giờ mất. Không có khả năng. Mặc dù cái kia màu xám kén lớn đang không ngừng thu nhỏ, giống như La Thiên đang bị tiêu hóa, nhưng mà bị Ặc lại tin tưởng vững chắc La Thiên không có khả năng dạng này chiến bại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà coi như không hiểu thấu trở nên mạnh mẽ phía sau ta, bây giờ cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Bị Ặc không khỏi có chút trong miệng phát khổ cảm giác, tên kia, tốc độ trưởng thành nhất định chính là một cái yêu nghiệt sáu. Cái kia thần bí gia hỏa liền phải chết, ngươi liền một điểm đi trợ giúp ý nghĩ của hắn cũng không có. Esgen nhìn sang hai người chiến đấu, chế nhạo lấy đối với Nhất Hộ nói, ngươi không phải mới vừa còn nói ngươi phải bảo vệ đồng bạn của mình sao? Thiên địa trước mắt còn tính là đồng bạn của ngươi a. Hắn đương nhiên tính toán. Nhất Hộ không nhúc nhích chút nào, cũng chính bởi vì như thế, ta mới sẽ không đi qua. A. Esgen hơi kinh ngạc, ngươi đối với hắn cứ như vậy có lòng tin? Đương nhiên. Nhất Hộ ánh mắt lóe lên không hiểu lặp lại, ta đối với hắn vô cùng tin tưởng. Trong thế giới này người có thể giết chết hắn mặc dù có, nhưng tuyệt đối không phải là cái kia bộ xương. Ha ha, Esen từ chối cho ý kiến, cửa nhạt hai tiếng, đi vào chờ mặc. Biết không? Esen đột nhiên ngẩng đầu, đối với Nhất Hộ nói, ta cảm thấy ta tới đến có chút quá sớm. Ta biết. Nhất Hộ lộ ra có chút nụ cười tà dị, ta đã sớm biết. Không phải vậy bằng tính tình của ngươi, làm sao có thể cố ý ở đây xem kịch vậy kéo dài thời gian. Quả nhiên, hiểu rõ ngươi nhất vẫn là của ngươi đối thủ. Esen không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi đã sớm biết. Như vậy, ngươi cứ như vậy cùng ta tồn tại ở đây, mặc cho ta kéo dài thời gian. Esen khẽ miệng khẽ nhếch, kéo ra nụ cười khinh thường, ngươi thường nào thì đại độ như vậy? cũng là ngươi cảm thấy mình ăn chắc ta, bất luận ta làm cái gì. Không, dĩ nhiên không phải. Nhất hộ khẽ gật đầu một cái, cười dê ức, "Ta và ngươi mở rộng, cũng tại kéo dài thời gian, 6. Phần 6. Cắt 6. Truyện 6." Ai ngay tại tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy La Thiên chết chắc thời điểm, cái kia khu quắc giống cây côn một dạng màu xám kén lớn bên trong truyền ra một tiếng kéo dài thở dài, thở dài tỉnh bên trong, tràn đầy tức hận. Cái gì? Đang đắc ý cười âm hiểm bãi là cương phát rắc được kén lớn bên trong càng ngày càng cường đại linh lực ba động, một mặt kinh ngạc. Tiểu tử kia còn chưa có chết. Trấn Thiên lôi pháo Mấy chữ tin tưởng truyền vào trong thai mọi người. Xuy. Một cái to bằng đầu người độc lập tức xuất hiện ở kén lớn bên trên, theo tới chính là một đạo màu u lam lôi quang nhiệt trụ. Theo lôi quang trụ xông ra, màu xám kén lớn phịch một tiếng tiêu tan, lộ ra một mặt vẽ tiếp núi La Thiên. Oen. Trung pin là thân kinh bách chiến đại hư, bái lạc cương lập tức phản ứng lại, ngưng kết toàn thân linh lực tụ tập đến trên chiến phủ, hung hăng một đũa chém xuống. Hai đoàn linh lực chạm vào nhau nổ tung, sóng xung kích từng vòng từng vòng mà hướng bên ngoài khuếch tán, đục vào trên người mọi người tại đây. Loại cảm giác này sao? Bất luận là tử thần hay là hư hoặc nhân loại Tự mình cảm nhận được sóng xung kích phía sau cũng không khỏi sắc mặt chỉ trệ. Khục khụ. Nội Tung hơi hơi thở, Bái Lặc Cương hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhường đám người một hồi kinh hãi. Thời khắc này Bái Lặc Cương, hồn thân cốt cách bên trên vết rạn vụn phát, trên đầu vương miện cũng vỡ vụn hơn phân nữa, áo choàng chỉ còn lại một đoạn nhỏ, liền trong tay chiến phủ cũng biến thành không trọn vẹn đơn lưới da búa. Khục khụ. Bái Lặc Cương một hồi lay động, vội vàng lấy lê búa chống đất, định trụ thân hình, không chỗ ở hòa khan. Đáng giận. Bái Lặc Cương trong mắt cái kia hai đoàn ánh lửa vô cùng ngầm đạm, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt bộ dáng. Người quá không chính khí. La Thiên nhất khuôn mặt hận thiết bất thành cương biểu lộ, nếu như ngươi có thể đủ mạnh một chút thì tốt biết bao. Chính xác, đối với La Thiên tới nói, Bái Lặc Cương năng lực nếu như có thể cường thịnh trở lại một chút, chính mình lại có thể hơn trưởng khống một hạng thủ đoạn. Nhưng mà, đối với quen thuộc cao cao tại thượng Bái Lặc Cương đại đế mà nói, La Thiên câu nói này, đơn giản giống như một cây dao, xinh xinh đâm vào trong lòng của hắn, đem hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn bị thương một điểm không lưu. Phốc mặc dù là một bộ khâu lâu, nhưng mà Bái Lặc Cương vẫn như cũng bị La Thiên mà nói xinh xinh tức giận đến thổ huyết. Quay về, Bái Lặc Cương dùng một điểm cuối cùng sức mạnh hô lên hai chữ này. 127 thứ 127 chương mạnh nhất trong lịch sử giả ngây thơ diễn viên quần chúng thứ 127 chương mạnh nhất trong lịch sử giả ngây thơ diễn viên quần chúng quyển thứ 2 tử thần chương 119, mạnh nhất trong lịch sử giả ngây thơ diễn viên quần chúng quốc. Bái Lạc Cương bị La Thiên mà nói sinh sinh tức giận đến một ngụm lĩnh huyết phun ra, trong mắt lu quang càng thêm ám đạm vô quang. Quay về, Bái Lạc Cương toàn thân xương cốt phát run, mỗi một tiết cốt cách đều lốt buốt vang rọi, gạt ra thể nội chút sức lực cuối cùng, tiếng than đố quên đồng dạng hô lên hai chữ này. Hưu hưu hưu. Hiện tại La Thiên có chút không hiểu đấu, không biết Bái Lạc Cương hai chữ kia là có ý gì lúc vài tiếng kịch liệt tiếng sແe rõ truyền đến. Chatlocke, A bị kéo mã, phân đạo người, Kỳ nông, các đâu, Nít, Bái Lặc Cương sau cái phụ thuộc quan nhớ kỹ những thứ này, dễ thân khả hái lựa gạt số tập diễn viên quần chúng nhóm á nghe thấy Bái Lặc Cương hô to, trong mắt không hẹn mà cùng lập lòe lên phức tạp tia sáng, tiếp đó trên mặt hiện lên quyết nhiên thần sắc, nhìn nhau một mắt phía sau, nhau nhau phi thân lên, chiều Bái Lặc Cương bắn nhanh mà đi. Cái này, chính là xinh đẹp, tiêu sái, thần thánh, giỏi lắm, kỳ lạ, chớp lóe Chatlocke cuối cùng trốn trở về sao? Một hạng sứ Mỹ Chatlocke trên mặt cũng không nhịn được hiện ra giác nộ thần sắc, trong mắt hơi hơi ảm đạm. Đây chính là chúng ta ý nghĩa tồn tại chỗ. Bái Lạc Cương đại đế vành thuế. A bị kéo má chói quen hô lên một câu đau buồn khẩu hiệu, nhếch miệng lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm nghĩa nụ cười. Sáu cái phá mặt, lục đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, tụ tập tại một chỗ, tập kết tại Bái Lạc Cương chúng quanh. Bái Kiến đại đế, sáu người cùng nhau không mình hành lễ, chúng ta tuân theo Triệu Hoán mà đến. Các ngươi, nhưng có oán hận. Bái Lạc Cương gấp rút thổ thở mấy lần, suy yếu vấn đạo. Không, các ngươi nhưng có không cam lòng. Không, lại là nhất để trả lời. Các ngươi, nhưng có tâm nguyện. Sáu người không khỏi hai mặt nhìn nhau. "Nguyện, không tiếc sau." Mặt lạnh tự Hán Kỷ nông trầm ngâm chốc lát, đáp, "Nguyện, không tiếc sau." Mặt khác năm người trong mắt lấp lóe hắn không hiểu tia sáng, nhìn nhau nở nụ cười, lần nữa cùng kêu lên trả lời, "Không tiếc sau sao?" Bái Lặc Cương trong mắt ánh lửa một hồi lắc lư, lập tức có chút điều hự mà lạnh rên một tiếng, "Chuẩn." Khấu tạc đại đế. Sáu người sắc mặt trang nghiêm mà lần nữa không mình hành lễ, tiếp đó ngồi thẳng lên, liếc nhìn nhau, như được giải thoát mà hai mắt nhắm lại, trên thân giấy lên ngọn lửa rừng rực. "Cái này hỏa, không phải là dạng không phải thực, như có như không." Nói không rõ màu sắc của nó vì cái gì, trong ánh lửa lóng lánh huyền diệu màu sắc, nó vô căn cứ hóa sinh, như tinh quang đồng dạng rực rỡ, mỗi một sợi màu sắc cũng giống như lạc cớ mượn dạng, thật sâu khắt sâu vào đám người đầy lòng. Đây là vật gì? Vũ Long cảm thấy mình cái kia một hạng vẫn lấy làm vinh đầu có chút không đủ dùng. Thật sinh đẹp a. Trước cơ trong mắt ngôi sao hừa ra, lập tức bị cái kia vẻ ảo tia sáng cho bắt làm tù binh. Thật quỷ dị đồ vật. Bi ạ, con ngươi hơi co lại, hơi hơi không hiểu, nhưng mà giống như không có lực sát thương a6. Đây là 6. Nhất hộ, Esen cùng nhau nhíu mày, cái này bái là cương rất là không đơn giản. Thiêu đốt hồn phách sinh ra hỏa diễm. Cùng Bái Lặc Cương khoảng cách gần nhất La Thiên thanh thanh sợ sợ chứng kiến đây hết thảy, lập tức con ngươi co rụt lại, da mặt hơi hơi run rẩy, quá độc ác. Nhường 6 cái phụ thuộc quan đồng loạt thiêu đốt hồn phách, đốt hết trong cơ thể tạp chất, lưu lại một thân cực kỳ tinh thuần năng lượng bản nguyên, Bái Lặc Cương thủ đoạn này thực sự quá độc. Hắn muốn làm gì? La Thiên tâm bên trong vô cùng đề phòng, mặc kệ Bái Lặc Cương ắt chủ bài là cái gì, coi như chỉ là dùng để người, cái này 6 đám năng lượng bản nguyên đạt tới, nếu là đạt thật, La Thiên cũng muốn lột ra. Ha ha, có ý tứ. S đen hiện lên cảm giác hứng thú thần sắc. sờ qua một cái, trong mắt sệt qua một tia lanh mang, cái này Bái Lặc Cương những năm gần đây không cũng có lãng phí à, trước đây thế nhưng là chỉ có 3 cái phụ thuộc quan a. Đại đế chiến bảo, quý vị, Bái Lặc Cương dùng ánh mắt xâm lánh từ trên người mọi người đảo qua, khàn giọng hô, "Hưu hưu hưu." Sáu cái phụ thuộc quan tiêu lốt sạch, lưu lại 6 đám màu sắc không đồng nhất ánh sáng chói mắt đoạn. Vài tiếng nhẹ vang lên truyền ra, 6 đám năng lượng bản nguyên triều Bái Lặc Cương bắn nhanh tới, tựa như giọt nước mưa dung nhập. Ầm ầm, tựa như một đại đoàn bạo lôi nổ tung, phát ra thanh âm điệt thai nhức óc, chấn không gian cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Lập tức, một đầu thanh thế vượt xa nhất hộ S-Zen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Bái Lặc Cương bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, Bái Lặc Cương đáy lòng vô cùng kích động. Hư lập lại trong cột ánh sáng, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt liên tục không ngừng sức mạnh, cảm ứng đến chính mình không chỉ có hoàn toàn khôi phục hơn nữa so với ban đầu càng kiên cố hơn khó mà phá hủy cơ thể, Bái Lặc Cương cảm thấy trên đời này không còn ai có thể lấy thắng qua mình. Nhân loại kia cũ rồ xạ kỳỷ chỉ gỗ không thể, S-Zen cũng không thể, trước mắt cái này vô chi khiêu khích tiểu tử càng không thể. Hùng chi, lực lượng của mình hoàn toàn không chỉ như thế. Bái Lặc Cương cảm thấy mình thời gian cuối cùng hết khổ. Hắn nạo nghẽ liếc nhìn đám người một mắt, trong mắt tràn đầy thương hại cùng khinh thường. Bấy kiến cổ này vậy tồn tại, chắc chắn tại chính mình giống như vô tận tinh không sức mạnh bình thường trước mặt run rẩy. Bãi lạc cương trung quanh, lập lòe lên một đoàn vô cùng chói lóa mắt quang, giống như một mai rơi xuống nhân gian phái dương, ánh sáng của nó nhường đám người khó mà mở mắt ra, tự hồ, liền nhìn một chút cũng là một loại khi nhẫn. Ánh sáng của mặt trời mang càng ngày càng thắng, đem nhất hộ cùng Suyện linh lực hoàn toàn che dấu, lập tức bao trùm cả tòa cả dạ cũ gia, khiến cho tòa thành thị này không còn một tia âm u. Đông. Mặt trời khuyết trương tự hồ đã đạt đến cực hạn, đồng nhiên co vào. chỉ là một chớp mắt, liền hoàn toàn tiêu thất, giống như từ vừa mới bắt đầu liền không có tồn tại qua một dạng. A, đi đâu rồi? Đám người mở ra hai mắt nhắm chặt, đầy náo nghi hoặc không hiểu. A, rất đẹp trai a. Trước cơ kinh hô vang lên. Theo chiếc cơ ánh mắt, ánh mắt của mọi người đều chắt chắn cách tại bái lặc cương trên thân, một cái kim quang lấp loé, hoàn nhiên nhất mười bái lặc cương. Bái lặc cương đỉnh đầu, là một đỉnh màu vàng vương miện. Vương miện phân ba tầng, gần tới nửa mét, điểm suất lấy chỉ là nhìn một chút liền cho người cảm thấy vô cùng đắt tiền ngọc thạch, chân châu trên mặt của hắn, mang theo một trường thật mỏng mặt nạ màu bạc trên người hắn. quăng lên trường bảo màu vào áo, phía trên hình dáng trang sức lấy màu xám cho sân phòng, hung thú, sung ngồi trên chân của hắn, phụ lấy một đôi kim sắc vân vân trưởng hoa dày bó trong tay phải của hắn trên ngón tay, phụ lấy một cái màu xanh da trời cực lớn giới chỉ. Trong hai tay của hắn, còn nắm lấy một thanh triều dài 3m mở khoa trường song nhận chiến phủ, long lánh ánh sáng vàng kim lấp lẫy. Đây là sáu. Làm cột tự lệ sao 6. La Thiên gia mặt giật giật một cái, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọn, đột nhiên toàn thân rẽ run, cảm thấy thế giới này thực sự là quá điên của sáu. Loại trang phục này, rất quen thuộc ca sáu. Một đám tử thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi đều có chút trong gió lang loạn. Đại đế, Sáo Trang, nhất hộ trên mặt một hồi vân mẹo, nửa gương mặt muốn khóc, nửa gương mặt muốn cười, muốn tự tử đều có. Đây chính là ngươi lén lút chi phối hơn 100 năm kết quả xấu. Esgen đột nhiên cảm thấy rất là điều hưu, đối với phía trước chính mình lệ lẫn nhau là cương đè phòng rất là xấu hổ, nhất định chính là tại chính mình quất chính mình mặt của. Thế mà đối với loại người này sinh ra sát ý xấu. Cầm 6 đám năng lượng bản nguyên tới làm loại vật này xấu. La Thiên toàn thân bất lực, lại đột nhiên sinh ra một loại xúc động, muốn đem trước mắt cái này Ryu Games Khô lâu từng ngụm cắn thành mảnh vụn, hói nữa đi ra, lại cắn, hói nữa xấu. chẳng đến ép thành buổi phân mới thôi. Bái Lặc Cương ánh mắt đảo qua vận vẻ đáng người, rất là đắc ý, như thế nào, biết lão phu lợi hại a. Rõ ràng, hàng này đem La Thiên bọn hắn xoán suất biểu lộ coi như đối với mình kiêng kỵ 6. Uy, cái kia, Bái Lặc Cương, đại đế 6. La Thiên nhếch khuôn mặt đối phế, gạt ra một tia khí lực chiếu Bái Lặc Cương gọi hàng, xin hỏi, ngươi là ra bán đáng yêu sao 6? Thế giới này, vẫn là hủy diệt đi tính toán 6. La Thiên cắn chặt môi, mặt tràn đầy tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào có chút sững sờ Bái Lặc Cương. Ân. Mặc dù không biết La Thiên đang nói cái gì, Nhưng mà Bái Lặc Cương vẫn là bén nhạy từ trong phát giác được không có hảo ý luôn vị, lập tức giận dữ, chỉ là tử thần, lại còn dám châm chọc lão phu, đi cho đi. Bây giờ Bái Lặc Cương sau lưng cổ sáng đã tiêu thất, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đoàn kim quang chói mắt, xạ hướng La Tiên. Bại gia đồ chơi 6. Nhìn xem phi tốc đánh tới kim quang, La Tiên có chút vô lực chửi bậy một câu, đón đầu mà đi. Đương đương đương. Hai cái thân ảnh tại đám người hoặc nghi hoặc, hoặc lãnh đạm trong ánh mắt không ngừng chạm vào nhau, tách ra, lại chạm vào nhau, trong nháy mắt liền giao thủ hơn trăm lần. Làm. Một lớn một nhỏ hai thanh binh khí lần nữa tương giao. La Thiên giả thoáng một thường, mượn nhờ bắn ngược lực đạo, một cái động tác, lui lại mấy bước, rồi đi bái Lạc Cương chiến phủ phạm vi công kích. Năng lượng tổng lượng tăng cường hơn một nửa, bất quá thì gian chi lực, mục nát chi lực như cũ tại dậm chân tại chỗ. La Thiên suy nghĩ phi tốc xoay tròn, lấy được bái Lạc Cương thay đổi trang phục sau chính xác thực lực, sau đó vẫn không quên mắng lên một câu, bại gia đồ chơi. Chính xác, liền bái Lạc Cương đồng học thay đổi trang phục sự kiện này, như thế nào mắng hắn bại gia cũng không đủ. 6 đám tinh thuần năng lượng bản nguyên Tuân nữa còn là chủ nhân Cam Tâm tình nguyện dâng lên năng lượng bản nguyên, Bái Lạc Cương nếu như có thể chú tâm tu hành một đoạn thời gian, đem hắn hoàn toàn hấp thu, coi như chỉ là liền linh lực tổng lượng mà nói, ít nhất gấp bội. Chuẩn hồ, năng lượng bản nguyên tác dụng lớn nhất còn không ở đây. Nếu như Bái Lạc Cương chú tâm cảm ngộ bản nguyên, cảm ngộ 6 cái phụ thuộc quan linh lực tố tính, phương thức công kích, điểm tốt thiếu hụt đồng thời đi thu lấy tinh, dung nhập bản thân năng lực trong lời nói, hắn thì gian trí lực, an ổn trí lực tất nhiên sẽ uy lực đại tăng. Có thể nói, chỉ cần Bái Lạc Cương không phải loại kia không có thuốc nào cứu được nữa đứa đần, thực lực của hắn ít nhất gấp bội. Mà bây giờ đâu Ai cũng không biết Bái Lặc Cương đến tụt cùng là nghĩ như thế nào, thế mà lại lãng phí sau đám năng lượng bản nguyên dùng để ngưng kết cái gì trên bảo sáu. Nghĩ đến đây một điểm, La Thiên liền đau lòng nhe răng chấn mắt, một hồi rút rút. Bất quá, hắn cái kia cẩu thí chiến bảo tuyệt đối còn không có củng cố. La Thiên hung hăng cắn răng một cái, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, kiên quyết, quyết định như vậy đi. Coi như sẽ bại lộ, ta cũng nhận. La Thiên mặt mũi tràn đầy kiên định, chỉ cần lần này thành công, tất nhiên thực lực đại trưởng. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Làm. Nào đó la khắp khuôn mặt lạ vô lại. Không che giấu được tham lam tia sáng từ trong mắt bản già, rơi vào bãi Lặc Cương trên thân, nhường cái sau một hồi bất an. Lồng giam. Hoàng Quyên Thiên Lao. 128 thứ 128 chương thôn vệ cùng tâm ma thứ 128 chương thôn vệ cùng tâm ma quyển thứ 2 tử thần chương 120, thôn vệ cùng tâm ma La Thiên nhìn xem kim quang lóng lánh bãi Lặc Cương, ánh mắt trở nên vô cùng kiên quyết. Lăng ba chuẩn bộ. La Thiên tâm thức chợt gầm nhẹ một tiếng, một đoàn màu xanh nhạt thủy quang từ trên xuống dưới đem chính mình bao vây lại, chỉ là một cái chớp mắt liền đã đến bãi Lặc Cương trước mắt. Lồng giam. La Thiên phân ra một tia tâm niệm đem trường kiếm định trên không trung. Hai tay tung bay, hóa thành một đoàn quang ảnh, đánh ra một bộ ấn quyết, Hoàng Quyên Thiên Lao. Ấn quyết hoàn tất, La Thiên hai tay khép lại, tụ ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm mà nhìn xem gần trong gang tốc bái là cương, đè xuống đáy lòng cuối cùng một tia bất an, gầm thét một tiếng, kịch chận. La Thiên một loạt động tác nhanh vô cùng, làm bái Lặc Cương còn kinh ngạc có chút mơ hồ thời điểm, một cái hình chứng màn ánh sáng màu đen đã đem hắn triệt để bao phủ ở bên trong. Tấm màn đen ngoại tầng, từng tầng gợn nước nổi lên bọn sóng, không ngừng ra bên ngoài quét tán. Tầng bên trong bóng loáng sạch sẽ, lại tựa như có thể hấp thu tia sáng đồng dạng, Bái Lặc Cương lập tức cảm thấy lâm vào thâm trầm trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay tại Bái Lặc Cương bị nhốt tiến lồng ánh sáng màu đen sau một khắc, ở những người khác ánh mắt kinh nghi bên trong, La Thiên dưới chân hư điểm, cũng phi thân bắn vào lồng ánh sáng bên trong. Hắn đây là muốn làm gì? Cùng Bái Lặc Cương đơn đấu? Từng cái nghi vấn xuất hiện ở đám người náo hải, thế nhưng là vật này có thể tiếp nhận hai người bọn họ chiến đấu dư ba sao? Núi này bạn, hắn đang che giấu cái gì xấu? Sét rện lông mày nhíu lại, nhưng lại lộ ra sợ tư thần sắc. Bên trong màn sáng độ bị trùm tiến trong đó một giây sau, Bái Lặc Cương đột nhiên phát hiện mình thế mà cái gì cũng không nhìn thấy. Hắc ám, vô biên vô ngân hắc ám. Bái Lặc Cương lập tức cảm thấy mình tựa như về tới trước đây thật lâu rất nhỏ yếu trạng thái, bốn phía đều là bóng tối vô biên cùng sợ hãi, mặc kệ là ai đều có thể rất dễ dàng mà giải quyết chính mình. Loại cảm giác này rất khó chịu sáu. Đáng sợ hơn là, Bái Lặc Cương phát hiện tựa hồ theo thời thượng hài gian trôi qua, mình xúc giác, thính giác các cái khác cảm quan cũng tại dần dần đánh mất sáu. Chạy, Bái Lặc Cương lòng tràn đầy sợ hãi, mù quáng mà tìm một cái phương hướng, liều mạng chạy. Thế nhưng là, mặc kệ chính mình chạy thế nào, Mặc kệ chính mình chạy bao xa, đều không thể thoát đi mảnh này hắc ám. Hô hô Bái Lặc Cương một bên thở hổn hển, một bên mê mang mà chạy nhanh, đáy lòng sợ hãi bất an giống như cỏ dại một dạng điên cuồng phát sinh đứng lên, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ hoàn toàn, mắt thấy liền muốn lâm vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn chìm luن sáu. Không muốn. Lão phu là Bái Lặc Cương, làm sao lại dễ dàng chết như vậy? Bái Lặc Cương không giúp huy động một đôi từ xương cốt bính đầu tay, càng ngày càng tuyệt vọng, chúng ta, ai tới mau cứu lão phu? Đúng lúc này, một đạo nắm đấm lớn bằng bạch sắc quang mang đâm thùn thác ám, thẳng tắp chiếu xạ đến Bái Lặc Cương trên thân. Thật là ấm áp sáu. Bái Lạc Cương lạnh như băng thể xác tinh thần lập tức tràn ngập ấm áp cùng hy vọng, trong mắt ánh lửa vui sướng đang được, trong lòng cảm thấy chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu, an nhàn. Tại một loại kỳ diệu linh giác phía dưới, Bái Lạc Cương phát hiện cái kia ôn hòa bạch quang xuyên thấu qua thân thể của mình, một mực hướng về phía trước, cho tới khi chính mình cô quạnh lạnh như băng tâm hạch cũng cùng nhau ấm áp sáu. Giờ khắc này, Bái Lạc Cương đột nhiên có một loại cảm động vô hình sáu. Trong thoáng chốc, Bái Lạc Cương tựa hồ nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ giọt vang, rất êm tai dáng vẻ. Thế nhưng là, đó là cái gì đâu? Giống như có chút quen thuộc, nhưng mà, tại như thế ấm áp quang minh chiếu rọi xuống, Bái Lặc Cương đã mất đi truy cứu hướng thú, chỉ muốn tạm thời chầm luân trong đó, thật tốt buông lòng phút chốc. Giống như bị ngâm tại nhiệt độ thích hợp trong nước, Bái Lặc Cương cảm thấy có chút mệt rá rời, trong mắt ánh lửa dần ngừng lại nhảy lên, trở nên chậm, trở, trở nên chậm 6. Cuối cùng, chết đệ, dập tắt. Hô 6. Cuối cùng làm xong, La Thiên tở phảo một hơi, lau lau trên trán răng đầy mồ hôi dịệt, rất là may mắn. La Thiên trước mắt, lặng lặng mà đứng đất Bái Lặc Cương, ngực của hắn cắm một cái toàn thân màu đen xăm màu lam gọn nước trường kiếm, trực tiếp đâm vào hắn tâm hạch, đem hắn đâm xuyên. Bái Lặc Cương đã chết. Trong cơ thể của hắn không có khả năng sống sót ba động, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn, chết tại La Thiên trong ảo giác. Đương nhiên, nếu là không có phía trước liên tiếp phá hủy hắn tin độc đả kích, Bái Lặc Cương không nhất định sẽ chết. Thế nhưng là, loại này giả thiết phải không thành lập, cho nên Bái Lặc Cương vẫn phải chết, chết ở trong tay mình. Thế mà chỉ là ảo giác liền giải quyết ra hoàn này, thực sự là may mắn. La Thiên lộ ra nụ cười cao hứng, bất đi thật là lắm chuyện. Vốn là, La Thiên còn chuẩn bị một đống lớn thủ đoạn tới thu thập hắn, chỉ là không có nghĩ đến, Bái Lặc Cương đồng học tâm lý yếu ớt như vậy sao? Bái Lặc Cương, ngươi thật là một cái người tốt. La Thiên con mắt sáng lên xoa xoa tay, một mặt cười bị ủi lấy đi lên trước, đã như vậy, ngươi liền tốt chuyện làm đi cùng, đem tất cả đồ vật đều dâng lên, thành toàn ta đi. Nếu là đáng thương bãi Lạc Cương đồng học dưới suối vàng có linh, có lẽ thật sự sẽ tức giận đến trở về tìm lão đó la phiền thứ sáu. Ha ha, ta đều là của ta. La Thiên khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, nắm chặt chuôi kiếm, gọn gàng mà rút ra trường kiếm. Hoàng Tuyền Dạ Tiên, kế tiếp chính là ngươi biểu diễn thời khắc. La Thiên trong mắt tràn đầy kích động, thân tình mà vướt ve trường kiếm thân kiếm, tự lẩm bẩm. Một mực vừa tới, La Thiên che giấu năng lực, cuối cùng diện thế. Thôn vệ Lã Thiên trong mắt sẹt qua một tia tàn nhẫn quang, im lặng gào thét. "Làm!" Lã Thiên hướng phía trước đưa tới, trường kiếm trạng kích tại bái lạc cương trên tay trôi này cự hình xong nhận trên chiến phủ. Tiếp đó, để cho người ta tắc lơ tình cảnh xảy ra, trường kiếm màu đen trên thân kiếm những cái kia trang trí tính chất màu lam gợn nước đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, lập tức nhanh chóng sinh sôi dày ra, giống như thực vật sợi dễ đồng dạng càng ngày càng dài, cuối cùng nhô ra thân kiếm, đâm vào chiến phủ. Vừa tiếp xúc chiến phủ màu lam xúc tu tại chiến phủ bản năng phản kích phía dưới, lập tức vỡ nát, nhưng mà một cử động tia tựa hồ kích phát sự tức giận của bọn họ, càng nhiều xúc tu nhô ra, Như thủy triều tuôn hướng chiến phủ, tại vô tận xúc tu công kích đến, chiến phủ nhu nhược phản kháng lập tức bị triệt để nát bấy, xúc tu chiến thắng cản đường địch nhân, lớn lên phải càng cấp tốc, đơn giản giống như phân liệt sinh sản vi khuẩn một dạng, thành cấp số nhân tăng trưởng, trong nháy mắt liền đem chiến phủ, thậm chí bãi lặc cương toàn bộ cái bọc ở. Thứ tư 6, thứ tư 6, lập tức một hồi để cho người ta ra đầu tê dại tiếng vang thành phiến truyền ra, một chút xíu từng luồng bạch sắc quang mang bị xúc tu từ bãi lặc cương trên thân rút ra, loại bỏ sau đó, đưa vào trường kiếm, cuối cùng rơi xuống La Thiên trong tay. Cái này, chính là La Thiên nhất thượng tuyết tàng năng lực năng lượng tối tệ. Không giống với phía trước Trung Quy Trung Cụ có thể nhanh chóng từ ngoại giới hấp thu năng lượng năng lực, La Thiên năng lực này nhiều hơn thiên hướng hắc ám kinh khủng một mặt, bởi vì nó không chỉ có thể thôn phệ ngoại giới tự do năng lượng, còn có thể giống như bây giờ thôn phệ sinh linh năng lượng. Theo lý thuyết, La Thiên chính là một đầu con ác thú, chỉ cần thực lực chênh lệch không phải quá lớn, liền có thể giống một cái cự mãng một dạng đem mặt khác sinh mạng thể ăn sống nuốt tươi, hoàn toàn tiêu hóa. Rõ ràng, loại năng lực này vô luận vào lúc nào, ở vị diện nào, cũng là một hạng cấm kỵ. Cái này cũng là La Thiên nhất thẳng che giấu chân chính nguyên nhân. La Thiên tự nhận không phải là một cái biến thái. Loại kia nuốt sống sống vẽ sự tình mình là vô luận như thế nào cũng làm không được. Vốn là La Thiên là dự định đem loại năng lực này xem như đòn sát thủ, trong chiến đấu dùng để xáo trộn tâm thần địch nhân, thừa cơ phát ra một kích chí mạng. Nếu như không phải phát sinh Bái Lặc Cương cái này một việc chuyện, La Thiên thì sẽ không đem hắn bại lộ. Ngược lại Bái Lặc Cương đã chết, hơn nữa chính mình chỉ là thôn vệ hắn trong trang bị năng lượng. La Thiên thuyết phục chính mình, loại tình huống này nếu như còn không ra tay, chính là đầu có khuyết điểm. Tiến tới mà không lấy, nhất định chịu tội lỗi. La Thiên cảm thấy mình làm được không có sai. T6. Hô 6. làm từng lớp từng lớp, liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng tràn vào thể nội lúc, La Thiên nhịn không được thoải mái muốn ba. Loại cảm giác này, thực sự thật là khéo. Tuyệt không thể tả. Năng lượng, tinh thuần vô cùng năng lượng, giống như một từng cái từng cái tiểu hà đồng dạng tràn vào La Thiên thể nội, linh lực của hắn tổng lượng phi tốc tăng trưởng. Thứ giai trung đoạn 6, thứ giai cao đoạn 6, thứ giai đỉnh phong 6. Cảm nhận được thể nội tăng mạnh sức mạnh, La Thiên thoải mái mà run lật, thật vất vả mới áp chế lại muốn lên tiếng chu dài xúc động. Nếu như ta lại tuôn phệ mấy cái phá mặt hoặc tử thần, nhất định có thể đột phá ngũ giai a. La Thiên liếm liếm môi khô khốc. Ông chậm cười từ trong cổ họng một chút trôi ra, thậm chí, nếu như ta đem các loại giá hỏa toàn bộ thôn phệ, lĩnh vực cấp đứng cũng là có thể đạt tới 6. Hắc hắc, nói như vậy, nếu như ta đem cái này vị diện hết thảy đều thôn phệ hết, không phải có thể rất dễ dàng mà thành thần sao? Một vòng âm trầm huyết sắc từ La Thiên trỗi sâu trong con ngươi tuôn ra, chậm rãi đem hắn mắt nhuộm thành ám hồng sắc. Thành thần sao? Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Nguyệt, chờ lấy ta, chờ ta thành thần lập tức có thể đem các ngươi mang ra ngoài. Lã Thiên Lâm vào đối với mỹ hảo tương lai triển vọng bên trong, trong mắt huyết sắc càng nồng hậu dày đặc đứng lên, lúc kia, một nhà chúng ta liền có thể vĩnh viễn không xa rời nhau, ha ha ha ha xấu. Lã Thiên Tâm thần tại trong tưởng tượng càng trầm càng sâu, con mắt hoàn toàn bị huyết sắc chiếm lĩnh phía sau, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lệ khí, một cơ tràn ngập sắt lục, hủy diệt, dục vọng âm u khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, dung nhập hắn mỗi một tế bào thịt cốt nục, mắt thấy, Lã Thiên liền muốn triệt để trầm luân, biến thành nhất chỉ không có thần trí quái vật 6. trên ba đúng lúc này, La Thiên Hoàng truyền ra xiên bên trong chia ra một tia hồn phách cảm ứng được bản thể nguy cơ, mãnh liệt bắt đầu chấn động, phát ra liên tiếp cảnh báo thanh minh. Đáng tiếc là, trường kiếm gió vang thanh âm truyền ra phía sau, thế mà hoàn toàn bị bao trùm tại La Thiên bên ngoài thân lệ khí trở lại. Hưu hưu hưu. Hoàng truyền dạ xiên lập tức nổi giận, vô hình kia sóng âm một hồi lắc lư, trong nháy mắt liền biến thành từng thanh từng thanh nho nhỏ trường kiếm, hóa thành lưu quang, nhắm ngay La Thiên đổ bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, đạo cao một thước, mà cao một trượng, chỉ lát nữa là phải triệt để chiếm lĩnh La Thiên thể sắc lệ khí làm sao dễ đối phó như vậy? Bao quải La Thiên Lệ khí lập tức sóng gió nổi lên, ẩn chứa trong đó âm u khí tức nhao nhao bạc khởi, hóa thành từng đầu mini dữ tợn quái thú, dương nhanh múa vút phóng tới kiếm minh hóa hình trường kiếm. Kiến nhiều cắn chết voi, cứ việc những quái thú kia đơn thể ắt cũng không như sóng âm trường kiếm, nhưng mà tại vô biên số lượng trước mặt, tiểu kiếm hai mặt lâm vào xu hướng suy tàn, chỉ lát nữa là phải bị hoàn toàn tiêu diệt hết. Nếu thật như thế, La Thiên liền triệt để xong đời. Ông ngông. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo hơi nước trắng mịn mờ kia sáng đột nhiên sông phá trọng trọng trở ngại, từ La Thiên thể nội xung ra, thẳng tác động vào hoàng tuyển dạ tiên, dung nhập trong đó. là tiến niệm chi lực, La Thiên thể nội tiến niệm chi lực. Chanh chanh. Hoàng Truyền Dạ xin ăn xuân thuốc một dạng, lập tức mảnh liệt run rẩy lên, lại là một đợt sóng âm tiểu kiếm được phóng thích đi ra. Sóng này sóng âm tiểu kiếm tựa hồ có chỗ khác biệt. 129 thứ 129 chương mặt nạ quân đoàn đột tiến thứ 129 chương mặt nạ quân đoàn đột tiến quyển thứ 2 tự thần chương 121, mặt nạ quân đoàn đột tiến lấy được tiến niệm chi lực cùng hộ Hoàng Truyền Quỷ Dạ xoa, lập tức kịch liệt chấn động, lần nữa phóng xuất ra một đợt sóng âm tiểu kiếm. Nhưng mà, nhóm này tiểu kiếm cùng lúc trước có chỗ khác biệt, giống như ngắm hoa trong màn sương đồng dạng. Tất cả tiểu kiếm thân kiếm đều bao quanh một tầng mỏng như lụa mỏng mông lung xương trắng, hiện ra mấy phần thái khiết. Sóng âm tiểu kiếm cùng lệ khí hóa sinh bảy quái thú chạm vào nhau, màu đỏ thấm bảy quái thú lập tức giống như bỗng nhiên đụng vào tấm sắt khối đậu hũ, toàn bộ hóa thành bột mịn, tan biến không thấy. Hoàng Nguyên Quỷ Dạ xoay chiếm thượng phòng, lập tức không buông tha mà liên tục ra bên ngoài phóng thích năng lượng, một nhóm lại một nhóm tiểu kiếm gia nhập vào chiến tuyến, anh dũng chiến đấu, quên mình giết đi qua, giết đến địch nhân quăng mũ cởi giáp, chất vật chạy trốn. La Thiên lệ khí trên người càng ngày càng mỏng manh, biến thành nhất tầng lụa mỏng, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng, lúc đứt lúc nối, mắt thấy là không tiếp tục kiên trì được. Ông, rất được đánh chó mù đường tinh túy, La Thiên thể nội tín niệm Châu xảy ra trước nay chưa có gió vang, một đại đoàn năng lượng màu trắng từ trong phát ra, không chỉ có đem thấm tiến trong cũng cơ thể hắn ra thịt cốt nhũ gấm u năng lượng toàn bộ khu trụ, còn cùng ngoại giới hoàng tuyển quỷ dạ xoa liên thủ, kiên nhận không bỏ truy sát còn sót lại địch nhân. Tại hai người dưới sự liên thủ, âm u năng lượng càng ngày càng ít, cuối cùng phát ra một tiếng chú chéo, đều tiêu tan. Trung quanh lập tức một rõ ràng. La Thiên trong thế giới tinh thần, La Thiên toàn thân đều bị màu đen cổ quái vật sền sệt chất quấn quanh, từng tầng từng tầng, kéo chặt lấy, mắt thấy liền muốn đem đầu bộ còn sót lại nhất điểm không gian đều chìm giữ. Thời khắc này La Thiên, trong đầu đều bị những cái kia cuồng nhiệt ý niệm tràn ngập bị kín, một vài bước mỹ hảo, trực kích đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất dục vọng hình ảnh lấp đầy con người của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn đắm chìm tại những cái kia giả tạo tình cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế. Chen. La Thiên hồn hồn ngạc ngạc thế giới tinh thần bên trong, lập tức chui vào một tiếng kéo dài kiếm minh. Tiếng này kiếm minh, thanh thúy kéo dài, ngông nên kiên cường, mang theo mạnh mẽ tịnh hóa năng lực, lập tức làm cho nẻ hỗn tạp dư thừa dượm ra hình ảnh vì đó trì trệ. Ngắn ngủi này trì trệ, chỉ có không đến 1% cái thời gian trong nháy mắt. Nhưng mà, đã đầy đủ La Thiên hồn phách bản năng không muốn găm chìm tại loại trạng thái này, nhưng bất đắc dĩ chung quân quá giàu hạn, chỉ có thể ở một bên cắn răng nghiến lợi bị phẫn. Bây giờ có cái này ngắn ngủi trì trệ, nó lập tức bắt được cái cơ hội tốt này. Giả, hết thảy đều là giả. Một cái mạnh mẽ ý niệm vang vọng La Thiên thế giới tinh thần, đinh hai nhíu óc, nguyên bản có chút mê man La Thiên lập tức tỉnh tỉnh. Toàn bộ hết thảy, từng mớ hóa, như nước chảy xẹt qua trong đầu của hắn, nhưng La Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, hết thảy đều là giả sao? La Thiên có chút tinh thần hoàn hốt, may mắn mà một hồi tự lẩm bẩm. La giả mà nói, cũng không tệ a 6. Chùng ngâm chốc lát, La Thiên đột nhiên lộ ra nụ mỉm cười mê người, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt tràn đầy tự tin, cho người ta kiên nghị, vô kiên bất tồi đáng tin cẩm giác. Thế giới tinh thần truyện, hết thảy đều chỉ là một cái chớp mắt. Tiếng kia kiếm minh truyền vào sau một khắc, gần như đồng thời, bị đen nhánh chất bẩn quấn thân La Thiên hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên vừa mở, hai đạo phản phật có thể nhìn thấu hết thảy thần quang bắn ra, chôn sâu trong đó, là một vòng vĩnh viễn không nói bại kiên nghị. Cho ta, mở. La Thiên tâm thức chất phát ra rít lên một tiếng, một đạo kịch liệt vô cùng kiếm ý từ hồn phách bên trong dâng lên, Minh Huy Hoàng, phát ra chiếu rọi hết thảy tôn quý tia sáng, giống như một luận đại nhật. Chiếu cái này hỗn loạn thế giới tinh thần âm u giết hết, rõ ràng rành mạch. Cái này sợi kiêu ý là La Thiên hồn phách bên trong tất cả mỹ hảo phẩm chất ngưng kết mà thành tâm kiếm. Tâm kiếm, chém vỡ hết hay. La Thiên con mắt thăm thú, quát lạnh một tiếng. Bang phủ kiếm với thiên trên cửa tâm kiếm phát ra một tiếng hít dài, không dao động bất động, một tia nhỏ như sợi tóc, không, so sợi tóc không biết nhỏ bao nhiêu kiếm quang từ trong phân ly, xoẹt lóe lên, tất cả gò bó La Thiên âm u ố uế toàn bộ tiêu tan. Đúng. Tâm kiếm phi vị, ngưng thành nhất khỏa kiếm song bay vào La Thiên tinh thần thể ấn đường bên trong. La Thiên lấy được tự do lần nữa. không gọi phát ra một tiếng giống to, nhà tận tâm thực chất một ngụm lệ khí, thần thanh khí sáng, lập tức cảm thấy mình hồn phách rõ ràng trong sáng, lại tiến một bước. Hoàng Quyền trong thiên lao, La Tiên mở ra một đôi sâu thẳm mắt nhìn hưng phấn mà thẳng run động hoàng quyền quỷ giả xoa, con mắt chố sâu sẹt qua một tia may mắn, sống sót sau hai nạn may mắn. May mắn sáu. La Tiên thở ra một hơi thật dài, lập tức cảm thấy thi hồn dưới trước mắt trạng phách đạo tiến giai phương thức cũng là vô cùng có thể lấy địa phương. Tâm niệm vừa động, trường kiếm linh quang lóe lên, trở lại La Tiên trong lòng bàn tay, biến trở về này phó bình thường không, có gì lạ bộ dáng. Hơi hơi bình phục một chút phập phong nỗi lòng. La Thiên bờ môi khẽ nhúc nhích, "Thu." Xoẹt một tiếng, đen như mực thiên lao hóa thành linh tử tiêu tan trong không khí, La Thiên thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Quá tốt rồi, Dạ Mạc muội tổ cũng thắng. Kim quang lóng lánh xoáy khí bãi siết cương vị chết, trước cơ mặc dù cảm thấy có chút nhỏ tiểu nhân tiến đuối, nhưng vẫn là rất cao hứng, không khỏi vì La Thiên hoan hô lên. "Thắng sáu." Trong thời gian ngắn như vậy sao? Bỉ Á quánh mắt lấp loé không yên. Cái này linh tử mùi sáu. Etzen vút lên một chút linh tử, cẩn thận cảm ứng, trong mắt xẹt qua không hiểu hà quang. "Thứ dai, tao đoạn." La Thiên bình tĩnh nhìn khắp bốn phía. phân ra một tia tâm lực cảm ứng ba bên trong mảnh liệt năng lượng, trong lòng mặc dù vẫn là bao nhiêu có chút nhỏ tiếu đối, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. La Thiên trong thời gian ngắn như vậy giải quyết xếp hạng thứ 2 thập nhật, cái này khiến hắn tại trong lòng mọi người địa vị lại thoáng tăng lên một chút, ánh mắt của hắn đảo qua lúc, đáp lại trong ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. 6. Phân 6. Cắt 6. Tiến 6. A5. Đánh gãy giới giới, cực lớn bứt bỏ thành phố cung điện trung ương. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, một cái hai người cao lỗ lớn xuất hiện ở một mặt trên tường thành, theo tới chính là liên tiếp gạch đá vỡ nát sụp đổ sinh ra vang động, bụi mù đầy trời. đang tràn ngập trong bụi bặm, ẩn ẩn sức sức mà hiện ra một cái bóng đen, hình người bóng đen. Bụi mù chậm rãi tản ra, bóng người cũng từ từ hướng phía trước đi tới, không bao lâu diện mạo của người nọ liền có thể thấy rõ ràng. Không sai, người này chính là Từ Đả Âu Hứa. Thời khắc này Từ Đả Âu Hứa, tình huống nhìn tựa hồ rất không ổn, áo quần rách tả tơi, đầy tiên huyết, từng đạo nhỏ vụn vết thương hoặc kết vải, hoặc đồ máu mà dày đặc ở trên người hắn, hơn nữa, hắn trạng phách đao tựa hồ cũng cát đứt. Nhưng mà, chuyện quỷ dị đang phát sinh ở trên người hắn. Bây giờ chính là bụi trần trỗi nổi, bay lên đời trời. Nhưng từ Đào Âu Hứa một đường hướng về phía trước, lấy hắn làm trung tâm phương viên 3m mở phạm vi bên trong, thế mà không có dù là một quả bụi trẩn trối nổi. Ngoài ra, hắn đi qua trên đường, những cái kia lăng đỏ quái tỏ ý chán ghét, góc cạnh sừng khối lớn đá vụn thế mà quỷ dị vỡ thành tán bã, sinh sinh liều mạng ra một đầu sạch sẽ đường nhỏ tới. Nếu là từ phía sau nhìn lại, phản phất đang có người nhàn nhã dọc theo một đầu sạch sẽ đường nhỏ tản bộ. Là từ Đào Âu Hứa đốt túi rất, cố ý khoe khoang, thôi động thể nội linh lực, cưỡng ép chế tạo ra một màn này sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu có người cảm ứng một fen từ Đào Âu Hứa linh lực trong cơ thể, Sở Tinh ngạc phát hiện trong cơ thể hắn giống như gặp kẻ trộm chiếu cố một dạng phòng ở, cơ hồ không có bao nhiêu linh lực lưu lại. Hơn nữa, căn cứ vào cái kia lực cũng đã hết, lực mới vừa sanh hình, rất dễ dàng có thể phán đoán ra người này vừa đã trải qua một hồi đại chiến, một hồi đem hết toàn lực, ép khô hắn tất cả linh lực kỳ chiến. Tư đạo Âu Hứa biểu lộ rất kỳ quái. Sắc mặt hắn trắng bệch, không có một chút huyết sắc, trong mắt tràn đầy mỏi mệt mệ, hai tay hơi hơi rung động, rõ ràng là chiến đấu quá cực liệt, bị cường đại phản chấn làm cho cơ bắp mất đi khống chế. Nhưng cùng lúc, hắn mặt tái nhợt dưới da lại lần chào hai đoàn không bình thường ngừng đỏ. Mắt mọi tựa như lúc nào cũng có thể sẽ hai mắt nhắm bên trong lấp loè một điểm sáng rực suốt rồi sáu. Tư Đào Âu Hứa chật thái, có cái gì rất không đúng. Mà hết thệ căn nguyên, chính là yên tĩnh nằm ở hắn bàn tay trái trên lòng bàn tay một phương vấn tỉ. Tư Đào Âu Hứa ánh mắt tiêu điểm giống như kẹo da châu mờ nhạn, gắt gao dính tại ấn tỉ phía trên, một khắc cũng chưa từng rời đi, thật giống như nhìn đang yêu cháy bỏng tình nhân một độ dạng, một khắc cũng không muốn rời đi tầm mắt của mình. Ta mới là chính thống sáu, ta mới là chính thống sáu. Tư Đào Âu Hứa bờ môi rung động, lâu bầu phun ra liên tiếp mơ hồ lời nói, có vật này, người mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng ta, vĩnh viễn sáu. Ngươi chủ định chỉ có thể trở thành ta bản 6. Xoẹt. Từ đảo Âu hứa đi ra cung điện phạm vi phía sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy âm trầm cười lạnh vài tiếng, tay phải vung lên, trong hư không vạch ra một đường thật dài vết rách, tiếp đó thản nhiên đi vào cái kia to lớn hắc khang bên trong. 6. Phần 6. Cắt 6. Truyền 6. Cùng thời khắc đó, thi hồn giới phát ra đại quân trực lăng lăng cùng sờ tác, đe á bọn người chạm vào nhau. Tiểu tử, các ngươi là ẻo rện phái tới a. Nhưng mà các ngươi cảm thấy như thế chút người liền có thể ngăn trở lão phu mấy người đường đi sao? Gần Như Vũ sẽ thủ trưởng bỗng nhiên niệm điểm trên hư không, nổi lên một vòng ngợ sóng, trong giọng nói rất là kinh ngạc cùng khinh thường. Chẳng lẽ Esgendol Rock mê muội, thế mà chỉ phải như thế chút người đến đây ngăn cản Thi Hồn Giới Đại Quân? Hắn hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết đến, Thi Hồn Giới ẩn nút sức mạnh khủng bố cỡ nào. Gần Như Vũ sai hậu phương, là trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người Thi Hồn Giới Đại Quân. Lít nha lít nhít, chen chen hỗn náo, giống như một đại tổ kiến, từ trên nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mạng lớn một mạng lớn đầu người. Thi Hồn Giới lần này có thể tính là dốc hết tinh huyệt. Nguyên bản bảo hộ tòa 13 đội nhân mã, các đại quý tộc tứ quân Từ các nơi chạy về tinh anh tử thần nhỏ, cùng với một chút xưa nay giấu ở trong bóng tối không thể gặp người một chút tinh huyết sáu. Nếu chỉ tuần lấy trạm fetch dao giải phóng ma tính, có thể vạn hiệu hơn 50 người, đến nội thủy giải, như thế nào đều có hơn mấy trăm, lại thêm những cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực gia hỏa, tạo thành chi này phe phái mọc như rừng tạp bại quân, một chi thực lực tinh khủng tạp bại quân. Cứ như vậy mấy người, trực tiếp giết chết. Đừng cho bọn hắn chậm trễ chúng ta hành trình. Bọn hắn nhất định là ẻn rèn phái tới quấy nhiễu chúng ta. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Quân tình công vẫn một đám tạp ngư nhao nhao lên tiếng. Điều gào trực tiếp giết chết sợ tắc bọn người, tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Kỳ thực, tại những này gia hỏa trong lòng, gần như hữu suy ít nhiều có chút quá thận trọng. Nhất là nhìn thấy chính hắn một đội ngũ đến cỡ nào khổng lồ, kinh khủng thời điểm, tất cả mọi người lòng tự tin cũng bắt đầu không hạn chế mà bành trướng. Bọn hắn tin tưởng, ở nơi này nhánh đại quân Nghiên ép phía dưới, tất cả địch nhân đều đem hóa thành tro tàn. Trước đây bị phấn cùng ai binh chi thế, đã hoàn toàn không thấy. Đương nhiên, loại tâm tính này, vẹn vẹn giới hạn trong những cái kia thủy giải tinh nhuệ cấp độ cùng với ngẫu nhiên mấy cái vạn giải đội trưởng cấp độ. Cấp đội trưởng cái này, một cường giả cấp độ đương nhiên sẽ không bị những vật này mê hoặc, bọn hắn không khỏi suy xét lên trong đó dụng ý phải biết, lần này đánh dẹp, thế nhưng là quyết định sinh tử tồn vong một trận chiến. Không. Sở Tạc khẽ gật đầu một cái, tang thương trên mặt lộ ra mê mang vẻ bất đắc dĩ, chúng ta, là mình phải tới. Muốn qua, liền đạp lên thi thể của chúng ta đi qua đi. Ha ha ha sao? Lưu Trạ cuồng tiếu một hồi, nỗi giận gầm lên một tiếng, cầu nguyện a, thánh cốc bỏ ngựa. Đuổi giết hắn, đàn sói. Trinh phạt hắn, hoàng dao phía sau. Đám người nhao nhao phóng thích quy nhận, lạnh lùng nhìn trước mắt đại quân. Nhìn xem chúng phá mặt tư thế, tử thần nhóm biết một trận là không thiếu được, cũng theo đó giải phóng trạng phía nào, thết giải lới phóng tới phá mặt nhóm. Bây giờ, đã không để ý tới một chọi một. Thời gian chính là sinh mạng. Vương 6. Vương 6. Có lỗi với 6. Sợtạc Lưu liên hướng về rất xa hậu phương liếc mắt nhìn, nắm chặt hai thanh súng ngắn, gào gừ lấy xông vào trong đám người. Sắt sắt sắt. Lưu Trạ cùng nhiệt cầm dú, đáy lòng buốc lên một câu nói, bỏ cái mạng này, ta cũng không tiếp tục thiếu nợ ngươi cái gì. 6. Còn 6. Cắt 6. Phía dưới 6. quấn cùng nhau tam tấc, đánh gậy không lui bước lý lẽ, thanh chi thiên cải, chấm chi thiên cải, đen chi thiên cải, hồng chi thiên cải. Cắn nhau hợp phía sau không vào biển bên trong, đôi rồng cửa thành, hổ cắn cửa thành, quy khai cửa thành, phượng dục cửa thành. Các giả cụ dạ bên trong, làm không khí chúng quanh càng cần trường, hết sức căng thẳng thời điểm, rõ ràng tiếng ngâm sướng tiến vào trong thai mọi người. Kích. Buốn thú nhất môn. 130 thứ 130 chương xuất kích. Thứ 130 chương xuất kích. Quyển thứ 2 tử thần chương 122, xuất kích. Đôi rồng cửa thành, hổ cắn cửa thành, quy khai cửa thành. Phượng Dự cửa thành, bốn thú nhát môn. Kịch. Mơ hồ kia tiếng ngâm sướng trở nên kiêu ngạo sụp rồi, cuối cùng chỉ nghe một tiếng nhọn cái chữ, không trung mấy người lập tức phát giấc không gian bốn phía một hồi văn mèo. Tiếp đó, tại đám người ánh mắt kinh dị bên trong, từng kiện đồ vật tùy theo xuất hiện, đầu tiên, theo không gian một hồi chấn động, mười mấy đầu thẳng linh lực trụ bốc lên, tiếp đó ăn lên men phấn một dạng đột nhiên bành trướng, tổ thành nhất mặt to lớn tấm chắn hình dáng cửa thành, ba mấy người bắt phương không gian. Lập tức, mấy cái lớn vết nứt không gian xuất hiện, một cái dáng như bánh xe khổng lồ sĩ chạm ngựa cống, từ trong chui ra, bà Tây Phương khu vực. Tiếp đấy, Trong hư không linh lực một hồi kịch liệt cuộn cuộn, ngưng kết thành vô số hình lục giác kết tinh hình dáng tiểu thuần, phong ánh tiểu thuần tổ hợp giao thoa, hình thành nhất phiến vách tường dạng miệng cống, bắc ở đông phương trung đạo. Cuối cùng, hư không ba hiện một cái dài hơn 5 thước lưới đao, phía trên liên kết đại lượng điện hình linh lực miệng cống, giống như một đôi cánh lớn, rũ ra, ngăn chặn mặt phía nam khu vực. Bốn thú nhét môn ngưng kết hoàn tất, lại bốc lên một miếng rầu rù giấy dạng đồ vật bay ra, hóa thành chơn nhà. Từng cây mảnh khảnh màu đen sợi tơ từ tứ phương trong cửa thành chui ra, giống như bị một cái vô hình linh sao đại thủ bắt lấy, giằng khắp nơi, trong nháy mắt liền hóa thành một chương mịn tấm vọng lớn màu đen. đem phía dưới cái này sau cùng thông đạo cũng cho gắt gao chăn lớp bịt. Tứ nghe thấy cái kia ngân mỹ âm thanh đến La Thiên mấy người bị triệt để ba, trước trước sau sau chỉ dùng không đến 10 giây công phu. Mặc dù kỳ thực phải ly khai cũng không có khó khăn, bất quá xuất phát từ đủ loại tiểu tâm tư, La Thiên, Nhất Hộ, Etzen ba người đều không núc núc đứng, thế là bị bốn tú nhét môn kết giới cho khóa kín ở bên trong. Rất ý tứ kết giới thuật. Etzen lười nhác nhìn thoáng qua vật xung quanh, cho một cái tốt đánh giá. Dù sao, có thể bảo Etzen đại nhân pháp nhãn đã rất lợi hại. Ân, rất sáng tạo. Nhất Hộ lộ ra mỉm cười, tán thưởng gật đầu. Hiền lộ tán thưởng, tự nhiên là đối với Bát Huyền Kết Giới, đến nỗi mỉm cười, một cái là đồng bạc đến, thứ hai, nhìn hắn sau lưng, kia đối hơi hơi triển khai cánh lớn bên trên ngân sắc bộ phận đã thiết chặt thành nhất đoàn liền có thể sáng tỏ. Rõ ràng, nhất hộ thiếu hụt, chỉ là một chút thời gian. Triệt để dung hợp một khắc này, ta sẽ có một khắc thời kỳ suy yếu, mà một khắc, Ædgen tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tất nhiên Bát Huyền, bình tử bọn hắn tới, như vậy, thời khắc này giã mã bên trên sẽ tới. Đột nhiên toát ra kết giới, đem mọi người ánh mắt từ La Thiên trên thân thay đổi vị trí, rơi xuống một đám khách không mời mà đến trên thân. Đám người này chính là vẫn giấu kín ở trên không tọa đinh bên trong mặt nạ quân đoàn nô đám. Hô 6, hô 6, chế tạo loại trình độ này cái giới, cho dù là Bát Huyền cũng cảm thấy phí sức, không khỏi hơi hơi thở hỗn hện. Đừng có ngừng. Bính tử một bên hướng về bên này nhanh chóng phi hành, vừa hướng Bát Huyền nói, nhấc cổ tác khí, đem mệ sợi dạn triệt để gò bó. Một lòng tin tức đã tới, thời cơ đã đến. Chúng ta khổ đợi hơn 100 năm cơ hội báo thù, đến rồi. Ân. Bát Huyền nghiêm sắc mặt, nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, ức chế trong cơ thể chợt trùng, lư khí kiên định mà la lên, thánh thú chi nộ. Gò bó. Hướng Bát Huyền trong mắt hơi híp, một sợi tinh quang thoáng qua, trọng trọng thở ra một hơi. Hiu liu liu. Cùng một thời khắc, bên cạnh dài 4 mét khoảng trường hình lập phương bốn thú trong cái giới, vô căn cứ bốc lên vô số hơi nước trắng mịt mờ linh lực trường côn. Những linh lực này cấu tạo nhỏ bé trong côn, tựa như vực đạo trăm mức chẳng chịu mở dạng, mới vừa xuất hiện, một đầu lập tức cùng nhau nhắm ngay Edzen, hướng hắn bắn nhanh tới. A. Edzen khẽ gi một tiếng, cánh tay phải vung lên, một đạo vầng sáng ánh dao lướt qua, tất cả linh lực tiểu côn nhao nhao bị chém đứt. Không thể nào. Yếu như vậy. Đang định chặn ngang một tay, Võ Đan xuống giếng La Thiên lập tức hơi sửng sở, lộ ra cờ khổ. Chú tâm chuẩn bị hơn 100 năm kết giới thuận sẽ như vậy yếu sao? Đương nhiên không. Bát Huyền Phảng Phật đối với trong kết giới hết thảy đều lòng dạ biết rõ, tại ẻn giện ra tay chặt đứt tiểu côn đồng thời khẽ miệng khẽ nhếch, mười ngón khẽ đảo, trên tay hấn quyết lập tức biến đổi. Trong kết giới, cắt ra linh lực tiểu côn nhẹ nhàng chấn động, hóa thành xương trắng, tiếp tục hướng ẻn giện đệ tới. Linh lực nồng đậm trong xương mù khói trắng, vô số tiểu côn ẩn thân trong đó, mưa to một dạng bắn về phía ẻn. Loại trình độ này ẩn tàng có tác dụng gì? La Thiên ánh mắt nưng lại, thoáng qua vẻ nghi hoặc. Kết quả lập tức đi ra. Esện liên tục chặt đứt mấy đợt đánh tới tiểu côn phía sau, dị biến lại sinh. Lúc này, cái sợi xện khoảng cách đã không đến 30 cm nồng đậm xương trắng bỗng nhiên một hồi kịch liệt sôi trào, tiếp đó chợt tích chặt, hóa thành vô số trắng như tuyết tơ từng. Rõ ràng, đây mới là bát huyền sắt chiêu. Esện con ngươi hơi co lại, muốn ngăn cản cùng nhau đánh tới hỗn loạn dây thử, nhưng mà, đã không kịp. Hưu hưu hưu một hồi kình phong truyền đến, trong ngáy mắt Esện liền bị dâng khắp nơi sợi tơ màu trắng chói thành nhất cái đại bánh trưng. Những sợi tơ này còn giống như có những tác dụng khác, Esện bị chói lại đồng thời Đỉnh đầu cái kia bảng bạc linh lực chàng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Rõ ràng, những thứ này nhìn đụng một cái liền cắt sợi tơ không chỉ có cứng cỏi một hồi, còn hữu dụng thuộc linh tác dụng. Trong thấy bị trói thành bộ dáng kia Esen, Bát Huyền vẫn là có chút không yên lòng, mười ngón lần nữa tung bay, tứ phía trên cửa thành lập tức bay ra năm cái thành ba chân lớn bằng đen nhanh của sát. Côn sắt đông mà rơi xuống đất, kết thành nhất cái ngũ mang tinh dạng trận pháp, từng cái sen vào hư thực ở giữa xiển xích màu đen vô căn cứ bước lên, lần nữa đem Esen từ đầu tới đuôi mà buộc một tầng. Ách, đây là sáu. Lã Thiên sắc mặt cổ quái nhìn xem cơ hồ không nhìn thấy thân thể Esden, đột nhiên cảm thấy có chút cổ họng phát khô, một cái tà ác ý niệm bốc lên, ta rốt cuộc biết đạo cốt những tiện nhân kia buộc linh cảm từ đâu tới sao? Bát Huyền, xong chưa? Bệnh tử thân sắc bình tĩnh nhìn xem mặt đẫy mồ hôi Bát Huyền, ngữ khí tỉnh táo dò hỏi. Bất quá, trong mắt của hắn không phải xẹt qua bất an, khẩn trương hay là đem tâm tình của hắn bại lộ? Có thể, có thể. Bát Huyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, lau vệt mồ hôi thủy, trọng trọng gật đầu. Nghe được Bát Huyền trả lời khẳng định, Hầu Phương Trư mặt nạ lập tức vạn phần kích động, cả đám đều không khỏi nắm chặt sống quyền. Là mấy trăm năm kỉu hận chỉ lát nữa là phải lúc kết thúc, trong trái tim tất cả mọi người đều một hồi không rõ phức tạp. Lấy được bát huyền trà lời chắc chắn, Bình Tử dùng hai tay khẽ run từ trong ngực móc ra một cái viên cầu dạng đồ vật, răng khẽ cắn, năm ngón tay phát lực, bay một tiếng vang nhỏ, viên cầu vỡ thành một phấn. Ngay tại viên cầu nát bấy cùng một thời khắc, Kuzo Sakiyui Shincho ở cỡ nhỏ vị diện khác bên trong. Trong thành thị những tòa cao lớn nhất, xa hoa nhất kiến trúc tầng cao nhất, đây là một cái lộ thiên bình đài. Bây giờ, Kuzo Sakiyui Shin đang đứng ở đây. Dưới chân hắn, hội chế một chương to lớn vô cùng phức tạp trật độ, trên trật độ Hiện đại kỳ diệu ký hiệu cùng đường cong. Đường cong một mực kéo dài, đến rồi bầu trời biên giới còn chưa kết thúc, như cẩn thận quan sát, liền sẽ kinh hai phát hiện cái này nguyên một tòa nhà ngoại phòng đều vẽ đầy tinh tế dây đặc trận đồ đường cong. Cái trận đồ này, thế mà đem trọn tòa nhà đều bao phủ ở bên trong, quả thực là chưa bao giờ nghe từng đại. Trận đồ một mực kéo dài đến nhà lầu tầng dưới chốt chúng quanh trên mặt đất. Trận đồ biên giới, cắm hàng trăm hàng ngàn căn cánh tay lớn bằng vết rỉ loang lổ cột kim loại. Trên cây cột, mơ hồ có thể thấy được hôn tạm huyền diệu phù văn đường cong cùng với tuyệt đẹp nhân vật phong cảnh đồ án. Lại nhìn trên bầu trời. Trận đồ trung ương Đứng thẳng lấy một cái quần trượng, nhìn hắn tiểu dáng, hình hình lại là cái kia tiêu thất đã lâu chí tôn quần trượng. Vật này, cư nhiên nhất thẳng đều ở đây củ rổ xạ kỳỷ xỉn trong tay. Quần trượng bốn phía, trưng bày năm đại quái mô quái dạng máy móc. Mấy cái này đồ vật, đều có to bằng bạn nước. Sở dĩ chúng nói chúng nó là máy móc, là bởi vì bọn chúng bề ngoài phơi bày vô số dây điện một dạng đồ vật cùng với đủ loại khí tức hiện đại cực kỳ nồng đậm linh khí nhỏ. Năm đại máy móc, vây quanh quần trượng, bày ra ngũ mang tinh hình dạng, phía trên liên kết lấy một cây cấp điện dạng màu đen dây thử, bên kia tiếp tại bên trên quần trượng, nhìn có chút giống trong đô thị truyền tẩu trang bị. bay một tiếng vang nhỏ, ở nơi này tĩnh mịch chỗ lộ ra vô cùng rõ ràng. Bắt đầu sao sáu, một lòng nhìn trước mắt đống kia cho tản, tự lẩm bẩm. Cuối cùng bắt đầu, một lòng ánh mắt nุ่ง lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mênh mông linh lực lập tức từ đỉnh đầu bốc lên. Một lòng bước nhanh chân, nhanh chóng đi đến một đài máy móc bên cạnh, từ trong lực móc ra một cây bản mini quần trượng, ba máy móc đỉnh chót một cái cái danh bên trong, xoay tròn vài vòng. Tiếp lấy, một lòng thân hình lập loé, đồng dạng đem mặt khác bốn cái cỡ nhỏ quần trượng ba khác máy móc bên trong. Rõ ràng, đây là một loại nghi thức khởi động. Lập tức, một lòng mang tâm tình kích động Một cái lẫn mình xuất hiện ở quần trượng bên cạnh. Hô 6. Kim một hơi dài, một lòng trên mặt lộ ra hớn hở biểu lộ, đưa hai tay ra trùng điệp chỉnh trọng nắm chặt quần trượng. A. Một lòng phát tiết giống như phát ra một tiếng trường âm, linh lực toàn bộ triển khai, thôi động thể nội linh lực, đem hắn hoàn toàn, một giọt không dư thừa rót vào quần trượng. Ầm ầm. Ầm ầm. Bầu trời xám xịt bên trên đột nhiên vang lên vô số tiếng sấm, lập tức kéo lên một mảng lớn một mảng lớn mây đen. Mây đen càng ngày càng dày đặc, ở giữa lập lòe lên vô tận dài nhỏ hồ quang điện, giống như rắn độc tùy ý du động. Hồ Hồ làm thể nội linh lực hoàn toàn bị ép khô một khắc này, một lòng giống như không có xương cốt một dạng, toàn thân vô lực sủi lơ xuống, chuẩn xuống tại mặt đất, khó khăn miệng lớn thở dốc. Bỉnh tử, đón lấy bên trong cựụ xem các ngươi. Một lòng ánh mắt thâm thúy phảng phất nhìn thấu cái không gian này che chắn, một mực xuyên vào cả dạ cụ dạ bên trong, rơi vào bỉnh tử thật tự trên thân. Ầm ầm sáu. Chân trời lôi vân càng ngao ngược, ẩn chứa trong đó linh lực kinh khủng đụng vào nhau, khiến cho cái này dị không gian thật dày không gian bình thường đều bị xé rách xuất ra đạo đạo vết rách. Từ từ, từ từ. Ở vào chính giữa trận đồ quần trượng quanh thân lóng lánh vô tận chói mắt hồ quang điện. Những thứ này hồ quang điện ẩn chứa bàng bạc linh lực, khiến cho không gian trùng quanh trở nên tuyệt không ổn định, cuối cùng giống như pha lên một dạng xuất hiện tinh tế dày đặc khe hở. Rang rắc, rang rắc. Theo thời gian 1 giây 1 giây mà trôi qua, không gian chung quanh bức tường ngăn cản càng yếu ớt, cuối cùng bằng một tiếng triệt đệ nát bấy, cùng chủ vị diện, cả dạ cụ dạ tương liên. Không gian bình thường nát bấy, không gian sụp đổ, lập tức một cái cửa tấm lớn nhỏ không gian hấp động xuất hiện ở quyển trượng chung quanh. Tt t t thật sự giống như lỗ đen, black hole lệ, trong vũ trụ đồng dạng, một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ bên trong chuyển ra. Dị không gian hết thảy, lập tức giống như nguy rồi siêu cấp vội rổng tiểu nhà xí, vị triệt để cuốn vào. Kiến trúc, khối lỗi, không khí, năng lượng 6, toàn bộ hết thảy hoàn toàn tiêu thất. Ngoại trừ Cujo Saki Isin cùng với quyển trượng. Dị không gian tiêu vong. Bảnh. Một tiếng vang nhỏ, vang vọng mảnh này giống như chân không một dạng màu đen hư không. Quyển trượng, nắt bấy, một cây đao xuất hiện. 131 thứ 131 chương hợp nhất thứ 131 chương hợp nhất quyển thứ 2 tử thần chương 123, hợp nhất quyển trượng phá toái, thay vào đó là một thanh đao. Cây đao này, dài chừng một thước, phổ thông tiểu dáng, giống như sắt thường chế tạo, không có một tia hào quang chói sáng hoặc khắc khắc tường chỗ. Nhưng mà, nó nhưng thật giống như có một loại ma lực kỳ dị mờ dạng, như một lòng ánh mắt thật sâu lằm vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Trên đao phát ra một tiếng thanh minh, từng đợt gợn sóng vô hình từ trong truyền ra, khiến cho một bên hấp động vững chắc rất nhiều. Nhường hết thể đều kết thúc ca 6. Một lòng mê muội một dạng nhìn chằm chằm cái này bình thường không có gì lạ đao, tự lẩm bẩm, một mặt mệt mỏi. Ông, giống như nghe hiểu một lòng lời nói một dạng, thân đao khẽ động, một lúc sau liền biến mất ở tại chỗ. hoàn toàn không cách nào bắt được quỹ tích của nó, chỉ có thể thông qua trong lỗ đen truyền ra một hồi lắc lư, biết được nó thông qua hấp động rồi đi. Đồng thời, hiện thế, cạ dạ củ gia, bốn thú trong cái giới, La Thiên cùng với Nhất Hộ cũng hơi lui lại, nhìn xem bị hai loại màu sắc dây thường chói nghiêm nghiêm thật thật rèn. Đông đông đông từng tiếng mạnh mẽ vang động từ bánh trưng bên trong truyền ra, giống như một quả to lớn trái tim đang nhảy nhót một dạng. Sắt rèn đây là đang làm gì? La Thiên hơi nghi hoặc một chút, không có đạo lý đến bây giờ còn không có thể kiếm mở những chói buộc kia a. Căn cứ vào La Thiên cảm ứng của mình, bát huyền bốn thú kết giới nhiều nhất chỉ có thể hơi dò bóng một chút ngũ giai sơ cấp tồn tại, mà Esden rõ ràng không chỉ loại trình độ kia. Chẳng lẽ là ta đánh giá thấp kết giới này sức mạnh? Nhất Hộ đứng gần một số sinh chỗ, lạnh lùng nhìn xem không ngừng rẽu Esden, trong mắt tinh mang chớp động. Đến cuối cùng, ta muốn không muốn mượn cơ hội này xấu? Thôi được rồi. Nhất Hộ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng vẫn là có chút bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ kia. Hắn không dám đánh cược. Nếu như đây hết thệ cũng chỉ là Esden tạm bẫy, mình nếu làm mạo muội dẫm vào đi, tại dung hợp những cái kia lĩnh lực thời điểm bị đánh lén. Vậy thì thật sự xong. Nhất Hộ không chút nghi ngờ, một khi có cơ hội kìa, tuyệt đối sẽ không chút nương tay xử lý chính mình. Đến nỗi bên cạnh cái này trấn Hữu, Nhất Hộ liếc một cái mắt la tiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn là thôi đi sáu. Xuy. Đúng lúc này, một tiếng tiếng động rất nhỏ truyền ra, lập tức để cho hai người tinh thần khẩn trương lên. Tại hai người phòng bị trong ánh mắt, một cái lớn chừng quả đấm động xuất hiện ở bánh trưng bên trên, cửa hàng, một cây màu trắng xúc tu phảng phất ốc sen một dạng thẹn thùng cẩn thận từ trong leo ra. Lập tức, kèm theo liên tiếp tiếng vang, Bánh trưng trong nháy mắt liền biến thành một cái con nhím, một cái mở ra toàn thân gai sắc, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người con nhím. Gì tình huống? La Thiên nhìn xem đã biến thành nhím biển một dạng bánh trưng, đối với những cái được gọi là chuẩn bị hơn 100 năm hỉ dạ cổ xỉ nhị bọn hắn đột nhiên không có bao nhiêu lòng tin. Làm hơn 100 năm, thế mà liền làm ra như thế điểm thành quả. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình E6. La Thiên thở dài trong lòng, thôi động thể nội mấy sợi linh lực, dọc theo một chút ẩn nấp uy tích huyền ảo bắt đầu vận chuyển. A, làm sao cảm giác được mặt đất tại chấn động đâu? Một đám rũn cổ lên nhìn xem bốn thú cái giới. Chờ đợi kết quả chúng si dầu đặng bên trong, chức cơ đột nhiên buốc lên một câu nói như vậy. "6. Không người để ý trà độ, ngươi cảm thấy sao?" Mặt đất tại chấn động. Chức cơ lần nữa cảm ứng một phen, rõ ràng thì có a thế là chức cơ lập tức quay đầu hỏi thăm trà độ, mặc kệ lúc nào, vẫn là người thành thật dễ ức hiếp a không có. Trà độ hơi hơi cảm ứng, lắc đầu, tiếp đó lại nói, "Có thể là chấn động a." Đảo quốc nhiều chấn, trà độ mặc dù cũng cảm thấy chức cơ cảm ứng ra vấn đề, nhưng vẫn là hảo tâm tăng thêm một câu. "Chấn động sao 6?" Chức cơ rũi ra tiêm bạch ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lấy bờ môi, trong mắt lóe mệ hoạch. Có lẽ thật là chấn động a, thế nhưng là cái này kéo dài không ngừng nhẹ chấn động 6. Không quá giống a. Trước cơ cái đầu nhỏ nhất truyện, muốn tìm người đến thảo luận một chút, kết quả phát hiện tất cả mọi người đều mắt long long nhìn bầu trời kỳ quái kiến trúc, chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, đem hắn quên đi. Từ dưới đất truyền tới kéo dài chấn động 6. Ngoại trừ trước cơ, còn có một người đối với cái hiện tượng này lên chú ý, người này chính là vũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ. Là hắn sao? Bất quá, phương vị không nhất trí a. Ngay tại quỹ sủ kệ phân tâm suy xét cái này đột nhiên toát ra hiện tượng lúc, cách chúng 3 hẻm 100m một dãy kiến trúc bên cạnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái cửa tấm lớn nhỏ hắc hang. Hắc hang xuất hiện ở những tòa kiến trúc cao lớn vật dưới đáy vị trí, pha lê màn tường bên cạnh. Nó xuất hiện cùng một thời khắc, vô cùng lực hấp dẫn từ trong truyền ra. Loảng xoảng đương đương một hồi rào vỡ vụt, phân ly tiếng hỗn loạn vang lên, mọi người mới vừa phản ứng lại, liền vô cùng kinh hãi phát hiện cái này nguyên một tòa nhà phòng thế mà đều bị hút đi vào. Titi giống như độc xạ thổ tín một dạng, cuồn cuộn không dứt cường đại hấp lực từ giữa truyền ra, dây điện trụ, lộ diện, cửa hàng, công trình kiến trúc 6. Đủ loại đồ vật loạn thất bát tao trong nháy mắt đều làm ảo thuật một dạng tại mọi người mí mắt dưới mặt đất sinh sinh tiêu thất. Đây là hắc khang sao 6. Cái này nhất định chính là hắc động A6. Xem như nhà khoa học kỹ sứ kệ không khỏi cổ họng một hồi phát khô. Chỉ là một thời gian trong nháy mắt, hắc động vương viên 10m mở phạm vi bên trong, biến thành nhất mạnh hư vô. Mọi người ở đây đang định làm những gì để biểu đạt kinh hãi của mình chi tình lúc, chỉ có xì xì phong thanh trong hắc động đột nhiên truyền ra một hồi tiếng bí bị bịch, giống như bên trong có cái gì dã thú đang ra sức giãy giụa một dạng. Soạt một tiếng do nét xé rách tiếng vang lên, tất cả vây xem chúng lập tức cảm thấy mình tư tưởng có chút không truyền qua tới, đây là gì tình huống xấu? Phía trước một giây còn tại Diệu Võ Dương ai hắc động phảng phất một trang giấy một dạng, bị một cái vô hình sắc bén dao dọc giấy từ trong chém ra, chém thành quy tắc hai phần, vết cắt bóng loáng vô cùng. Đồ vật gì, nắm giữ như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cái nghi vấn này đồng thời tại đám người trong đầu bốc lên. Thật giống như ở bên trong nốt một cái thái dương mở hở dạng, bây giờ hắc động bị cắt thành hai nửa, thái dương phát huấn, đầu tiên là là thỏa thích phóng thích hào quang của mình. Trong lúc nhất thời, liền cái lô đen này đều bị chiếu sáng rõ ràng rành mạch, mỗi một hạt bụi trần cũng biết tích đập vào mắt. Nhưng mà, mặt trời này giống như hồi quang phản chiếu một dạng, không đến một cái chớp mắt, chiếu lên tất cả mọi người đều mở mắt không ra quang mang toàn bộ tiêu thất. Tới cùng nhau không thấy, còn có cái kia phách lưới vô cùng hấp động, ở lại tại chỗ, chỉ có một cây đao. Chính là quyền trượng hóa thành cây đao kia. Từ tiến vào hấp động, xuyên qua không gian tung đạo, đến đánh vỡ cả dạ cự cụ dạ không gian bí lụy, chỉ dùng không đến 2 giây. Mới vừa xuất hiện, cây đao này phản phất lấp giáp dạ đạt một dạng, dùng một phần trăm giây tới xác nhận hệ dạn phương hướng, tiếp đó Thân đau khẽ động, xuỵ một tiếng đâm thùng bốn thú kết giới, thẳng tắp bay về phía Eszen. Giờ khắc này, trong kết giới, Demeszen trói thành nhất cái đại bánh trưng song sắt dây thường đã cơ bản tiêu thất, thay vào đó là một cái hình thái khác xa Eszen. Ba cặp có điểm giống cánh bướm bướm màu trắng cánh mỏng xuất hiện ở Eszen sau lưng, cánh chim bên trên có từng cái một màu đen điểm lấm tấm, trên bên dưới còn liền với một cây phiêu dật vô cùng cặp váy một dạng màu trắng dài mảnh. Eszen trên tân lúc đầu hư đêm cùng đặc sắc trang phục cũng không thấy, thay thế chính là một kiện toàn thân trắng như tuyết, giống như áo trời một dạng không có bao nhiêu liên kết khe hở kỳ quái trang phục. Trên đầu Eszen nguyên bản chạm vai tóc ngắn dài ra, một mực kéo dài đến thắt lưng, tăng thêm mấy phần nhu hòa. Mà trên mặt, bao trùm một trương cứng nhắc không có nửa phần đường cong mặt nạ màu trắng, phía trên chỉ có 3 đầu khe hở. Phần miệng đã biến thành một đường, lộ ra ánh mắt bội vị, đã biến thành 2 đầu cong đường cong, bình thêm một tia tà dị. Nhất hộ dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt như cái hồ điệp yêu quái Eszen một mắt, lòng tràn đầy khinh thường, cùng với, mấy sợi BI. -i. Lam 6. Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Tôn nghiêm của ngươi đâu? Ngươi đem chính mình vặn vẹo đến loại trình độ này, thật chỉ là vì cái gọi là cừu hận sao 6? Eszen linh áp, lại tăng mạnh. La Thiên trong mắt hơi híp, cảm thấy có chút im lặng. Eszen trên mặt đại biểu phần miệng đường cong hơi cong một chút, tạm thời cho là hắn là ở cười a ta nói xấu. Eszen lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức đã bị đánh đứt mất. Không phải nhất hộ cấp lời kịch, cũng không phải La Thiên đồng học cấp hí kịch, mà là một cái khách không mời mà đến. Oanh sáu. Một cú đệ cho người ta từ đáy lòng lạnh cả người linh áp bạo khởi, trong kết giới ba người đồng thời chấn động. Cú này linh áp, tổng lượng cũng không lớn, cùng La Thiên tám lạng nửa cân, không kém là bao nhiêu. Nhưng mà, cú này linh áp bên trong tràn ngập tâm u, ngang ngược, sát lục, hủy diệt các loại tâm tình tiêu cực. Giống như một cái tiêu cực năng lượng sinh vật một dạng, nhường ba người lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đây là cái gì đồ chơi, năng lượng thuộc tính thế mà ta ác như vậy sao? Chẳng lẽ là thuần túy tiêu cực năng lượng háo hức diễn sinh sinh mệnh. Nhưng mà, không có khả năng a. Bị đạo này linh áp xông lên, La Tiên lập tức có chút lông tơ đạo tụ cảm giác. Những vật này, nhường hắn không khỏi liên tưởng tới Liêu Chi phía trước tự mình đi hỏa nhập ma lúc dây dưa kéo lại mình những cái kia nghiêm hồ hồ ác tâm năng lượng. Không một chút không gian ba động, một cái một người cao hắc khang lập tức xuất hiện ở ẻn rện bên cạnh, từ trong đi ra một bóng người. A La Thiên lập tức kinh trụ, miệng há to đến đều có thể nhét vào một cái trứng vịt, từ là Âu Hứa, thế nào lại là hắn? Không sai, người tới chính là Từ Đả Âu Hứa. Thời khắc này Từ Đả Âu Hứa, không giống với phía trước tại đánh ghen giới thời điểm, toàn thân vết thương tiêu tất không còn một mống, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, nếu không phải trên đầu treo lên một đầu lưu manh dạng song sắt tóc, cũng là một cái phiến phiến giai công tử, tiểu bạch kiểm nhân vật. Từ Đả Âu Hứa một mặt cao ngạo, ánh mắt phảng phất ban thượng một dạng đạo qua La Thiên hỏa nhất hộ, tiếp đó triệt để không nhìn hai người này, dừng lại tại hồ điệp yêu sễn trên thân. Ta tới Phản phất tới cơ sở thị sắt lãnh đạo trung ương một bộ dạng, Từ Đào Âu Hứa bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra ba chữ, tiếp đó liền thản nhiên đứng tại chỗ cũ, giống như chờ lấy những người khác tới thăm viếng, tới quay ngông ngựa một bộ dạng. Ân, Eszen hóa thân số 1 thủ lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, thân sắc không thay đổi, ách, đương nhiên coi như thay đổi cũng không nhìn ra chính là. Eszen ánh mắt tại Từ Đào Âu Hứa trên thân đảo qua, giống như xem trong nhà nuôi súc vật phải chăng đủ tăng lên đầu dạng, không chứa một điểm cảm xúc. Eszen ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức chuyển tới Từ Đào Âu Hứa trên tay bưng lập cao quý ấn tỉ, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng cảm xúc, không tệ, làm rất tốt. Hừ, Từ Đào Âu Hứa bị Esen xiên xích lòa lòa ánh mắt thấy khó chịu, đáy lòng hiện lên một tia không ổn, lửa giận bốc lên thoát ra, khẽ quát, ngươi còn không có nhận rõ tình trạng sao? Esen. Từ Đào Âu Hứa con ngươi co rụt lại, một nhếch răng, lộ ra một quẻ bén nhọn răng nanh, cười lạnh nói, thành thành thật thật cùng ta hợp làm một thể a. Cái này, chính là của ngươi số mệnh. Cái gì? Nói đùa sao? Từ Đào Âu Hứa một câu nói đem La Thiên Hỏa nhất hộ đều giật mình ở nhất là La Tiên, Từ Đào Âu Hứa cùng Esen sở sở kể lại là nhất thể. Mở trò đùa cốt thế gì? Không, ngươi sai lầm. Esen ngữ điệu bình tĩnh nhưng mà ai cũng nghe ra ẩn chứa trong đó kích động, người nói phản, Hàn Lãng ngoan ngoãn quy vị chính là ngươi mới đúng. Từ đảo Âu Hứa, quý vị a. Esgen cùng nhiệt thét dài một tiếng, thể nội tuôn ra một đạo cổ quái ba động. A năm, làm sao có thể? Ba động truyền đến từ đảo Âu Hứa trên thân, hắn lập tức phát ra không dám tin kêu thảm, ta tân tân khổ khổ tìm được chí tôn ấn tỷ, lại là làm người làm áo cưới. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. 132 thứ 132 chương ấn tỷ phá toái thứ 132 chương ấn tỷ phá toái quyển thứ 2 tử thần chương 124, ấn tỷ phá toái ta không cam tâm. ta không cam tâm sáu. Tại từ đảo Âu Hứa bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể của hắn phi tốc hóa tan, hóa thành vô số đoàn đóng ánh chất lỏng trong suốt, nội đồng bệnh giữa không trung. Từ đảo Âu Hứa tan chạy tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại La Thiên hai người trước mắt, đã biến thành một đại đoàn trong suốt như thạch dao câu năng lượng thể. Thạch ở giữa, còn bao quanh một phương ấn tỷ, chính là từ đảo Âu Hứa hao hết tâm lực thu vào tay trấn thiên mật tỷ. Từ đảo Âu Hứa đồng chí thật là một cái đồng chí tốt ta, đi ra lộ mặt, lại tiến đưa trang bị, lại tiến đưa kinh nghiệm 6. La Thiên nhất khuôn mặt cổ quái nhìn xem cái này khôi hài một màn. Từ đảo âu hứa thật sự là quá khổ cực xấu. Đáng tiếc, Chí Tôn ấn tỷ. Nhìn thấy bị vây quanh bao bọc tại đoàn năng lượng bên trong ấn tỷ, La Thiên Tâm trong kia điểm thừa loạn cướp đoạt tiểu tâm tư cũng cảm thấy lặng lẽ giật tát. Etgen tâm tư thực sự quá kín đáo, liền một điểm sơ sẩy cũng không có. Hừ. Etgen lạnh rên một tiếng, trên thân bắn ra mấy cái trong suốt linh lực quang mang, đâm vào đoàn kia thạch bên trong, lập tức chấn động, đem hắn kéo đến bên cạnh. Cuối cùng chờ đến 6. Etgen đáy lòng tràn đầy lửa nóng, linh lực khế động, một đại đoàn năng lượng tức thì dung nhập thể nội. Có lẽ bởi vì vốn là nhất thể Từ Đạo Âu hứa lưu lại năng lượng tiến vào Es-Zen thể nội phía sau, không chậm trễ chút nào, tích thủy về hải một dạng lập tức liền trở nên vì Es-Zen lực lượng bản thân. Wen, linh lực tăng vọt, một cố càng tăng mạnh hơn thế linh áp từ Es-Zen thể nội phun ra ngoài, ép tới La Thiên nhất bảo hộ thân thể hai người hơi động một chút, không thể không mượn nhờ linh lực vòng bảo hộ các loại đồ vật tới chống, cự cố này đột nhiên tăng cường áp lực. Người hắc hắc vài tiếng, Es-Zen đồng học đang định phát biểu một chút nói chuyện, chính chủ tới. Suy một tiếng vang nhỏ truyền đến, cắt đứt Es-Zen lên tiếng chuẩn bị Đối với đột nhiên xông vào đô vận, ba người đồng thời thôi động thủ đoạn phòng ngự, đồng thời thôi động tâm niệm chi lực tiến đến điều tra. Một đạo quang ảnh sẽ qua. Tốc độ nhanh như vậy sao? La Thiên chỉ thấy một đạo nhàn nhạt màu trắng lén quang từ khóe mắt lướt qua, tiếp đó, không thấy. Xù. Binh khí vào cơ thể âm thanh truyền ra. Lại ai? Ba người đều không phản ứng lại, trong đầu đồng thời dâng lên ý nghĩ này. A, tại sao có thể có cảm giác đau đớn sáu? Esen đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sự cường đại của mình thân thể hoàn mỹ tại sao đột nhiên xuất hiện đau cảm giác? Esen nhướng mày, đầu hơi hơi nghiêng xuống dưới. khiến cho ánh mắt viền dưới vừa vặn có thể với tới toàn bộ thân hình. Đau. Làm sao có thể? Nhìn thấy thẳng tắp cắm ở chính mình tâm khẩu cái thanh kia Hàn Quang lộ ra ngoài trạng phía nào, Eszen ý niệm đầu tiên chính mình xuất hiện thác giác. Thế nhưng là, từ bên trong ra ngoài, từ tim đến đầu vẻ này càng ngày càng mãnh liệt đau đớn nói cho Eszen, chính mình không có nhị lầm, Taeszen, thế mà thật sự bị đánh trúng. Đông. Đông. Đông. Mãnh liệt đau đớn bên trong, Eszen nghe thấy được mạnh mẽ tiếng tim đập từ ngực truyền vào trong tai. Nhưng mà, cái này không vẹn vẹn không để cho hắn cảm thấy vui mừng, ngược lại đột nhiên vô cùng trở nên cùng hoàng. Đối với nhân loại bình thường tới nói, cường kiện nhịp tim mang ý nghĩa ưu tú tình trạng cơ thể, nhưng mà, Æzen là không có có tâm trạng. Ít nhất trước mắt nằm trong loại trạng thái này là không có có. Không có trái tim lại quỷ dị nghe thấy được tiếng tim đập, điều này nói rõ cái gì? Không có người biết. Có lẽ có như vậy một hai người biết, nhưng mà, Æzen tuyệt đối không biết. Đối với không biết sợ hãi, tại thời khắc này, bỗng nhiên chiếm lấy Æzen thể xác tinh thần, khiến cho hắn không khỏi toàn thân nhẹ nhàng run rẩy lên. Cái này, chính là thật tự vũ khí của bọn hắn sao? Nhất hộ đem Æzen trạng thái thu vào trong mắt, tự lẩm bẩm Nguyên Lai like đây mới là bọn họ đòn sát thủ a. Thật sự là, rất lợi hại đâu. La Thiên cẩn thận bám vào một cái tí tinh thần lực tại lộ ra một đoạn nhỏ thân đạo trạng phách đạo bên trên, cẩn thận cảm ứng xuống, trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình nghi hoặc. Loại cảm giác này, thế nào cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Sáu. La Thiên cau chặt số mi, liều mạng vơ vét trong đầu ký ức. Đột nhiên, linh quang lóe lên, thì ra là thế. Ta nói như thế nào quen thuộc như vậy chứ? Nguyên Lai like bên trong cũng hận chứa mạnh mẽ tiến niệm chi lực a La Thiên tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, đáy lòng cũng toát ra đồng đạc cực kỳ hâm mộ chi tình. Lúc nào ca cũng có thể chế tạo ra vũ khí lợi hại như vậy. Khi đó liền thật sự quá tốt rồi sáu. Thứ tự, thứ tự 6. 6. Thần sâu đâm vào Sễn Dẹn tâm khẩu trảm phách đao làm có dễ, trên thân đao bắn tung tóe ra vô số nhỏ vụn hồ quang điện hỏa hoa. Hồ quang điện bắn ra nhảy vọt, trong nháy mắt bao trùm Sễn Dẹn toàn bộ ngực trái thân. Chuyện quỷ dị xảy ra. Sễn Dẹn tiếp xúc đến những thứ này hồ quang điện bộ vị, lập tức xảy ra thay đổi không tưởng tượng nổi. Sễn Dẹn cơ thể lúc này vốn là đã đạt đến một loại ngụy năng lượng hóa tình cảnh. Cái gọi là ngụy năng lượng hóa là chỉ hắn cũng không phải thông qua bản thân tu hành hoặc tích lũy đạt đến năng lượng hóa. mà là mượn nhờ một loại nào đó ngoại lực mới đưa toàn bộ thân hình cơ bản hóa thành năng lượng trạng thái. Loại phương pháp này có lợi cũng có hại, thân thể cơ bản năng lượng hóa, về sau sẽ rất khó ba rơi mất, nhưng mà, loại này không hoàn toàn trạng thái, không chỉ có khiến cho lên cấp độ khó tăng lớn, cũng sẽ ảnh hưởng sau này phát triển. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, trước mắt Eszen vẫn là rất cường hãn. Ngoại trừ một hai cái tương tự với mệnh môn tử ở chỗ, Eszen thân thể những bộ vị khác cũng đã không sợ làm thương tổn. Nhưng mà, những năng lượng này hóa bộ vị, tại tiếp xúc đến loại kia quỷ dị hồ quang điện phía sau, thế mà biến thành thân thể. Chân chân chính chính nhập thân. nhân loại bình thường nhục thân, thật giống như phản tổ hiện tượng một dạng, Esen tạ tâm miệng bộ vị bắt đầu từng điểm từng điểm biến thành nhân loại bình thường nhục thân. Cái này, cái này, cái này sao có thể xấu? Esen kinh ngạc con ngươi đều co lại thành nhất điểm, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị đối với không biết sự vật bất an chiếm giữ. Yếu đuối, đụng một cái liền bể nhân loại nhục thể, chính mình thế mà lại nắm giữ loại đồ vật này sao? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Từ có ý thức vừa tới, thân thể của mình chính là một đoàn năng lượng quỷ hồn đi, không phải năng lượng hóa. Bộ kia cơ thể bồi tự mình đi nhiều năm như vậy, Esen vô luận như thế nào cũng không dám nghĩ. chính mình lại có một ngày sẽ có được thân thể của nhân loại 6. Cảm thụ được tim cái kia một khối đoán trường đụng một cái liền sẽ bể địa phương lớn bằng bàn tay, Eszen cảm thấy thế giới này thực sự là quá mẹ nhà hắn khôi hài sáu. Hiện tượng phản tổ tiếp tục lan tràn, trong nháy mắt một quả nhu nhược trái tim liền mọc ra, sau đó là liều, phổi sáu. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Eszen đem răng cắn kéo kẹt kéo kẹt văn rồi, một cỗ lửa vô danh cháy hừng hực đứng lên. Nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp. Eszen là một thiên tài, không thể tranh cái đại thiên tài. Thế là, trong mắt chuyển mấy vòng, liên tiếp chú ý lập tức xong ra. Lựa lựa chọn chọn, Eszen ánh mắt hướng lại có ứng đối chi pháp. Đang tiết 6, cho dù là Esen, tại áp dụng sách lược phía trước, cũng cảm thấy đáy lòng âm thầm cảm thán một câu. Hao phí nhiều như vậy tâm lực, kết quả lại là dạng này, Esen đáy lòng cũng dâng lên một chút phiền bại. Vụng tới những cái kia hèn yếu ý niệm, Esen sắc mặt nghiêm một chút, đáy lòng mặc niệm phun ra một cái trọng chữ, "Nát". Phía trước theo từ Đảo Âu Hứa đoàn kia kinh nghiệm đưa lên, hắn tỷ cũng bị Esen kéo đến bên cạnh, một mực phủ phiếm tại trên lòng bàn tay. Bây giờ, theo trong miệng hắn phun ra nát chữ, phương kia hắn tỷ lập tức nhẹ nhàng chấn động, tại một cây vô hình sợi tơ dẫn dắt phía dưới, lập tức bay đến trạng phách đao bên cạnh. Ấn tỷ chu chéo một tiếng, phía trên lập tức đầy vết rạn. Nghe thấy Ấn tỷ phảng phất giống như nắm giữ linh tính chu chéo, ép dẹt trên mặt âm trầm càng đậm. "Cho ta, nắp." "Bảnh." Lại làm một tiếng bi thương chu chéo, Ấn tỷ buồn rít gào một tiếng phía sau, ầm vang phát toái. Ấn tỷ nắp bẫy, hóa thành một mạng lớn một phấn, mỗi một khỏa đều trong suốt không gì, long lanh óng ánh hoàn mỹ lộng lẫy. Quả nhiên sáu. La Thiên Nhất bên cạnh cảm khái Ấn tỷ phát toái, một bên tinh tế cảm ứng. Quả nhiên cái này trấn thiên ngọc tỷ cùng cái thanh kia bình thường không có gì lạ chạm phách dao một dạng, trong đó đều ẩn chứa nồng đậm tín niệm chi lực. Đỉnh địa hạt tròn hợp thành thành nhất phiến tia sáng nội liễm đám mây, phút chốc khế động, bằng phản chỉnh tề địa phúc đắp lên Eszen nửa người trên. Từ xa nhìn lại, giống như Eszen nửa người trên vây quanh một khối vải trắng một dạng, có vẻ hơi hài hước. Mặc dù cùng là tiến nghiệm chí lực, nhưng mà hai người tác dụng khác biệt, mục đích cũng khác biệt. Bây giờ gặp nhau, giống như kẻ thù sống còn một dạng, lập tức triển khai toàn lực chém giết. Hai cỗ sức mạnh đánh náo nhiệt, xem như chiến trường Eszen nhưng là tao tội. Phải biết, xem như chiến trường bộ vị, thế nhưng là Eszen toàn thân nhất là non mềm chỗ. So với người bình thường hơi mạnh một thể Làm sao có thể chịu đựng được hai cô cường hoành năng lượng sinh tử chém giết? Cơ hồ mỗi một giây, cả hai giao phong chỗ những cái kia yêu đớt nhục thân đều muốn bị tới tới lui lui, phản phản phục phục phá hủy, khỏi hẳn nhiều lần. Mỗi một tấc máu thịt xé rách khép lại, đều sẽ sinh ra một tia đau đớn. Cho dù đối với Ædgen loại này cường giả tới nói, những thứ này nho nhỏ đau đớn hoàn toàn có thể không nhịn, nhưng mà, khi nó mười mấy vạn, hơn trăm vạn lần cường hóa phía sau, loại kia đau tê tâm liệt phế đằng sáu. Ædgen trên mặt cứng nhắc mặt nạ hoàn toàn tiêu thất, gò má trắng non bên trên tràn đầy mịn mồ hôi, hai đoàn không bình thường đỏ ửng hiện lên ở trên gương mặt. Mồ hôi giàn giụa tụ hợp, dọc theo sợi tóc, gương mặt lăn xuống, bức hơi hình thành những mảnh nhỏ hơi nước. Từng lớp từng lớp đau đớn mãnh liệt đánh tới, tùy ý cắn quét, Eszen cảm thấy mình thể nội mỗi một khỏa linh tử đều ở đây ba, đều ở đây gào khóc. Vì ngăn cản những cái kia không chỗ nào không có mặt đau đớn, Eszen nảy sinh một chút tác động, đem thôn phệ từ đảo Âu hứa còn chưa triệt triệt để để hấp thu cho mình sử dụng năng lượng cũng lấy ra, xem như phá hồi, đứng tại chống cự đau đớn đại quân tiến đầu. Vì tận khả năng giảm bớt bản thân đau đớn, Eszen còn chủ động giảm bớt chính mình đối với những năng lượng kia chủ đạo 6. Các dẹn vội vàng giải quyết trên người mình đánh nhau hai cỗ tiến nghiệm chi lực thời điểm, Nhất Hộ La Thiên hai người cũng không có nhà rỗi. Trời ban thời cơ đến, Nhất Hộ không nói hai lời, hai mắt nhắm lại, toàn lực dung hợp lên thể nội một điểm cuối cùng không thuộc về mình, làm nhân loại củ rổ sạ kia ỷ trì gỗ linh lực. Theo Nhất Hộ toàn lực bức bách, kia đôi cánh lớn mau chóng co lại ngân sắc lốm đốm diện tích càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng co lại thành giống như móng tay khối một chút như vậy. Trọng đầu thì tới. Nhất Hộ nắm chặt tâm thần, toàn lực ứng phó dị chủng linh lực cuối cùng phản công. Tiểu tử này, thế mà ngần ấy cũng không bố trí phòng vệ sáu. La Thiên ánh mắt đảo qua, lẩm bẩm một tiếng, gáy lòng dâng lên một tia ấm áp. Hai người này đều ở đây cố gắng, ta cũng không thể rất lại phía sau a. Cái thanh kia ẩn chứa tiến nghiệm chi lực trạng phế đạo hơn phân nửa là không làm gì được, ta muốn cố gắng lên. La Thiên trong đầu suy nghĩ phi tốc vật chuyện, thủ hạ cũng không có nhà rỗi. Giống như, thật sự động đất a sáu. Tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất chấn động. 133 thứ 133 chương hết sức căng thẳng thứ 133 chương hết sức căng thẳng quyển thứ 2 tử thần chương 125, hết sức căng thẳng hiện thế, thi hồn giới đại quân. Mặc dù sợ tạc một đám đại hư là ở vào tột cùng nhất cái kia một phần nhỏ. từng cái thực lực phi phàm, nhưng mà tại thi hồn giới rất nhiều cường giả không so đo mặt mũi toàn lực của nậu phía dưới, cũng không đến vài phút liền ba rơi mất. Bất quá, cường giả chính là cường giả, tuy nói như thế, sợ tắc một nhóm hay là cho thi hồn giới đại quân tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhất là điên cuồng nỉu trà, thế mà tại một khắc cuối cùng ngang tàng tự bạo, cho khác phá mặt một cái tầng hương, khiến cho bọn hắn cũng theo sát nhau nhau tự bạo, đem thi hồn giới tự thần nhóm làm cho tổn thất nặng nề. 6 Nhìn xem phía trước còn hăng hái bây giờ lại tiếng kêu than dậy khắp trời đất thi hồn giới đại quân, nguyên liễu trai mặt mũi tràn đầy âm trầm, một đám cấp đội trưởng xì nghỉ lệ mị các cường giả sắc mặt cũng rất khó coi. Thương vong tuyệt đại bộ phận là mới vừa nắm giữ thủy trại, thực lực yếu hơn tử thần, đối với cao cấp chiến lực ảnh hưởng không lớn, chỉ là số lượng quá lớn, nhưng đám đội trưởng trên mặt mũi đều rất là gây khó dễ. Mới vừa vận chạy đến ngay cả một cái địch nhân đều không có trông thấy đã bị đánh thành dạng này, một đám cấp đội trưởng đều không khỏi có chút ra mặt phát nhiệt. Bởi vì lũ trạ cuối cùng đột nhiên chạy đến trong đại quân bỗng nhiên tự bạo, trên trăm một chủng cấp tử thần lập tức trọng thương. Sau đó Các lưu lại mấy cái phá mặt cũng lần lượt tự bại, nổ thi hồn giới đại quân huyết nhục vang tung tóe, khắp nơi trọng thương sáu. Báo cáo trung đoàn trưởng, trải qua thống kê, tổng cộng có 57 người tử vong, trọng thương 102 người, vết thương nhẹ 337 người sáu. Một cái tử thần quỷ một gói xuống tại một đám cấp đội trưởng trước mặt cường giả, hồi báo lần chiến đấu này thành tích. Hừ. Nguyên Liễu trai nặng nghề mà gõ một cái mục trượng, phẫn nộ hừ lạnh nói, không cần nói. Là. Người kia cảm ứng được năm mươi mấy người cấp đội trưởng đồng thời thả ra lửa giận, bị ham hại bố ngăn lại trên mặt hiện đầy mịn mồ hôi, toàn thân run rẩy lên. 1000 người đại quân Thế mà ở nửa đường bị mấy cái địch nhân đánh rất một năm sức mạnh 6, đơn giản 6. Đám đội trưởng trên mặt lúc trắng lúc xanh, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Dù cho phía trước còn có mấy cái cảm thấy lần này xuất chinh rất là không ổn cuồng vọng ra hỏa, bây giờ cũng ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời, đám người đều lâm vào trầm mặc. Hậu phương đại quân bên trong, phía trước vài phút vẫn là ồn ào, bây giờ cũng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng kêu gào. Tiểu Kiếm, như thế nào đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy đâu? Một mặt lạnh lùng kiếm bắt trên bờ vai đột nhiên chui ra một cái đầu nhỏ, chính là thảo Lộc 8 tiên lưu. Nàng nhìn quanh tứ phương, Trên mặt mang một chút nghi hoặc, không khí xung quanh thật đáng sợ a. Không cần lo lắng. Kiếm Bát thanh âm hiếm thấy trầm ổn tình áo, một đám đánh thua trận rác rưởi mà thôi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Ngươi sáu. Một bên nghe xong Kiếm Bát câu nói này, mấy cái cấp đội trưởng lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bắt đầu chỉ trích hắn. Ân. Kiếm Bát ánh mắt vẫy liệt, lên quang phân qua, ngươi muốn nói cái gì? Không có, không có gì sáu. Mấy người lập tức cùng nhau dùng mình một cái, cuốn hút ho tay, ánh mắt không tự chủ ép xuống, không dám cùng Kiếm Bát đối mặt. Thật là đáng sợ ánh mắt sáu. Tại kiếm bắt tràn ngập chèn ép dưới ánh mắt, mấy người mặc dù cảm thấy vô cùng miệt khuất, nhưng vẫn là không dám đối kháng, lý trí lựa chọn né tránh. Sạ Dạ Kỳ đội trưởng, thay đổi rất nhiều a sáu. Cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn bị rất nhiều cấp đội trưởng thu vào trong mắt, phản ứng không giống nhau. Kỳ Ô Dạ cụ sồn sỉ đối với kiếm bắt kịch liệt chuyển biến rất là nghi hoặc, hẳn không phải là thực lực tăng trưởng duyên cớ, dù sao chúng ta mấy cái đều đột nhiên không giải thích được tăng lên linh lực. Như vậy, đến tột cùng là cái gì dẫn đến tính tình của hắn biến hóa to lớn như thế đâu sáu? Trước kia Sạ Dạ Kỳ cuối cùng cho người ta một loại tài năng lộ rõ cảm giác, mà bây giờ Càng giống một cái thu vào vỏ kiếm bên trong tuyệt thế thần binh, không ra vỏ thì thôi, vừa ra khỏi vỏ, tất nhiên chấn kinh toàn trường. Tam Thiên Lưu, nhớ đến dấu đi, bảo vệ tốt chính mình, không muốn bị thương. Kiếm Bác Ngư điệu đột nhiên trở nên nhu hòa. Đã biết, Tam Thiên Lưu vút vút kiếm Bác trên đầu một túm tóc, không kiên nhẫn chu môi đáp, tiểu kiếm gần nhất như thế nào đột nhiên trở nên dài dòng như vậy a? Dài dòng sao? Ha ha. Kiếm Bác im lặng mỉm cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như một cô sấm nhân sát khí từ thể nội xông ra, lóe lên một cái rồi biến mất. T6. Ngay cả như vậy, mấy cái kháo đặc cận cấp đội trưởng vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Ta quyết định, từ bảo đại quân, cấp đội trưởng Si Ni Ge Mi đi trước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cạ dạ của dạ. Nguyên Liễu trai dùng một tiếng ho nhẹ hấp dẫn lấy chú ý của mọi người phía sau, trầm giọng lên tiếng, ban bố một cái cổ quái mệnh lệnh. Mệnh lệnh này vừa phát ra, đám đội trưởng có tốt, chỉ là lẩm bẩm vài tiếng nhao nhao suy tư, mà lên ngàn trong đại quân lập tức một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận ong ong ong vang lên, chấn động đầu người tròn vắng. Tiến tĩnh. Nguyên Liễu trai con mắt hơi hơi đóng mở, tinh mang bắn ra bụi phía, mang ra mấy sợi nội diễm, chứng minh chủ nhân trước mắt tâm tình thật không tốt. Khoảng cách gần cảm nhận được trung đoàn trưởng lửa giận, các đội trưởng nhóm nhau nhao nhao nhãnh qua miệng, miệng nhìn tâm, một mảnh trần mặc. Có lẽ là quá nhiều người, lại hoặc là nguyên nhân gì khác, dưới đây tiếng vang không chỉ không có dừng, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng thành thế. Nhìn thấy một màn này, nguyên liệu trai trên mặt âm trầm căng đạm, đơn giản có thể vận ra nước. Tất cả im miệng cho ta. Năm cái ẩn chứa khủng lỗ linh lực chữa từ nguyên liệu trai trong miệng phun ra, mang khởi một cô áp lực kinh khủng, đống nhiên đè xuống. Nóng bỏng linh áp giống như một tòa đang tại phun ra nham tương núi lửa đè xuống, lải nhải một đám tử thần lập tức bị ép tới ngã trái ngã phải. Sở Hải nhìn về phía trước cái kia có chút cổng xuống thân ảnh, dưới trận lập tức im tiếng. "Ta, núi bản nguyên liệu trai Trọc Quốc, bây giờ tuyên bố trung đoàn trưởng mệnh lệnh." Nguyên Liễu Trai ánh mắt lạnh lùng đảo qua, nói từng chữ từng câu, tất cả cấp đội trưởng tử thần đi theo lao phu toàn lực chạy tới cạ dạ cú dạ, khắc có thể di động tử thần sau đó đuổi kịp. "Nghe rõ chưa?" Nguyên Liễu Trai thanh âm lạnh lùng vang lên. "Này!" Một tiếng cùng vang, vang vọng phía trấn trời. "6. Phần 6. Cắt 6. Tiến 6." Liền tại La Thiên bắt đầu bẩm niệm pháp quyết sử dụng vật gì đó thời điểm, một cái trong không gian thần bí Đây là một cái bàn tròn lớn vi hình không gian, bên trong đen kịt một màu, không có gì cả. A, không, vẫn còn có chút đồ vật. Không gian chính giữa, một ánh lửa đang cháy hừng hực lấy. Hỏa diễm có tầng 3, tầng ngoài cùng hiện lên lục sắc, trung gian là màu đỏ, tận cùng bên trong nhất là màu trắng. Màu trắng trung tâm ngọn lửa bộ vị, nội lớn lừng một chương cổ quái giống như mặt nạ một dạng đồ vật. Nếu là nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện cái kia rõ ràng là trước đây xuất hiện ở tám tiên lưu đỉnh đầu mặt người, ân, phải nói là mặt người tụ tập thể. Những người này khuôn mặt bây giờ cũng có một chút tiến bộ, ít nhất biết được cả khuôn mặt biến hóa 6. Đại nhân, tiểu tử kia đã khởi động cái kia trang bị." Một cái giọng nữ ngữ điệu kích động. "Đúng vậy a, chúng ta cách kế hoạch thành công lại tới gần một bước. Cứu gia các đồng bạn đã gần trong gang tấc." "Sáu." "Tốt, yên tĩnh." Cái kia uy nghi giọng nữ xuất hiện, quát bảo ngừng lại mọi người ồn ào. "Không nên phân tâm. Ở nơi này thời khắc mấu chốt đem tất cả tâm thần sức mạnh tập trung, phải biết, cho dù là thụ bị thương nặng cái á, cũng là không dễ đối phó. Huống chi, chúng ta còn muốn ứng phó lúc nào cũng có thể sẽ đến ạ lệ ạ phần công. Còn có bạn vị diện chẳng hiểu ra sao lúc ngủ lúc tỉnh bây giờ đang chìm ngủ thiên đạo, vạn nhất nó đột nhiên tỉnh lại sao?" Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, biết sao? Là, đại nhân." Một đám giọng nữ cùng theo lên cùng vang. Nếu là dọc theo cái không gian này thông hướng ngoại giới thông đạo đi ra, liền sẽ kinh hai phát giác chính mình đang đứng ở một cái tiểu nữ hài đỉnh đầu, đâm đầu vào, còn có kiếm bắt âm u lạnh lẽo hung ác ánh mắt sáu. Cái không gian này chính là thảo lục tám tiên lưu không gian ý thức. Nhưng mà, bọn này tu hú chiếm tổ chim khách mặt người nhóm như thế nào cũng không có phát giác, nhóm người mình lợi dụng rất lâu tám tiên lưu một loại nào đó năng lực kỳ lạ đang từ từ mà từng giờ từng phút mà trôi đi 12. Phân sáu cá sáu, truyền sáu, hiện thế, ca dạ cừ dạ, bốn thú trong cái giới. Ho Esgen đột nhiên thở phào một hơi, tiếp đó miệng lớn thở hổn hển, khuôn mặt mỏi mệt không che giấu được trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng một thời khắc, cái thanh kiếm cắm ở hắn tâm khẩu tráng phách đao cùng những cái kia ấn tỷ phá toé tạo thành nóng ánh bột phấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này, Esgen đã độ an toàn qua. Đương nhiên, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Từ đào âu hứa hao hết tâm lực tìm được ấn tỷ bệ nát, từ trong cơ thể hắn cướp được năng lượng tiêu hao tuyệt đại bộ phận, thể nội mình nguyên lai like là có linh lực cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. hơn nữa một trận này giày vò còn làm cho chính mình toàn thân bất lực sáu. Tóm lại, thời khắc này Æzen giống như một cái cái thùng rỗng một dạng, hào nhoáng bên ngoài. Bất quá, tuy nói như thế, Æzen vẫn cười, cười vô cùng vui vẻ. Nhất là phát giác nhất hộ trạng thái cùng La Thiên Tình trạng phía sau, Æzen càng thêm vui vẻ. Æzen đánh mắt biết bao thay động, lập tức thì nhìn đi ra nhất hộ đang đứng ở dung hợp dị chủng linh lực thời khắc nổ chốt, không cách nào phân tâm. Mà cái cho mình cảm giác không phải rất tốt núi bản 57, rõ ràng đang toàn lực chuẩn bị một cái cường đại quỷ đạo thoát thức, đối với ngoại giới công kích tuyệt đối cũng là không thể làm ra hữu hiệu phản ứng. Mặc dù mình tạm thời cũng không thể động đậy, bất quá, Etzzen đối với mình rõ ràng rất có lòng tin. Dưới mắt, cũng chỉ là xem hai tốc độ nhanh. Rốt cuộc là mình khôi phục nhanh, vẫn là nhất hộ dung hợp nhanh, hay là La Thiên Quỷ đạo nhanh? Lấy một chọi hai, Etzzen vẫn không có bất luận cái gì áp lực. Kết giới bên ngoài. Bát Huyền, thời khắc này tình huống thế nào? Từ mới vừa trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, thì dạ cổ Cẩm Di lập tức hiểu được cái thanh kia hung hãn trạm phách đao tất nhiên chính là cụ rồ xạ kỳỷ xỉn thủ đoạn. Nhìn xem Trạm Phách Đao không có áp lực chút nào, điệu thứ phá kết giới vọt vào có một đoạn thời gian, thật tử trong lòng nhất thời giống như có vô số con kiến tại cào một dạng đứng ngồi không yên, muốn biết kết quả như thế nào. Hô hô bát huyền kết giới bị phá, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, miệng lớn trợ róng. Nếu không phải bình tử nhìn hắn tình huống có ổn, kịp thời giúp đỡ hắn một cái, bây giờ bát huyền hơn phân nửa đã đi trên mặt đất đi. Tình huống, không, không ổn xấu. Bát huyền cưỡng ép ngưng kết cuối cùng vài tia linh lực, do sét phía dưới trong kết giới tình hình, cổ họng mặn ngọt, ngọt, một ngụm nịch huyết chảy ra, lập tức sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái gì Trứng mặt nạ lập tức ngây ngẩn cả người, chính mình không có nghe lầm chứ? Làm sao có thể? Tráng, linh lực của ngươi thuộc tính cùng hắn tối tương tự, nhanh cho bát huyền đưa vào một chút linh lực. Vĩnh mục nhỏ qua ngừng lại, hướng Cú Na Ma Hỉ Dỗ hô. Thế nhưng là dạng này đối với bát huyền cơ thể không tốt. Tính cách nhạy thoát Cú Na Ma Hỉ Dỗ cũng cảm thấy rõ dự, dị chủng linh lực nhập thể, vẫn là như thế hư nhược tình huống, không cẩn thận liền sẽ đối với bát huyền cơ thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Không muốn kỳ quặc. Vĩnh tử lo lắng quá, cái này cũng là bát huyền yêu cầu của mình. Thật ra Cú Na Mạt Hỉ Dụ nhìn Bát Huyền nhất mắt, từ cặp kia hẻn náy mắt đã biết nguyện vọng của hắn, thầm than một tiếng, tiến lên mấy bước, đem chính mình linh lực truyền hắn chống rung thể nội. Có lẽ, chúng ta thật sự bị những cừu hận kia gò bó quá lâu a sáu. Cú Na Mạt Hỉ Dụ âm thầm tự rễ ước. Kỳ thực, tình huống này tất cả mọi người đều phát giác. Thế nhưng là, làm đã thành thói quen đem báo thủ xem như độc lực thời điểm, một khi mất đi, có thể thật sự liền đường phía trước cũng không tìm tới sáu. Kết rồi, vỡ nát. Gò bó. Bát Huyền trên mặt dâng lên một mảnh hừng hổng, nỗ lực đứng dậy, hai tay tung bay, song trưởng hợp lại, đánh ra một bộ ân quyết. Oành! Kết giới lập tức vỡ nát, còn sót lại linh lực hóa thành từng cái dây thường hướng S-Zen phóng đi. S-Zen đại nhân. Nhất hộ. Giã mạ mộ tổ cun. Thân ảnh của ba người xuất hiện, tâm tư dị biệt đám người thân hình khẽ động, đồng loạt toàn lực hướng ba người bay đi. Đừng tới A-Hôn đàn 6. La thiên phân ra một tia tâm thần phát giác được bây giờ đang phát sinh sự tình phía sau, một hồi cắn răng cười khổ. 134 thứ 134 chương diễn viên quần chúng chi cấp thứ tư đại hư thứ 134 chương diễn viên quần chúng chi cấp thứ tư đại hư quyển thứ 2 tử thần chương 126, diễn viên quần chúng chi cấp thứ tư đại hư tại La Thiên thân ảnh của ba người hiện lộ ra phía sau một hồi giây, tử thần, phá mặt, trước cơ mấy nhóm người la lên, cùng nhau phi thân đi lên, hướng ba người bắn nhanh mà đi. Không được qua đây a. La Thiên trong mắt lóe lên lo nghĩ, đáy lòng cùng hô. Vật kia lập tức liên tử, hơn nữa phạm vi công kích cũng tương đối lớn, nếu là Vũ Long một đoàn người tùy tiện xâm nhập, không cẩn thận bị đánh trúng sáu. Vừa nghĩ tới loại tình huống kia, La Thiên trong đầu lập tức trở nên trống rỗng. Nếu thật phát sinh loại sự tình này, La Thiên tuyệt đối qua không được đã biết oán, không cách nào tha thứ cho chính mình. Nhất Hộ nơi đó, từng đoàn từng đoàn màu đen nhạt mở mị sương mù bao quanh hắn, hình thể của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc biến hóa, hướng lúc đầu nhân loại tư thái chuyển hóa. Trong nháy mắt, nhất hộ cơ thể thân thể đã hoàn toàn đã biến thành phía trước bộ dáng nhân loại, còn giữ lại chỉ có kia đôi khoa trường cánh lớn. Cánh lớn lên ngân sắc bộ phận đã cơ bản tiêu thất, chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy một đoàn màu bạc điểm lấm tấm, hơn nữa, nhất hộ sau lưng hai cánh cũng tại lấy tốc độ thật nhanh thú nhỏ Nhất Hộ đã chỉ kém một chân bước vào cửa. Esen bên cạnh, bát huyền liệu mạng đem kết giới cuối cùng ẩn chứa một chút linh lực ngưng tụ thành dây thừng, chính như như độc xà du động hướng hắn bắn nhanh mà đi. Nếu là bình thường, những thứ này nhỏ yếu đồ vật, Esen là ngay cả nhìn một chút đều cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng mà, Hỗ Lạc đồng bằng, bây giờ những cái kia yếu đuối dây thừng tại Esen trong mắt, đơn giản giống như bữa đọi mạng mờ dạng. Tại loại này tranh đoạt từng giây thời khắc sinh tử, một khi bị mấy cái này dây thừng chói lại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng mình tốc độ khôi phục. Ezern đã có thể thấy trước, nếu là mình thật sự bị trói chặt, tất nhiên chuyện cái cuối cùng hồi phục, lúc kia cũng không có sau đó. Ai, chỉ có thể như vậy sao? Ezern mắt sáng lên, tràn đầy nỗi tiếc, thật vất vả chế tạo ra hư a. Ezern vô cùng quyết đoán, ý nghĩ này mới xuất hiện, lập tức hành động, bám vào ở trên tinh thần lực thứ nào đó một hồi chấn động, truyền ra một chút đặc thù ba động. Những thứ này ba động có dài có ngắn, cao có thấp có, hiển nhiên là một chút giống như mật mã một dạng độ vật. Những thứ này mật mã hợp thành ba chữ tắt lợi khoa. Tắt lợi khoa. Nghe là một cái phá mật tên. Thật vất vả chế tạo ra cấp thứ tư đại hư a 6. Esdèn trong đầu thoáng qua một tia thở dài, đáng tiếc a, cấp thứ tư. Chuyện này nếu là nói ra tất nhiên kinh lật vô số người. Ai cũng biết, đại hư thế giới chỉ có 3 đẳng cấp, nhưng mà, bây giờ Esdèn lại còn nói chính mình chế tạo ra cấp thứ tư đại hư. Tát Lợi Khoa, cùng nói là cái kia thật cao gậy kêu phá mà tên, không bằng nói là cấp thứ tư đại hư xưng hô. Về sau, cấp thứ tư đại hư đặc biệt tên chính là Tát Lợi Khoa. Đáng tiếc, Esdèn chủ định không phải là giới khoa học nhân, mà theo vừa rồi hắn một cái quyết định, cấp thứ tư đại hư cái khái niệm này đã định trước sẽ lại không trên đời này xuất hiện sau. Eszen cùng cắt lợi khoa quan hệ, giống như chủ phó khế ước một dạng, tinh thần của hắn mới phát ra tín hiệu, một mục túi đầu ngẩn người tát lợi khoa lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, đờ đẫn trong mắt lánh mang bắn ra bốn phía. Giang Dác, tát lợi khoa mặt không biểu tình, thể nội truyền ra một tiếng tiếng xương quắc gãy, cả chi cánh tay phải từ trên người rụng. Cánh tay phải rơi xuống sau một khắc, chỉ thấy nó nhẹ nhàng khẽ động, tiếp đó, tại chỗ biến mất, ngay cả một cái tàn ảnh cũng không có lưu lại. Không đến một cái nháy mắt thời gian, khi cái xác người vừa mới vừa rời đi mặt đất thời điểm, tất cả mọi người liền kinh hãi phát hiện Eszen trước người có thêm một cái đồ vật. Đó là một cánh tay Một cái cánh tay phải, thật dài đen như mực ngón tay, lóe lên mang, để cho người ta không chút nghi ngờ nó sắc bén. Miễu chặt màu nâu đen làn da, giống như rễ cây già mù dạng, nở đầy da bị nẻ. Vết rách tương đạo, khe rẽ ngang dọc trên da, mọc ra lưa thưa bộ lông màu đỏ, chừng 5, 6 cm dài. Chi này giữ tận cánh tay đứt gãy nơi cửa không có một giọt máu, màu vàng đậm thịt không ngừng lấp lách, từng cái màu hồng ngân ở bên trong chui tới chui lui, để cho người ta lông tơ đảo thụ đồng thời, không chịu được từ trong bụng sôi trào lên một loại nôn mửa dục vọng. Rõ ràng, chi này cánh tay là tát lợi khoa. Đoạn mất cánh tay tát lợi khoa. Vai phải một hồi nhúc nhích, lại làm một chi cánh tay mọc ra, cùng lúc trước giống như lúc, nhưng mà, từ trong cơ thể hắn hiện lộ ra linh áp ba động đại yếu đi không chỉ ba thành, nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn linh áp trình độ vẫn như cũ so bị ặc cuối mạnh hơn há lại chỉ có từng đó một bậc. Esen được tắt lợi khoa chi này cánh tay, lập tức đem náo hải trong góc đáy nãy tiết hận cảm xúc hết thảy ném ra, đem tất cả lực chú ý tập trung đến chi này chán ghét trên cánh tay. Esen rõ ràng phía trước làm một chút tay chân, bây giờ lại có thể hoàn mỹ trị huy tắt lợi khoa cánh tay. Hắn trước tiên mệnh lệnh chi này, tay cụt phóng xuất ra một đoàn dầu có hữu thực tính sền sệ xưng động, tức khắc đem bắt huyền linh lực dây thường toàn bộ vây khốn, ăn mòn không còn một nõng, hiểu mình thần cấp. Kuzo Sakiy Igigo, núi bản 57, xin lỗi, ta so với các ngươi nhanh như vậy một bước nhỏ a. Lập tức, Esden nhanh nhẹn ánh mắt từ La Thiên trên thân hai người đã qua, nhếch miệng lên tươi cười đắc ý, loại này chiến tranh, các ngươi thua. Dung. Esden ánh mắt nưng lại, trong lòng khẽ quát một tiếng. Lập tức, tay cụt liền giống bị ném vào trong nước thép một khối cục sắt màu đỏ dạng, một lúc sau liền hóa thành nhất bảy hồng hồng lục lục chất lỏng, lan loạn phun trào. Eszen lần nữa phát ra mệnh lệnh, cái kia bảy ác tâm chất lỏng một dạng thuần năng lượng ù ù cục một vang, trong nháy mắt bắn vào Eszen thể nội, bổ sung hắn chống chống cơ thể. Lôi 6, dị trùng linh lực cường thế rót vào, Eszen cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Nhưng mà, cảm thụ được thể nội linh lực dần dần tràn đầy, Eszen trong mắt ý cười càng đậm đậm lên. Trường tranh đấu này, là ta thắng. Kurosaki Ichigo, núi bản 57, các ngươi, chịu chết đi. Eszen đè nén không được trong lòng sốt ruột, nhịn không được hô to lên tiếng, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, cùng với, đối với La Thiên hai người một điểm thương hại. Hai tay nắm chặt, hai thanh Trảm Phách Đao đồng thời xuất hiện ở Essen trong tay. Cái này Trảm Phách Đao mặc dù không là thực thể, nhưng là từ phía trên lưu động linh lực nồng nặc kia sáng đến xem, ngoại trừ năng lực đặc thủ, cùng bình thường Trảm Phách Đao cũng không kém bao nhiêu. Đến nỗi năng lực đặc thủ, nói đùa, loại đồ vật này, Essen cần thiết không? Essen nâng cao Trảm Phách Đao, phía trên linh quang càng nồng đậm, tràn ra ngoại linh lực ngưng kết thành hai thanh to lớn đao ảnh, xuất hiện ở Essen hai bên, nhìn giống như tại thế thiên hành hình ngự dạng, tràn đầy lực ý hiệp. Đến khi đồng học 6 Ba người tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, đám người còn chưa lấy lại tinh thần, liền đã không thể không tuyệt vọng đối mặt La Thiên Hỏa nhất hộ hoàn toàn xuất phát từ hạ phòng, tùy thời đều có tự vong nguy hiểm cực diện. Chúc Cơ đem một màn này thu vào trong mắt, một trái tim nhảy lên tức thì dừng lại. Lúc này, Ægyn Dao đã đến hai người đỉnh đầu, cái kia bén nhọn đao mang đã cắt vỡ Liêu La Thiên ra đầu, một tia dòng máu đỏ sẫm từ cái trán hắn chảy xuống, theo cái mặt, một mực hạ lưu, nhuộm đỏ cổ áo. Xem ra, thật sự chỉ có thể từ bọn vật này. La Thiên cảm thụ được trực thấu đấy lòng sắc bén đao mang, lòng tràn đầy vẻ mị. Mặc dù hắn tự tin có thể tại loại này trình độ công kích đến chạy trốn, nhưng mà tất phải liền muốn từ bỏ Thiên La chuẩn bị vật này. Không nói trước Thiên La đối với mình vi ước trả thù, liền nói khác, sau này mình đoán chừng cũng rất khó tìm loại này cơ hội tốt đi tìm S Dèn Xui. Đúng lúc này, một cái nằm trong dự liệu lại là ngoài ý liệu người Hoàn Mỹ Bạc Phát. Không muốn a. Trước cơ chợt mắt nhìn xem cái kia quen thuộc củ rổ xà kìỷ chỉ gỗ liền muốn mất mạng tại S Dèn công kích, cả trái tim đều lạnh gấu, coi lại thành nhất đoạn. Trực giác nói với mình, nếu là một kích này chịu thực, mình song thiên về lá chắn tuyệt đối là không cách nào đem hắn cứu trở về. không cách nào cứu trở về, đó là ý gì sáu? Cái kia ý vị là, đèn khi đồng học sẽ chết sáu. Không. Đèn khi đồng học người tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không chết. Trước cơ liều mạng lập đầu, muốn đem cái này ý niệm lắc ra khỏi đầu. Nhưng mà, nàng càng dao động, ý nghĩ kia tại trong đầu của nàng cắm rễ lại càng sâu, càng kết tức sáu. Tin tưởng mình, tin tưởng ngươi sức mạnh. Một cái thanh âm đột ngột đột nhiên xâm nhập, trước cơ nhớ tới phía trước La Thiên mà nói cùng với chính mình đột nhiên bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ. Nếu như là loại lực lượng kia mà nói, nhất định có thể bảo vệ đèn khi đồng học. Trước cơ ý niệm lập tức kiên quyết đứng lên. Ta muốn bảo hộ đèn khi đồng học, tuyệt đối sẽ không để cho hắn bị thương nữa." Trước cơ khuôn mặt nhỏ căng cứng, trong mắt tất cả đều là kiên quyết. "Ba ngày kết la trắng, ta, cư tuyệt." Không thấy không gian, không thấy thời gian, trước cơ tại toàn tâm toàn ý hô lên mấy chữ này cùng một thời khắc, ba đạo quang hoa từ nàng đường tiếp tục mép tốc độ trang sức bên trên dụng, sau một khắc liền đã đến ẻn rện phía trước. "Bang!" Một tiếng kim thiết thanh minh, một mặt to lớn hình tam giác màu vàng nhạt tâm trắng bỗng nhiên thành hình, bao trùm tại La Thiên cùng nhất hội trước người, ngăn tại hai người cùng ẻn rện đao mang ở giữa. "Lại là này thứ gì sáu?" Ezzen con người bỗng nhiên co rúm lại, thoáng qua một tia kiêng kỵ. Vốn là, đối với chức cơ năng lực, Ezzen nhất thân nghi sợ, mặc dù có chút bất an, nhưng còn không đến mức đạt đến kiêng kỵ trình độ. Nhưng là giải được chức cơ trước đây bộc phát, lại có thể ngăn trở hắc hóa nhất hộ công kích phía sau, đối với chức cơ cái này quỷ dị năng lực, Ezzen đột nhiên thì có kiêng kỵ. Không chỉ là đối với không biết bất an, càng nhiều hơn chính là một loại từ đáy lòng toát ra trực giác. Bảnh. Sương mang lóe lên đau mang chém chúng ba ngày kết là trắng. Hai cố linh lực chỗ giao giới, mạnh mẽ sóng xung kích từng vòng từng vòng hướng về bốn phía quét tán quét ngang, khiến cho đang liều mạng đi lên bay tất cả mọi người không khỏi thân hình trì trệ, có hạ xuống xu thế, đang chết. Nhìn xem đang cùng chính mình đao mang rằng cơ tấm trắng, Eszen cũng không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Đến loại này thời khắc mấu chốt, thế mà bị một cái vô hại tiểu nữ hài cấp gạo cục, Eszen trong lòng không khỏi bốc lên âm nhiên sát ý. Ai cũng không có để ý, Eszen trên thân toát ra sát ý thế mà toàn thân trong suốt hắc ám, giống như màu đèn kim cương một dạ sáu. Bị Eszen tích lũy hơn ngàn năm sát khí xông lên, chỉ là dựa vào một cơ ý chí Một đạo tinh thần thành công ngăn lại Eszen công kích trước cơ lập tức an không tiêu. Eszen tích lũy ngàn năm sát ý là đáng sợ cỡ nào, cho dù là vậy tử thần đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là chỉ là một bình thường nữ sinh. Sắc khí hướng đỉnh, trước cơ mặc dù không có chịu đến tính thực chất tổn thương, nhưng mà cũng ư một tiếng, đầu choáng váng một cái, một đầu cắm xuống. Bờ giếng, Vũ Long một tiếng kinh hô, đội vàng hạ xuống rơi, tiếp lấy trước cơ, nghi ngờ lên trên nhìn lại. Theo trước cơ hôn mê, ba cái kia bộ kệ mẩn lập tức đã mất đi năng lượng nơi phát ra, ba ngày kết lá chắn trong nháy mắt giải thể, hóa thành ba đạo ánh sáng ảm đạm vi trở lại trước cơ trong tộc. biến trở về đồ trang sức. Đã mất đi 3 ngày kết lá chắn phòng hộ, kẽ hở đại lộ La Tiên, nhất hộ hai người lần nữa bị đao mang bà phụ. Đương đương, liên tiếp hai tiếng binh khí giao kích thanh âm, nguyên lai like Esgen thả ra hai đạo đao mang không biết lúc nào đã bị đỡ được. Một cái là hoàng truyền quỷ dạ xoa, một cái khác nhưng là vỏ kiếm của nó. La Tiên, khôi phục. Esgen đội trưởng, dùng sát khí khi dễ một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hải cảm giác rất không tệ chứ. Thanh âm từ La Tiên trong miệng phun ra. Tay trói gà không chặt sáu. Esgen nghe nói như thế, da mặt cứng đờ, loại lời này ngươi cũng dám nói sáu. 135 thứ 135 trường khoa chương động tính thứ 135 trường khoa chương động tính quận thứ 2 tử thần chương 127, khoa chương động tính Esen đội trưởng, khi giễu một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử rất có cảm giác thành tựa. La Thiên lạnh lùng nhìn xem có chút kinh ngạc Esen, âm trách chậc chậc thành vang lên. Tay trói gà không chặt sáu. Esen lập tức sắc mặt cứng đờ, còn điếu nữ tử sáu. Esen, chịu chết đi. La Thiên ánh mắt ngưng lại, song trưởng hư hợp, nắm giữa cùng nó nút tương liên, một cái huyền diệu phức tạp to bằng đầu người trận đồ xuất hiện tại La Thiên trước mặt. Trận đồ trung ương, vẽ lấy một cái đen tươi vòng tròn. Giống như một cái họng pháo mùa dạng. Eszen nhìn thấy cái này, lập tức giống như chuột gặp mèo mở dạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một loại nguy cơ tử vòng cảm giác tràn ngập toàn thân. Đây là, đồ vật gì? Loại này lạnh đến trong xương cảm giác nhường Eszen con người thích chặt, trong đầu suy nghĩ lao nhanh vật chuyện, muốn tìm được phương pháp đối phó. Từ đấy lòng toát ra trực giác nói với mình, nếu là bị đánh trúng, chính mình chết chắc. La Thiên thể nội linh lực cốt cốt chảy ra, quan chú đến trong cái trận đồ này. Theo trong trận đồ một điểm cuối cùng khe hở bị lấp đầy, một đạo ám đậm đậm lộng lẫy lăng lánh, trận đồ bỗng nhiên phóng đại, phóng đại, mạnh cho đến đem toàn bộ cả dạ cụ dạ đều bao vây lại. Một cú không cách nào hình dung sự khủng bố mênh mông uy áp bỗng nhiên nảy xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều bị bất thình lình cường hành uy áp chấn nhiếp não hại xuất hiện sát na trong không. Đây là, ta hỗ trợ làm ra đồ vật sáu. Tu dạ, hạ dạ kỵ sĩ kẻ đúng lúc là cái kia số ít có một ít sức chống cự trong đám người một cái. Hắn cảm ứng được có chút không hiểu cảm giác quen thuộc khởi động ba động, tâm thần rung động, một loại không lý do ảo não, hối lẫn tràn ngập trái tim. Hắn đột nhiên có chút một loại cổ quái trực giác, cái kia trực giác nói cho hắn biết, nếu là công kích này được thành công khởi động, tất nhiên có rất lớn chỗ xấu. Đến nỗi là cái gì chỗ xấu, trực giác đến nơi này liền trong nháy mắt đánh gãy. Những kỵ sĩ kèm một hồi mở mịt 12. Phân 6, cắt 6, truyền 6. Cả giả cụ giả thành phố cái nào đó khu vực, đột nhiên xuất hiện 50 mấy người toàn lực phi hành người. Những người này chính là thi hồn giới đại quân chinh thảo bên trong đỉnh tiêm cao thủ, hơn 50 người toàn bộ đều là từ cấp đội trưởng trở lên tại tạm thành. Bọn hắn tại nguyên liệu trai trung đoàn trưởng mệnh lệnh dưới, bỏ tốc độ chậm chạp khác tự thần, toàn lực hướng La Thiên đám người chỗ chạy tới. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách La Thiên đám người đã không đến 3000m. Rất xa, mọi người đã có thể mơ hồ trông thấy một chút chấm đen nhỏ. Trong lúc mọi người cắm đầu toàn lực người đi đường thời điểm, một cô đáng sợ tinh thần uy áp bỗng nhiên phủ đầu chủ xuống. Nô 6. Hoàn toàn không có phòng bị mọi người nhất thời hai mắt một hồi trắng dã, bị trực tiếp đối đầu hồn phách bạn nguyên uy áp chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, thân hình lập tức trì trệ, toàn bộ tử không trung phía dưới sủi cảo một dạng rơi xuống dưới. Phốc phốc phốc. Trời mưa một dạng, mấy chục người cơ hồ toàn quân bị diệt, một cái ngã lộn nhào, đụng ngã tại mặt đất, xô ra từng cái hố to, tức khắc đuổi mù tràn ngập, truyền đến một hồi tiếng ho khan. Đáng giận, rốt cuộc là tên hỗn đản kia đang đánh lén chúng ta. Đừng để ta bắt lại ngươi, bằng không nhất định phải làm cho ngươi để mắt." Từng cái thanh âm tức giận cùng với ho khan từ trong đội mũ chuyên gia, đối với cái này cái kẻ đánh lén vẫn nộ hoàn toàn biểu dương ra. "Không, không phải đánh lén." Nguyên Liễu trai giản mua trầm tốc thanh âm vang lên. "A, như thế nào tại đầu trên đỉnh?" Trong lòng mọi người nghi hoặc, lập tức lần theo âm thanh đi lên nhìn lên, trên mặt đồng loạt xuất hiện hai đoàn đỏ hửng. Quá mất mặt. Chư vị cấp đội trưởng tồn tại mỗi một cái đều là tầm cao khí ngạo chủ, vốn đang cho là mình thực lực coi như không phải ở vào đỉnh phong nhất, cũng là số 1 số 2. Vậy mà bây giờ đi lên xem xét, trên lệch lập tức xuất hiện Không có ngã xuống đất tổng cộng có 10 người, nhìn một cái, ngoại trừ một cái, khác tất cả đều là đương nhiệm bảo hộ tòa 13 đội đội trưởng. Kết quả này nhường lòng cao hơn trời, cho là mình không kém bất kỳ ai mọi người nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đều như vậy, vẫn còn so sánh cái giám a. Đám người tiểu tâm tư lập tức cùng nhau thu hồi, vui vào sâu trong đáy lòng, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có. Đương nhiên, nếu là Xuân Thủy bọn hắn biết những người khác ý nghĩ, nhất định sẽ may mắn không thôi a dù sao, bọn hắn nếu không phải bởi vì ngoại ý muốn mà thực lực tăng gọn, cũng không đạt được thời khắc này thực lực. Đây không phải đánh lén Nguyên Liễu trai con mắt chợt lên, một mặt trang nghiêm mà nhìn xem truyền ra tinh thần uy áp trung ương khu vực La Tiên đám người trên trường, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cẩn thận. Có thể dẫn động khủng bố như vậy uy áp, hiện thế tất nhiên sẽ ra chuyện gì không vì chúng ta biết sự vật. Không dối gạt các vị, lần này sở dĩ như thế gióng trống thu chiêng, là bởi vì cụ chỉ kỷ bị Aqua đội trưởng phát ra một chút tin tức. Nguyên Liễu trai dừng một chút, trong giọng nói kiềm chế cảm giác càng nặng nề, liền sự tình vừa rồi đến xem, sự tình phát triển, hiển nhiên đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta. Nguyên Liễu trai lời nói này, nhường thuộc hạ lập tức lâm vào trầm mặc. Không sai, nếu như phía trên chiến trường kia cũng là loại này, động một tí bao trùm toàn bộ thành phố tồn tại đáng sợ, nhóm người mình đi cũng là đi không. Nguyên Liễu trai lão sư đây là đang làm gì? Loại thời điểm này còn chèn ép người mình si phí. Sự nghi ngờ này lập tức từ Xuân Thủy cùng Úy Kỳ Tặc trong đầu dâng lên. Vì chính nghĩa. Ngắn ngủi yên lặng đi qua, một cái trầm thấp ngữ điệu vang lên, bi tráng mà kiên quyết. Vì chính nghĩa. Theo càng ngày càng nhiều khẩu hiệu bị lớn tiếng hô lên, từng đạo kiên định không thay đổi ý chí phóng lên trời, tụ hợp cùng một chỗ, tức khắc hình thành nhất cái cường đại vô hình hự trường. Lực trường bên trong, mọi người nhất thời cảm thấy náo hải một rõ ràng, ý chí quyết tâm giống như bách luyện tinh cương giống như không gì có thể phá, không gì không phá, hết thảy người ngăn cản cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, đều sẽ bị chính mình phá tan. Thật sự là, cáo già a. Thấy cảnh này, Kurosou che miệng huýt gió môi, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, làm nhiều năm như vậy trùng đoạn trưởng, nguyên liệu trai thủ đoạn chính xác không đơn giản. Cắt. Nhàm chán. Kiếm bắt đem đây hết thảy thu vào trong mắt, trên mặt không che giấu chút nào mà hiện lên trào phúng thần sắc, dùng khinh thường giọng điệu đánh giá một cái câu. Sau đó Không để ý nguyên liệu trai tràn ngập nội khí rơi vào trên người mình ánh mắt kiếm bắt vung tay lên bên trong trạm phía nào, lạnh giọng nói một câu, các ngươi tiếp tục ở nơi này lại đại a, ta nhưng là muốn đi trước. Có thể cùng địch nhân cường đại như vậy chiến đấu, thực sự là suy nghĩ một chút liền cho người kích động vạn phần a. Chỉ thiếu chút nữa bốc cháy lên hừng hực chiến ý đầy kiếm bắt mặt của, thiêu đốt lấy thể xác và tinh thần của hắn, nhường hắn không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Chiến. chiến, chiến, chiến. Kiếm bắt hét lớn vài tiếng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, vút một tiếng liền hướng La Thiên nơi đó bắn nhanh mà đi. Đánh nhau còn mang theo một cái tiểu nữ hài. Cái đầu này bên trong tất cả đều là bắp thịt đứa đần. Nhìn xem kiếm bát bay đi, Cujor sụ chia một hơi ác ý mà thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Cũng theo đó rời đi." Bọn gia hỏa này, Nguyên Liễu trai ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, liền phải chỉ huy còn sót lại từ thần cấp đội trưởng theo sát phía sau hai người hướng về phía trước nhảy lên phi hành. Có lẽ những cái kia có chút chú ý kiếm bát xì nghĩ ghẻ mỹ đều đem ánh mắt tập trung vào một mục ghẻ vào trên lưng hắn tám ngàn chạy, dù sao bọn hắn mặc dù biết giữa hai người ràng buộc rất sâu, nhưng cũng không có nghĩ đến thế mà đến rồi tham gia loại này sinh tử chiến đấu cũng muốn mang theo trình độ, trong lòng bất giác có chút hiếu kỳ. Nhưng mà nếu có người nhàn rỗi không chuyện gì đem kiếm bắt trạm phế đao rút ra, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, lúc trước hắn cái thanh kia vĩnh viễn rách dưới trạm phế đao không biết lúc nào biến mất, thay vào đó, là một thành hoàn nhân nhất mới trạm phế đao. Đối với cái này loại tình huống, say mê tại khoa học nghiên cứu cũ rợ sự triệt mịt của gì đồng chí sẽ nói cho ngươi biết, điều này đại biểu, cái này trạm phế đao đã bị chủ nhân gọi tên, đã thức tỉnh. 6. Phần 6. Cắt 6. Truyện 6. Chơi ạ. Ta thấy được cái gì 6? Đến lúc cuối cùng một kia linh lực đem trận đồ tràn đầy một khắc này, thiên la chuẩn bị la thiên thay áp dụng thủ đoạn chính thức cùng thế nhân gầm ạ. Kèm theo cái kia đem đám người chấn động đến mức tâm thần phu động kinh khủng tinh thần nụy áp, một cái khác tình cảnh quỷ dị xảy ra. Không, ta nhất định nhìn lầm rồi. Nhất định nhìn lầm rồi. Nhất định là, làm đám người trông thấy dưới bản chân đáng sợ tình cảnh lúc, đủ loại ý nghĩa không sai biệt lắm tự lẩm bẩm đồng thời từ trong miệng tung ra. Đến cùng, là dạng gì đồ vật, đem các loại ở vào thế giới đỉnh nhân vật tinh anh sợ đến như vậy? Cái này, chính là ta tạo miện sao sáu. Mấy không thể ngửi nổi từ ngữ tử kỵ sủ kẻ trong miệng bước lên, thời khắc này kỵ sủ kẻ đã có chút tinh thần hoảng hốt, khi hắn trông thấy dưới chân cái kia sâu không thấy đáy lỗ lớn thời điểm, Một cái độc lớn, một cái thôn vẻ hơn phân nửa cái cả dạ cụ dạ lỗ lớn, một cái đen xỉ sâu không thấy đáy lỗ lớn, ngay một khắc này, buông xuống. Vừa rồi, đám người cảm thấy mặt đất chấn động mạnh một cái, khi bọn hắn cúi đầu xuống nhìn thời điểm, khắc sâu vào bọn hắn mi mắt, chính là chỗ này sao một cái sâu không lường được lỗ lớn. Bất quá, quỷ dị hơn là, lỗ lớn mặc dù mọi người ở đây dưới chân, cả dạ cụ dạ dưới mặt đất, thế nhưng là phạm vật không ở cùng một cái không gian đồng dạng, đám người rất khó cảm thấy nó thực tế tồn tại. Dọa. Đây là ta làm ra. La Thiên nghe thấy đám người nói nhỏ, cũng không chịu được phân ra một tia tâm thần nhìn xuống dưới, lập tức cả kinh con mắt cơ hồ rơi ra ngoài, cảm thấy cổ họng một hồi phát khô. Cái này động tĩnh, cũng thật sự là khoa trương quá mức một chút a sáu. La Thiên cũng là tốt không còn gì để nói, trong lòng cũng không khỏi bốc lên một tia bất an. Thiên La, ngươi đến cùng muốn làm gì xấu? Dạ Mã Mộ Tô Cùng, ngươi ở đây làm gì, muốn hủy cả gia cụ giả sao? Một cái thanh âm tức giận vang lên. Kurosaki Ichigo, hắn cũng hoàn thành dung hợp, thức tỉnh. Lúc này nhất hộ đã hoàn toàn khôi phục cái tia học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, kinh nghi bất định nhìn xem La Thiên, rõ ràng hy vọng nhận được La Thiên một lời giải thích. Dù sao, nào đó là làm ra chuyện này, thật sự là quá chói mắt xấu. Từ từ, từ từ. Liền tại La Thiên khổ khuôn mặt, không biết nên như thế nào hướng nhất hộ bọn hắn giảng giải đây hết thảy thời điểm, một hồi hồ quang điện đụng nhau tiếng vang rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hang. Lần theo âm thanh hướng xuống mặt xem xét, nguyên bản tối như mực một mảnh bên trong cái hang lớn không biết lúc nào thế mà xuất hiện vô số kích thước không đồng nhất thải sắc đường ống. Đường ống giống như trong cơ thể nhân loại dây dưa đan xen gần lạc đồng, dạ Nan dọc sen lững lại một cái, lít nhá lít nhít, vô cùng vô thần, không biết kéo dài đến địa phương nào. Đường ống bên ngoài, thỉnh thoảng lập lòe mấy đóa lửa điện hoa, từ xa nhìn lại, giống như nộ phóng tại một mạng lưới lớn trong thực vật mỹ lệ đóa hoa mở rộng. Nhưng mà, nhìn thấy những cái kia giống như mạch máu một dạng đường ống, sẽ chỉ làm người từ đỉnh đầu một mực lạnh đến bàn chân. Nhất hộ, mau rời đi. Đột nhiên nhất cố tin tức chạy ra bây giờ luôn cúi tay chân la thiên trong đầu, hắn cực kỳ hoảng sợ đồng thời, vội vàng truyền âm cho Nhất hộ, không muốn kỳ kèo. Không muốn cùng bạn nhóm có chuyện liền nghe lời của ta. Muốn giảng giải, chỉ cần ta không chết, nhất định cho ngươi Bây giờ, lập tức, lập tức cho ta lăn lộn mở. 136 thứ 136 chương S diện chết, đại môn mở thứ 136 chương S diện chết, đại môn mở quyển thứ 2 tử thần chương 128, S diện chết, đại môn mở nghe thấy La Thiên la lên một dạng truyền âm, Nhất Hộ không kịp nghĩ nhiều, đi theo trong lòng cảm giác, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo gió lốc, đem trà độ cùng Vũ Long, trước cơ bọn hắn cuốn vào trong gió lốc, trong nháy mắt bay khỏi đến La Thiên ngoài 300 thước. Cần cứu ra đều bị Nhất Hộ cứu đi, như vậy sao? La Thiên ánh mắt đảo qua, nhếch miệng lên một tia nhế răng cười. Cái kia giống như thủy triều mãnh liệt vô biên năng lượng, há lại bản thân có thể nhún tay. Cũng may nhất hộ triệt để dung hợp sau đó tốc độ tăng nhiều, nếu không, lại sẽ có chút phiền toái. Bắt đầu đi. Đấy lòng ám uốn một câu, La Thiên Tâm Thần nhất động, mở ra cái kia phiến giam cầm đại môn, đồng thời bung lòng tâm thần, đem chính mình hóa thành năng lượng thủy triều bên trong một giọt nước, miễn cho đến lúc đó bị nổ sát. Đó là sáu. Đang liều mạng gấp rút lên đường, cách nơi này không đến 1000 mét tiệm bát chỉ cảm thấy toàn bộ không gian nặng nề mà lắc một cái, tất cả mọi thứ bỗng nhiên trì trệ, tiếp đó, một màn vô cùng cùng vị mỹ lệ, kinh thiên động địa tràn diện khắt sâu vào ánh mắt của hắn. nhấu thật sâu tiến trong lòng của hắn, trung thân không giáng quên. Quang! Thông thiên triệt địa quang, chiếu rọi chư thiên quang. Tại kiếm bắt đám người trong mắt, một đạo không cách nào hình dung sự mênh mông bát vĩ cổ sáng từ mặt đất ầm ầm ra, nghiêng nghiêng đâm vào bầu trời, đâm thủng bầu trời, bắn vào cái kia vô biên vô ngân không gian vũ trụ. Dù cho cách gần tới 1000m, kiếm bắt bọn người vẫn như cũ cảm thấy mình phảng phất đặt mình vào thiên đường, đưa thân vào trong truyền thuyết quốc gia của thần. Bởi vì, trừ cái này cái, đám người hoàn toàn nghĩ không ra còn có từ khác câu có thể hình dung tình cảnh này. Kia sáng, ấm áp, tràn ngập sinh mệnh khí tức mà mang Năm mươi mấy người hoàn toàn bị sinh cơ bừng bừng mù sương kia sáng vây quanh. Cái này lũ bạch sắc quang, giống như sương mù, khói nhẹ, từng cái, từng sợi, vây quanh đám người xoay tròn bay múa, nhường đám người cho là vậy cũng là trong thần quốc tinh linh. Thấm nhuận ở nơi này mang theo khí ẩm trong màn sương lấp loá, lòng của mọi người linh giống như trở về thời kỳ trẻ sơ sinh mờ nhạt, đầy người tâm cũng là loại kia bị mâu thân ôm vào trong ngực yên tâm. An hòa. Ở đây là một mảnh tinh khiết quốc thổ, không có chiến đấu, không có sát lục, không có bất kỳ cái gì âm u ố hế tồn tại xấu. Loại này để cho người ta từ bên trong ra ngoài chất triệt để để lâm vào tường hòa thể nghiệm, khiến cho mọi người nhất thời luân hãm. Dù là tranh vênh như sạ dạ kỷ kiếm bát, cũng bị cái này lạ lẫm mà quen thuộc tràng cảnh làm cho tinh thần hoảng hốt. Chen. Đúng lúc này, từng đợt rõ ràng kéo dài nỗi giận kêu vang vọng, đâm thủng màng nhĩ mọi người, một mực đâm vào bọn hắn đáy lòng. Hạo, thật đáng sợ. Bị Minh Trạm phách đao đánh thức trừ vị tử thần phản ứng lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, đầu đầy mồ hôi lạnh. Vô số lần giữa sinh tử khe hở bên trong rèn luyện ra trực giác nói cho bọn hắn, loại này quang vụ tuyệt đối tuyệt đối là không có chỗ hại. Tương phản, loại vật này đối bọn hắn còn có rất nhiều chỗ tốt. Điểm này Từ đám người thể nội xung doanh linh lực liền có thể nhìn ra. Rõ ràng tại Liều Mạng gấp rút lên đường bên trong hao phí một chút linh lực, bây giờ bị cái kia quang vụ một thấm, lập tức linh lực bổ sung đầy đủ. Bởi vậy có thể thấy được, trực giác là không có có lỗi. Nhưng mà, chính là chỗ này có chút lớn bộ chi vật, suýt nữa đem năm mươi mấy hảo cường giả toàn bộ cho bụi. Không hề nghi ngờ, vừa rồi nếu không phải bị binh khí nội dẫn kêu giật mình tỉnh giấc, mọi người hồn phách tất nhiên lâm vào vĩnh cửu ngủ say, vĩnh viễn không thức tỉnh. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người mặt của cũng giống như bôi một lớp sơn màu dạng, âm trầm đáng sợ. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tại tử vong cửa ra vào dạo qua một vòng, trong lòng mọi người liền từng đợt tấu xương ý lạnh. Đi xem một chút. Mấy cái ánh mắt trao đổi, mọi người nhất thời đã đạt thành chung nhận thức, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng cái kia đâm thủng chân trời cổ sáng bay đi. Mà giờ khắc này cột ánh sáng trung tâm, nhưng lại là một phen khác cái tượng. Dưới chân, vậy để cho người toàn thân run rẩy bên trong cái hang lớn đường ống bất tri bất giác gần như toàn bộ tiêu thất, lưu lại chỉ có một cây tương tự với chủ mạch một dạng thất thải thông đạo. Ngoài thông đạo bích, hào quang bảy màu ám đạm vô cùng. Nhưng mà, giờ khắc này, dưới chân dị biến căn bản không người để ý, đám người ánh mắt đều tập trung tại La Thiên trên thân. Chuẩn xác mà nói, là tập trung tại La Thiên bên cạnh cái kia cổ sáng bên trên. Căn này cổ sáng, bản thể cũng không có kiếm bắt bọn hắn nhìn thấy khủng lồ như vậy. Nó thực thể chỉ có đầu người kích thước, cũng không lớn. Kỳ thực, dùng bản thể hai chữ để diễn tả là không đúng. Như kiếm bắt bọn họ chạy tới cẩn thận cảm giác một phen, liền sẽ phát hiện căn này đầu người lớn bằng ám một chút cổ sáng, năng lượng của nó thu tính, cùng bên ngoài khuyết tán trạng thái sương mù cũng không giống nhau. Hoặc có lẽ là hoàn toàn tương phản. Một đời, vừa chết. Những cái kia thuốc bổ một dạng trắng sữa qua bụng Tràn đầy xung doanh sinh cơ sức sống, mà căn cô sáng thì hoàn toàn là từ ngưng luyện tĩnh mịch năng lượng tạo thành. Nếu không phải bị Thiên La thuật thức giam cầm tại trong cột ánh sáng, những thứ này tĩnh mịch năng lượng khuyết tán ra, đủ để phiến cho cả dạ cự cũ dạ thậm chí chúng quanh mấy tòa thành thị biến thành chân chân chính chính quỷ thành. Dọc theo La Thiên bên cạnh đạo này tích diệt của sáng, đám người ánh mắt đều tụ tập ở một cái trên thân người. Người này chính là Ezren. Hắn vừa lúc bị xuyên tại tích diệt chi chủ thượng. Không sai, Ezren liền giống bị xuyên tại sát khí lên đùi gà một dạng, bị tích diệt chi chủ cho đâm cái xuyếch đấu. Cô sáng từ Ezren bụng dưới đâm vào, đem hắn xuyên qua. Một chỗ khác, thẳng vào phía chân trời. Esen hai tay vô lực buông xuống, mặt mũi tràn đầy không dám tin mà mịt, nhân như tơ lụa tóc dài phiêu dật tán loạn mà phiêu vũ, che khuất hắn không có tiêu cự con người. Esen miệng vết thương, không có máu tươi chảy ra, tại ngưng tụ thành thực chất tích diệt lực ăn mòn, Esen tinh tưởng cảm thấy trong cơ thể sinh cơ chính nhất điểm điểm mà bị bóc ra, từ trong cơ thể mình tan biến xấu. Esen là một cái tính tình vô cùng bền bỉ người, nhưng mà, ngay cả như vậy, khi hắn đem tất cả có thể nhớ tới phương pháp đều dùng một lần vẫn là một chút tác dụng cũng không có thời điểm, Esen cũng từ bỏ xấu. Loại này bất đắc dĩ chờ chết cảm giác Sến trong mắt hiện lên một tia sầu não, thực sự là đã lâu không gặp đâu sáu. Sinh cơ bị từng giờ từng phút mà tước đoạt, Sến trong con mắt màu sắc cũng theo đó trở nên nhạt, trở nên nhạt, cuối cùng triệt để ảm đạm. Sến đại nhân, nhanh cứu chúng ta a. Một cái lo nghĩ khủng hoảng âm thanh đem mọi người chú ý của lực hấp dẫn tới, nguyên lai like là thập nhận bên trong đối với Sến trung thành nhất thứ 70 lưới đao tá mã lợi. Ngoại trừ đã tử vong cũng không người điều tra Sến cùng được nhận định là đồng bọn mà không có bị thương tổn La Thiên bên ngoài, hai người xung quanh, còn có một đám phá mặt, cùng với đến từ thi hồn giới lòng ra diệu mang. cắt lương ý hạ. Những người này đang đứng ở Sinh cơ chi lực cùng Tịch diệt chi lực giao hội chỗ, đang bị hai loại lực lượng kinh khủng làm cho chết đi sống lại. Sinh cơ chi lực nhập thể, chỉ cần còn có một hơi thở, đều có thể đem người cứu trở về, vẫn là đầy máu đầy ma loại kia. Mà Tịch diệt chi lực lại được hảo tướng phản. Một khi nhiễm phải loại lực lượng này, không chỉ có là nhục thể, thậm chí năng lượng, ý thức, hồn phách đều sẽ bị ăn mòn không còn một mống. Ma chút đen đuổi ra hỏa, bây giờ đang bị hai loại ngươi tới ta đi sức mạnh làm cho dục sinh dục tử. Eren đội trưởng, thế nào? Đông tiên tôi động thể nội linh lực, liệu mạng ngăn cản hai cố dị lực xâm lấn? Nhìn xem một hồi lâu không nhúc nhích kẻ gen, trong lòng nổi lên một tia khủng hoảng bất an. Hô may mắn, vốn là cách khá xa lại bị bị ặc kịp thời đẩy ra ngoài luyến lần nhìn xem thê thảm đám người, nhịn không được lòng vẫn còn sợ hãi lau một cái mồ hôi lạnh. Các ngươi liền liều mạng kêu to lên. La Thiên khuôn mặt trêu tức, nhếch miệng lên một tia tà ác cười, coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu các ngươi, ha ha ha. Hừ, tiểu nhân đã chí. Early là Pojo nhìn không được nào đó la tiểu nhân sắc mặt, lạnh lên một tiếng, vương giả chất lễ. Early là Pojo lòng bàn tay nứt ra một đường vết rách, linh lực trong cơ thể phối hợp hết dịch Đạo mắt hình thành nhất cái to bằng trâu giữa mặt tiểu nhân màu đỏ tím ấy nở dị bản, đây chính là mạnh nhất hư thiểm, ớ hề là bỏ rổ vương giả chất lóa. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lập tức nhường đắc trí vừa lòng ở hề là bỏ rổ cả kinh rơi mất cái cảm. Chỉ thấy cái kia giống như nham tương giống như sôi chảo lăn chảo màu tím đỏ hư thiểm bay ra vẫn chưa tới 3m, tức khắc liền càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát đình chỉ, dừng lại ở khoảng cách phóng ra điểm 67m chỗ. Ngoài ra, hư thiểm để lộ ra linh áp ba động cùng theo thừa hải gian trôi qua mà biến yếu thu nhỏ, cuối cùng, bay một tiếng, không, có tin tức biến mất. Hắc hắc. Ở loại địa phương này cũng nghĩ sử dụng pháp thuật, nói đùa." La Thiên cười chào phúng một tiếng, trong mắt hơi híp, một tia sát khí sẽ qua. "Các ngươi bọn này kéo kịch bản tiểu lâu la, đến đây chấm dứt." La Thiên im lặng nghe răng cười, rút ra xúc thế đại phát hoàng truyền quỷ giả soa, dưới chân khế động, một giây sau tiểu gia bay trở một cái phá mặt bên cạnh. Lập tức chỉ thấy một đạo ô mang thoáng qua, cái kia tên là Mai đạt thi đấu gia phụ thuộc quan bị chém thành hai nửa. Tâm hoạch phá toái, thử vong. Tiếp xuống một đoạn thời gian lập tức thì trở thành liễu La Thiên biểu diễn thời gian. Chỉ thấy ở giữa hư ảnh chớp liên tục, ô mang phi hốt, linh lực cuồn cuộn, kiếm ảnh trọng trọng. Cơ hồ mỗi một đạo kiếm ảnh lập lòe, thì có một cái phá mặt bỏ mình ngã xuống đất, bị tịch diệt tri lực ăn mòn, liền thi thể đều không thừa. Núi bản, thật là nặng sát khí sáu. Một bên nhìn xem một màn này, nhất hộ hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Giờ này khắp này thật là có chút hối hận trước đây nhường hắn chạy ra thi hồn giới." Bi ác trên gương mặt bình tĩnh một tia ảo não chợt lóe lên. Không đến một phút, La Thiên đã làm rơi mất mười mấy phá mặt. Bây giờ, còn dư lại còn có răng bí mật, đầu tiên, cùng với thi hồn giới lòng ra cùng cát lương. La Thiên hai mắt hàm sắt mà nhìn xem còn sót lại bốn người, tâm thần khẽ động, linh lực từ thể nội tuôn ra. hóa thành dòng nước bao phủ, đem huyết dịch trên người vết bẩn thành tẩy không còn một nống. Tiếp tiếp, là ai đâu? Theo La Thiên ánh mắt du động, bốn người mặc dù cũng là không sợ trời không sợ đất tồn tại, bây giờ trong lòng cũng không chỉ có chút sợ hãi, hay là trước giải quyết đi những thứ này phá mặt a. Cân nhắc đến còn chưa lộ diện thi hồn giới vị quân, La Thiên niết miệng nở nụ cười, ánh mắt sắc lanh rơi vào dáng dặm dạp trên thân. Nếu muốn giết ta, thì nhìn ngươi rang lợi thế nào? Xem như thập nhận bên trong mạnh nhất số 0, làm sao lại dễ dàng như vậy bị thua. Quy nhận sau răng bí mật, vai trái 10 hào hình xăm biến thành hung hạo, bản thể hóa thành một chỉ mệ gệ mọ hơn chân cự hạt. Phần lưng cùng hai tay cắm màu đen trụ thể, sau lưng mọc ra một đầu chảy gỗ một dạng đuôi dài, thép ra toàn bộ triển khai. Giang Bí Mật gầm thét một tiếng, trên thân lập lòe lên một hồi màu xám đen kim loại sáng bóng, đẹp lập tức tăng cường mấy bậc. Hư đánh. Giang Bí Mật nâng cao song quyền, trên nắm tay linh lực nồng đậm sôi trào, giống như reo một đôi quyền sáo một dạng, đột nhiên tăng lên gấp đôi. Giang Bí Mật mặc dù trí thông minh thấp một chút, nhưng là không lốc, biết lý thể năng lượng công kích sẽ không có hiệu quả, lập tức cải biến thường xài hư đánh công kích hình thức, đổi thành sát người vật lộn. Ho ho ho. Giang Bí Mật lực cánh tay tiến người, Dù cho ở vào loại này bất lợi chẳng diện, mỗi một quyền đánh ra cũng sẽ sinh ra một đạo mạnh mẽ quyền phong, trên không trung lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Quá chậm. La Thiên cười lạnh, ngang dọc nhảy vọt, thân hình mỗi một lần tiêu tất hiện hóa, đều xuất hiện ở răng bí mật song quyền khế hở, mắt thấy cách răng rậm rặm khoảng cách càng ngày càng gần. Đáng chết con khỉ. Lúc nào cũng nhảy tới nhảy lui, khẩn thiết đánh vào trên không khí, khiến cho răng bí mật giận dữ không thôi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, công kích của mình tốc độ không sánh được La Thiên, một khi bị La Thiên cẩn thần, chính mình liền xong đời. Đen hư tiềm Dương Bí Mật bị lửa giận đốt hai mắt xích hồng, cùng gống một tiếng, một cái to bằng vại nước màu đen hư thiểm hướng La Thiên bắn nhanh mà đến. Gia hỏa này, song đợi. Bi ấp cảm thán một tiếng, thế mà quỷ dị có một loại thọ tự hồ bi cảm giác. Không hề nghi ngờ, đen hư thiểm đánh hụt. Nhưng mà, dị biến lại sinh. Âm ầm vụt một cái đám người chưa từng thấy qua đại môn trống rông xuất hiện. 137 thứ 137 chương kiếm ám thức tỉnh thứ 137 chương kiếm bắt thức tỉnh quyển thứ 2 tử thần chương 129, kiếm bắt thức tỉnh dương bí mật bị La Thiên vô sĩ phương thức công kích chọc giận, đầu não nóng lên. Lập tức đem không thể sử dụng lý thể năng lượng công kích quên ở sau đầu. Hắc hư thiểm, răng bí mật hai mắt xích hồng, bị chọc giận đấu bỏ một dạng từ trong lỗ mũi phun ra hai đầu trắng khí. Nộ diễm lao nhanh, răng bí mật đỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một cái to bằng vại nước ngũ hắc hư thiểm tại miệng phía trước thành hình, phóng xuất ra mãnh liệt linh lực ba động. Hắc hư thiểm, răng bí mật quy nhận trạng thái dưới có khả năng phóng thích ra công kích mạnh nhất. Mâu đen hư thiểm mới vừa thành hình, liền lập tức khóa chặt Liễu La Thiên, hướng hắn bắn nhanh mà đến. Mâu đen hư thiểm vi thế kinh người. Còn chưa tới gần, dẫn động đốt người năng lượng chiều đã đập vào mặt, khiến cho La Thiên giống như đặt mình vào hỏa lò, quanh thân bị sóng nhiệt liém liếm, một cú khô nóng cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Rất kinh người công kích, đáng tiếc, quá chậm. La Thiên tròng mắt hơi híp, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, thôi động trong cơ thể thủy hệ linh lực bao quạ toàn thân. Màu u lam sóng nước nhẹ nhàng rung động, La Thiên thân ảnh trong chốc lát từ răng bí mật trong mắt tiêu thất. Răng rậm rạp hấp hư điển, thất bại. Hư ảnh lượn lên, La Thiên xuất hiện ở răng bí mật trên lưng Vương. Hoàn toàn kết liễu ngươi a. La Thiên thể nội linh lực dâng lên, Nhắm chuẩn răng bí mật tâm hạch vị trí, liền muốn tiến hành tuyển sát nhất kích. Bây giờ, kinh người dị biến xảy ra. Đánh hụt Hắc hư thiểm, bởi vì thể tích vấn đề, bị ăn mòn tốc độ cũng không nhanh. Thế là, tại thoát ly răng dặm dặm khống chế phía sau, màu đen hư thiểm tiếp tục dọc theo trước đây con đường hướng phía trước bay vụt. Nơi đó, chính là tích diệt chi trụ một mực dọc theo phương hướng. Toàn lực lao vun vút, làm Hắc hư thiểm bay ra khoảng trăm mét, đột nhiên tiêu thất, liền giống bị một đầu quái thú a o một ngụm nuốt một dạng, Hắc hư thiểm không có bất kỳ cái gì phản ứng mà cứ như vậy biến mất. A, nhất hộ đang chăm chú La Thiên sau khi quẹo mắt quét nhìn cũng sắp cái này, một màn ly kỳ thu vào trong mắt. Ngay tại Hắc hư thiểm biến mất một khắc này, Nhất Hộ đột nhiên cảm thấy một đạo như có như không linh lực ba động. Cố ba động này, nhường Nhất Hộ toàn thân không thoải mái, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là nốt một đầu tuyệt thế thú dữ trước lồng, bây giờ bị lặng lẽ mở ra một đường nhỏ xíu. Ầm ầm sáu. Một tiếng trầm muộn lôi minh đột nhiên vô căn cứ sinh ra, cái này vang động rõ ràng không lớn, đáng người lại cảm thấy tựa như ở bên tai mình vang lên đồng dạng, cái kia đinh tai nhức óc tiếng vang xuyên thấu qua màn nhĩ, một mực xông vào não hải, chấn động toàn bộ não hải đều ông ông tất hưởng, đầu choáng váng hoa mắt. Toàn bộ ý thức đều nổi lên mơ hồ. Cái này là cái gì sáu? Thứ nhất chạy tới kiếm bắt vừa rồi bỏ lỡ tiếng này luôn mình, lần nữa trở thành thứ nhất nhìn thấy bầu trời dị tự người. Nhưng mà, vừa ý khoảng không vật kia lúc, cho dù là kiếm bắt, cũng cảm thấy mày nhíu lại nhanh, trong lòng không có từ đâu tới mà bước lên một tia khiếp đảm cảm xúc sáu. Loé lên môn, lóe lên to lớn, xưa cũng đại môn xuất hiện, huyền không treo tại La Thiên đám người đấu trên đỉnh. Đại môn cao chừng 30m, rộng 10m, toàn thân từ màu xám đen giống như hòn đá tài liệu cấu thành. Mặt này tản ra cổ pháp khí tức thần bí đại môn không có cửa khung, môn lương cái gì? chỉ là hai phiến vừa dày vừa nặng cánh cửa tạm thành, vô căn cứ lơ lửng giữa không trung. Hai cánh cửa tấm giống như trải qua mưa gió một dạng, mọc đầy giống rêu xanh một dạng lục sắc lốm đốm. Cánh cửa chính giữa, diễn phần mình mơ hồ có thể thấy được một cái dạng lực đại khí dấu hiệu chưa viết. Cái này là thế nào một chuyện? La Thiên bọn người tuần tự tỉnh táo lại, không để ý tới với nhau đối địch, lơ ngơ mà suy xét lên cánh cửa này lý do. Chẳng lẽ 6? La Thiên đột nhiên nhấc cái giật mình, trong đầu dâng lên một cái ý niệm cổ quái. Quả nhiên, là ngươi A6. Nhất hộ ánh mắt rơi vào hai cái vận bẹo ký hiệu bên trên, tự lẩm bẩm. Linh rối Gần Dụ sẽ thanh âm bỗng nhiên vang lên, bình thời tỉnh táo trầm ổn tiêu thất không còn một mống, thời khắc này giọng điệu liền giống bị bóp cổ mở dạng, trở nên lênh lênh tiêu ngạo, vô cùng cổ quái, hỗn tạp không tin, sợ hãi, phẫn nộ, bất an sáu. Nhưng mà, giờ khắc này không người để ý gần Dụ sải lao ra tử độ để hủy diện hắn một đời danh dự thái lang hang, hắn thổ lộ linh giới hai chữ đem mọi người chú ý của lực toàn bộ hấp dẫn tới. Linh giới? Linh giới? Tại chỗ đám người, cũng là vị diện này thế giới bên trong cường giả, ngoại trừ răng bí mật dạng này mặt hàng, đối với linh giới xưng hô thế này hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Vì ngàn năm trước chân tướng của chiến tranh vẫn luôn là một điều bí ẩn, dây dưa mơ hồ, nhưng mà, linh giới hai chữ này đám người tuyệt đối lạ như sấm bên tai. Không vì khác, đơn giản là linh giới bên trong một người, một cái được xưng là cấm kỵ nam nhân. Cái kia bị thi hồn giới tất cả dân chúng bình thường coi như thần minh sùng bái, tại cao tầng trong mắt nhưng lại ác ma một dạng nam tử. Linh vương. Vẹn vẹn hai chữ, chấn nhiếp toàn bộ thế giới ước chừng 1000 năm. Chính là bởi vì cái này lợi kiếm một mực treo ở hiện thế, Hỗ hệ cô man đồ, thi hồn giới Tam phương đỉnh đầu, mới tạo thành một ngàn này năm Tam phương một mạnh hai yếu quỷ dị thế chân vạc cục diện. Nếu không Hội cổ môn độ du tán cao cấp sức mạnh sớm đã bị thi hồn giới từng cái đánh tan, giết không còn một lống. Linh giới, đại môn sáu. Dừng một chút, gần như đủ sẽ thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, giống như nói mê đồng dạng, hoàn toàn tĩnh mịch. Lam Linh giới đại môn tiến vào đám người ánh mắt sau đó, phiến thiên địa này lập tức lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Không hề có một chút thanh âm, liền một tia gió âm thanh cũng không có. Dù La bị nộ diễm đốt váng đầu, ngang ngược như răng bí mật, đối mặt cái kia phiến da bên ngoài tàn da tang thương hơi thở đại môn lúc, trong lòng cũng xuất hiện không rõ trăn trọng, xung huyết hai mắt lập tức lạnh xuống, ngoan ngoãn mà khép chặt đôi môi, không dám lên tiếng. A Siết, tiểu kiếm, đó là vật gì, thật kỳ quái a. Gần tới 1 phút yên lặng bị một cái giọng trẻ con non nớt đánh vỡ. Soát soát soát. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở kiếm bắt trên vai phải, chuẩn xác mà nói, là tập trung ở hắn vai phải nô gia viên kia trên đầu nhỏ. Chính là cơ xạ Ji Ci gia trị. Tiểu kiếm, thật đáng sợ a. Đột nhiên bị nhiều con mắt như vậy để mắt tới, luôn luôn không tim không phổi không sợ trời không sợ đất 8000 lưu cũng sinh ra khiếp khiếp tâm tư, nhịn không được đem cái đầu nhỏ hướng phía dưới hơi co lại. Nhiều người như vậy nhìn ta chằm chằm, thật là đáng sợ nói 6. Ha ha 6. La Tiên đột nhiên cười ra tiếng. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ha ha 6. Ha ha 6. Châm mặc mọi người nhất thời cùng nhau cười lên, những cái kia trọng tâm tư lập tức tiêu thất không còn một nống. Linh Vương lại như thế nào? Mình cũng không kém. Có thể đi đến bước này, đều không phải là nhân vật đơn giản, một khi có mở đầu, lập tức đem nỗi lòng điêu tiết tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Cho dù là Linh Vương, ta cũng dám cùng đánh một trận. Chiến ý hừng hực đồng loạt từ hơn 60 người trên thân bộc phát, chiến ý thiêu đốt đem không gian đều thiêu đến nổi lên bọn sóng, mạnh mẽ ý niệm hóa thành một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra núi lửa, đủ để thiêu đốt hết thảy. Ách 6. Đột nhiên, một khắc trước con sấu hổ trốn ở kiếm bát sau lưng tò mò nhìn cái này, một đống bốc cháy lên quái thúc thúc nhóm 8000 lưu đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mặt đỏ thắm sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệ, cái cẩm nặng nề mà túi tại kiếm bát trên bờ vai. Thế nào? Phát hiện 8000 chạy dị trạng, đám người nhao nhao lộ ra lo lắng biểu lộ. Đối với cái này cái giải khai đám người khúc mắc tiểu ra hỏa, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một loại không rõ yêu thích cảm tình. Có phải hay không bị chúng ta tán phát mãnh liệt tinh thần ba động cho chân choáng? Mạo chi hoa liệt mỗ tính bộc phát, lo lắng đi lên trước. Dùng linh lực kiểm tra phía dưới 8000 chạy cơ thể, a, cơ thể không có bất cứ vấn đề gì a. Tựa hồ chỉ là đơn thuần hôn mê, thế nhưng mà, sắc mặt này xấu. Mạo Chi Hoa Liệt lập tức cũng có chút không hiểu. Tình huống này chính mình thật đúng là chưa bao giờ gặp. Xa Dạ Kỳ đội trưởng, 8000 Lưu trước đó xuất hiện qua tương tự triệu chứng sao? Mạo Chi Hoa Liệt hóa thân chuyên nghiệp nhân viên y tế, tức thì liên hỏi thăm về xem như 8000 Lưu người giám hộ Xa Dạ Kỳ kia bắt, nhưng mà, không có trả lời xấu. Xa Dạ Kỳ đội trưởng. Xa Dạ Kỳ đội trưởng. Mạo Chi Hoa Liệt sắc mặt có chút khó coi. Ngươi là làm như thế nào phụ huynh? Hai tử cơ thể xảy ra vấn đề không chỉ có không nóng này, còn không không quan chú ý, quá không ra gì. U nộ hạ nạ đội trưởng. Chiếc cứ chiều cao ưu thế đầu chó thanh âm trầm thấp vang lên, tràn đầy nghiêm trọng, xa dạ kỳ đội trưởng tình huống có chút không đúng. Ngươi mau mau rời đi. Ân. Mạo Chi Hoa liệt ngửa đầu, khắc sâu vào mi mắt, là một chương âm trầm vô cùng, sát khí bức người khuôn mặt. Mặc dù kiếm bát bình thời biểu lộ đã có thể dùng đến cho tiểu Hải Chỉ Khóc, nhưng nhìn đến hắn thời khắc này biểu lộ, Mạo Chi Hoa liệt vẫn không khỏi một hồi run rẩy. Đây là một chương đáng sợ đến bực náo mặt của a. Tử đao trẻ đùa chặt một dạng trên mặt nguyên bản tràn ngập khí dương cương kiên cường đường cong bây giờ mỗi một cây đều cho người ta một loại hung hãn cảm giác, để cho người ta cảm thấy trước mắt đối mặt là một đầu xuất lồng dã thú. Bất kể là cái kia nhảo tới trước mặt kinh khủng sát khí, vẫn là một mảnh kiếm máu đỏ sông đồng, hay là từ kiếm bát thể nội truyền ra rắc băng xương cốt giòn vang, đều để người không khỏi toàn thân tấu lạnh. Sa Dạ Kỳ đội trưởng, ngươi thế nào? Bạo Chi Hoa liệt bản năng lùi ra phía sau mấy bước, tận lực dùng thanh âm nhu hòa la lên, chỉ sợ kích động đến đầu này lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi giết người man thú. Cẩn thận Gương rốt sự kiên quyết trong thanh niên mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt bi thường, cái này khiến những đội trưởng khác căng thẳng trong lòng, xem ra trung đoàn trưởng dự định từ bỏ xạ dạ kỳ đội trưởng 6. Phanh, một tiếng vang nhỏ, kiếm bắt bịt mắt bảo toái, cường đại kim sắc linh áp từ trong cơ thể hắn mãnh liệt phun ra, mạnh mẽ phong áp khiến cho trung quanh cấp đội trưởng tử thần nhịn không được lùi lại tới triệt tiêu đập vào mà táp lực. Xạ dạ kỳ đội trưởng linh áp, thế mà đến loại này tình cảnh 6. Một đám cấp đội trưởng, bao quát ban đầu mấy vị đội trưởng, đều không khỏi trong lòng sôi trào lên kinh đảo hải lãng. Đơn thuần tổng cộng lượng mà nói, kiếm bắt linh lực đã đến ngũ giai đỉnh phong, vô cùng tiếp cận lục giai trình độ. cũng may xạ dạ kỳ đội trưởng sẽ không thủy giải sáu. Một đám cấp đội trưởng hai mặt nhìn nhau, đồng loạt nổi lên cái này để bọn hắn có chút thay này ý niệm. Chính là bởi vì cho tới nay kiếm bắt cũng sẽ không thủy giải, mới không cách nào đem linh lực trong cơ thể phát huy đến tối cường, đến mức không thể không đem một bộ phận không cách nào hoàn mỹ thao túng linh lực phong ấn. Mười một cảm thấy lời giải thích này tương đối đáng tin cậy nhưng mà, ngay tại chúng cấp đội trưởng bởi vì đấy lòng lâm u tiểu tâm tư mà ấy nãy bất an thời điểm, một tiếng sát khí đằng đằng thanh âm vang lên. Đi tôi a, chiến đi cuồng. Theo thanh âm này rơi xuống đất, chói mắt chói mắt kim sắc phong mang bạo khởi, đao khí bức người. Kim quang xăm xuống. một cái hai tay kiếm bản rộng xuất hiện ở kiếm bắt trong tay. Giữ trợn răng nanh nuốt miệng, Hàn Quang một loạt lưỡi đao, dồn lực lợi cho chém vào tạo hình, hoàn mỹ giải thích kiếm bắt chiến đấu của nhân đặc điểm. Chiến điên cuồng. Đã nếu như người, vì chiến mà sống, cũng sẽ vì chiến mà chết. Tám ngàn lưu, ngủ một giấc thật ngon à, tỉnh ngủ sau đó, hết thảy đều sẽ cùng nguyên lai like một hư dạng. Kiếm bắt ngẩng đầu, ánh mắt từ chiến điên cuồng bên trên rời, tại mọi người trên thân đã qua, rơi vào cách đó không xa một chỗ. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Kiếm bắt hai mắt trợn lên, nhế răng phát ra im lặng cười lạnh, sát khí phóng lên trời. hình thành nhất đem to lớn trạng phế đạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. 138 thứ 138 chương xuất hiện lần nữa kỳ diệu ba động thứ 138 chương xuất hiện lần nữa kỳ diệu ba động quyển thứ 2 tử thần chương 130, xuất hiện lần nữa kỳ diệu ba động bất luận ngươi là ai, đều chết định rồi. Kiếm bắt trong lời nói tràn ngập không đội kiên định, không có người hoài nghi quyết tâm của hắn. Hắn đến cùng đang nói cái gì? Tạm thời thả ra đối với kiếm bắt đột nhiên phóng xuất ra thủy giải kinh ngạc, đám người theo cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn sang lại là dưới mặt đất cái kia kỳ diệu bên trong cái hang lớn cái kia bảy thải quần đạo. Xuất. Ánh mắt của mọi người cùng nhau khẽ động. rơi tại La Thiên trên thân. Vật này là ngươi làm ra, như vậy ngươi nhất định biết là chuyện gì xảy ra. À? Từ trong ánh mắt của bọn hắn, La Thiên rõ ràng bắt được những tin tức này. Ta biết cái giám a." La Thiên chép miệng một cái, mí mắt đè xuống, giả bộ như không có gì trông thấy. "Chúng ta cũng không tin tưởng chuyện gì xảy ra, các ngươi để cho ta nói cái gì?" Gặp La Thiên không có chút nào đứng ra ý giải thích, đám người đành phải tiếp tục vây xem kiếm bát, nhìn hắn đến cùng đang làm cái gì đồ vật. Kiếm bát sắc mặt lạnh lùng, đầu kia thật dài vết xẹo tại sát khí làm nổi bật phía dưới lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Kiếm bát giống như một khối cự thạch một dạng sừng sững bất động, mấy người bén nhạy phát hiện ánh mắt hắn tiêu điểm một mực đi theo đầu kia bảy thải quan đạo bên trong món đồ náo đó di động. Đồng thời, kiếm bát trong cơ thể khí thế lao nhanh dâng lên, cuối cùng tăng lên tới đỉnh phong. Hắn động, kiếm bát không dùng tuấn bộ những kỹ xảo này, hắn thân trên hơi cong, giống như một cái lò xo so một dạng bỗng nhiên hướng xuống để ép, lập tức hóa thành một đạo rõ đốc, điên cuồng phóng tới bảy thải quan đạo. Kiếm bát khí thế vô song, giống như da áp mãnh hổ, chảy nước rút châu rừng, nguyên thân hình thành nhất cái cổ quái mà cường đại lực trường. Trịu đến cái này lực trường dẫn dắt, các hơi gần tử thần đều không khỏi cơ thể một cái lão đảo. Suýt nữa bị quân tiến gió lock bên trong, ép thành phân vụn. Hắn có thể đánh vỡ cái kia giới hạn, chân chính công kích được cái á sao 6. La Thiên hiếm mắt, ánh mắt kia sáng theo sát kiếm bát, cái kia nâng cao chiến kiếm chém về phía phía trước nam tử. Người khác có lẽ không rõ ràng, La Thiên tâm bên trong lại giống như gương sáng rõ ràng. Dưới chân cái này sâu không lường được lỗ lớn cũng không phải tự thể, hoặc có lẽ là nó mặc dù tồn tại, nhưng cũng không tồn tại ở bình thường không gian 3 chiều trong chiều không gian 2 chiều bình diện, không gian 3 chiều, 4 chiều thời gian. Nhân loại bình thường có thể thông qua thủ đoạn nào đó xác định thừa ai gian đơn vị, biết được thời gian trôi qua sự thật này, nhưng nhân loại bản thân cũng không thể cảm nhận được thời gian. Thời gian thuộc về đệ tứ duy độ, mà đồng dạng sinh mệnh đều tồn tại ở đệ tam chiều không gian. Nguyên nhân chính là như thế, thời gian pháp tắc cũng là khó khăn nhất cảm ngộ pháp tắc. Khoa học giả Ngây thơ Đãng Tan Đi mà là thiên giới chân cái hang lớn kia cùng với bên trong bảy thải quản đạo, chính là thuộc về đệ tứ duy độ vật thể. Ngại, nói vật thể mà nói cũng không chính xác. Chuẩn xác mà nói, lỗ lớn là cái á ngủ xe chỗ, mà cái kia bảy thải quản đạo chính là cái á dùng để liên kết toàn bộ vị diện đại lục năng lượng trung đạo. sinh mệnh chi hạ thông đạo. Nếu như đem cái á ví dụ thành nhất máy tính mà nói, những đường ống này chính là liên kết đủ loại cơ phận tiếp tuyến. Chính là thông qua những thứ này rắc rối phức tạp đường ống, cái á mới có thể giám thị toàn bộ vị diện thế giới. Đến nơi cái á tồn tại ở đệ tứ duy độ mà không phải là đệ tam chiều không gian nguyên nhân, tự nhiên rõ ràng. Nếu như nó cùng cái khác sinh mệnh sinh tồn ở cùng một chiều không gian, sinh mệnh chi hạ bên trong năng lượng bảng bạc đã sớm lọt vào ngập nghẽ, bị cướp đoạt không còn. Ta làm như vậy, có tính không trợ trụ vì ngược đầu. La Thiên nhìn xem màu sắc cảm đạm được ống, nhế mày mỉm cười. Thiên La giao cho hắn cái kia đồ vật, vốn là không có lòng tốt. Mặc dù La Thiên mượn nhờ lực lượng của nó, ba Eszen cùng một đám phá mặt, nhưng mà, rõ ràng lại chọc tới phiền toái càng lớn. Thiên La mượn nhờ vật kia, nhất cử hút khô cả dạ cổ dạ cái này, một đoạn sinh mệnh chi hà bên trong toàn bộ năng lượng, khiến cho cái á mất đi duy trì ngủ say năng lượng, mà đã mất đi sinh mệnh chi hà cái á, nhiều nhất là một cái hồ giấy, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mắt thấy kiếm bắt liền muốn tiếp cận lúc đầu mặt đất bộ phận, La Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề phiền toái, nếu như cái á buôn hội, vị diện này sẽ như thế nào? Nói như vậy, hẳn là, đại khái có thể sẽ không a6, nghĩa đến một loại nào đó hậu quả nặng nề, La Thiên không khỏi chột dạ, cổ co rú lại, ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh, may mắn không có người chú ý mình. Trảm! Kiếm bắt bỗng nhiên phát ra hét to, kiếm bản rộng giơ cao khỏi đầu, trên người tất cả linh lực, lệ khí đều ngưng kết một chỗ, tụ tập ở kiếm bản rộng phía trên. Roeng! Kiếm bắt hai mắt trợn trừng, chém xuống một kiếm. Kiếm ý thế quá mạnh, thế mà phát ra một tiếng sấm rền thanh âm, cuồn cuộn ma động. Kiếm bản rộng rơi xuống, lòng của mọi người bận không khỏi chấn động mạnh một cái, cơ hồ ngừng đập. Đây là bậc nào cường đại một kiếm? Dù cho chỉ là tiết lộ ý ác, rơi vào trong lòng mọi người, cũng như húc đầu lệnh xuống tới sơn mạch mở rộng, để cho người ta không sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Ánh mắt của mọi người theo kiếm bắt một kiếm này vung lên cũng biến thành nóng bỏng lên. Một cái này, đến tột cùng sẽ có uy thế cỡ nào đâu? Dù cho cũng là đến tột cùng sinh tử, tâm như sắt đá đám người, bây giờ cũng cảm thấy có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, lòng tràn đầy chờ mong. Xem như chiến sĩ, có thể mắt thấy chiêu thức như vậy, đúng là có sống một vui thú lớn, nhưng mà, đồng dạng cùng kiếm bắt nhân vật như vậy xuất phát từ cùng một thời đại, cũng là một kiện vô cùng bi ai sự tình. Làm sao có thể? Nhìn Lâm rồi, nhất định nhìn làm rồi. Ai có thể nói cho ta biết, con mẹ nó là thế nào một chuyện? Chiến kiếm rơi xuống, mọi người trong mắt rơi mất một chỗ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái này, cái này kéo theo đám người tiếng lòng nhất kích, cư nhiên nhất điểm phản ứng cũng không có. Giống như một giọt nước lọt vào trong biển rộng, không. Dù cho như thế, bao nhiêu cũng sẽ có điểm gợn sóng sinh ra, mà kiếm bắt một cái này, lại ngay cả dù là một tia một hào linh lực ba động cũng không có tạo thành. Đây là chuyện gì? Không có người hoài nghi kiếm bắt chiến lực, cái kia rung động tâm linh một kiếm, tại sao có thể có giả? Cái hang lớn kia, đến tột cùng là đồ vật gì? Năm giây kinh ngạc, chừng mặc đi qua, đám người lập tức ý thức được vấn đề chỗ, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm kiếm bắt chiến kiếm phía dưới lỗ lớn, rõ ràng, vấn đề ở vào thần này bí trên cái hang lớn. Núi bản, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lại làm một hồi yên lặng ngắn ngủi, nhất hộ suy tư không có kết quả, mở miệng hỏi thăm La Tiên. "Tựa hồ, tựa hồ vật kia có thể thôn phệ công kích." 6. Nhất hộ giọng của Tuyệt Không xác định. "Thôn phệ công kích?" "Thôn phệ công kích?" Đang nhức đầu lấy giải thích như thế nào La Tiên nghe thế bốn chữ, con mắt đột nhiên sáng lên, một tia ánh sáng nóng rực lóng lánh. Quả nhiên là dạng này. Hai mắt nhìn chằm chằm tiếp cận nhất kiếm bắt rơi kiếm vị trí đường ống bộ vị, La Thiên ngạc nhiên phát hiện một bộ phận kia đường ống lên màu sắc độ sáng cao hơn một chút. Kiếm bắt công kích năng lượng, quả nhiên mền ám vô ý thức bản năng cắn nuốt hết. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh kiếm bắt công kích đã có thể đánh vỡ không gian 3 chiều cùng không gian 4 chiều kiên cố bức tường ngăn cản. Có lẽ, chỉ có lòng này niệm ý chí vô cùng đơn thuần lại cứng cỏi dị thường kiếm bắt mới có thể làm được a. Phát hiện này, khiến cho La Thiên hứng phấn dị thường, lập tức hướng đứng yên lặng chỗ cũ giống như ở một dạng kiếm bắt hồ, xạ ra khí kiếm bắt, đừng có ngừng nghỉ, tiếp tục công kích. Công kích mới vừa rồi của ngươi đã có hiệu quả." 6. La Thiên khẽ miệng giật một cái, "Gì tình huống, chính mình thế mà bị hoa lệ mà không nhìn thấy." Kiếm bắt giống như cự thạch một dạng sừng sững chỗ cũ, lạnh lùng nhìn xem đường ống chỗ sâu, tiếp cận cuối một vị trí nào đó. Nơi đó, đang phát sinh một hồi vô hình không tiếng động chiến tranh. Ở nơi này căn đường ống phần cuối, là một cái không nhìn thấy bờ duyên hình tròn không gian. Không gian trung quanh một mảnh ngầm đạm, trung ương bộ vị thì nổi lơ lửng một đại đoàn đánh sáng mang. Nói là một đoàn, không bằng nói nó là từ không thể đếm hết nho nhỏ, nhỏ điểm sáng tụ tập ở chung với nhau. Mỗi một cái điểm sáng nhỏ đều có mình màu sắc. Từ đó khiến cho cái này đoàn đại quang cầu trở nên năm màu rực rỡ đứng lên. Bất quá, nói tóm lại, cái này quang cầu vẫn là điểm sáng màu trắng chiếm đa số, cũng bởi vậy, nó đại khái có màu trắng, ôn hòa màu trắng. Cái đồ chơi này chính là trong truyền thuyết cái á, mà tới gần cái á, xuất hiện tại đường ống cùng cái á ở giữa, là một cái yếu hơn một chút quang cầu. Quang cầu bên trên, từng chương nữ nhân mặt trầm phù ẩn hiện, chính là trước kia một mực dấu ở 8000 lưu tinh thần không gian bên trong thiên la tượng ngữ. Bây giờ, thiên la đang cố gắng mà từng điểm từng điểm tiếp cận cái á, thôn phệ tiêu tán điểm sáng nhỏ. Đại nhân Đây hết thảy có phải hay không có chút quá thuận lợi điểm, thuộc hạ, thuộc hạ lúc nào cũng cảm thấy có chút bất an sáu. Một thanh âm trong mang theo một tia lo nghĩ, ngươi cũng không cần mình hù dọa mình. Cắt, lúc nào cũng như thế buồn lo vô cớ. Cái thanh âm kia mới rơi xuống, một cái khác giọng nữ lập tức vang lên, không chút lưu tình phản bác. Đúng a, đúng a, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Ngươi xem chúng ta đều hấp thu nhiều như vậy linh hồn, cái kia cái á còn không phải bất lực. Giúp đi sinh mệnh chi hạ, nó cái gì cũng không làm được. Ân, ta cảm thấy cũng là, mấy ngày liền đạo cũng không thể làm gì được chúng ta, cái á còn có thể làm gì chứ? Thế nhưng là, thế nhưng là xấu." Cái kia giọng nữ đột nhiên khiếp khiếp nói, "Ta cuối cùng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản xấu. Nhất là người đàn ông kia ánh mắt xấu, thật đáng sợ xấu." "Tốt tốt." Cái kia uy nghiêm giọng nữ xuất hiện lần nữa, "Tất cả không nên tranh cãi. Chuyên tâm hấp thu một chút linh hồn, tích lũy sức mạnh. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần một cứu trở về các đồng bạn linh hồn, chúng ta lập tức dọc theo thịt diện chi chủ chạy trốn tới Thiên Ngoại Thiên Đi. Bởi như vậy, cái á cùng á đều không làm gì được chúng ta. Dù cho Thiên Đạo muốn tìm chúng ta phiền phức, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ, chúng ta phải làm chỉ là liều mạng tích lũy sức mạnh, cứu vật bị linh lực bạo lưu cắn nuốt các đồng bạn. "Là, đại nhân." Đông đảo giọng nữ cùng kêu lên cùng vang. "6, phân 6, cái kia 6, cái 6, cắt 6, trên 6, xạ dạ kỳ đội trưởng. Xạ dạ kỳ đội trưởng." Một cái tử thần tính tham dò mà dò hỏi, "Cái kia, có muốn hay không chúng ta giúp một chút?" Nói không chừng, chúng ta cũng có thể làm được gì đây 6. "6." Tiếp tục không nhịn. "6." Người kia vướt vướt cái mũi, bất đắc dĩ nhún nhẩy, biểu thị chính mình không có biện pháp. Cất La Thiên La lên đã qua gần tới 2 phút, Kiếm Bắt đồng chí vẫn như cũ như cái bức tượng đá, không nhúc nhích đứng tại chỗ, không nói câu nào, cũng không hề làm gì, chỉ là dùng cặp kia lạnh đến có thể chết cóng người con mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Làm cái lông a. Rất nhiều tử thần đều nghĩ bỏ gánh không làm. Đều nói cất đúng là đầy hầm cậu, ngươi Kiếm Bắt đồng chí cũng thực sự quá không hiền hậu. Loại này tranh đoạt từng giây trước mắt, chính mình không động thủ còn chưa tính, còn không cho người khác động thủ. Mới vừa ở có một tử thần mới thôi động linh lực, lập tức thì có một đạo lạnh lẽo thấu xương sát khí phong tỏa hắn. Rõ ràng, khi đó Kiếm Bắt đồng chí kỳ tắc Cái tia sát khí gọi là một cái nồng đậm kinh khủng a, quả thực là đem người đội trưởng kia cấp tử thần dọa đến không lúc được, chỉ sợ gây nên hiểu lầm gì đó xấu. Sa Dạ Kỳ kiếm bác, nếu như ngươi còn như vậy kéo dài thêm mà nói, ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Liên gần dư Vũ Sài lão gia tử cũng không nhìn nổi. Mặc dù đám người bây giờ trong lòng đều biết việc này cùng 8000 Liễu có liên quan, nhưng mà tại lão gia tử trong lòng, 8000 chạy trọc lượng rõ ràng không sánh được nam tử kia trọng lượng. A, một cú cảm giác kỳ quái đột nhiên chiếm lấy Liễu La Thiên trái tim, khiến cho hắn toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng, bản năng thôi động toàn thân linh lực. hình thành nhất cái cự đại sát rùa đen đem chính mình gắn vào bên trong. Cái này ba động sáu. La Thiên ánh mắt lạnh lùng soát nhất chuyện, bám thật chặt tại kiếm bắt trên thân. Đây là trước đây Thiên La dùng để dẫn dụ linh lực của ta ba động. Vì cái gì? Nó sẽ xuất hiện tại xạ dạ kỳ kiếm bắt trên thân. 139 thứ 139 chương tại đoán khí chúng to tỉnh thứ 139 chương tại đoán khí chúng to tỉnh quyển thứ 2 tự thần chương 131, tại đoán khí chúng to tỉnh Thiên La trước đây thả ra linh lực ba động, như thế nào đến rồi kiếm bắt trên thân, còn trở nên như thế, nga ngược. La Thiên lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem kiếm bắt, lòng tràn đầy đề phòng. Trong kiếm bát thể nội truyền ra linh lực ba động càng ngày càng rõ ràng, trong đó ẩn hàm khí tức nguy hiểm cũng càng đồng hậu dày đặc đứng lên, cái này khiến tất cả mọi người đều âm thầm cảnh giới đứng lên. Qua gần tới 1 phút, loại kia kỳ dị năng lượng cuối cùng đình chỉ tiếp tục tăng trưởng khuy tán, hình thành nhất cái vô hình viên cầu, đem kiếm bát bao bọc tại bên trong. La Thiên kinh ngạc phát hiện, cổ năng lượng này tựa hồ cũng không thuộc về kiếm bát, bởi vì, bây giờ đang có từng tia năng lượng từ trong viên cầu tiêu tán, tiến vào kiếm bát thể nội, tựa hồ đang cùng hắn cưỡng ép dung hợp. A kiếm bát đột nhiên nứt rạn, trên mặt ngân xanh xuất hiện, một chống một chống, giống như vô số tiểu xạ tại dưới làn da du động. Cái này dung hợp tốc độ, không thể là con a." La Thiên nhíu nhíu mày. Mặc dù không biết kiếm bắt đến cùng đang làm cái gì đồ vật, nhưng mà đám người vẫn là trực giác địa minh ngộ hắn chuyện đang làm đối với mình có chỗ tốt. Không phải vậy, chỉ bằng kiếm bắt như thế một mực chậm trễ thời gian, đám người đã sớm không làm. Làm kiếm bắt tiếng thét rải dần dần yếu bớt biến mất một khoảng kia, một đạo chấn nhiếp lòng người ý chí cường đại từ trong cơ thể hắn đột nhiên thoát ra, bắn thẳng đến phía chân trời. Ý chí này vô hình vô ảnh, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được một cách rõ ràng ẩn chứa trong đó kiên định không thay đổi cường đại quyết tâm, khi đó đủ để đem Thiên chọc cái lôi thùng ý chí bất khuất. Đó là cái gì? Lập tức, càng thêm kinh ngạc sự tình xảy ra. Một mục bị kiếm bắt nắm chặt tại trong hai tay chiến kiếm đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu thất, giống như bị cái gì cắn nuốt hết một dạng, từng đoạn vô căn cứ không thấy. Chiến kiếm biến mất tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, tiếc đó, Triệt Đệ không thấy. Cái này, chẳng lẽ là sáu? La Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên trước đây Thương Nguyên tự nhủ qua lời nói, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, chẳng lẽ, đây chính là Thương Nguyên nói tới nhân nào hợp nhất? Thế nhưng là không đúng. La Thiên lập tức có chút mơ hồ. Thư Mệnh nói nhân dao hợp nhất là chỉ tự thần triệt để nắm trong tay sức mạnh của bản thân, từ đó thu hồi binh khí bên trong một kia hồn phách, đồng thời cũng sắc binh khí ý chí tu về thể nội, có thể tùy ý ngưng kết xuất binh khí hoặc bám vào tại bất luận cái gì đồ vật bên trên, đạt đến vạn vật đều có thể làm kiếm tình cảnh. Nhưng mà, trong kiếm bắt phóng thích thủy giải trong hơi thở nhịn, hồn phách của hắn cũng đã thông qua một loại phương pháp nào đó, bổ sung hoàn chỉnh mới đúng. Chẳng lẽ, thông qua loại phương pháp này còn có thể tăng cường hồn phách sức mạnh. Nghĩ đến đây cái, La Tiên lập tức có chút hưng phấn. Hồn phách tu luyện là một cái nan giải vấn đề, bình thường cũng là ngăn cản lên cấp gông cùm xiển xích. Nếu như vậy có thể tăng tốc hồn phách tu luyện, chính mình lên cấp tốc độ liền có thể phi tốc tăng lên. Lam kiếm bắt trảm phách đao hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, một cú cực lớn đến làm cho người thể sắc tinh thần dung động linh áp giống như núi lửa bộc phát một dạng, đồng nhiên tổng kiếm bắt thể nội phun ra ngoài. Loại trình độ này linh áp 6. Tuyệt đại bộ phận tử thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy khổ tâm, tuyệt đối đã đạt đến trung đoàn trưởng trình độ. Ma La Tiên, chú ý, nhưng là một cái khác tình huống. Hắn phát hiện, làm vẻ này ý chí xuất hiện cùng kiếm bắt trảm phách đao quay về hai cái trong nháy mắt, cái loại năng lượng này cùng kiếm bắt dung hợp tốc độ cũng đột nhiên nổ tung một dạng bắt đầu tăng trưởng. Hai lần bao nhiêu thức bạc tăng, cả hai hòa hợp tốc độ lập tức sắp tới mức độ khó mà tin nổi, vẫn chưa tới một giây cơ phù, La Thiên liền kinh hãi phát giác, ba khóa kiếm bắt chính là cái kia vô hình viên cầu hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này, như thế nào cũng sẽ không lại để cho ngươi đào thoát. Trầm thấp lạnh lùng lời nói tổng kiếm bắt mím chặt trong môi từng chữ từng chữ phun ra. Theo câu nói này thổ lộ, kiếm bắt quanh thân cái kia giống như vực sâu đồng dạng không thể đo lường linh áp bỗng nhiên co rút lại, trong nháy mắt hoàn toàn tiêu thất, giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Đáng sợ như vậy lực không chế sáu. La Thiên, nhất hộ Vân vũ sai mấy cái không có bị kiếm bắt đột nhiên bùng nổ kinh khủng linh áp chấn trụ người nheo nhau nhau con người co rú lại. Linh lực cường đại không tính là gì, kinh ngợ như vậy lực khống chế mới là một kiện chân chính chuyện đáng sợ. Sa dạ kỳ kiếm bắt, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Lấy ta chi tâm, ta chi ý, ta ý chí, đệ kiếm. Chiến điên cùng, chặt đứt phía trước hết hãy. Theo kiếm bắt trầm giọng quát khẽ, một cái cùng lúc trước giống nhau như lúc chiến kiếm lần nữa một chút, từng đoạn từng đoạn mà tổng kiếm bắt trưởng ba hiện. Tranh bang khi này thanh chiến kiếm triệt để hiện hình một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ binh khí đều cùng nhau vụ vù đứng lên. Có, La Chu chéo có là thân phục mà những thứ khác, nhưng lại không nhượng chút nào khiêu chiến. Kiếm ý chí, bản nhân ý chí sao? La Thiên cảm thụ được Hoàng Tiền Quỷ Dạ xoa hưng phấn réo vang, bất đắc di giật nhẹ khóe miệng, cùng những người này so sánh, ý chí của ta còn kém xa lắm a. Trảm! Tiếng quát to một tiếng, trong tay chiến điên cuồng gánh chịu hết thể của hắn, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hung hăng chém xuống. Đám người ánh mắt, theo chiến kiếm tung tích mà di động, đám người tâm, cũng theo chiến kiếm tung tích mà bỗng nhiên nắm chặt. Chiến kiếm rơi xuống, phiến thiên địa này giờ khắc này đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng, liền giống bị đột nhiên tạm ngừng hình ảnh một đoạn, không, có một tia vận động. Đến cuối cùng, kết quả như thế nào? Đám người tâm cũng cảm thấy nhấc lên, đến rồi cổ họng. Két. Một tiếng vang nhỏ, phá vỡ bất động hình ảnh. Giang Dác, một đường thật dài vết rách rõ ràng tiến vào đám người trong mắt của, Đông Đạo dừng ở trong cổ họng tâm lập tức búng lỏng, hạ xuống đến rồi trong lồng ngực. Hô vài tiếng thật dài thổ khí âm thanh, tinh tường phản ứng tâm lý mọi người hoạt động. Phá vỡ. La Tiên nhíu chặt lông mày búng lỏng, trong lòng nói không rõ ràng là may mắn vẫn là thất lạc. Sa Dã kỳ kiếm bắt hắn thế mà phá vỡ ba chiều cùng tứ duy không gian bức tường ngăn cản, dù cho không hoàn toàn là lực lượng của mình, cũng đủ làm cho người chấn kinh sáu. Tạch, tạch, tạch. Giống như bền chắc mặt băng một dạng, vô hình kia bức tường ngăn cản bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng, tại rất nhiều vết rách tập trung điểm, một cái lớn chừng quả đấm lôi thùng bằng một tiếng xuất hiện ở đám người trong mắt. Sau đó, tại rất nhiều ánh mắt chú ý xuống, kiếm bắt vẫn như cũ mạnh mẽ kiếm thế uy thế còn dư theo cái kia nho nhỏ lỗ thủng, một đường quen nàng, dọc theo đầu kia thất thải đường ống, hướng phía dưới bắn nhanh không chỉ. Kiếm uy đi qua chỗ, ngoại trừ cái kia thất thải đường ống, hết thảy đều bị quét xuống không còn một mống, một đạo rõ ràng vết kiếm xuất hiện. Đại nhân, vừa rồi, ta, ta đột nhiên có một loại cảm giác rất đáng sợ. Giống như Giống như đang có đồ vật gì hướng chúng ta tới, bất lợi đối với chúng ta đồ vật xấu. Cái á phân thể chân phía dưới, đoàn kia quang cầu bên trong, ngay tại kiếm thế rơi xuống một khắc này, một cái sợ hãi bất an giọng nữ đột nhiên vang lên. "Tốt, ngươi tại sao lại như vậy? Thật là, đều lúc này còn dạng này, ta thật sự không biết nên nói như thế nào với ngươi." Nhàm chán. 6. Cái kia giọng nữ mới vừa dứt, lập tức lấy được đông đảo phản bác, quát lớn. Thời khắc cuối cùng, sắp thành công thời khắc, người này lời nói khiến cho đám người tốt tâm tình lập tức bị phá hư, những người khác lập tức không khách khí chửi rủa lên nàng đấy. "A, đại nhân!" Sắc mặt của ngươi như thế nào, khó coi như vậy." Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng với lo lắng. Có trời mới biết các nàng đồng bạn sắc mặt là thế nào bị nhìn đi ra hồ sáu. Một tiếng thở dài thộ tức xuất hiện, bên trong ngẩn chứa nồng nặng chán nản. Chẳng lẽ, chúng ta làm như vậy thật là sai sao? Vì cái gì, chúng ta làm ra nhiều như vậy cố gắng lại như cũng phải bị thất bại sao? Đại nhân, ngươi thế nào? Đại nhân, ngươi không nên làm chúng ta sợ a." Đám đạo tràn ngập lo lắng âm thanh nao nao vang lên. "Ha ha, ta không sao." Cái kia luôn luôn uy nghiêm rất nặng giọng nữ bây giờ lại tràn đầy mỏi mệt. Nàng Miễn cứng cỏi vài tiếng, nói: "Chư vị, có một tin tức xấu ta phải muốn nói cho các ngươi." "A, tin tức xấu?" "Chẳng lẽ xấu?" Liên tưởng đến vừa mới đó từ trước đến nay không nói lời hưu hích ra hỏa mà nói, một cái không tốt ý niệm xuất hiện ở đám người trong đầu. Ân. Cái kia thủ lĩnh cổ sở gật đầu mạnh một cái, nói: "Các ngươi đoán không có sai, chúng ta chính xác đánh giá thấp cái kia tử thần nam tử." Hán, đuổi tới. "Thế nhưng là, đại nhân, loại địa phương này cho dù là linh thể tử thần, không phải cũng vào không được sao?" Vừa rồi, ta phát hiện một thanh kiếm đuổi tới, là một thanh linh lực tạo thành kiếm. Thủ lĩnh trong giọng nói tràn đầy lòng như cho ngựa lạnh lùng, "Thanh kiếm kia, uy thế vô lượng, dựa vào chúng ta trước mắt bộ dáng, căn bản là không có cách tới chống lại. Vậy làm sao bây giờ?" Đám người cũng lập tức hoảng hốt, trong giọng nói tràn đầy lo lắng bất an. "Đại nhân, chúng ta mặc dù cũng là không chọn vẹn hồn phách trạng thái, không có lực lượng gì, nhưng mà vừa rồi thôn phệ nhiều như vậy hồn phách, bao nhiêu cũng có chút năng lực phản kháng, sao có thể cứ thế từ bỏ đâu?" Một cái thanh âm khe khẽ vang lên. "Đúng à, vì hôm nay chúng ta ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mệt mỏi, tại sao có thể xem thường từ bỏ?" "Đúng ạ." "Đại nhân" dẫn dắt chúng ta phản kháng a. Co như thật sự hồn phi phách tán, chúng ta cũng không oán không hối hận. Ngược lại chúng ta cũng chết qua một lần, cùng lắm thì chết một lần nữa, sáu. Hảo. Lời của mọi người cũng khơi dậy thủ lãnh ý thức phản kháng, nàng ngỡ điệu lần nữa trở nên uy nghiêm công phẫn. Chúng ta cũng là người chết qua một lần, coi như chết một lần nữa cũng không cái gì quá không được. Vì cứu trở về ban đầu đồng bạn, chúng ta chịu được ngàn năm khổ sở, coi như mục tiêu của chúng ta bị cho rằng là đại nghịch bất đạo, cùng toàn bộ thế giới đối nghịch, lọt vào cái thế giới này chật ép, chúng ta cũng chưa từng có bừng tha, tốc bộ của chúng ta cũng chưa từng có dừng lại. Hôm nay Dù cho chúng ta hồn phi phách tán, cũng muốn chết ở thông hướng mục tiêu trên đường. Chư vị, chúng ta nhẫn nhục sống tạm bợ một cái ngàn năm, hôm nay, liều chết một trận chiến, như thế nào? Tuân mệnh. Rít. Vô số âm thanh gầm thét cùng nhau vang lên, quang cầu khế động, hướng về bắn nhanh mà đến chiến kiếm đón đầu bay đi. Vành. Một tiếng vang nhỏ, giống như khí cầu bị đâm thủng một dạng, quang cầu ba giòn rứt khoát chém thành mảnh vụn. Đồng thời, kiếm thế một điểm cuối cùng uy năng cũng tiêu hao hầu như không còn, chiến kiếm hình dạng không cách nào đang duy trì xuống, hơi động một chút, tiêu tan. Hừ, coi như hồn phi phách tán, cũng không thể để chảo ngươi qua. Tại quang cầu sắp tiêu tán một khắc, vô số tràn ngập quán niệm âm thanh âm thanh quá to, lập tức bộc phát ra một hồi nhọn tiếng cùng thiếu. Quang cầu mạnh vụn bị đen đặc quán niệm vườ quanh, phát ra tiếng gạo chặt chửa, đột nhiên phóng tới cái á, tiếp đó, ngang tàng tự bạo. Ầm ầm. Cái á bị thiên la tự bạo, nổ ban gần nửa người. Cái á trọng thương, khiến cho quả cầu này hình không gian một cơn chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách, đạt tới không ổn định, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất bộ dáng. Bởi vì thuộc về khác biệt chiều không gian, mặt đất đám người không cách nào cảm nhận được vị diện này ẩn tính biến hóa, nhưng mà, cái này tự bạo sự kiện cũng cho bọn hắn mang đến một cái đáng sợ đại phi toán. oán khí ngập trời, ngập trời bán khí. Dương Thiên La tự bạo sau một khắc, tại đám người kinh hãi muốn chết chăm chú, vùng trời này lập tức đã biến thành một đống nặc màu đen. Một mảng lớn một mảng lớn đen đặc đám mây một dạng đồ vật đem toàn bộ bầu trời bao trùm ở, sắc trời lập tức đen lại, giống như ban đêm một dạng. Những thứ này cũng là oán khí. La Thiên Miệng Trương thành nhất cái tròn, khóe mắt co quắp một trận, đến cuối cùng, muôn lần cái gì dạng mới có thể tạo thành lớn như vậy oán niệm sáu. A5. Cuối cùng, thức tỉnh A6. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. La Ai 140 thứ 140 chương rốt cuộc là ai thứ 140 chương rốt cuộc là ai quyển thứ 2 tử thần chương 132, rốt cuộc là ai thiên la tự bạo sau một giây sau, cả dạ cụ dạ bầu trời trong nháy mắt liền bị nồng đậm mây đen che phải cực kỳ chặt chẽ, không có một tia khe hở. Trong chốc lát, cả dạ cụ dạ giống như tiến nhập nên quỷ, đưa tay không thấy được năm ngón đêm kia. Có lầm lẫn không? Những mây đen này, rõ ràng đều là hoàn khí thể rắn. Ngoại trừ Vũ Long, cái gì quá bọn người, đen như vậy đem đối với La Thiên bọn hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. La Thiên nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên toát ra mây đen, miệng há thành vòng tròn hình khôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Nặng như vậy bán nhập sáu, đến tụt cùng phải kinh thụ cái gì tài năng danh dự khủng khủng như vậy bán như a. Trung quanh đột nhiên biến thành đêm tối, cũng không có tạo thành cái gì hỗn loạn, tâm lý tố chất đều rất quá cứng tám người ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, lập tức thỉnh đứng, bắt đầu cẩn thận quan sát có chút hoàn cảnh lạ lẫm. Tại thiên không mây đen che đậy phía dưới, bốn phía trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói. Nhưng mà, ở nơi này nồng đậm hắc ám phía dưới, vẫn như cũ tồn tại một cái nguồn sáng linh giới đại môn. Tại bóng tối bốn phía làm nổi bật phía dưới, Cái kia không biết từ làm bằng vật liệu gì tạo thành linh giới đại môn tạn ra yêu ớt thay quang, tại đồng đậm hắc ám trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ chói mắt, lập tức đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. A5, cuối cùng vẫn là thức tỉnh A6. Đúng lúc này, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Là ai? Đột nhiên vang lên âm thanh lập tức đem mọi người lòng đề phòng đều lôi kéo lại, từng đôi mắt mở lửng viên, phòng bị ánh mắt nhanh chóng quét mắt bốn phía. Thâm trầm đêm tối, thanh ngông ngo quàng, một cái khàn khàn âm trầm âm thanh, những yếu tố này tụ cùng một chỗ, khiến cho La Thiên cũng cảm thấy bắt đầu hoài nghi lên là có hay không chính là một ít mấy thứ bẩn thỉu đang tác vai 6. Ngươi, ngươi, còn, còn chưa có chết sao? Một cái kinh nghi bất định em thanh đột nhiên vang lên, "Á, đúng." Nghe được câu này, thân thể mọi người chấn động, ánh mắt đồng loạt tập trung đến nào đó cố thi thể bên trên. Cố thi thể này, bây giờ đang xuyên tại Tịch Diệt chi chủ thượng. Không sai, chính là Eren. Eren Sersuke. Dị giao cái kia vốn là đã chết phải không thể chết lại thi thể bây giờ đang từ từ ngọ nguậy, rất nhiều trong ánh mắt kinh hãi, cánh tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, chống tại Tịch Diệt chi chủ thượng. Lập tức, Eren đầu cũng giơ lên, lộ ra một trương ngưỡng đáng người sợ hãi không thôi mặt của Đầu tiên chiếu vào đám người mi mắt, là hai cái thấn bạch trong mắt, không có con người, chẳng rõ người. Thứ yếu, gương mặt này bên trên hiện đầy nuồn ngang lộn số 4, năm đạo vết thương, những vết thương này mẩn, hai đạo rất dài, mỗi một đạo đều suýt chút nữa đem tròn khuôn mặt cắt thành hai phần. Mặt khác, gương mặt này bên trên, còn vẽ đầy cổ cổ quái quái hình xăm, toàn bộ đều là một chút siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu được công. Tê từng tiếng thật dài hấp khí thanh vang lên, tất cả mọi người trong xương cốt đều nổi lên khí lạnh. Mặc kệ người kia là ai, những cái kia vết thương kinh khủng liền đầy đủ để cho người ta cảm thấy cả người bốc mồ hôi. Đã tỉnh chưa sáu. Cuối cùng vẫn là không cách nào ngủ say a6. Cái kia khàn khàn giọng điệu xuất hiện lần nữa. Bất quá nhường đám người nghi ngờ là, thanh âm này bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bình thường, nhìn thế nào cũng không giống đại gia đại ác người. A. Gương mặt này, như thế nào giống như bởi vì phiên ảnh lang tà a6. La Thiên cẩn thận một nhìn, phát hiện cái này không giải thích được giá họa thế mà dung mạo rất giống cái kia đả tương du ảnh lang tà. Ngươi là ai? Giải thích thân phận của ngươi. Vân Lữ sai lên tiếng hỏi thăm. Mặc dù cô thân thể này hình như là rện, nhưng mà tất cả mọi người đều không cho rằng người này cùng S rện có quan hệ gì. Ta. Ha ha 6. Người kia một hồi cười nhẹ, khuôn mặt tang thương bi ai chi sắc. Tiếng cười ngưng dần, người kia ánh mắt hướng lại, mở miệng nói ra, "Các ngươi cũng là tử thần a." "Không sai, chúng ta cũng là tử thần." "Lão phu hỏi ngươi, ngươi là người nào?" Đối với cái này cái mượn sát hoàn hồn gia hỏa, gần như đủ xải cũng có chút kiến nghị, không phải vậy căn bản lười nhát trả lời vấn đề này. Cái này khí tức, rất quen thuộc sáu. Nhất Hộ đột nhiên nâng lên phía trước một mực túi đầu trầm tư đầu, chau mày, thử thăm dò hỏi thăm, "Ngươi, nhận biết một cái tên là Lam Si Nghị ghê mi sao?" "Lam, Lam Sáu?" Người kia nghe xong câu nói này phía sau Trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc mê mang, càng không ngừng tự lẩm bẩm. Ân. La Thiên Long mày nhíu lại, tại sao lại nhắc lên người kia? A năm. Trên mặt người kia vẻ mờ mịt càng ngày càng nặng, đột nhiên cẩn thận ôm lấy đầu, hét thảm lên. Gì tình huống? Đám người không khỏi cảm thấy đầu óc có chút không truyền qua tới. Đây là cái tình huống gì? Đột nhiên bộc lên một cái mượn sắc hoàn hồn ra hỏa, tiếp đó lại thê thảm mà hét thảm lên xấu. Đột nhiên, dị biến lại xảy ra. Vì sao ta muốn nói như vậy sẽ ở đó người ôm đầu gào thảm đồng thời, trong cơ thể hắn truyền ra linh áp đột nhiên trở nên báo động, bắt đầu lúc rơi, tuyệt không ổn định. Mặc khắc, một luồng khí tức màu đen từ trong cơ thể hắn phát ra, vây quanh đầu của hắn bay múa biến ảo. Đoàn kia khí lưu màu đen bên trong truyền tới ba động cho đám người một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. "Không cần lo, lập tức giết hắn." Gân nhừu sáng mắt lạnh lẽo, lập tức xuống dạng này một mệnh lệnh. "Tuân mệnh." "Chúng tử thân ngươi xem ta, ta nhìn ngươi." Tiên lặng nấn ngồi phía sau, cùng tê lên cùng vang. "Vẻ này khí tức màu đen, thật sự hết sức quen thuộc a." La Thiên đầu hốc phi tốc chuyển động, đột nhiên nghĩ đến, "A, đây không phải là toán niệm đi, không sai, chính là toán khí." La Thiên bừng tỉnh đại ngộ giống như bỗng nhiên một truy lòng bàn tay. Mặc dù trong đó trộn một ít tín niệm một dạng đồ vật, bất quá bản chất vẫn là một đoàn đoàn nhiễm đi. Rít gào rít gào ngay tại chúng tử thần muốn đối với người kia hạ thủ thời điểm, đột nhiên nhất trận tiếng rít quái dị truyền vào trong tai mọi người. Cái này thanh âm của quái, giống như dùng đao tại hoạch pha lê mở dạng, khiến cho trong lòng mọi người một hồi cuộn cuộn, toàn thân không tư sướng. Đây là sáu. Dọc theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, không ít người lập tức trở nên thất thần, cùng nhau tất thành im lặng. Nơi phát ra âm thanh ở phía trên, chuẩn xác mà nói là đến từ cạ dạ cụ dạ bầu trời. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một đạo vòi rồng, bây giờ đang đem những cái kia nồng đậm đến che lại ánh mặt trời mây đen liên tục không ngừng mà hút vào vòi rồng bên trong. Vòi rồng hấp thụ tốc độ cực nhanh, đảo mắt bầu trời liền xuất hiện ítỏi ánh sáng, khi đó xuyên thấu qua mây đen bắn tới ánh mặt trời. Đây là cái gì rõ, liên đoán khí tâm tình tiêu cực hình thành tầng mây đều có thể thôn phệ. Một màn này nhường tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốt hoồm, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng mà, càng hỏng mắt còn tại phía sau. Đạo kia vòi rồng hút đi tất cả toán nghiệm mây đen, khiến cho dương quang một lần nữa bao phủ đại địa phía sau, đột nhiên phi tốc di động. Mà hắn di động phương hướng, rõ ràng là hướng về quái nhân kia vọt tới. Ngăn lại đó, gần đủ sai nhiều năm sinh tử trực giác nói cho hắn biết không thể để cho hai người này kết hợp, lập tức không chút nghĩ ngợi hô. Đoạn không. La Thiên bản năng cảm thấy không đúng, lúc này vung tay lên, một cái đoạn không ném ra, ngăn cản tại vòi rồng tiến lên trên đường. La Thiên không cầu khác, chỉ cầu có thể dây dưa một chút thời gian, cho người khác thi triển thủ đoạn thời gian. Thế nhưng là, những La Thiên ngoắc mồm kinh ngạc sự tình xảy ra. Đoạt kia đen đặc vòi rồng không tránh không né mà đâm đầu vào đoạn không phía sau, thế mà, thế mà trực tiếp xuyên qua. Đây là cái tình huống gì? Lúc nào đoạn không trở nên yếu như vậy? Sinh Hỏa Pháo. Mấy cái tử thần không chút do dự ném ra tốn thời gian ngắn nhất, nhưng mà uy lực trà qua phải đi quỷ đạo thổ tức. Lịch sử lại lần nữa tái diễn. Đạo kia vòi rồng phản phật không tồn tại ở cái này một chiều độ không gian hỗn độn dạng, mọi người thủ đoạn, vô luận là công kích, vẫn là đoạn không một dạng cách trở, hết thảy mất đi hiệu lực. Cuối cùng, tại mọi người vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, đạo kia quỷ dị vòi rồng vẫn là cùng người kia hợp lại làm một. Oanh! Cả hai kết hợp một khắc này, một tiếng vang thật lớn vô căn cứ bộc lên, chấn nhiếp nhân tâm. Theo tới là giống như hải dương một dạng sâu không lường được linh áp từ người kia thể nội bỗng nhiên một phát, từng vòng từng vòng mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm, từng lớp từng lớp hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới. Ngô, no. cứ việc bị cái kia ít nhất vượt qua kiếm 81 lần linh áp chấn váng, đám người phát hiện vẫn là xa xa đánh giá thấp quái nhân này. Cái kia vượn sóng một dạng sóng xung kích quét tới, khi mọi người thôi động linh lực ngăn cản thời điểm, hơn 20 người trực tiếp bị ẩn chứa trong đó cường hành năng lượng đụng nát đi. Tại chỗ đều là cấp độ trưởng tử thần. Chỉ dựa vào tràn ra ngoài năng lượng, liền đem cấp độ trưởng tử thần đụng bất tỉnh, vậy hắn bản nhân sức chiến đấu 6. Nghĩ đến đây cái, La Thiên Tức khắc cảm thấy mình quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh cho thấm đẫm. Một trận chiến này, phải đánh thế nào? Dù cho cũng là chút tâm trí kiên định cấp đội trưởng tử thần, bây giờ cũng cảm thấy âm thầm sinh sôi ra một loại tên là tâm tình tuyệt vọng. Không có ai hoài nghi, quái nhân kia sẽ cùng nhóm người mình trở thành hảo bằng hữu. Mặc dù phía trước hắn biểu hiện rất tốt, nhưng mà đám người còn không có ngốc đến cảm thấy hấp thu này sao nhiều án khí người sẽ là một dễ nói chuyện người. Bây giờ, đám người chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện những thứ này sóng xung kích năng lượng chỉ là một cái ngoài ý muốn, cầu nguyện vả nhân thực tế sức chiến đấu cũng không có khoa trương như vậy sao. Tại mọi người phức tạp không rõ trong chú, cái kia một mực ôm thật chặt đầu quái nhân đột nhiên lột nhân ông, lạnh lùng nhìn xem La Thiên bọn người. Bị ánh mắt của hắn quét chúng nhân, đều không khỏi toàn thân nổi da gà lên. Đây là một đôi như thế nào con mắt a? Cặp mắt kia, không có tròng trắng mắt, con ngươi phân chia, toàn bộ đều là màu đen, sâu không thấy đáy màu đen. Bất luận kẻ nào đứng trước mặt của hắn, đều tuyệt đối không cách nào tự trong mắt của hắn nhìn thấy cái bóng của mình. Đôi mắt này, giống như sẽ hấp thu tia sáng một dạng, đen đáng sợ. Đồng thời, La Thiên chú ý tới, quái nhân khuôn mặt cũng biến thành không đồng dạng. Trước đây vết sẹo không thấy, hình xăm cũng không thấy, còn giữ lại Nếu như không có kia đối đe dọa người con mắt, thế mà cũng là một cái thành công tiểu bạch kiểm cấp bậc. Chỉ là, gương mặt này như thế nào quen thuộc như vậy đâu sáu? Ha ha ha sáu. Quái nhân đột nhiên cười như điên, cười vô cùng đắc ý, vô cùng điên cuồng. Esen, ta nói qua, ngươi là không đấu lại ta. Ngươi kia một mặt vẫn mẹo đắc ý, mặc dù ngươi cướp đi ta khổ cực tìm được căn đi, đem ta cơ hội hoàn toàn tước vẽ, nhưng mà, kết quả hay là ta thắng. Ha ha ha sáu. Cái gì? Thông qua những lời này, La Thiên Nhất bảo hộ mấy người lập tức minh bạch thân phận của người này. Hắn, lại chính là cái kia từ Đa Âu hứa. Cái kia bị S Xen tính kế từ Đào Âu Hứa, khó trách ta sẽ cảm thấy giống ảnh lang tà, nguyên lai là hắn. La Thiên lập tức hiểu được, nhưng mà lập tức sinh ra càng nhiều nghi vấn, S Xen cái kia tính toán không bỏ sót giang hỏa, làm sao có thể lưu lại lớn như vậy thiếu sót, nhường từ Đào Âu Hứa cho chui chỗ trống. Chẳng lẽ thực sự là kẻ chí nghi đến nghìn điều. 141 thứ 141 chương Cường Hãn từ Đào Âu Hứa thứ 141 chương Cường Hãn từ Đào Âu Hứa quyển thứ 2 từ thần chương 133, Cường Hãn từ Đào Âu Hứa kết quả, thay thế S Xen lại là từ Đào Âu Hứa. Bất kể là Æzen sơ sẩy hay là hắn bản nhân tính toán, La Thiên bọn người không thể không đối mặt một cái cùng với Cường Đại Luyện Nhân. Thế nhưng là, phía trước người kia là ai xấu? La Thiên lặng lẽ tại bên ngoài cơ thể ngưng kết một tầng linh lực phòng hộ, trong đầu hiện ra phía trước người kia bất đắc dĩ ưu thương tần sắc, âm thầm nhíu mày. Æzen a Æzen, mặc dù một trận chiến này ngươi bại bởi ta, nhưng mà chúng ta vốn chính là một thể, ngươi không có làm xong sự tình ta sẽ tiếp tục nữa." Từ đảo hô hứa khóe miệng hàm chứa cười lạnh, liếm môi một cái, "Ngươi liền hảo hảo hãy chờ xem. Nhìn ta như thế nào hoàn mỹ hoàn thành ngươi cả một đời đều không làm được sự tình." Sâm la và tượng, tất cả quy về tận. Giải U Dìn Già Ca. Nguyên Liễu Trai thi hy trong mắt tinh mang lóe lên, giải phóng thủy giải phía sau, tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình khẽ động, sau một khắc vụt ra bây giờ từ đảo Âu Hứa bên trái. Nguyên Liễu Trai động tác, giống như một cái kẻ lệnh, mọi người nhất thời nhau nhau thả ra thủy giải, bày ra tất chiến tư thái. Chẳng cần biết ngươi là ai, tất nhiên đứng tại chúng ta mặt đối lập, liền muốn làm tốt tử vong danh lộ. Liên tiếp lời nói từ Nguyên Liễu Trai trong miệng phun ra. Nói chuyện đồng thời, Nguyên Liễu Trai thể nội linh lực điên cuồng phun trào, tụ tập đang chảy lưới dao như trên lửa, mang bọc lấy địa tâm dung nham một dạng nhiệt độ cao. hung hang hướng từ Đạo Âu Hứa cổ trả xuống. Mặc dù đang trung đoàn trưởng trên bảo tọa ngồi nhiều năm như vậy, nguyên liệu trai công phu lại một điểm không có kéo xuống, vừa ra tay, chính là sát chiêu. "Oành!" Một tiếng nhẹ trầm đục, từ Đạo Âu Hứa âm thanh hài hước vang lên, tổng đội trưởng đại nhân ngài vẫn là tinh thần như vậy a. "Đáng tiếc, ngươi đến tột cùng vẫn là già, không còn dùng được a." "Làm sao có thể?" Phía trên dừng lại hình ảnh nhường chúng cấp đội trưởng tử thần tức khắc há to miệng. "Ta không có nhìn lầm chứ?" Tổng đội trưởng đại nhân một kích toàn lực thế mà bị tia cái gì từ Đạo Âu Hứa cho nhẹ nhõm bắt được. Lực lượng của hắn đã đạt tới cái này loại trình độ sao sáu? La Thiên ánh mắt nưng lại, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Viêm bạo, bị bắt lại binh khí, nguyên liệu trai một tiếng khinh thường hừ lạnh, phát ra quá khẽ. Theo hai chữ vừa dứt, Dại Vũ dằn dặt cả trên thân dao một hồi ánh lửa lưu chuyển, hội tụ ngưng kết thành nhất cái lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu, đột nhiên hướng từ Đả Âu Hứa đánh tới. Vành, tâm cầu trắng bệnh hỏa cầu vừa đụng vào từ Đả Âu Hứa bắt lấy thân dao tay, lập tức bạo liệt, một cú mạnh mẽ nổ tung năng lượng theo sát nhiệt độ nóng bỏng đánh út về phía từ Đả Âu Hứa. Rất không tệ nhiệt độ đi, dùng để ầm áp một chút lạnh như băng cơ thể vừa vặn phù hợp. Từ đảo âu hứa đen nhánh tỏa sáng trong mắt chiếu lên lấy đỏ thâm hỏa diễm, miệng bên trong nói dối cợt, thả ra bắt lấy thân dao tay trưởng, nắm trưởng thành quyền, một cái chính quyền, đón hỏa diễm đánh tới. Phốc! Phát ra kinh khủng nhiệt độ hỏa diễm lập tức ba giòn mà đánh thành mảnh vụn, vang lựa khắp nơi, hơn phân nửa rơi vào từ đảo âu hứa trên thân, lập tức giấy lên đại hỏa, khiến cho hắn biến thành liêu nhất cái hoàn nhân. Hô giống như ba băng phách đầu cái não mà đệ xuống, từ đảo âu hứa trên người đại hỏa thiêu đốt không đến 3 giây, xoẹt một tiếng hoàn toàn bị dập tắt, lưu lại một cái hoàn hảo không chút tổn hại, càng thêm tinh thần từ đảo âu hứa. Tổng đội trưởng đại nhân, hỏa diễm của ngươi thật đúng là ở mập a. Đồ đạo ô hứa ra hai cánh tay, trên mặt lộ ra trơ chọc say mê biểu lộ, nhờ ngài phúc, cái này một bộ lạnh như băng cơ thể ngập hấp nhiều. Không bằng, tổng đội trưởng đại nhân ngài cho ta lại đến điểm. Rất tốt. Nguyên Liễu Trai bị cái này xích lỏa lỏa trơ chọc khiêu khích đánh lập tức hai mắt trợn trừng, một đoàn ngọn lửa vô hình ở trong mắt thiêu đốt, lời nói lạnh như băng ngữ từ trong miệng phun ra. Cảm tụ được Nguyên Liễu Trai chung quanh chợt tăng nhiệt độ, chúng tử thân lập tức một cái giận mình, trung đoàn trưởng tức giận. Mặc dù không có thấy tận mắt Nguyên Liễu Trai nổi giận, nhưng mà chuyên miệng, trung đoàn trưởng nhưng là phi thường cường đại. Lần này tên kia xui xẻo. Trong mắt mọi người lập tức tràn đầy thương hại, chọc giận trung đoàn trưởng, có người chịu. Lao ra tử nộ khí rất lớn đi, Nguyên Liễu trai giận dữ, không khí chung quanh đều bị tiêu đến biến hình sóng gió nổi lên. La Thiên bị đột nhiên nhiệt độ cao xông lên, lập tức bị bỏng đến lui lại mấy bước, nghi răng trợn mắt mà phản trách. Hỏa chi cư trì, ta chi sở trí, tức là địa ngục. Rõ ràng lời nói từng chữ từng chữ từ Nguyên Liễu trai trong miệng phun ra, vừa dứt lời, hô một tiếng, một chùm cự hình hỏa diễm từ dưới chân dâng lên, đem hắn gắt gao bao quạ. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, ba quạ hỏa đoàn đột nhiên bạo liệt Từng đoàn từng đoàn tiểu hỏa cầu bốn phía rơi xuống nước, giống như pháo diễm hỏa một dạng xinh đẹp chói mắt. Đáng tiếc, cái này tốt đẹp chính là cảnh quan bên trong luận chứa thâm trầm sắc cơ. Đồng thời, giống như nham tương một dạng chất lỏng hỏa diễm giống như dáng dấp thảm một dạng lấy nguyên liệu trai làm trung tâm hướng bốn phía trải rộng ra. Bầu trời bắn tung tóe hỏa cầu, dưới chân lưu diễm thảm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lập tức hình thành liêu nhất cái hỏa diễm địa ngục. Wen, một đạo bảng bạc nóng bỏng linh áp phun ra ngoài, lộ ra ở trần nguyên liệu trai. Hắn toàn thân thiêu đốt lên lửa diễm, huy động một cái giống như hỏa diễm đông lại trảm phách đạo, từng bước một hướng đi lâm vào hỏa diễm vực trưởng từ đảo Âu hứa. Nhà, tổng đội trưởng đại nhân thật đúng là gừng càng già càng cay a. Ha ha ha. Từ Đả Âu Hứa khiếp người trong mắt hơi hơi nhất chuyện, tiêu điểm tựa hồ rơi vào nguyên liệu trai cởi trần dậm dạp chẳng trịt vết thương phía trên, trong miệng nói ra nhạo báng người nói, một bộ hoàn toàn không có đem nguyên liệu trai để ở trong lòng bộ dáng. Tiến nhập lão sư hỏa diễm lĩnh vực này, lĩnh vực không phải kia lĩnh vực, lại còn phách lối như vậy làm càn, người này đến tốt cùng là vô chi vẫn là không sợ đâu. U Kỳ tác hiển lộ bệnh trạng trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Người kia tự xưng từ Đả Âu Hứa, nếu quả như thật là của hắn lời nói, là một tiểu nhân vật mà nói. hoàn toàn không cách nào hiểu rõ núi lao đầu đáng sợ, cũng là rất bình thường đi. Một tay một cái trạm phế đao, giải phóng hoa thiên điên cuồng cốt xuân thủy ngữ điệu có chút lười nhác, rõ ràng nguyên liệu trai vô địch tín niệm đã xâm nhập nhân tâm, liền hai người đều không cảm thấy hắn sẽ thất bại. Hỏa diễm xuất tu. Nguyên liệu trai sắc mặt lạnh nhạt, không để ý tới Từ Đào Âu hứa trêu chọc, khẽ quát một tiếng. "Ho ho ho." Nham Tương một dạng lưu diễm trên mặt thảm, vô căn cứ lớn lên ra mấy chục cái hỏa diễm đại thủ, ba năm cái lớn ngón tay, đồng nhiên hướng Từ Đào Âu hứa chọc tới. Cảm thụ được hỏa diễm bản tay như thế, La Thiên không chút nghi ngờ, nếu như đổi lại là mình bị bắt lấy, tất nhiên trọng thương. ại loại kia giản lược thu giáp bạn trong lĩnh vực, nguyên liệu chai thực lực ít nhất tăng cường bản thân. Cắt. Nhàm chán cho vật. Từ Đả Âu Hứa trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, thân hình liên tục chớp động, hai chân liên tiếp tại bị nóng bỏng hỏa diễm vặn vẹo trong không khí lưu lại một chuôi tàn ảnh. Phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng mấy chục tiếng nổ tiếng vang lên, đám người kinh hai phát hiện nguyên liệu chai đông lại đại thủ thế mà toàn bộ bị đả bại. Tại không đến 5 giây thời gian bên trong, liên tiếp tiến hành mấy chục lần công kích, mỗi một lần lực đạo cũng không nhiều không thiếu, Từ Đả Âu Hứa không thể khinh thường. Xem ra, ta có chút đánh giá thấp ngươi. Nguyên liệu trai lời của lão già tử đột nhiên trở nên có chút phiêu miểu, mơ hồ, nhưng mà vẫn như cũ có thể nghe ra ẩn hàm đang nói ngựa bên trong thận trọng. "A, đây là sáu." Nhìn xem nguyên liệu trai biến hóa, La Thiên đột nhiên ngây người, cả kinh trong mắt đều nhanh rơi ra, "Ta không có nhìn lầm chứ? Thứ này lại có thể là thân thể thuộc tính năng lượng hóa?" Chỉ thấy nguyên liệu trai tiếng nói vừa ra, cả người nhất thời xảy ra nhường chúng tử thần nghi hoặc không hiểu biến hóa. Nguyên liệu trai cơ thể ở dưới con mắt mọi người, đột nhiên giống như tiến hành không hoàn toàn ẩn thân một dạng, đột nhiên trở nên trong suốt. Cùng lúc đó, hắn trạng phách đao cũng biến thành như ẩn như hiện. Mấy giây đi qua, xuất hiện ở trong mắt mọi người, là một đạo nhân hình hỏa hồng sắc hư ảnh, hư ảnh trên cánh tay phải, thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực, hỏa diễm chi trùng, mơ hồ có thể thấy được mấy sợi lạnh lùng phăng mang. Lão gia hỏa này, dấu quá sâu. Đem nguyên liệu trai hình thái mạnh nhất thu vào trong mắt, La Thiên hít một hơi linh khí, thật lâu im lặng. Hắc hắc, lần này có chút ý tứ, đáng giá ta dùng toàn lực. Tư Đạo Âu hứa lặng lẽ cười nói, rỗi ra màu tím đen đầu lươi liếm môi một cái, một cỗ sen lẫn ngang ngược âm u lạnh lẽo háo hức chiến ý lập tức cháy hừng hực đứng lên. Chen. Tư Đạo Âu hứa cánh tay phải rũ ra Một cái lệnh mang tất hiện trạng fetch down xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Phen. Nhưng mà, đúng lúc này, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, cây đao kia thế mà sinh sinh cắt ra, lưu lại trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt biến thành liễu nhất đem cắt đứt hai ba thân đao dao gãy. Cắt. Quả nhiên vẫn là không cách nào áp chế hoàn toàn sao? Rõ ràng không có cái gì ý chí cầu sinh xấu. Tư Đào Âu Hứa liếc kết thúc đao một mắt, bờ môi một hồi nhúc nhích, phát ra liên tiếp lẩm bẩm âm thanh. Coi như như thế, xử lý các ngươi những con cá nhỏ này cũng không thể được vấn đề. Tư Đào Âu Hứa trên mặt đột nhiên nhanh sắc lại lên, dưới chân nhanh chóng đạp một cái. Sau một khắc liền xuất hiện ở nguyên liệu trai bên cạnh. Trảm. Dao gãy phía trên, sâm nhiên lánh mang lóe sáng, bọc lấy bén nhọn dao ý cùng sát khí, nghiêng nghiêng chém về phía nguyên liệu trai lòng ngực. Làm. Nguyên liệu trai cái kêu hỏa hồng hư ảnh cánh tay khẽ động, dùng cánh tay đỡ được đánh tới dao gãy, hơn nữa cơ nhiên phát ra rõ ràng tiếng sắt thép va chạm. Không đúng. Đây không phải mang thuộc tính năng lượng hóa. Đem một màn này thu vào trong mắt, La Thiên lập tức một cái giật mình, lại hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được. Nguyên liệu trai cũng cùng kiếm tám một dạng, làm được nhân dao hợp nhất. Bây giờ, hắn thông qua thủ đoạn nào đó Tạm thời đem thân thể đã biến thành nguyên nguyên tố thể, hơn nữa đem Trảm Phách Đao sáp nhập vào trong thân thể. Cứ như vậy, hắn vừa có khó mà bị thương cơ thể, lại có lực công kích tương đại, đạt đến một loại tương đối như thế hoàn mỹ trạng thái. Lãng động ngàn năm trí tuệ, quả nhiên không thể khinh thường. La Thiên Tâm bên trong vô lòng đồng thời, cũng âm thầm dâng lên đối với cái này chút lão bất tử lòng kính rạc. Nguyên Liễu trai chiếm cứ sân nhà ưu thế, mỗi một kích đều mang theo một đầu Hỏa Long. Hỏa Long giống như nắm giữ đơn giản ý thức một dạng, vừa xuất hiện lập tức hướng về từ đảo hô hứa cũng tới, cho hắn tạo thành liêu nhất định phức. Đảo mắt hai người đã qua mấy chục chiêu, bởi vậy cũng tạo thành hai ba mươi đầu du động hỏa diễm trường long, ở một bên lắc lư vũ động, vây quanh hai người du động, tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị hướng Từ Đào Âu Hứa tiến hành công kích. Làm. Lại làm một tiếng binh khí giao kích thanh ầm, Từ Đào Âu Hứa mượn nhờ lực phản chấn lui ra phía sau mấy bước, dưới chân liên tục hư điểm, trong nháy mắt liền rời đi hỏa long đánh lén Phàm Vi. Hừ, vốn đang cho là trung đoàn trưởng sẽ rất cường đại sáu, thật làm cho ta thất vọng. Từ Đào Âu Hứa trên mặt hiện lên nùng nặng thất vọng, đen tối trong mắt thoáng qua một tia không hiểu tia sáng, một tia ánh sáng nguy hiểm, tất nhiên chỉ có loại trình độ này, ngươi vẫn là đi chết tốt. Ngụy Tố Hoá nguyên liệu trai tựa hồ đã mất đi khả năng nói chuyện, kinh nghiệm phong phú hắn lập tức minh bạch đây là từ Đả Âu Hứa phát động tuyệt chiêu trước đây báo hiệu, trên người ánh lửa lóe lên, quần trái nắm chặt suy suy suy. Bảy, tám đem hỏa diễm trường đao dống nhiên đâm thùng Liêu diễm thảm bốc lên, thẳng tốc phóng tới từ Đả Âu Hứa. A, không thể nào. Nhưng đám người kinh ngạc vô cùng là, cái này rõ ràng chỉ là vì đánh gãy từ Đả Âu Hứa tụ lực chiêu thức thế mà có hiệu quả, hắn lập tức bị đâm thành Liêu nhất cái con nhím lớn. Từ Đả Âu Hứa hắn thế mà không có né tránh. Hắn vì cái gì không né? Không tốt. Lập tức Một tia không rõ sinh tử cảm giác nguy hiểm tràn ngập La Thiên thể sắc tinh thần, hắn lập tức không chút do dự thúc dục toàn thân linh lực ra chỉ trên thân thể, tiến hành phòng ngự. Hiu liu liu, vô số âm thanh nhỏ vụn ngắn ngủi tiếng xé gió lên, không thể đếm hết màu đen chấm nhỏ từ từ đảo âu hứa kia đối đen nhánh trong mắt bắn nhanh mà ra. 142 thứ 142 chương bất tử chi thân thứ 142 chương bất tử chi thân quyển thứ 2 tử thần chương 134, bất tử chi thân từ đảo âu hứa hắn thế mà không có né tránh, vì cái gì xấu? La Thiên con ngươi co rút lại, đột nhiên tim đập trì trệ, một cỗ tín hiệu nguy hiểm từ đáy lòng bốc lên. Không tốt! Không cần nghĩ ngợi, La Thiên lập tức thôi động toàn thân linh lực, hình thành nhất tầng sấm sét dày phòng ngự bao trùm ở trên người. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, từ đảo Âu Hứa làm khó dễ. Hiu liu liu, vô số nhỏ như lông châu màu đen tiểu châm giống như mưa to đồng dạng, từ hắn hai cái vực sâu vậy trong trong mắt bắn ra mà ra, hiện lên hình quạt hướng phía trước bắn nhanh mà ra. Cái này màu đen châm nhỏ như sét đánh, như thiểm điện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, dù cho tất cả mọi người đều biết hắn muốn phát động tất sát kỹ, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào chống cự, thậm chí, liền phòng ngự cũng không kịp. Xuy xuy xuy, châm nhỏ nhập thể, phát ra liên tiếp phiến mịn nhẹ vang lên. Tại từ đảo ô hứa phạm vi công kích bên trong, toàn bộ chúng tiêu. Cuốt cuốt cuốt tại ngay phía trước gần rìu sẽ trên người châm nhỏ số lượng nhiều nhất, lập tức chỉ thấy hắn bị hãng hại kim châm bên trong chỗ, bước lên từng cái màu lửa đỏ pha, giống như đan núi lửa tương chỉ mặt ngoài một dạng không ngừng sôi trào. Đáng chết. Đây là sáu. La Tiên hai mắt trừng trừng, kinh hai phát dứt chính mình trải rộng toàn thân linh lực lồng phòng ngự bị hãng hại kim châm bên trong chỗ, cư nhiên nhất mắt thần có thể thấy tốc độ bắt đầu hòa tan tan dã. Loại này hòa tan không giống bị ném vào trong nham tương khối sắt hoặc rót nước vào bên trong núi một dạng, nó càng giống chúng hòa. Nếu như đem vậy năng lượng tiêu vì chính năng lượng Như vậy từ đảo âu hứa đúng là phụ năng lượng, bây giờ cả hai chạm vào nhau, lập tức bắt đầu một loại nào đó kỳ diệu phản ứng, triệt tiêu lẫn nhau một dạng hoàn toàn tiêu thất. Khắc đã chúng từ đảo âu hứa công kích mà không có tới kịp phòng ngự, cái kia nhỏ xíu đen châm giống như chân trượt cá trạch một hư dạng, lập tức chui vào trong cơ thể của bọn họ, trong nháy mắt đem bọn hắn trọng thương. Một đám cấp đội trưởng tử thần, tức khắc ngã xuống mười mấy. Loại này linh lực thuộc tính 6, không có bao nhiêu chú ý tới, làm một chút châm nhỏ đánh trúng nhất hộ thời điểm, giống như hai cái đại lực sĩ gặp nhau mở hư dạng, lập tức bắt đầu thuần túy khí lực so đấu. không có hậu viện đèn châm lập tức bị thua, bị nhất hộ linh lực toàn bộ nát bấy. Hồ vị đối kháng cố gắng hướng thể nội chui vào đèn châm, gần như hữu sai linh lực toàn bộ triển khai, một đạo ở vào khoảng hư thực ở giữa đỏ thẫm hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể hắn thoát ra, bàng bạc linh lực lưu thậm chí dẫn động phong lôi chi thành. Lập tức, đầu kia hỏa diễm đột nhiên nhất tụ, hóa thành một bộ y phục dạng áo giáp gián tại gần hữu sai trên thân, một chút xíu hỏa diễm từ trong bốc lên. Ở phía trước phía sau giáp công phía dưới, tại tuyệt đối số lượng áp bách dưới, từ đạo ô hư phát ra đèn châm phát ra một hồi chu chéo, hóa thành khói đen tiêu thất. Nhưng mà Mặc dù gần như sẽ tốc độ phản ứng phi thường nhanh, nhưng mà vì khu trục trong cơ thể dị vật vẫn là phí hết một chút thời gian. Mà ở chút thời gian này bên trong, Từ Đào Âu Hứa động. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn cũng không có bỏ đá xuống giếng, thừa cơ công kích gần nhảy tụi Sải. Mục tiêu của hắn là những đội trưởng khác cấp tử thần. Từ Đào Âu Hứa tâm niệm vừa động, đem những ngọn lửa kia trường đao nhao nhao vỡ nát, lập tức hài hước nhìn sang đang toàn lực rõ ràng bản thân phóng xuất ra châm nhỏ gần dị hữu sẽ cùng với chúng tử thần, thân hình khẽ động, xuất hiện ở cái nào đó tử thần bên cạnh. Nhưng ngươi loại này kẻ yếu, không có tồn tại giá trị. Từ Đào Âu Hứa ánh mắt bén liệt, một tia sắc bén lẫm mang thoáng qua, nhẹ nhàng vung lên đao gãy. "Ta, đây là phải chết sao?" Xấu. Cái kia đang toàn lực đối phó tiến vào trong cơ thể dị vật xi nhị gã Mỹ con mắt trợn lên, con người co lại thành nhát điểm, trên mặt thoáng qua vẻ không cam lòng, thận ý ngẩng trời mà nhìn chằm chằm vào Từ Đào Âu Hứa đánh tới đao gãy. "Hoán Hận." "Đối với." "Hoán hận a." Từ Đào Âu Hứa trong mắt tinh mang lóe lên, lẻ lươi liếm môi một cái, ngữ điệu âm u lạnh lẽo, "Liên bị ta giết chết, trong lòng ngươi có rất sâu oán khí a." "Đối với." Đưa người tất cả oán khí đều phóng xuất ra. "Ta sẽ không bỏ qua ngươi." Cái tự tử thần trước khi chết trận trừng trong mắt của hiện lộ ra ý tứ như vậy, theo một đạo thanh lãnh đạo màng, xuýt một tiếng vang trầm, theo gió tan biến. Soát soát soát. Từ đảo Âu hứa thân ảnh chớp liên tục, trong tay đao gãy không ngừng vung dậy, trong nháy mắt lại có 5, 6 cái tự tử thần chết tại trong tay hắn. Ha ha ha ha 6. Oán hận a. Chính là như vậy, oán hận a. Oán hận ta đi. Cảm nhận được mấy cái bị chính mình chém thành hai nửa mà tử vong xini gệ mì tản mắt ra dày đặc oán niệm, từ đảo Âu hứa lên tiếng cùng thiếu, oán niệm càng nặng, lực lượng của ta cũng sẽ càng cường đại. Các ngươi những người yếu này, là mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng ta. Nhìn xem Từ Đào Âu Hứa phách lối như vậy, đám người khuôn mặt cùng nhau ậm ừm trầm xuống, nhưng mà cũng có chút không thể làm gì, chỉ có thể giả bộ như không có gì trông thấy, chuyến tâm giải quyết thể nội dị vật cùng với làm tốt phong ngữ. Bây giờ, phía trước đánh chết tiên là phía sau một mục ngồi xổm trên mặt đất kiếm bát đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh nhạt, tiếp đó Dống Nhiên đứng lên, thân thể cao lớn mang ra một mảnh kinh phong. Chợt kiếm bát đột nhiên đạp xuống đất, tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu cùng như mạng nhện vết rạn, giống một đầu da áp mãnh hổ một dạng, đột nhiên hướng đưa lưng về phía mình Từ Đào Âu Hứa phóng đi. Mà một khắc, Từ Đào Âu Hứa còn tại tùy tiện mà cười to. Cảm nhận được sau lưng đánh tới khí thế mạnh mẽ, Từ Đào Âu Hứa lạnh rên một tiếng, dùng chân trái hoạch toán độc lập chống đỡ, không để lại dấu vết mà một cái xoay tròn, trong nháy mắt liền biến thành mặt hướng kiếm bát. Muốn đánh lên ta, làm sao có thể? Từ Đào Âu Hứa lòng tràn đầy tự tin rựi vào cùng đối với kiếm bát khinh thường. Nhưng mà, nhường đám người không có nghĩ tới là, kiếm bát đột nhiên sử xuất một loại giống như Z hình xâm xét một dạng kỳ dị bộ pháp, trong nháy mắt xuất hiện ở Từ Đào Âu Hứa bên tay phải, hắn bây giờ hoàn toàn không cách nào phòng ngự bên tay phải. Như người loại này liền sức mạnh đều phải người khác bố thí rất rủi, cũng xứng nói lời như vậy. Kiếm bát lời nói cuồng ngạo mà phế lỗi. Nước khí lại băng lãnh lạnh lùng, phong tung khí thế, thái độ lạnh lùng, cho người ta một loại cổ quái cảm giác không tốt. Rắc rưởi, kiếm bát mặt tràn đầy lạnh nhạt, hai tay cầm kiếm, hung hăng chém xuống. Từ vai phải chém xuống, mài cho đến tiếp cận Dương Hung bộ vị thu kiếm, kiếm bát một kiếm này, cơ hội để cho đạo hầu hứa chém thành hai nửa. Rắc rưởi chính là rắc rưởi, liên dựa vào người khác bố thí mà đến sức mạnh đều nắm giữ không tốt. Kiếm bát lạnh rên một tiếng, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, liền muốn quay người rời đi, trên mặt hiện lộ nhàn nhạt, nhạt vẻ khinh thường. Sa dạ kỳ kiếm bát, đi như thế nào phải vội vã như vậy đâu? Hắc hắc. Một cái thanh âm vang lên. Kiếm Bát cơ thể lập tức trì trệ, không cần nhìn liền biết là mình chiến kiếm bị người ta tóm lấy. Thanh âm này sao? Kiếm Bát quay đầu đi, quả nhiên là cái kia rác rưởi từ Đạo Âu Hứa. Để cho người ta tắc lưỡi chính là, thân thể của hắn rõ ràng đã bị chặt thành hai nửa, lại như cũng sinh long hóa hổ, vết thương không có nửa giọt máu tươi chảy phía dưới. Hắc hắc, ta thế nhưng là bất tử chi thân a. Từ Đạo Âu Hứa trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt mà lớn tiếng gầm to, ai cũng không giết chết được ta. Xuy, một tiếng binh khí vào cơ thể mượn hưởng truyền lai, like. đám người theo tiếng nhìn lại lại là Kiếm Bát. Làm sao lại? Lô Kiếm Bát phun ra một ngụm máu tươi. Lạnh lùng trong mắt mang theo lấy thần sắc bất khả tư nghị nhìn xem đâm vào tim mình bộ vị cái thanh kiếm màu đen binh khí. Làm sao có thể, thế mà không có chút nào linh lực 3 động 6. Ha ha. Từ Đạo Âu Hư cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngươi có phải hay không rất muốn biết vì cái gì không có linh lực 3 động đâu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Suy tư Đạo Âu Hư cánh tay trái chấn động, cái thanh kiếm màu đen binh khí lập tức từ kiếm bát thể nội rút ra, mang ra một đầu huyết tiễn. Ngươi lai, like, cái này cái gọi là binh khí, lại là từ Đạo Âu Hư bàn tay trái. Bàn tay của hắn, không, hẳn là cơ thể, lại có thể biến hình. Giống như một khối đất dẻo cao su một dạng, tay trái của hắn bị chặt thành hai nửa cơ thể, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, nhìn không ra một chút dấu vết. "Hừ, đây chính là ngươi dựa dẫm sao?" Kiếm Bát phun ra một búng máu, trên mặt tái nhợt tràn đầy khinh thường, "Rác rưởi chính là rác rưởi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta? Không nên nói đùa." Kiếm Bát ngữ điệu càng ngày càng cao, mấy chữ cuối cùng căn bản chính là hét ra, giống như sư vương một dạng tức giận gào thét. "Vốn là cho là, chính mình đã thức tỉnh lực lượng cường đại, liền có thể bảo hộ 8000 lưu không bị thương tổn, kết quả xấu." Kiếm Bát trong lòng một mực nén một đám lửa, một đoàn đủ để thiêu đốt hết thảy lửa giận. Võ sĩ Trí Độ đem tiêu hủy hết thảy, cho ta dung hợp. Kiếm Bát hai mắt trợn lên, một cỗ sát khí bức người ý chí xông thẳng lên trời, loại kia ba động kỳ dị lần nữa từ trong cơ thể hắn dâng lên, lần nữa cùng hắn linh lực bắt đầu dung hợp. Phanh. Đúng lúc này, một bóng người như thiểm điện xông lại, lập tức rơi ra tay phải, tại kiếm bát trên ghế nhẹ nhàng vừa gõ, kiếm bát kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu một cái, bị đánh ngất xỉu. Một, nhất hộ 6. Không ai từng nghĩ tới, đánh ngất xỉu nổi điên kiếm bát người, lại là cụ rồ xả kia ỷ chỉ go. Xả dạ ký đội trưởng, trước đây ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay trả cho ngươi. Nhất Hộ trên mặt thoáng qua nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng thông cảm, lập tức hướng La Thiên hô một tiếng, "Nối bạn, xạ dạ kỳ đội trưởng tạm thời giao cho ngươi." Cố. "Ta?" La Thiên lập tức ngậm, "Cửa này ta chuyện gì?" "Ân, giao cho ngươi." Nhất Hộ giống như hoàn toàn không có trông thấy La Thiên trên mặt ai oán, lại tăng thêm một câu, "Ta tin tưởng ngươi." "Cắt, ta, ta hoàn toàn không cần như ngươi vậy tin tuệ." La Thiên bất đắc dĩ bĩu môi, tiến lên kết quả kiếm bát, một mặt chấp nhận bộ dáng. "Đúng, ở đây không phải còn có nhân sĩ chuyên nghiệp đi?" La Thiên đột nhiên đầu gốc nhất chuyện, như tên trộm nở đủ cười, mấy cái thuần bộ đi đến sau khi tỉnh dậy từ trước đến nay Vũ Long đứng chung một chỗ đả tương du trước cơ bên cạnh. "Vở giếng đồng học, bây giờ có một nhiệm vụ trọng đại phải giao cho ngươi, ngươi nhất định phải làm hảo, không nên cô phụ tín nhiệm của chúng ta a." La Thiên đột lên đi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trước cơ nói. "A, ấn sáu." Là, trước cơ nháy mắt mấy cái, bản năng hồi đáp. "Ấn, rất tốt, như vậy xạ dạ kỵ kiếm bắt liền giao cho ngươi chiếu cố." La Thiên lộ ra vụng trộm bộ đảo tiểu hồ ly nụ cười, lập tức một tay đem kiếm bắt giao cho trước cơ trong tay. Chuyên nghiệp công tác vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, càng khiến người ta yên tâm a sáu. A, xạ dạ kỳ đội trưởng bị thương thật nặng a. Trước cơ không để ý tới đi truy cứu chiếu cố kiếm bắt cùng tổ chức tiến nghiệm vấn đề, hơi thay kiếm bắt một kiểm tra, lập tức kinh ngạc phát ra hắn thụ nội thương rất nặng, lập tức bản tính thiện lương hào phóng tia sáng, không chút do dự triệu hồi ra bộ kệ mẫn sử xuất song thiên về la trán. Cái này xạ dạ kỳ kiếm bắt, loại đáng sợ này nội thương tuyệt đối là cưỡng ép dung hợp loại kia kỳ dịu năng lượng lúc tạo thành phản vệ. La Thiên nhất hôn mặt phức tạp nhìn xem hôn mê kiếm bắt, ánh mắt lóe lên không rõ tia sáng, thủ hộ, sao sáu Kujo Sakiyui chỉ gỗ cố ý cho ta mượn tay đem kiếm bắt giao cho Tsukuru, cũng là vì thủ hộ các đồng bạn của hắn a. Như vậy, ta nên thủ hộ gì đây 618. DS, cuối cùng lần nữa trở lại trường học 6. Bi kịch xe lửa, bi kịch ta đây 6. Bình thường cũng là trung gian toa xe, lần này đổi thành số 2 toa xe, kết quả 6. Hoa lệ ngồi qua đứng. Im lặng 6. Nước mắt giàn rủa 6. 143 thứ 143 chương bắt trọng lự đại xà thứ 143 chương bắt trọng viêm đại xà quyển thứ 2 tử thần chương 135, bắt trọng viêm đại xà đông. Đột nhiên, tất cả mọi người ở đây trong lòng cùng nhau chấn động, giống như một đầu cự thú viễn cổ đột nhiên thức tỉnh đồng dạng, một cỗ hung tàn hung ác khí tức thẳng tắp xông vào đáy lòng của mọi người, nhường đám người không khỏi lên một thân nổi da gà, thẳng hướng bên ngoài buốt lên hơi lạnh. Ân. La Thiên trong mắt hơi híp, lần theo vậy để cho người rợn cả tóc gáy khí tức nhìn lại, con ngươi lập tức đột nhiên rụt lại. Làm. Nhất Hộ không để ý tới cùng từ đạo hô hứa chiến đấu, vội vàng một đao, mượn lực lui lại mấy bước, hai người đồng thời ăn ý nghỉ chiến, hướng Cố khí tức này đầu nguồn nhìn lại. Quả nhiên không hổ là lão sư a. Đô kỳ tắc trên mặt tái nhợt hiện lên phức tạp nụ cười, trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng một tia khó mà phát giác địch mịch, "Lão sư cường đại, chúng ta căn bản là không có cách chạm đến. Co như lại tu hành mấy trăm năm, vẫn như cũ như thế sáu." Vạn giải, bắt trọng viêm đại giả, một cái trầm thấp trang nghiêm đi qua giống như vô số lò xo phiến chấn động khuyết tán âm thanh nặng nề mà vang lên tại đám người trong đầu, khắc sâu vào đám người trong lòng. Gào gào gào. Mọi người nhất thời phản phất về tới viễn cổ hoang dã thời kỳ, trùng điệp chập trùng trong dãy núi, vô số thái cổ cự thú đồng thời hướng lên trời gào thét, với nhau khí chàng cuốn giao xoắn, xuyên thẳng tận trời. đánh sơ xác đẩy trời đám mây, như muốn cùng thương khung so sánh cao thấp. Rống. Đột nhiên hung lệ kia tiếng thú gào bên trong, rít lên một tiếng vang lên, thẳng lên phía chân trời. Nghe thế âm thanh hét giận dữ, hung thú khác lập tức thất thanh trầm mặc. Chủ nhân của cái thanh âm này, chính là thú dữ vương. Rống. Rống, sáu. Liên tục tám lần gào thét, chấn động đến mức đám người liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đây mới là núi bản nguyên liễu trai trọng nước thực lực chân chính sao? La Thiên dùng linh lực phong bế tính giác hệ thống, sắc mặt trầm nhìn xem nguyên liễu trai. Trước kia cái bóng một dạng nguyên liễu trai đã không thấy tăm hơi. chạy vào đó, là một đầu to lớn vô cùng rắn lớn tám đầu. Đầu này cự xà cơ thể chừng 100m, mỗi một cái đầu rắn cổ cũng có 2-30m, hơi hơi dương lên trong miệng to như chỗ máu, một cây thật dài huyết sắc lưỡi từ hai cây sắc bén răng nanh ở giữa thổ lộ không chắc. Bắt trọng viêm đại xà, kế thừa hỏa thuộc tính, toàn thân đỏ chót sắc, từng cái hỏa diễm văn vân bố tại chân nhắn vậy rắn ra bên trên, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt ảo giác. Hô hô làm bắt trọng viêm đại xà chính thức xuất hiện sau một khắc, vùng trời này ở dưới không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao, trung quanh nó bằng gỗ, chất giấy đồ vật lập tức từ cháy lên, cho người ta một loại viêm ma hàn thế. Thụy Diệt nhân gian cảm giác. Hắc hắc hếu. Ha ha ha. Nguyên Liễu trai hóa thân đầu này tám đầu cự sà mang tới uy hiếp tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Từ Đào Hư hứa, hắn thấp giọng cười qué dị sau một lúc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, "Trung đoàn trưởng các hạ, ngươi có phải hay không lão niên xí si ngốc à? Thật sự là chết cười ta. Thế mà sử dụng loại này quần chiến đồ vật tới đối phó một mình ta, ta nhìn ngươi thực sự là lão đầu góc mê muội." Chính xác, cho dù ai nhìn thấy cái này triệm cư phương viên mấy chục mét địa phương to lớn cự vật, đều sẽ sinh ra cùng từ Đào Hư hứa một dạng ý nghĩ. Nguyên Liễu trai cái này bắt trọng viêm đại sà, Rõ ràng chỉ thích hợp của chiến, hơn nữa còn là một người đối với một đám chiến đấu. Chẳng lẽ, nguyên liệu trai thật sự bị tức v้าง đầu không thành? Nguyên liệu trai lão gia tử lập tức cho ra đáp án. "Ho ho ho xấu." Đột nhiên, không thể đếm hết hỏa diễm từng cái, giống như hỏa xạ đồng dạng từ rắn lớn tám đầu bên ngoài thân chui ra, hoặc là một đạo hỏa ủng quằn mang, hướng bốn phía giải rác. "Từ từ, từ từ." Ánh lửa rơi trên mặt đất, đốt mặt đất xi măng một hồi từ từ văn dội, tiếp đó biến thành dung nham một dạng đồ vật. "Nóng." Rất nóng. Mọi người nhất thời cảm giác mình bị quăng vào một cái lò hấp lớn, thiếu đến tăng thêm lò hấp lớn. Dự sáng nhiệt khí từng cái từng luồng hướng trong cơ thể mình trôi vào, giống như muốn đem trong cơ thể mình mỗi một lấc nước phân đều sấy khô trung tận. Tại dạng này đáng sợ nhiệt độ vây quanh dưới, La Thiên Tức thì phát giác linh lực của mình tiêu hao tốc độ nhanh ức chừng bá thành. Mà cho dù như thế, loại kia không chỗ nào không có mặt khô nóng cảm giác vẫn như cũ tràn ngập thân tâm của mình, để cho mình một hồi phiền muộn, gãy lòng bình sinh một cỗ lệ khí. Thi hồn giới sở thuộc, không tiếp tục kiên trì được, lập tức ra khỏi lão phu tám nóng lửa ngục. Chính giữa một cái đầu rắn đột nhiên miệng rộng mở ra, nguyên liễu trai mã nói từ trong bục lên, đồng thời đám người dưới chân lập tức đông lại một chút giống như trận độ một dạng mâm tròn. Lúc này, mọi người mới kinh hãi phát giác, chẳng biết lúc nào, nguyên liệu trai hóa thân tám đầu cự xà thể ba ra ánh lửa đã hóa thành một chương thật mỏng màu đỏ nhạt màn sáng, đem Vương Viên 200m khu vực hoàn toàn bọc lại. Nguyên lai like hắn đánh là cái chủ ý này. La Thiên thôi động trong cơ thể thủy hệ linh lực bao bọc tại dưới làn da phương, lại dùng phối hợp linh lực kết thành nhất gián tiếp thân tầng phòng ngự, lúc này mới đem vẻ này thiền lòng khô nóng đuổi ra thể nội. Tính toán tính toán nguyên liệu trai rắn lớn tám đầu cổ chiều dài, La Thiên lạnh rên một tiếng, biết nguyên liệu trai vì cái gì đột nhiên làm ra lớn như vậy hao tổn linh lực tốn công mà không có kết quả sự tình. Tám đầu cự xà Vẹn vẹn phân nhánh đầu dẫn bộ phận, cũng đã đem gần có 100m, mà còn dư lại hơn 300m thân thể bộ vị, nhưng là gắt gao đâm đâm điệu bản thành nhất cái sả trận, một cái trường 100m cao sả trận. Cứ như vậy, chỉ cần từ lão hô hứa còn ở lại chỗ này cái tám nóng lượng ngục phạm vi bên trong, tám đầu tự xà chỉ cần nhẹ nhõm rũi ra đầu, liền có thể công kích được hắn. Mặt khác chớ quên, tự xà thế nhưng là có tám cái đầu dẫn, đã như thế, từ lão hô hứa thực sự là trốn đều không chỗ có thể trốn. Đương nhiên, nguyên liệu trai đột nhiên phóng xuất ra như thế cự hao tổn linh lực tám nóng lượng ngục chân chính ý đồ rõ ràng không chỉ như vậy. Hừ. Chẳng lẽ hắn nối bản nguyên liệu trai trọng quốc còn nghĩ đem chúng ta một mẻ hốt gọn không thành. Ánh mắt đảo qua còn lưu lại lựa trong ngục nhất hộ, Từ Đào Âu hứa hai người, La Thiên tại phát dắt chính mình rất khó từ ngoại giới bổ sung linh lực phía sau, một cái không tốt ý nghĩ đột nhiên nốc lên, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hắc hắc, nhanh như vậy liền phát hiện sao? Từ Đào Âu hứa cười quẻ dị vài tiếng, một mực lặng lẽ ra tăng linh lực tại hỏa hồng màn ánh sáng triệt để phong bế sau một khắc, lập tức đình chỉ tăng trưởng. Thế nhưng là, thì tính sao? Xuất. Một đạo hỏa ảnh theo nóng rực âm thanh xé gió đột nhiên tập kích tới, nguyên liệu trai Tại màn ánh sáng phóng bế một giây sau, ngang tảng phát động công kích. Soát soát soát. Mấy đạo công kích giống nhau sau đó cùng đến, phương hướng lại vi diệu có một chút điều chỉnh, La Thiên cùng với Nhất Hộ đều bị vòng tiến vào bên trong phạm vi công kích. Nguyên Liễu Trai đồng thời hướng ba người phát khởi thi công. Cái này mới là hắn ý đồ chân chính. Hắn muốn đem cái này ba cái nhân tố không ổn định hoàn toàn tiêu diệt. Huynh trưởng đội trưởng Đại Nhân, đây là chuyện gì? Luyến lần, Zuki A gặp Nguyên Liễu Trai đột nhiên hướng Nhất Hộ phát khởi công kích, lập tức cùng tê lên hỏi thăm về Bi Aqua. Ta không biết. Bi Aqua sắc mặt không thay đổi, ngữ khí lãnh đạm hồi đáp. Nhưng mà, cái kia thít chặt con ngươi rõ ràng biểu lộ tâm tình của hắn không hề giống lời của hắn bình tĩnh như vậy. Trung đoàn trưởng quyết định, chúng ta không có tư cách chất vấn, cũng không cần chất vấn. Dừng một chút, Bỉ Hặc lại tăng thêm một câu, nữ khí giữa lặng lẽ trở nên cương ngạnh. Cách đó không xa, đầu chó cái kia dựng thẳng lên tới lỗ tai chó nghe thấy được mấy người đối thoại phía sau, nhẹ nhàng lắc một cái, Mao Nung Nung mặt chó hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra sau đó không lâu, thi hồn giới liền có thể làm đến chân chính đồng tâm đồng lực. Kuzosaki đồng học đang cố gắng trị liệu bị trọng thương chúng cấp đội trưởng tử thần chức cơ mắt thấy một màn này, lập tức hoảng sợ hét rầm lên. Trong giọng nói tràn đầy không hiểu cùng với sợ hãi, liền như vậy cường đại núi bạn trung đoàn trưởng cũng đối cụ tổ Sạ Kỳ đồng học ra tay, "Cụ tổ Sạ Kỳ bạn học an toàn làm sao bây giờ a?" Tại trước cơ bạn học trong nhận thức biết, nhất hộ thế nào lại là lao ra tử đối thủ a. "Du Kỳ ạ đồng học, núi bạn trung đoàn trưởng các hạ tại sao muốn công kích cụ tổ Sạ Kỳ đồng học a?" Vương trong tay xuống thương binh, trước cơ mê mang mà hỏi tham dụ Kỳ ạ, "Chúng ta không phải có cùng chung địch nhân sao?" "Cái này xấu." Du Kỳ ạ ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua trong mắt ẩn ẩn thủy quang lóe lên trước cơ, trên mặt tằm đạm, cúi đầu xuống không dám nhìn nàng, giả ra bình tĩnh ngữ khí hồi đáp, Ta cũng không biết sáu. Bờ giếng, tới. Trà Độ ánh mắt mãnh liệt, đê phòng mà nhìn xem một đám hơi trầm mặc xin Nghiêm, kéo lại muốn đi qua trước cơ, không nên đi qua. Chúng ta rời cái này, một số người ra một chút. Vũ Long kéo ra ngân linh hộ tước, bảo hộ ở Trà Độ, trước cơ sau lưng, chậm rãi lui lại. Rõ ràng, tại Vũ Long cùng với Trà Độ trong lòng, thi hồn giới tử thần đã đã biến thành địch nhân. Nhìn thấy ba người hành vi, đương nhiệm đám đội trưởng cùng nhau trầm mặc, mang một kia ấy nãy, cũng không có nói cái gì làm cái gì, tùy ý bọn hắn hướng phía sau tối lui. Nhưng mà Những cái kia gần nhất mới triệu tập tới cấp đội trưởng tử thần nhóm mặc dù cũng có một chút đối với trị liệu đồng bạn trước cơ cảm thấy hơi hơi hầy nấy, nhiều hơn nhưng là hừ lạnh một tiếng, thể nội linh lực bắt đầu gầm hét lên, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Bất luận cái gì có thể uy hiếp thi hồn giới tồn tại, đều phải tiêu diệt. Trong lòng bọn họ, đây chính là chính nghĩa. Đem hai phe động tác thu vào đáy mắt, khôi phục một chút khí lực ngũ dạ hạ dạ kỹ thủ kẻ trong mắt hơi híp, mang theo sủ ca bỉ kỳ sắt cắt cùng mưa nhỏ, cái gì quá hướng Vũ Long ba người đi đến, cho thấy thái độ của mình. Rõ ràng, hắn lựa chọn đứng tại nhất hộ bên này. Qua nhiều năm như vậy, thi hồn giới ra hoa vẫn là như thế ngu xuẩn. Kisu khẽ hơi híp trong mắt chiếu rọi lấy chúng tử thần hai mi, khóe miệng không để lại dấu vết mà câu lên một tia cười lạnh. Còn bên kia thế lực, mặt nạ quân đoàn. Binh tử bọn người mắt thấy è rèn sau khi chết, lưng đeo hơn 100 năm trầm trọng báo thù gông xiềng lập tức rẽ xuống, thể xác tinh thần cũng là bừng lòng, sẽ không, có gì gánh vác. Nhưng mà, thói quen vánh nặng đột nhiên rỡn xuống kết quả, chính là một đoàn người đột nhiên không có đi tới phương hướng cùng dự vọng, hai mặt nhìn nhau sau đó, cùng nhau nở nụ cười, lười nhác ngồi trên mặt đất. Cái gì cũng không muốn nghĩ, cũng cái gì cũng không đi làm, đám người bây giờ chỉ muốn lẳng lặng ngủ một giấc, cái gì khác sau đó mới nói, bất quá, thân ở chiến trường, ngủ hiển nhiên là một cái hy vọng xa vời. Giờ khắc này, đem Tam Phương Động Tác Thu vào trong mắt, kỳ giả cô xỉn dị ngắn ngủi cùng những người khác vừa thương lượng, lập tức nhao nhao đứng lên, mỉm cười hướng trước cơ mấy người đi tới. Đứng lên trong ngáy mắt, nguyên bản tùng tùng khoe khoang một đoàn người trên thân, lần nữa phun mạnh ra này cô không sợ hãi, khí thế một đi không trở lại. Ha ha ha, bệnh tử cảm thụ được các đồng bạn lần nữa xung doanh chiến ý, lập tức nở nụ cười, tất nhiên tạm thời không có mục tiêu, cửu lấy đồng bạn mục tiêu là mục tiêu sống một đoạn thời gian a. Mặc dù mắt thấy nhất hộ một loạt biến hóa, nhưng ở bình tử bọn người trong lòng, nhất hộ vẫn là kia cái mê mang, một lòng muốn thủ hộ đồng bạn người nhà học sinh cấp 3. Mà người kia là mình đáng người đồng bạn a. Mặt nạ quân đoàn, tu gia, hạ gia cửa hàng một nhóm, trước cơ ba người, ba cố sức mạnh tập kết một chỗ, lập tức gần ẩn có cùng thương vong thảm trọng thi hồn giới một nhóm người ngang vai ngang vẻ khí thế. Khục khụ. Xuân Thủy mắt thấy mấy cái tính cách có chút kiêu ngạo tự thần linh lực trong cơ thể đã giống một cây áp xúc tới cực điểm lò xo, trước mắt liền muốn bùng nổ bộ dáng, lập tức ho nhẹ vài tiếng, ngăn lại mấy người động tác. Xuân Thủy nhìn xem những người kia xuyên thấu qua tới chất vấn ánh mắt, hướng chiến thành nhất đoàn 3 người một xà biểu biểu môi, ra hiệu bọn hắn chiến trường kia thắng bại mới là chố mấu chốc nhất. Bây giờ cùng Vũ Long bọn hắn sinh ra xung đột hoàn toàn là không có ý nghĩa hành vi. Mà có thụ chú ý chiến trường, tại một trận cháy bỏng hôn chiến sau đó, bây giờ tình thế lập tức lại có biến hóa. 144 thứ 144 chương gần dữ vũ sẽ chiến bại thứ 144 chương nguyên liệu trai chiến bại quyển thứ 2 tử thần chương 136, nguyên liệu trai chiến bại nguyên liệu trai tám cái giữ tận đầu rắn, thay nhau đối với ba người tiến hành điên cuồng công kích, cái kia khoa chương tần suất công kích nhượng La Thiên ngoại trừ phòng ngự, cái gì cũng không thể nào. Tám cái hỏa hồng đầu rắn, hóa thành tám đạo hừng quang, giống như ra khỏi nòng đạn pháo một dạng mang bọc lấy nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ uy thế, đem La Thiên tam nhân áp chế hoàn toàn, chỉ có chống đỡ chi lực. Đương nhiên, cái này cũng có La Thiên hỏa nhất hộ hai người xuất công không xuất lực nguyên nhân ở bên trong. Đối với Nhất Hộ mà nói, một thế này cự dụ Sạ Kỳ ý chỉ cố ý ức chiếm tuyệt đối vị trí chủ đạo, trong lòng của hắn đối với Lao Gia Tử cũng có rất lớn kính sợ tâm tư, không muốn đối địch với hắn, chỉ cần nguyên liệu trai không muốn làm được quá phận, Nhất Hộ cũng chỉ là tiêu cực miếng nhác. Đến nỗi La Thiên, trong lòng của hắn cứ việc minh bạch đối với mình cái này nội gian phản đồ, nguyên liệu trai chỉ sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng mà hắn tự nhận còn không có cường hành đến có thể không nhìn bên cạnh nhiều như vậy cấp độ trưởng tử thần tình cảnh. Thế là, La Thiên đồng học cũng chỉ là tiêu cực tiến hành phòng ngự, tạm thời không có cái gì phản công tâm tư. mà hai người tiểu tâm tư, nguyên liệu trai sao lại không biết. Vì vậy, hắn tuyệt đại bộ phận công kích cũng đều là hướng về từ đảo Âu hứa đi. Phanh phanh phanh. La Thiên nhìn xem hai cái to lớn đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phun nhỏ dài lưỡi, lộ ra hai cây sâm niên răng nanh, giao thoa tiếng tùng, giống như hai thanh đại truy một dạng không ngừng gõ trước người mình lẩm phòng ngự, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng nếu là cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện hắn hơi híp cặp mắt tiêu điểm đang không ngừng du tẩu, lặng lặng quan sát đến bốn phía thế cục, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bên điên nhất hộ cũng cùng La Thiên không sai biệt lắm, chỉ là hơi xuất lực, kiềm chế lại nguyên liệu trai hai cái đầu rắn liền không lại làm cái gì, âm thầm quan sát địa chu thành tình huống. Tại ba người hiểu lòng không nói phía dưới, Tư Đào Âu Hứa đã nhận lấy bốn cái đầu rắn công kích, nguyên liệu trai làm ra tám nóng lửa ngục gần tới bảy thành sức mạnh đều đặt ở trên người hắn. Tư Đào Âu Hứa băng bó khuôn mặt, hai tay nắm chặt dao gãy, nhanh chóng vùng dậy, trước người hình thành nhất mảng lớn dao quang. Bốn cái lớn thân rắn không ngừng thẳng lên túi xuống, đầu rắn dong đưa gõ, giống như bốn cái thô cường đại hán cầm trong tay một cái chùy sắt lớn, đổ mồ hôi như mưa mà gõ một khối sắt thôi. Đầu rắn mỗi một lần rơi xuống, đều mang theo một cú đâm vào mặt người thấy đau tỉnh phòng, cái kia mạnh mẽ lực chủ kích cũng khiến cho Từ Đào Âu Hứa vị trí lui về phía sau hơi hơi dời một điểm. Phanh. Từ Đào Âu Hứa dao gầy vung lên, một đạo u ám đao mang hỏa sinh, tương lai tập, kích, một cái đầu rắn đánh lại sau đó, lập tức cảm thấy phía sau lưng giống như đụng phải đồ vật gì. Không đường tối lui. Trong bất tri bất giác, Từ Đào Âu Hứa đã bị dồn đến màn ánh sáng phía trên. Không có chỗ có thể lui. Gào. Đúng lúc này, một cái trong mắt long lanh âm u lạnh lẽo tia sáng đầu rắn hét giận dữ một tiếng, phun lưỡi, miệng lớn mở ra, hung hăng hướng Từ Đào Âu Hứa đột tới. Soát. Từ đạo Âu hứa ánh mắt lạnh lẽo, vung dao nhất trạm, lách mang loé lên dao mang ở giữa đầu rắn trung ương, lưu lại một đạo màu trắng vết dao, đầu rắn lập tức bị đánh trở về. Đầu rắn bị đau, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng, cự đầu lay động, liền muốn lần nữa phát động công kích. Lô lần nữa bị cường đại xung kích đánh tới màn ánh sáng bên trên, Từ đạo Âu hứa đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn. Khi hắn bị trọng trọng đánh tới màn ánh sáng bên trên đồng thời bắn ngược trở về cùng một thời khắc, một đạo nóng bỏng vô cùng năng lượng lập tức từ màn ánh sáng bên trong hóa sinh, giống như một mũi tên bắn vào trong cơ thể hắn. cổ năng lượng này vào cơ thể sau một khắc, Từ Đào Âu Hứa lập tức liền giống bị ném vào chảo dầu mở dạng, một cỗ đau rất đau tràn ngập tất cả thần kinh, cơ thể không khỏi kịch liệt giật lên. Hô, lại là một đạo kinh phong, làm Từ Đào Âu Hứa bị vẻ này kịch liệt đau nhức làm cho tinh thần hoảng hốt một khắc này, lại một cái đầu rắn kẻ gào thét hướng hắn điên cuồng xông lên tới. Từ Đào Âu Hứa chỉ cảm thấy đầu một cái mơ hồ, mờ mịt ánh mắt sáng lên, hai cây linh quang xâm nhiên thật dài răng nanh đã chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, gần ngay trước mắt. Hắn còn chưa phản ứng lại, tại bản năng được hiển, cơ thể đã bắt đầu chuyển động. Hắn cổ tay phải khẽ động, Một cái bên trên trêu trọng, đao gãy vạch ra một đầu đường vòng cung ưu mỹ, góc cạnh rõ ràng đứt gãy miệng từ đầu rắn dương lên miệng lớn thổi qua, thẳng tác động vào nó hàm trên, tại nơi non mềm mềm trên thịt lưu lại một đạo sâu đậm vết thương, tiếp đó phá vỡ lẫn hiến, một mực kéo dài đến dưới ánh mắt phương không đến 5 cm chỗ. Phốc, huyết tiễn phun ra, tiên huyết vàng căm nơi, đỏ đến chói mắt chất lỏng phun ra ngoài, văng tứ phía, rơi trên mặt đất, biến thành nhất buông buông lửa nóng nham tương, từ từ loản hưởng. Gào gào gào. Tay đứt ruột sốt đồng dạng, một cái đầu rắn bị trọng thương, tất cả đầu rắn cũng lớn miệng tê minh đứng lên, sống nhân lưỡi phun gian nuốt vào, phun gian nóng rực sát khí. Nhưng mà, cái kia tiên huyết văng khắp nơi đầu rắn bị chặt thương phía sau, không lùi mà tiến tới, yêu đồng tử nhuốm máu, từng tiếng tê minh lấy hung hãn hướng từ đảo Âu Hứa đánh tới. Vội vàng đao gãy chạm kích thất bại, từ đảo Âu Hứa đã không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn phản kích. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nặng nề mà cắn hàm răng một cái, đưa tay trái ra, thẳng tắp cắt lại. Ga ca ca, một tiếng thanh thủy xương cốt đứt gãy gãy thanh âm truyền ra, từ đảo Âu Hứa cánh tay trái nghiêng một cái, ba cũng nhanh chóng mà độn thành hai khúc, xương cốt vỡ vụn, vẹn vẹn một chút da thịt tương liên. Quân bạo đầu rắn đụng gãy tay trái của hắn phía sau, dữ thế chưa tiêu, tiếp tục hướng về từ đảo Âu Hứa lồng ngực đánh tới. Thế nhưng là, tại bị tay trái chống cự tiếp đó đem hắn đụng nát trong quá trình này, đầu rắn cuối cùng vẫn là có chút một chút đình trệ. Cái này đình trệ, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí không đến một giờ giây, nhưng mà đối với cái này loại tầm thứ chiến đấu mà nói, cũng đủ rồi. Gắt gao cắn hàm răng, Tư Đạo hô hứa cưỡng ép đem tay trái xương cốt tan vỡ đau đớn đè xuống, trong lòng một trận điên cuồng gầm thét, kia đối đen nhánh thâm thủy đồng tử phát ra nhẹ không thể người nổi kết một tiếng, một vết nứt xuất hiện. Một đường thật dài vết rách, đem chọn quả con mắt chia hai nửa vết rách, lập tức xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong. Vết rách biến rối, tối tăm chất lỏng sền sệt tùy theo tràn ra. Giống huyết lệ một dạng sẹt qua khuôn mặt của hắn, chợt xuống trên mặt đất, lưu lại một khối khói lố đen. Bành! Bành! Hai tiếng nhẹ vang lên truyền ra, hắn một đôi đồng tử nổ thành mạnh vụt. A a a, từ trong ra ngoài không chỗ nào không có mặt cực lớn đau đớn tràn ngập thể xác tinh thần, Từ Đào Âu hứa một ngụm răng dống nhiên vỡ nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Con mắt nổ tung sau một khắc, một cỗ năng lượng kinh khủng phun ra, cái kia phân thành vô số mạnh vụt màu đen bị mạnh hình ngăn kết, hai đạo đồng tiền lớn bằng màu đen cổ sáng lập tức từ Từ Đào Âu hứa hai cái trong hốc mắt bắn ra. Màu đen cột ánh sáng tốc độ phảng phất phía chân trời sấm sét, hoàn toàn không cách nào bắt giữ hắn vết tích. La Thiên bọn người chỉ cảm thấy cái kia hai tiếng nhẹ vang lên truyền ra sau một khắc, hai đạo ánh sáng trụ lập tức bắn nhanh mà ra, quán xuyên cái kia khí thế hung hăng đầu rắn, bắn thẳng đến phía chân trời. Ngao ngao bị hãng hại trụ xuyên qua một giây sau, đầu rắn bánh một tiếng nổ thành mảnh vụn, khắp bảy cái đầu rắn lập tức thêm lương gắt, nghe vô cùng đau đớn. Cơ hội tốt. Làm hai đạo màu đen cột sáng bắn thủng đầu rắn, đâm thủng màn ánh sáng một khắc này, La Thiên hai mắt sáng lên, thân hình lóe lên một cái, xuất hiện ở màn ánh sáng nứt lỗ chỗ, huy động hoàng tuyển giả tiên, liền muốn hướng nó chặt xuống. đem hắn mở rộng lấy rời đi cái này lượng ngục. Dao. Vậy mà nguyên liệu trai dù cho bị trọng thương lại như cũ không đốn tha, phía trước công kích La Thiên hai cái đầu giáng đau tê thời điểm, trong mắt sắc quang lóe lên, tả Hữu Khai cùng đồng thời xạ hướng La Thiên. Cái tư thế này, rõ ràng muốn đem La Thiên đưa vào chỗ chết. Đáng chết. La Thiên trong mắt sắc mặt giận dữ lập lòe, trong lòng vô cùng tức giận, nguyên lai nguyên liệu trai lại muốn mạng của mình. Phía trước, La Thiên tâm bên trong vẫn cảm thấy mặc dù nguyên liệu trai cùng mình không thích hợp, nhưng mà sau khi biết chân tướng nhiều lắm là đánh một trầu sẽ không hiểu rõ chi. Thế nhưng là La Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới nguyên Liêu trai thế mà đối với mình trong lòng còn có sát ý. Thật nhiên dạng này xấu. La Thiên trong mắt lánh mang lấp lóe, một nghe rằng, nếp miệng mọc lên sát khí ôn náo cười lạnh. Hoàng Quyên Dạ Tiên, linh lực thu pháp, đại vũ ẩn hộ thuần. La Thiên thể sắc tinh thần băng lãnh, lạnh nhạt vừa quá. Hoàng Quyên Dạ tiên bên trong tích lũy cường đại linh lực bị La Thiên tâm niệm thúc dục lập tức điên cuồng trào lên mà ra, tại một loại nào đó quy tắc phía dưới trong nháy mắt hình thành nhất mặt tấm đại, hai cái bàn tay to hình cung nham tương hộ thuần, đem La Thiên một mực bảo vệ. Hút lấy phía trước tâm ma nhập thể suýt chút nữa vạn kiếp bất phục giáo huấn, La Thiên tại chém giết những tiểu lâu la kia thời điểm, không có giống ngay từ đầu tính toán như thế đem bọn hắn năng lượng bản nguyên thôn về cho mình dùng, mà là đem hắn chứa đựng ở hoàng truyền dạ xiên bên trong. Chém giết nhiều như vậy phá mặt, dù cho mỗi một người đều chỉ hấp thụ một điểm nhỏ bản nguyên, hoàng truyền dạ xiên bên trong cũng tích lũy để cho người ta tắc lưỡi năng lượng. Đã giảm bất đi linh lực thôi động quá trình, La Thiên quỷ đạo tại luôn linh xuất hiện cùng một thời khắc đông thành hình, phòng ngự lại nguyên liệu trai công kích. Đông dạng là hỏa hệ, hai cái đầu rắn một đầu đâm vào nham tương hộ chuẩn thời điểm, uy năng lập tức giảm đi một thành. Kết quả chỉ là khiến cho hộ Thuấn biến mỏng bệ thành, hai cái đầu rắn cũng bị đụng trở về, đụng choáng đầu hoa mắt, kim tinh hứa ra. "Xủy!" La Thiên Hàm chứa cờ lạnh, trường kiếm vung lên, tại màn ánh sáng kéo một phát, lập tức một đường thật dài vết nứt xuất hiện ở trước mắt. "Gào!" Nguyên Liễu trai gặp La Thiên liền muốn chạy ra chính mình đại phí tâm cơ đổi dưỡng lừa ngục, lập tức dống mà hét giận dữ đứng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, La Thiên khẽ mắt quét nhìn lập tức phát hiện một kiện chuyện rất có ý tứ tỉnh. chỉ thấy nguyên liệu trai cái kia bị trọng thương đầu rắn hai đạn bị sọ xuyên chúng quanh vết thương đột nhiên liền giống bị tuế lên mực nước tờ giấy một dạng, từng chút từng chút lấy tốc độ mà mắt thưởng cũng có thể thấy được bị nhuộm một mảnh đen nhánh. Hắc hắc, từ lão Âu Hứa quả nhiên không đùa giỡn, láo gia tử có chơi. La Thiên Tâm bên trong một hồi cười xấu xa, chân phải tiến lên một bước, bước ra màn ánh sáng khu vực, lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, ngoại giới linh lực liên tục không ngừng mà tiến nhập thể nội, giống như tụ vào đại dương dòng suối. Nhục thân bị nhuộm đen sau một khắc, nguyên liệu trai hóa thân rắn lớn 8 đầu rưỡi người sà trận lập tức sụp đổ, lớn thân rắn thống khổ quay cuồng lên. Tám cái dự tận đầu rắn to lớn liều mạng đập nện mặt đất, nhỏ dài lượi phun gian nuốt vào, da lên hỏa diễm văn phảng phất giống như thiêu đốt, sáng tối tối đen, biểu hiện chủ nhân tình huống rất là không ổn. Nguyên Liễu trai đau đớn lăn lộn tại điểm, hắn khổ tâm kinh doanh tám nóng lựa ngục màn ánh sáng lập tức rút gần một dạng từng đợt sóng gió nổi lên, gọn sóng từng tầng từng tầng, hồng quang sáng tắt, một bộ liền muốn hỏng mất bộ dáng. Bành! Một hồi đau đớn rã dữ dụ đi qua, tựa trưng Nguyên Liễu trai dã tâm tám nóng lựa ngục một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn sụp đổ, ngọn lửa nóng bỏng linh lực phân giải thành linh tử, hóa thành thành phong phiêu tán. Dùng Bắt trọng Lựa Đại Sả tám cái huyết buồn đại khẩu cùng nhau phát ra một tiếng tức giận gầm ghét, năm đám kia lớn nhỏ mắt tam giác bên trong tràn đầy không cam lòng, không tin. Chỉ là mấy cái tiểu nhân vật thế mà phá giải lão phu tám nóng lượng ngục, làm sao có thể? Tại lượng ngục tiêu tan đi qua mấy giây, đại sả cường tráng thân rắn lắc một cái lắc một cái, cũng bành một tiếng biến mất ở đám người trước mắt. Trung đoàn trưởng, bại 6. Nguyên Liễu trai chiến bại, nhừ một đám tử thần cùng nhau tắt tiếng. Đại sả nơi biến mất, mặt mũi tràn đầy âm trầm Nguyên Liễu trai mang theo một thân vết thương xuất hiện, hai mắt trừng trừng, lửa giận bốc lên. Ngươi, đi cho đi. Lã Thiên nhìn xem sát khí nguyên, náo nguyên Liêu Trai, trong mắt tàn khốc lóe lên, tâm niệm vừa động. 145 thứ 145 chương bỏ đá xuống giếng thứ 145 chương bỏ đá xuống giếng quyển thứ 2 tử thần chương 137, bỏ đá xuống giếng lão gia hỏa, muốn giết ta, ngươi trước đi chết đi cho ta. Lã Thiên nhìn sang mặt mũi tràn đầy sát khí nguyên Liêu Trai, ánh mắt lóe lên một tia âm lệ. Tịch Diệt chi trụ, cho ta tiếp dẫn. Lã Thiên tâm quét ngang, cường đại tinh thần lực từ mi tâm mãnh liệt mà ra, ngưng thành nhất đem trường mâu, hung hăng đâm trùng cái kia vắt ngang trên không trung tịch diệt của sáng. Lô cường đại phản chấn dọc theo tinh thần liên hệ đột nhập Lã Thiên náo hải. khiến cho đầu hắn tức khắc choáng váng một cái, trước mắt cảm giác chói rỡ. Tinh thần lực cuốn lên của sáng, La Thiên tâm niệm khẽ động, liền nghi tự trong tiếp dẫn ra một phần nhỏ xem như chính mình dùng. Nhưng mà, làm La Thiên tiếp thu được tinh thần lực truyền về tin tức phía sau mới biết được ý nghĩa này của mình là biết bao mong muốn đất vương. Trầm trọng, vô cùng trầm trọng. Nếu là đem La Thiên tinh thần lực so sánh một cây sợi đằng, của sáng kia chính là một tòa núi lớn. La Thiên hành động như vậy, liền giống với muốn dùng một cây sợi đằng kéo động một tòa núi lớn một dạng người. Vẻ này cảm giác nặng nề theo tinh thần liên hệ tiến vào La Thiên náo hải. Hắn lập tức cảm thấy mình giống như cái kia bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn ở dưới con khỉ, liền tứ duy đều trở nên chỉ chệ đứng lên. Tại sao có thể như vậy sao? La Tiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cứ như vậy, công kích Nguyên Liễu trai không lâu trở thành một chuyện cười sao? Các ngươi bọn gia hỏa này sao? Ngô Nguyên Liễu trai ánh mắt từ La Tiên tam nhân trên thân đảo qua, đột nhiên trọng trọng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái lao đảo, chưa từng rời người trạng phách down rất xuống đất, song trưởng chất chồng, gắt gao đè lại dưới cổ tim trên một cái bộ vị. Phó Nguyên Liễu trai sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nhếch ngụm máu tươi phun ra, cái kia màu sắc lại là màu đen. Người sáu Nguyên Liễu trai hai mắt trợn lên, con ngươi tím chặt, tiêu điểm dừng lại tại nhắm chặt hai mắt, thấp giọng kêu thảm từ Đào Âu Hứa trên thân. Đáng giận. Phó Minh Liễu trai ánh mắt mãnh liệt, nhịn không được lại là một ngụm máu đen phun ra. Hai ngụm máu dịch phun ra, tựa hồ mang đi Nguyên Liễu trai một bộ phận không nhỏ tinh lực, hắn tức thì liền hề bại xuống dưới, một bộ biểu tình không thể tin. Theo ánh mắt của hắn, đáng người kinh ngạc phát hiện đen nhánh huyết dịch đang thuận theo hắn giữa ngón tay khe hở từng sợi đổ xuống mà ra, nhuộm đen hắn đội trưởng bảo. Đó là, từ Đào Âu Hứa phía trước bạo toái con mắt tạo thành tổn thương sáu. Từ Đào Âu Hứa cái kia tự tàn thức công kích, lại có khủng bố như vậy phản ứng phụ. Như vậy, đối mắt kia tự bạo thiệt hại tất nhiên rất lớn a. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Từ Đạo Âu Hư ánh mắt lập tức phức tạp. Hỏa, Diễm, Chi, Thân. Song trưởng đột nhiên hơi nắm chặt quyền, từng cái từng cái biến thành màu đen gần xanh tuôn ra, nguyên liệu trai đầu đột nhiên mâng lên, chợt lên trong mắt của phun ra độ diễm, bốn chữ gần từng chữ từ răng khe hở bên trong phun ra. Ho ho. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, đỏ đến trắng bạch liệt diễm điên cuồng gầm khét từ nguyên liệu trai trên thân lao nhanh mà ra, đem hắn hoàn toàn bao quải trong đó, không nhìn thấy thân ảnh. Không khí chung quanh nhiệt độ tùy theo chợt tăng mười mấy độ, liền không khí đều bị tiêu đến bật méo, nổi lên cơn sóng. Liệt diễm xoẹt bụp lên, không đến 5 giây lại biến mất, hiện lộ ra nguyên liệu trai thân hình. Đây là sáu. Trung đoàn trưởng. Thân hình này hiện ra, một đám cấp đội trưởng tử thân lập tức cùng nhau nuốt nước miếng một cái, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trở nên tương đương cổ quái. Cái này, sẽ không phải là lúc còn trẻ núi lao đầu a. Xuân Thủy ngọn vị trên dưới xem kỹ lấy lao già tử hình tượng mới, chép miệng một cái, khóe miệng nghiêng một cái, sắc mặt trở nên tương đương cổ quái. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, một đầu thiêu đốt hỏa hồng trong đắn. trở món trung niên nhân khuôn mặt, một thân cậu kết cơ bắp, một mùi lửa buộc một dạng trạng thái phế đau, nhất định chính là hiển nhiên một cái tự thân bản người sải dạn. Đồng thời, một ít đám một ít đám hỏa diễm từ trung niên bản nguyên liêu trai trên thân phun ra ngoài, đem hắn phụ trợ thành hỏa thân mở dạng, uy thế nhất thời có 102. Hô 6. Hô 6. Từ đảo Âu Hứa lúc này cũng từ ánh mắt tự bạo trong thống khổ đi ra ngoài, thở hỗn hện, vung lòng ra che khuôn mặt hai tay, tại dưới chỉ dẫn của tinh thần lực, khuôn mặt hướng về phía nguyên liêu trai, trên mặt cũng không khỏi hiện lộ vẻ kinh ngạc tới. Xem ra, nguyên liêu trai lão gia tử cái này hung hãn hình tượng, đúng là rất làm người ta giật mình a sáu. Từ Đào Âu Hứa thể nội một hồi linh lực trào lên, mí mắt giật giật, lần nữa mở ra, lộ ra một đôi người bình thường một dạng con mắt, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng với, chân chùy không thêm bất luận cái gì che giấu, sắc ý. "Nối bạn trung đoàn trưởng các hạ, ngươi cho rằng công kích của ta là dễ dàng như vậy áp chế tiêu mất sao?" "Hừ." Từ Đào Âu Hứa nhìn xem Nguyên Liễu trai cái kia hoàn mỹ cơ bắp cơ thể, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, "Ngươi cho rằng giả trang ra một bộ không có vấn đề bộ dáng liền thật không có không có chuyện gì sao? Ngươi, ngươi." Từ Đào Âu Hứa ánh mắt từ Nguyên Liễu trai chuyển hướng nhất hộ, "Còn có ngươi?" Dừng một chút, hắn lại chuyển hướng La Thiên, mặt mũi tràn đầy âm u lạnh lẽo, các ngươi đều phải chết. Bạo, bạo cho ta. Nhế răng cười một tiếng, từ đảo âu hứa đột nhiên lớn tiếng hét lớn. "Bạo!" "Bạo!" Đám người còn chưa phản ứng lại đây là cái tình huống gì thời điểm, hai tiếng nổ đùng truyền vào đám người trong hai, rung động nhân tâm. Hoa. Vốn là tinh thần sáng láng nguyên liệu trai lập tức miệng rộng mở ra, một miệng lớn chỉ đen đếm từng cái huyết dịch bỗng nhiên từ trong phun ra, bị từ trong cơ thể hắn thoát ra hỏa diễm đám tiêu khô, tản mát ra một chút xíu mùi tanh. Cùng một thời khắc, hai cái lớn trùng quả đẫm vết thương theo nổ đùng. lập tức xuất hiện ở nguyên liệu trai nửa thân trên ở trần, tiên huyết không cần tiền một dạng vàng khắp nơi bay vụt, bị ngọn lửa thiêu khô, khiến cho không khí xung quanh bên trong đều tràn đầy mùi máu tươi. Ha ha. Từ đảo Âu hứa trong mắt nhanh sắc chợt lóe lên, ngay tại lúc này, hai chân hắn giẫm mạnh mặt đất, ra khỏi lòng đạn pháo một dạng hướng phân tâm nguyên liệu trai bắn ra đi qua, nắm chặt ở trong tay dao gãy bên trên linh lực mắt trần có thể thấy mà phun chào lấy, trong đó mơ hồ có thể thấy được phía trước từ trong mắt của hắn phun ra hắc quang một dạng ba động. Tiểu bối, cho là lão phu thụ thương lớn lối sao? Nguyên liệu trai đầu nâng lên sau đó, tấm kia quen thuộc dàn vua gương mặt trở về Hai môi khẽ động, nghiêm túc lời nói từ trong phun ra. "Hô." Hồ. Hùng bên trong mang bạch hỏa diễm lại một lần nữa đem hắn bao trùm, một cái hỏa diễm cự nhân xuất hiện ở tại chỗ. Hỏa diễm cự nhân quanh thân hỏa diễm lắc một cái, thân thể to lớn linh hoạt bắn ra, thẳng tắp vọt tới từ đảo Âu hứa. Hai cỗ linh lực khủng lồ lưu chạm vào nhau, tự do linh lực va chạm ở giữa, một chút hỏa hoa lập lòe, từ từ thành bên thái không rực. "Lão gia hỏa, muốn tính mạng của ta, há có thể không đánh đổi một số thứ?" La Thiên đem đầy hết thảy thu vào đáy mắt, một cái ý niệm hiện lên ở trong đầu, hơi dãy dụa một hồi, lập tức hạ quyết tâm. Dù là như thế, cũng muốn để các ngươi biết ta không phải là dễ chơi. Giết gà dọa -Gi khỉ, ngay tại lúc này, La Thiên trong mắt quyết tuyệt chi sắc lóe lên, cơ hồ toàn bộ tinh thần lực lập tức mãnh liệt phun ra, hóa thành một cái đại đao, hung hăng chạm tại bất động như núi tích diệt chi chủ thượng. Nô 6. Tiêu đau một tiếng, từng cái huyết sắc tiểu xà quanh có khúc hữu từ La Thiên trong thất khiếu bay ra, cưỡng ép đứt gãy vượt qua chín thành tinh thần lực liên hệ, khiến cho La Thiên cũng tụ không lớn không nhỏ thương thế. Mặc dù không có làm bị thương tinh thần lực bản nguyên, nhưng mà tại tương đối trong một khoảng thời gian La Thiên phải không muốn vận dụng tinh thần lực. Bị La Thiên hơn 9 phần 10 tinh thần lực đông lại đại đao trọng trọng chém một cái. Một đạo ngọn nốt lớn bằng tia sáng lập tức từ tịch diện chi trụ bên trong bị cưỡng ép tách ra, thẳng tắc bắn về phía Nguyên Liễu Trai. Mà giờ khắc này, Nguyên Liễu Trai đang cùng thực lực giảm xuống từ Đào Âu Hứa bất phân thắng bại. La Thiên một chiêu này, lập tức cho làm mấy trăm năm trung đoàn trưởng Nguyên Liễu Trai các hạ biểu diễn một hồi sống sờ sờ bỏ đá xuống giếng. Tia sáng tốc độ không nhanh, nhưng mà thứ nhất không có cái gì linh lực ba động, không có người nào để ý, mà đến Nguyên Liễu Trai bị từ Đào Âu Hứa kiềm chế, cũng không cách nào tránh né. Thế là, tia sáng đi qua mười mấy giây phi hành, dầu sôi tích đậu hũ một dạng đâm vào Nguyên Liễu Trai lồng ngực bộ vị. tịch diệt chi lực nhập thể, trung quanh linh lực lập tức bị ăn mòn không còn một nõng, tiếp đó chính là cơ bắp co đù, tổ chức sáu. Chỉ là một sát na, nguyên liệu trai lồng ngực bộ vị xuất hiện một cái lớn chừng nắm tay em bé huyết động. Không chỉ như vậy, La Thiên bỏ đá xuống giếng còn dẫn động bị nguyên liệu trai áp chế một cách cưỡng ép xuống hắc mang thương thế. Thương càng thêm thương, nguyên liệu trai quanh thân bốc lên liệt diễm bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức xoạt một tiếng cơ hồ tiêu thất, lộ ra thương thế thật mệt mỏi lão gia tử. Nửa người trên ba cái huyết động, một cái yêu dị bạch mang lập lòe, hai cái máu đen phun tung tóe, lại thêm chảy máu thất hiếu, nguyên liệu trai dáng vẻ chật vật tới cực điểm. Nhưng mà Cái này còn không xong. Cơ hội tốt như vậy, Từ Đạo Âu Hứa sao lại bỏ lỡ? Cảm thấy đối diện linh lực ba động sắt na đình trệ, tiếp đó suy yếu hơn phân nữa, Từ Đạo Âu Hứa trong mắt sát khí cuồn tiềm, một nhẹ rằng, kéo ra Z lạnh cười lạnh, toàn thân linh lực một hồi phùng lên, đột nhiên hướng phía trước xông lên. Xù. Một tiếng binh khí vào cơ thể trầm đục, giữ tại Từ Đạo Âu Hứa lòng bàn tay đao gãy lập tức thật sâu đâm vào nguyên liệu trai thể nội, không có trôi mà vào. Theo đao gãy tiến vào, còn có điên cuồng gầm thét linh lực lưu. Phản phất nhận được đồ thành ra lệnh binh sĩ đồng dạng, chui vào nguyên liệu trai linh lực trong cơ thể lập tức hóa thân quần thú, trắng trợn phá hư đứng lên. Hoa Trong ngoài gia công, nguyên liệu trai lập tức lại là mấy ngụm lớn tiên huyết phun ra, một chút xíu hoàn sợ, đối với tử vong hoàn sợ, Lãng Yên xuất hiện ở trên mặt hắn. Đao gãy vặn một cái, âm loan từ đảo âu hứa tại nguyên liệu trai trên thân lưu lại một đạo trường một cái rưỡi dài bằng bàn tay vết thương kinh khủng. Cảm tụ được sinh cơ bên trong cơ thể dần dần trôi qua, nguyên liệu trai đột nhiên có một tia hiểu ra, tiếp tục như vậy, lão phu sẽ chết ra sáu. Trong bất tri bất giác, lão phu cũng lấy cái này bẩn tiểu thân thể kéo dài hơi tản đã nhiều năm như vậy sáu. Một tia phức tạp xuất hiện ở nguyên liệu trai trên mặt, chỉ là, cứ như vậy chết đi, không năng lực tiền bối các đồng bạn báo thủ, ta tông Không cam lòng a. Lũ bạn, ngươi dám? Một bên đang cùng Vũ Long Tam Phương thế lực kết hợp thể rằng có một đám đội trưởng tại La Thiên đột nhiên hạ thủ khi đó, đầu chó cảm ứng được đạo kia nhỏ bé tia sáng bên trong ẩn chứa tịch diệt chi lực lúc, lập tức toàn thân lông chó dựng thẳng, gầm két lên tiếng. Bởi vì trạng phách đao đặc tính, đầu chó có thể cảm thấy cái kia an tĩnh tịch diệt chi lực là như thế nào kinh khủng. Nhất là đối với tự thân loại này linh thể sinh mệnh, cái này đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ tịch diệt chi lực càng là thiên địch một dạng tồn tại. Chúng đoàn trưởng các hạ vốn là bị trọng thương, La Thiên lần này xuống, tất nhiên sẽ kéo theo cái kia bị áp chế ám thương. Đáng tiếc, đây hết thảy chỉ có đầu chó biết, cũng không kịp cáo chi những người khác, đành phải trợ mắt nhìn La Thiên đột nhiên làm loạn, sau đó nhìn trung đoàn trưởng đại nhân bị đánh sắp chết. Nguyên Liễu trai đại nhân. Đầu chó hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên rít lên một tiếng, dưới chân bắn ngắn ra, liền muốn tiến lên. Phá đạo chi 58, Điền Lam. Ai cũng không ngờ rằng, Kỵ Sủ Kẻ đột nhiên ra tay, thôi động quỷ đạo, tạo ra một đạo vòi rổng, đem đầu chó cơ thể cuốn phải bay trở về tại chỗ. Tu dạ hạ dạ Kỵ Sủ Kẻ, ngươi thế mà. Đáng chết. Đầu chó mở ra huyết bồn đại khẩu, thể lương hét giận dữ đứng lên, quanh thân linh lực điền cuồn phún trào, chẳng phách đao vung lên, vạn và... giải cô cục tẹn trên mi. "Giống." Một tiếng gào to, áo giáp cự nhân tiên khiển minh vương xuất hiện ở tại chỗ, trên bờ vai đứng sát khí huyên náo đầu chó. "Cuộc chiến đấu kia, ngươi không thể tham dự." Kisu kệ sắc mặt không thay đổi, ngữ khí bình hàn, ánh mắt đảo qua Xuân Thủy. "Ta muốn giết ngươi." Đầu chó không nhìn thẳng, hét giận dữ một tiếng, cự nhân theo động tác của hắn huy động trảm phế đao, liền muốn chém xuống. "Bạch thôn đội trưởng." Giương tay. Xuân Thủy ánh mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng vừa quát, "Không cho phép ra tay." Kỵ ổ dạ cũ Susi, "Ngươi có ý tứ gì?" Đầu chó động tác trì trệ, quay đầu cầm thét, ngươi cũng phải con phản sao. Im ngay. Xuân Thủy khôn mặt bất đắc dĩ, hắn nói không sai, ngươi không thể tham dự. Trung đoàn trưởng thụ thường, chúng ta cũng rất lo lắng, nhưng mà Xuân Thủy một mặt trầm mặt, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng không thể tham dự. Liên để láo phu cuối cùng vì thi hồn giới làm chút cái gì à? Trọng thương ngã xuống đất nguyên liếu trai trên mặt hiện lên vẻ giải thoát, các tiền bối, các đồng bạn, trọng quốc tới. Và anh, nguyên liếu trai tự bạo. 146 thứ 146 chương ác ngộng khúc nhạc dạo thứ 146 chương ác ngộng khúc nhạc dạo quyển thứ 2 tử thần chương 138, ác ngộng khúc nhạc dạo tại thiên la bị hủy diệt, hoang khí che trời một khắc này, gian nào đó u ám trong mật thất. Ở đây, không có bất kỳ cái gì chiếu sáng công cụ, kia sáng ảm đạm. Nhưng mà mượn một ít không biết từ đâu ra nguồn sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng bóng người. Bóng người rối trướng, là một cái từng tầng từng tầng đắp tế đàn hình dáng đồ vật, mơ hồ có lần quang phóng hiện. Chờ thật lâu, cuối cùng sáu. Liên tiếp lẩm bẩm âm thanh từ bóng người kia trong miệng phun ra, âm thanh càng ngày càng thấp, tới gần im lặng. 6, phân 6, cắt 6, tuyến 6. Hiện thế, ca giá cũ ra. Chư vị tiền bối, còn có các đồng bạn, trọng quốc cuối cùng có thể gặp lại các ngươi. Nguyên Liễu trai gương mặt giải thoát, mặt tràn đầy nhu hòa nhìn xem trong suốt bầu trời, cường đại tinh thần lực một đường thẳng xuống dưới, đánh trúng tâm hạch. Oen, một đạo hỏa quang, một tiếng chấn kinh đám người nổ tung, núi bản Nguyên Liễu trai trọng quốc tiêu thất. Tại Nguyên Liễu trai cuối cùng chấp niệm dưới sự khống chế, hắn tất cả năng lượng ngưng tụ không tan, hóa thành người đứng đầu trượng, hướng về linh giới đại môn bắn nhanh bay đi. Đông, một tiếng vang trầm. Linh lực mục trượng thẳng tắp đánh trúng cánh cửa khe hở, đánh rơi xuống vô số vết rỉ. "Trung đoàn trưởng đại nhân." Một tiếng thê lương la lên truyền vào tất cả mọi người trong hay, đám người quay đầu nhìn lại, Nguyên Lai like Thi Hồn giới thủy giải cấp chết thần đại quân lúc này cũng chạy tới. Thanh âm này, chính là Nguyên Liễu trai phó quan xạ xạ kỳ bệ cáo dị dịu. Tới quá muộn xấu. Xuân Thủy nhìn xem cái kia mênh mông quần quẫn chết thần đại quân, trong mắt tẩm đạm, bỗng nhiên có một loại châm chọc cảm giác. "Chúng ta thi hồn giới là bực nào cường đại, cuối cùng thậm chí ngay cả trung đoàn trưởng bảo hiểm tất cả không được, thực sự là ngực cười a sáu." Trung đoàn trưởng đại nhân 6 Sasaki bệ cáo gì dịu ngơ ngác nhìn Nguyên Liễu trai tự bạo chỗ, khẽ nhếch miệng, chẳng fetch dao từ trong lòng bàn tay trở xuống, không thể nào, nhất định là ta nhìn lầm. Trung đoàn trưởng đại nhân cường đại như vậy, làm sao lại sáu? Làm sao lại? Ai sáu? Bỉ Á cuối mắt thấy Nguyên Liễu trai tự bạo một màn, cũng không khỏi buồn bã, một tiếng thật thấp thở dài, lòng tràn đầy phức tạp. Núi bản Nguyên Liễu trai cho quốc, trung đoàn trưởng, hắc hắc, hắc hắc sáu. Cù Giょ sủ chĩa mặt hứa gì tấm mặt nạ kia trên mặt một hồi biến nào, cổ quái vô cùng, trong miệng phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ cười nhẹ. Cứ thế mà chết đi sao sáu? Chết sao sáu? vị lão sư 6. U Kỳ Tạc trên tay song ngư cá chép rủ xuống, vô cùng nặng nề, trầm mặc sau một lúc bỗng nhiên bỗng nhiên túi đầu nhìn mình hai tay, toàn thân run rẩy kịch liệt, giọt giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Hoa. Mạch liệt bi thương dẫn động U Kỳ Tạc bệnh trầm kha, lập tức một miệng lớn nghịch huyết phun ra, mắt tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn, ngất đi. U Kỳ Tạc. U Kỳ Tạc. Xuân Thủy hoảng hốt, vội vàng từng bước đi ra, đem hắn đỡ dậy, dùng linh lực điều tra đứng lên. Ô còn tốt, chỉ là bệnh cũ bị dẫn động không có càng sâu sáu. Suân Thủy xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem trung quanh khí chợt hạ xuống đến điểm đọng băng đắng người, đáy lòng phát ra một tiếng kéo dài thở dài, chẳng lẽ, đây quả thật là phóng lên trời muốn diệt vong thiên hồn rồi sao? Tịch tịch cách, tịch tịch cách. Đứng tại cự nhân Minh Vương trên vai đầu chó nghe xong Suân Thủy một lời nói phía sau hơi suy nghĩ một chút liền hiểu nguyên do, không còn cố chấp ra tay, nhưng khi nguyên liệu trai ở trước mặt hắn tự bạo một khắc này, đầu chó lập tức cảm thấy đầu hành một tiếng, trước mắt trống rỗng. Thân trí trong hoàng hốt, đầu chó hai mắt hoàn toàn đọng đầu, sâm nhiên sát khí từ hắn đỉnh đầu thoát ra, điên cuồng gào thét. Hắn mười ngón kéo căng, thần sâu đâm vào lòng bàn tay, từng sợi máu tươi chảy phía dưới, liên miên không rứt xương cốt nổ đụng vang lên, thậm chí bởi vì dùng sức quá độ, mấy khóa bén nhọn răng cũng bị hắn cắn một cái nát. Từ đảo hô hứa, Kurosaki Ichigo, núi bản 57. Đấy lòng, mất lý trí gần như phong ma đầu chó ôm đầu khóc rống, từng tiếng gào khét, ba cái tên từng lần từng lần một từ trong miệng hắn phun ra. Mỗi nhiều một lần, đầu chó trong lòng sắt ý liền trọng một phần, thần trí của hắn cũng bị mãnh liệt sát khí ngập trời nhiều bao khảm một tầng. Có thể thấy trước, tiếp tục như vậy, không bao lâu, đầu chó thì sẽ hoàn toàn mà nhập ma. biến thành chỉ biết giết hại quái vật. 6. Phần 6. Cắt 6. Trên 6. Nói ra, khi thấy nguyên liệu trai ngang tàng tự bạo một khắc này, La Thiên cũng chấn váng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên liệu trai thế mà lại lựa chọn tự bạo. Chết 6. Chết 6. Ý nghĩ này lập tức tràn ngập La Thiên não hải, nhường hắn một hồi đầu choáng váng hoa mắt. Nguyên liệu trai chết. Trường Không Thiên Hồn giới mấy trăm năm nguyên liệu trai chết. Hơn nữa, gián tiếp là chết ở trên tay mình. Núi bản nguyên liệu trai trong quốc. Thiên Hồn giới chân thực trưởng không giả. Bảo hộ tòa 13 đội trung đoàn trưởng Vô số thẩm lực lượng người khống chế, 6. Nguyên Liễu Trai là ai? Co như không có rất nhiều danh hiệu, cái tên này bản thân liền là một cái truyền kỳ. Nhưng mà, hắn chết, vẫn là gián tiếp chết tại trong tay mình. Xong, xong xong, La Thiên lập tức bị chọn vắng. Mặc dù có gián tiếp hai chữ, nhưng mà cái kia mấy chục cái cấp đội trưởng tử thần cùng cái kia mấy trăm chỗ ngồi quan cấp tử thần cũng sẽ không quan cái này. Vốn là La Thiên là dự định đem Nguyên Liễu Trai trọng tường, vừa tới nhường Nguyên Liễu Trai biết mình không phải tùy ý hắn bóp tròn xoa làm thịt tổ đại, thứ hai cũng nhờ vào đó giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp một phen những cái kia xuân xuân dục động tử thần nhỏ. Trong tính toán của hắn, nguyên liệu trai coi như trọng thương sắp chết, nhưng mà từ thần loại này, linh thể sinh mệnh vốn là dễ dàng trị liệu, lại thêm tứ phiên đội đội trưởng Ún nổ Hà Na dệt trị liệu thủ đoạn, là tuyệt đối có thể giữ được tính mạng của hắn. Nhưng mà, hắn đánh ra quá thấp cường giả thái độ. Giống như nguyên liệu trai cường giả như vậy tồn tại, tình nguyện tự bạo cũng không muốn kéo dài hơi tàn. Thế là, chấn nhiếp quá mức. La Thiên lập tức vào rơi vào hầm băng, lạnh cả người, chỉ cảm thấy vô số ánh mắt nóng bỏng gắt gao tập trung vào chính mình. Rõ ràng, thi hồn giới phải không định bỏ qua cho mình. La Thiên dù thế nào tự phụ, cũng không có tự đại đến cho là mình có thể ngăn cản được mấy chục hào cùng một đẳng cấp cùng với mấy trăm hào kém một bậc tử thần công kích. Từ chiến, chấn kinh sợ hãi đi qua, La Thiên nổi một rõ ràng, đấu chí cháy hừng hực đứng lên. Ngay cả như vậy thì tính sao? Bất quá từ chiến. Từ chiến mà tôi. Tất cả mọi người, bất luận là ai, người nào muốn mệnh của ta, cũng muốn tiếp nhận bị ta cắn xuống một miếng thịt kết quả. Một đạo nóng bỏng đốt người chiến ý từ La Thiên thể nội phóng lên trời, đem trên bầu trời vài tia đám mây đều tách ra ra. La Thiên hai mắt giống như hai cái mặt trời, lóng lánh quang mang chói mắt, khóe miệng hàm chứa một tia tự tin chí cực mỉm cười. Trong cơ thể hắn linh lực chịu cái này chiến ý một kích, cũng theo đó mạnh liệt đứng lên, truyền ra từng lớp từng lớp hải triều vô an thanh âm, càng ngày càng mênh mông. Thậm chí, liền La Thiên bản thân đều không có phát giác, trong cơ thể hắn tín niệm quang hoàn cũng một hồi dẻo vang, trở nên càng thêm tinh thuần cường đại. Núi Bản, 576. Được trí nhớ kiếp trước nhất hộ đối với nguyên liêu trai chết ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc, dù sao thấy qua người chết nhiều, dù cho lại bị cháng thảm thiết tình hình, cũng có chút chất lạo. Một mục viên lặng chú ý La Thiên nhất hộ đem hắn trong thời gian ngắn phát sinh liên tiếp biến hóa nhìn ở trong mắt, sắc mặt lập tức biến ảo, một nụ cười hiện lên sáu. Đông linh lực thủ trưởng va chạm linh giới đại môn, nhất kích không có kết quả, bỗng nhiên lùi lại phía sau, lần nữa mãnh liệt đột vào. Đông đông đông. Nhất kích liên nhất kích, đại môn bị đụng trầm đục không ngừng, vết rỉ gì, gì rạo rơi xuống, hiện lộ rõ ràng phù văn mạch lạc. Mỗi một lần va chạm, linh lực thủ trưởng liền biến ngắn một phần, người cẩn thận cũng phát hiện, cánh cửa kia truyền ra trầm đục cũng kéo dài một chút. Đúng. La Thiên ánh mắt sáng quắc đạo qua đại môn, đột nhiên linh quang lóe lên, một cái ý niệm xuất hiện ở não hải. Đường lui, tìm đường sống trong chỗ chết. La Thiên ý niệm một hồi thông suốt, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Dù sao hắn không phải chiến đấu điên rồ, có thể sống sót, hắn cần gì phải lựa chọn cùng người liều chết đâu. Hú hồn, hắn còn có nguyện vọng không có hoàn thành đâu. Đông lại là một tiếng vang trầm, đại môn đột nhiên nhất chấn, theo một mảnh nát vết rỉ trượt xuống, đang lúc mọi người trong ánh mắt, đại môn nhẹ nhàng kết một vang, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện. Linh rơi đại môn, mở. 6. Phần 6. Cắt 6. Tiến 6. Ai cũng không có chú ý, từ đạo hứa hứa chân thực chất, từng cái màu đen mạch lạc Giống như rễ cây một dạng lặng lẽ đâm vào đại địa, hướng về không biết bao sâu lòng đất rót vào sáu. Theo những thứ này màu đen dây nhỏ lan xuống, một chút xíu từng sợi thường nhân không nhìn thấy khí tức màu đen từ sâu trong lòng đất hướng ở đây tụ tập, ngưng kết lại màu đen dây nhỏ bên trên. Có những thứ này chất dinh dưỡng một dạng khí tức màu đen, màu đen mạch lạc lập tức tăng lớn tăng thu, biến thành dây thường kích thước, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn lấy. Tại những này mạch lạc bên trong, những cái kia khí tức màu đen hội tụ thành nhất từng đạo dòng lũ, theo mạch lạc đường ống, tiến vào từ đào ấu hứa thể nội. Theo càng ngày càng nhiều khí lưu màu đen tiến vào, Từ Đào Âu hứa năng lượng trong cơ thể ba động càng kịch liệt cường đại, trên mặt cũng lộ ra hốt động một dạng thoải mái biểu lộ. Nhưng mà, tại một loại nào đó sức mạnh không biết cùng với bản thân hắn ý chí gò bó phía dưới, Từ Đào Âu hứa mêng năng lượng ba động toàn bộ đều bị giam cầm ở trong cơ thể hắn, không có một tơ một hào tiết ra ngoài, vì vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không có phát giác đáng sợ biến hóa đang tại Từ Đào Âu hứa trên thân phát sinh xấu. Mà, tương biến thành tất cả mọi người ác động. Kẹt kẹt nguyên liệu trai còn sót lại linh lực đông lại thủ trưởng đã chỉ còn lại không tới dài bằng bàn tay, mà xem như thành quả, cửa khe hở đã mở rộng đến có thể nhét vào một tay nắm. Hưu cái kia trưởng tựa hồ nắm giữ ý thức một dạng, đột nhiên lui lại 3 4 mét, tiếp đó bỗng nhiên tăng tốc độ, trọng trọng đụng vào đại môn, tiếp đó phanh một tiếng, nổ tung. Dù cho nhìn linh lực không mạnh, nhưng chung quy là nguyên liệu chai một đời tu tập kết tinh, nổ tung lập tức sinh ra mạnh mẽ sóng xung kích, chấn động không khí đều lên mắt Trần Quân có thể thấy gợn sóng. Ở nơi này sóng xung kích va chạm phía dưới, đại môn một tiếng kéo dài khản khàn cả kẹt, kẹt chật đề, mở rộng. Không đủ, còn chưa đủ. Mặt thất kia trung thần bí bóng người đột nhiên nóng nảy gầm nhẹ. Tiếp tục như vậy không được. Xem ra, chỉ có thể như vậy xấu. Bóng người kia giãy giụa một hồi, Giống như xuống một cái rất khó trở xuống quyết tâm đồng dạng, thở ra một hơi thật dài. Theo thần bí nhân kia quyết tâm quyết định, cả giả cũ giả cùng với xung quanh mấy cái thành thị bên trong lập tức xảy ra kinh khủng kinh biến. Kinh biến từ trung quanh thành thị bắt đầu. Những thành thị này bên trong đột nhiên bị một hồi sương mù bao phủ. Bất thình lình sương mù phi thường đồng, thân người chỗ trong đó chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy hai em mở bên trong vật thể, vượt qua khoảng cách này, một mảnh trắng xóa. Cái này đột nhiên rơi xuống làm ngủ, lập tức ở nơi này mấy tòa thành thị bên trong đã dẫn phát khủng hoảng lớn. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Phản vật chỉ là một chớp mắt, trong xương mù dày đặc lập tức xuất hiện một mảng lớn, một mảng lớn đốm đen. Cái này đốm đen, chợt vừa xuất hiện, lập tức lấy đáng sợ tốc độ bắt đầu khuếch trương, chỉ là thời gian mấy hơi thở, tất cả xương trắng hoàn toàn biến thành đen. Giống như bị thấm vào mực nước bên trong tờ giấy đồng dạng, toàn bộ thành phố đều bị nhuộm đen đặc một mảnh, lại không tạp sắc. Đây là cái gì xấu? A, túm mạng a. Màu túa ta à. Ngay tại thành thị Ba Hiện Hắc Ban sau một khắc, vô số kêu thảm kêu khóc một hồi tiếp lấy một hồi, liên miên chập trùng. Thế nhưng là, quỷ dị là Cái kia thiên lương sấm nhân kêu thảm lại một chút cũng không cách nào truyền ra xương mù dày đặc phạm vi ba phủ. Không đến một phút, mấy tòa thành thị hoàn toàn không có âm thanh. Tất cả nhân loại, thậm chí hết thảy sinh mệnh, toàn bộ tiêu vong. Hơn nữa sinh linh chết thảm, tràn ngập sợ hãi, hoảng sợ, không tâm lòng, oán hận, sát lục sáu. Tiêu cực khí tức lập tức phóng lên trời. Đen đặc quán khí, lan lộn lúc nhích, giống như một mảng lớn mây đen giãy rựa, im lặng gầm thét, thú thú đồng dạng dương nhanh múa đuốt. Nhưng mà, đây hết thảy, cái này phát sinh ở dưới mí mắt hết thảy, không người xem sẽ biết. Đông, đại môn hoàn toàn mở ra, cùng một thời khắc quanh Khí thế ngập trời từ từ đảo hô hứa thể nội mãnh liệt phun ra, chấn kinh thiên hạ. 147 thứ 147 chương sát lục thị uyến. Thứ 147 chương sát lục thị uyến. Quyển thứ 2 tử thần chương 139, sát lục thị uyến. Thành bại ở một cử này sao? Trong mắt thất, lẩm bẩm nói nhỏ xuyên thấu hắc ám truyền ra, thanh âm kia bên trong tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết. Ha ha ha từ đảo hô hứa cảm thụ được trào lên ở trong người sức mạnh vô cùng vô tận, cuồng vọng mà cười ha hả. Mặc dù ở sâu trong nội tâm cũng có như vậy vẻ nghi hoặc, nhưng là bị gầm thét sức mạnh thủy triều bao phủ lại hướng hỷ, không biết đến rồi nơi nào. Rít gào rít gào như vực sâu biển lớn linh lực từ trong hư không được, liên tục không ngừng mà tràn vào từ đạo Âu Hứa thể nội, vậy mạnh mẽ linh lực lưu lập tức dẫn động từng đạo gió lốc. Cuốn phong gào thét, sắc bén như dao, cuốn lên vô tận tạp vật đồng thời đem cuốn thành mạnh vụt, cao đến đám người khuôn mặt một hồi đau nhức. Đây là có chuyện gì? La Thiên Tử một ít tiểu tâm tư bên trong lấy lại tinh thần, giật mình nhìn xem hư lập tại trung tâm phong bạo giống như trưởng không phong bạo giống như thiên thần tử đạo Âu Hứa, rất là không nghĩ ra, mới một gia thần, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lực lượng kinh khủng như vậy sao? Cho dù là trạng thái tột cùng núi lão đầu cũng khó có thể bóng lưng a. Sơn thủy vĩnh viễn lộ ra lời biếng trên mặt lập tức tràn đầy sợ hãi. Vẹn vẹn nhìn linh lực tổng lượng mà nói, thời khắc này từ Đả Âu Hứa, ít nhất cũng là bình thường cấp đội trưởng tử thần cấp 10. Cấp 10 a? Liên Sếp như lâu heo, nắm giữ dạng này áp đạo tính sức mạnh, cũng có thể vô địch a. Gần như đủ xài lão sư cũng chết đi, lại xuất hiện địch nhân như vậy sao? U Kỳ Tặc trên mặt lập tức bị chán nạn trấn áp, chẳng lẽ, đây quả thật là chúng ta thi hồn giới tận thế sao? Loại này linh áp 6, nhất hội bắt được mấy quả linh tử, tinh thần lực thấu thể mà ra, tinh tế cảm ngộ, đột nhiên biến sắc. Đã từng nắm giữ nguyệt chi tịnh hóa chi lực chính hắn, Đối với mặt trái linh lực đặc biệt mẫn cảm, làm sao có thể? Một người linh lực bên trong làm sao có thể ẩn chứa kinh khủng như vậy âm u cảm xúc xấu? Như vậy, chẳng phải là sẽ điên mất? Nhất hộ tới tới lui lui để cho Đạo Âu Hứa đánh giá nhiều lần, gia hỏa này tuy trước mắt trạng thái có chút điên cuồng, nhưng mà, thần trí vô cùng rõ ràng a 6. Ha ha ha 6. Từ Đạo Âu Hứa thần sắc dữ tợn, cùng nhiệt mà gầm thét, "Lũ sâu kiến, cảm nhận được sao? Cảm nhận được bản vương vô địch lực lượng sao? Tại ta lực lượng cường đại như vậy phía dưới, run rẩy a?" Thần phục a. Theo Tử Đào Âu Hứa điên cuồng gào thét, phô thiên cái địa uy áp từ trong cơ thể hắn dâng trào, đón đầu đè xuống, lập tức cơ hồ tất cả thủy giải cấp tử thần đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên, linh lực trong cơ thể giống như gặp sư tử con thỏ đồng dạng, run rẩy không thôi, gắt gao quẩn mình một chỗ, không dám có bất kỳ vận động. Tử Đào Âu Hứa chỉ ra một chiêu, liền một chiêu này, mấy trăm tinh anh tử thần, gần như toàn bộ phế. Nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Hắc hắc đầu chọc ban mắt một góc khẽ miệng rớm máu, khó khăn cười, tự mình làm, ngươi có nghe hay không gặp một kẻ ngu ngốc ở nơi đó gầm lên đầu. Tiếng ngu ngốc kêu tê o lớn tiếng như vậy, ta đương nhiên nghe thấy được. Lăng lại xuyên sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, một cái thằng hề một dạng nhân vật, được điểm lực lượng liền đắc ý vô cùng, thực sự là, ngực cười a. Hai người không coi ai ra gì đối thoại lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt. Hai người này, lúc này can thiệp vào không phải muốn chết sao? Bội phục thì bội phục, đám người cũng cảm thấy vì bọn họ lo lắng. Ai cũng có thể nhìn ra, bị đánh đè ép lâu như vậy từ Đào Âu Hứa đột nhiên lấy được không giải thích được vô song sức mạnh, chính là đắc ý thời điểm, lúc này ra mặt không phải đưa tới cửa sao? Ân. Quả nhiên, Từ Đào Âu Hứa lập tức chú ý tới hai người, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hưu, Tư Đạo Âu Hứa tâm niệm vừa động, hai đạo khí lưu màu đen từ trong gió lốc phân ly, hóa thành hai chi trường tiễn, hướng lòng của hai người miệng bắn qua. Lần này nếu là bị đánh trật, hai người không chết thì cũng trọng thương. Tự mình làm, ngươi biết ta mũi tên phá không đánh tới, một góc lại như là không có chút phát hiện nào mà nghiêng đầu đối với lăng lại suy nói, cho tới nay, bởi vì lo lắng bị rời 11 phiên đội mà không dám phóng thích toàn lực. Thế nhưng là, ta hối hận, nhất là làm ta nhìn thấy đội trưởng nằm dưới đất thời điểm. Một khắc này, trong lòng ta tràn đầy hối hận, một góc muốn rách cả mí mắt, nắm đấm bóp bá bá vân rồi, ta hận a. Phần mình bị phân ở hậu phương không thể cùng đội trưởng cùng chiến đấu. Dù là, cùng hắn cùng nhau trọng thương cũng không cái gọi là. Nghe được một góc lời nói này, Lăng lại xuyên tại sàn nạ kinh ngạc đi qua, vui vẻ nhiều hơn. Hắn niết miệng nở nụ cười, im lặng nhìn xem một góc, lộ ra chỉ có chiến hữu hiểu được cười. Cho nên, một góc hai mắt nội trừng, cùng hống một tiếng, vạn dài. Long Văn Quỷ điện hoàn. Theo một góc một tiếng này hét giận dữ, một cô nóng bỏng linh lực từ trong cơ thể hắn gào thét phun ra, quanh người hắn linh lực bay cuồn một hồi, hai thanh kỳ hình chiến phủ lóng lánh linh quang, xuất hiện ở trong tay hắn. trấn phủ tư lớn xiển xích liên kết, tại hắn đỉnh đầu, còn có một đem hình quạt to lớn mặt búa, phía trên điêu khắc một đầu trâu rất sống động gào thét nộ lòng, lưỡi búa sáng lấp loá, khiến người sợ hai thần. A, ban mắt đệ tam chỗ ngồi cũng nắm giữ vạn giải sao? Mấy cái đương nhiệm đội trưởng đối với cái này cũng có chút vẻ kinh ngạc, thế nhưng là, cảm thụ được một góc thể nội chỉ có thể coi là nhập môn cấp đội trưởng linh áp ba động, trên mặt mọi người không khỏi một hồi bồn bã. Ai, đáng tiếc sáu. Hoàn toàn chính xác, đừng nói một góc chỉ là nhập môn cấp đội trưởng, coi như thực lực của hắn đạt đến đương nhiệm mấy vị đội trưởng tiêu chuẩn, cái kia có có thể như thế nào? Coi như chắc chắn cũng phải cùng đội trưởng chết ở cùng một nơi. Một góc hai tay cầm nứa, hai mắt đỏ lên, gắt gao trững có chút chậm rì rì mũi tên, ra thú một dạng gầm nhẹ, cái này chính là ta chí nghĩa. Một góc cho tới bây giờ cũng là một cái chủ động người, khi hắn trông thấy cái kia mũi tên nhục nhã mà ung dung bay tới thời điểm, lập tức khẽ miệng kéo một cái, trầm giọng gầm thét, "Long văn!" Giảo sát, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, lóng lánh nhất đạo kỳ dị quy tắc, dọc theo một góc hai tay tụ hợp vào trán phía nào. Ở nơi này linh lực dưới sự thúc dục, hai thanh chiến phủ ngang tàng tụt tay, liên kết chiến phủ hai đầu lớn màu đen xích sắt lập tức rầm rầm một hồi vang động, xoắn thành nhấc cố. Xích sắt dây dưa, hình thành nhất cỗ lực xoáy, theo xích sắt truyền vào chiến phủ bên trong, ở nơi này xoay tròn lực đạo dẫn dắt phía dưới, chiến phủ lập tức tới gần, mặt đũa kề sát, hai thanh chiến phủ trong nháy mắt hợp thành một cái. Một góc hai tay nắm thật chặt xích sắt một mặt, không ngừng hướng bên trong truyền linh lực vào. Theo linh lực mãnh liệt, cái kia hợp thành phía sau trầm trọng chiến phủ phát ra một tiếng kêu to, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, phút chốc lóe lên phía dưới, hướng về mũi tên đụng đầu. Cắt. Chỉ là hạng quân dế, thật là tức cười. Mắt thấy cái kia vi thế khiếp người cự phủ liền muốn chém lên nhỏ yếu mũi tên, Tư Đào hừ hứa lại kinh thường mà biễu môi một cái, lạnh giọng cửa nhạt. Đáng tiếc, mạnh đi nữa chiến y đấu trí ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ sẽ là một trò cười mà thôi." La Thiên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lại định tại Lang Lại Xuyên trên thân. Chiến huống phát triển nhưng lại như là cùng chúng cấp đội trưởng sở liệu, cái kia vị thế bức người cự phụ cùng cái kia nhỏ yếu mũi tên chạm vào nhau sau đó, giống như đậu hũ non đụng phải lưỡi dao, nhìn như cường đại chiến phủ ba dòn mà cắt ra, linh lực hoàn toàn biến mất. "Hắc hắc, xem ra lần này ta muốn so đội trưởng đi trước một bước." Trong mắt chiếu đến gạo thét mũi tên, một góc khuôn mặt thản nhiên. "Vạn giải." Hoàng Không Tước. Tại La Thiên một mặt biểu tình nghiền ngẫm bên trong, Lang Lại Xuyên bờ môi khẽ động. Khế đều lên tiếng. Lệ Nương theo một tiếng thanh thúy kêu to, một cái thất thải hoa lệ không tức hư ảnh xuất hiện ở lăng lại xuyên đỉnh đầu, hư ảnh hơi sẫm, một cái hoa lệ khoa chương trảm phách đao bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Quả nhiên nắm giữ cố lực lượng kia. La Thiên cười nhạt một tiếng, cuối cùng vẫn là đi ra. Sóng âm lưới đao, lăng lại xuyên nhẹ nhàng vung lên, không tức hình dạng trảm phách đao miệng chim bộ vị đột nhiên thông suốt, một đạo vô hình sóng âm lưới đao từ trong phun ra, nhanh như thiểm điện mà bay đi, đổi tại mũi tên đâm trúng một góc phía trước đánh trúng mũi tên, thuận thế đem hắn phá hủy. A! Từ đạo hô hứa trong mắt hơi híp, vẻ kinh ngạc từ ánh mắt lóe lên, đây là sáu Đầu kia đứa lần điệu, có ý tứ? Thế nhưng là Từ Đào Âu hừ ánh mắt mánh liệt, trước kia ngươi cùng cái gì cũng làm không đến, bây giờ lại có thể thế nào? Tự mình làm, ngươi đây là xấu. Một góc quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cố lực lượng này, chính mình thế mà chưa bao giờ nghe hắn nhắc qua. Giao cho ta a." Tự mình làm cười nhạt một tiếng, không có giải thích thêm cái gì, chỉ là trọng trọng vỗ xuống bờ vai của hắn. "Ân." Một góc gật gật đầu, giữa chiến hữu, không cần giải thích thêm cái gì. Ngươi yếu gì lại không có mày may tự giác, bày kiến của này thật đúng là chẳng ghét. Từ Đào Âu hừ nhìn xem hai người biểu diễn. Ánh mắt lóe lên nồng nặng chán ghét, trên mặt hiện lên một tia nhếch răng cười, đã như vậy, như vậy, toàn bộ đều giết chết. Bây giờ, từ đảo Âu Hứa cảm thấy tiếp nhận sức mạnh đã có chút vượt qua khống chế, không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay. Không cách nào khống chế sức mạnh chỉ là độc dược, xem như cường giả đứng đầu, hắn tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, lập tức dứt khoát từ bỏ cái kia phiêu phiêu dục tiền tư vị, cắt ra cùng quần quần không hết năng lượng liên hệ, phiêu niên rơi xuống đất. Xuân Thủy thời khắc chú ý từ đảo Âu Hứa, bây giờ nhìn xem trong cơ thể hắn dị ra xâm nhiên sát khí, dọc theo ánh mắt của hắn phát ra hắn thế mà đem đầu mâu nhắm ngay một đám hoàn toàn không có sức đề kháng thủy giải cấp tự thần lúc, lập tức thể sắc tinh thần đều lạnh. Nhanh ngăn lại hắn. Xuân Thủy muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gào thét, hắn muốn công kích những cái kia bị áp chế xi nỉ đệm y. Một bên hô to, Xuân Thủy cũng bắn nhanh ra như điện, từng đạo linh lực công kích từ trạm fetch down nuôi đao bắn ra, bay về phía từ đảo Âu Hứa đường đi tới. Cái gì? Xuân Thủy câu nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời cùng nhau kinh sợ. cho dù ai cũng không nghĩ tới từ Đảo Âu Hứa ra hỏa này cư nhiên như thử không có cường giả tự tôn, thế mà lựa chọn đối với một đám hoàn toàn không có phòng ngự năng lực phản kháng nhân ra tay, sẽ không để cho người được sính. Ít nhất trước tiên qua ta đây quan. Đứng núi chịu sầu một góc, lăng lại xuyên hoàn toàn không sợ, thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang, thẳng tắp hướng từ Đảo Âu Hứa đón đầu bay vụt. Long văn, liệt trạm. Một góc cùng thiếu, hai lưỡi búa hợp nhất, toàn thân linh lực quán chú trong đó, nhảy lên thật cao, hung hăng một búa chém xuống. Đốt không chi lửa. Lăng lại xuyên cũng lên thân bắt kịp, hai tay cầm đao. Một đạo tràn ngập chính khí cao quý ngọn lửa màu lưu ly từ trên thân đao thiêu đốt, lập tức hóa thành một cái dương cánh bay lượn cự điểu, vỗ cánh bay xuống, một đầu vọt tới. Dũng Long Điểu hỏa diễm sao? Từ Đào Âu hứa tựa như nhớ tới cái gì, chao phúng nở nụ cười, qua nhiều năm như vậy vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có. Không chỉ có vứt bỏ nguyên bản thuật thúy, còn làm cho trợ trợ ưng ưng, liền ban đầu ngạo mạn cũng không sánh nổi. Nghe được Từ Đào Âu hứa câu nói này, Lăng lại xuyên lập tức mặt đỏ lên, tâm thần hơi rung. Chính xác, nếu như không phải là của mình thực lực không đủ, cái này chạm phách đao vạn giải sức mạnh há lại chỉ có từng đó loại trình độ này xấu. Tự mình làm Cẩn thận. Phát giác Lăng lại xuyên có chút tâm thần bất định, một góc lập tức nghiêm nghị quát lên. Tại dạng này trong chiến đấu, lại còn dám phân tâm, đây không phải muốn chết sao? Nghe xong một góc hô quát, Lăng lại xuyên một cái giật mình, lập tức phản ứng lại, đáng tiếc, quá muộn. Đối mặt loại này cơ hội tốt, tâm tính trầm luân từ đạo hô hứa sao lại bỏ lỡ? Đứa đần. Từ đạo hô hứa trong lòng cười lạnh, thân hình lóe lên một cái, đi tới trước mặt hai người. Soạt soạt. Hai đạo đao mang xẹt qua, lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Xoẹt. Xoẹt. Đao mang hơi sấm, hai đạo suối máu trào lên, nóng bỏng tiên huyết bắn về phía trên không, đỏ đến chói mắt. Đội trưởng, xin lỗi, đi trước một bước xấu. Một khắc cuối cùng, trong lòng hai người cùng nhau chớp động lên ý nghĩ này. Với ảnh, với ảnh. Hai cố cơ thể tuần tự ngã xuống đất, một bãi đỏ thấm tràn ra, tùy ý di động. Đến nơi liên trốn, sau cùng diễn viên quần chúng giở hự. Từ Đào Âu Hứa trong lỗ mũi phun ra khinh thường hừ lạnh, thân hình không ngừng, mấy cái lập loé, đi tới hoàn toàn không có sức để kháng một đám tử thần bên trong. Nhìn trước mắt vô số tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi, Từ Đào Âu Hứa đột nhiên từ đáy lòng cảm thấy ác tâm, vô cùng ác tâm. Rát rưởi, toàn bộ đều đi chết đi. Từ Đào Âu Hứa trong lòng tràn ngập nắm này, trong mắt một đạo hồng quang pháng qua, quát lạnh lên tiếng. Đao gãy nâng cao, từ đảo âu hứa theo đấy lòng phần kia ngang ngược, đao mang lấp loé, xoẹt xoẹt xoẹt. Phốc phốc phốc sáu. Từng khóa đầu người, một đám tiên huyết sáu. Sát lục thị uyển, bắt đầu. 148 thứ 148 chương mục tiêu linh giới thứ 148 chương mục tiêu linh giới quyển thứ 2 tử thần chương 140, mục tiêu linh giới A6. Mấy mấy cấp đội trưởng tử thần trợn mắt nhìn xem từ đảo âu hứa tàn nhẫn mà sát lục lấy không có năng lực phản kháng chút nào thủy giải cấp tử thần, muốn rách cả mí mắt, cảm thấy đầu đều nhức nổ, chống, rống, chỉ là mở mị tâm thanh gọi, toàn thân rẽ run. Từ Đào Âu Hứa, ta thể, nhất định muốn giết ngươi." Hisu gã khệ mắt chảy máu, một cỗ chấu thể sát khí từ đỉnh đầu phun ra. Nghe cái kia không giúp tiêu thảm, nhìn xem cái kia nhức mắt màu đỏ, địa ngục nhân gian này vậy chẳng cảnh, thật sâu kích thích trẻ tuổi Hisu gãy ạ, nhưng hắn toàn bộ tâm đều nắm chặt trở thành một đoàn. Lũ sâu tiến. Từ Đào Âu Hứa đối với chứ đội trưởng la lên chí nhược không nghe thấy, cười gằn dao gãy huy động liên tục, toàn bộ đi chết đi. Nhớ ký tiếp sau không muốn đang làm kẻ yếu. Mỗi một đạo đao mang thoáng qua, mỗi một đầu huyết tiến bắn nhanh, đều biểu thị một đầu hoạt bát sinh mệnh rời đi thế giới này sao. Từ đảo Âu Hưa giống như xông vào cừu non trong đám sói đói, răng nanh tất hiện, lợi trảo luân vùng, mỗi một trảo rơi xuống cũng là một tiếng hách thảm, một đầu sinh mệnh. Mà những cái kia yếu đuối không giúp cừu non lại chỉ có thể hoảng sợ sợ run, thét lên, rũ lầy bầy mà quặn mình thành đứt đoạn, trợn to mê mang hai mắt, chết lặng nhìn xem sói đói hướng mình vùng xuống lợi trảo sáu. Kisuga một bên toàn lực lao vụt, vừa dùng phiếm hồng hai mắt gắt gao chừng phía trước cái kia đang không ngừng chế tạo giết hại thân ảnh, đột nhiên khẽ mắt quét nhìn liếc đến rồi đang lạnh lùng nhìn đây hết thảy là tiên, lập tức linh quang lóe lên, bờ môi khẽ động, bởi vì phẫn nộ mà có chút trói thay lời nói vang vọng không gian xung quanh. Nói bạn, mau ra tay ngăn cản cái người điên này." Khí sù gã ngứa điệu kịch liệt gấp rút, hiể lộ ra chủ nhân phẩm phòng tâm tính. Nghe xong Hỉ Sủ gã kích động này lời nói, vốn đang lạnh lùng ở một bên xem kịch vui La Thiên khẽ miệng bất đắc dĩ kéo một cái, tâm niệm vừa động, thể nội linh lực lập tức mãnh liệt phun ra. Phá đạo, phục hóa tuyến. Đi qua liều mạng đồng dạng mà khổ luyện, La Thiên quỷ đạo thuật pháp đã sâu đậm nướng tiến vào trong xương cốt, cơ hồ đã biến thành một loại bản năng của thân thể. Bây giờ ý hắn nghiệm mới đồng ý Hỉ Sủ gã mà nói, cơ thể đã nhanh chóng phóng xuất ra thích hợp nhất loại tình huống này quỷ đạo thuật pháp. Phục hóa tuyến. Bản thân đật không mạnh, nhưng mà thắng ở tốc độ nhanh, vô cùng nhanh. La Thiên Nôn Linh mới bật tốt lên, một đầu ngón nút lớn bằng màu đỏ hỏa tuyến liền đã bắn nhanh ra như điện, nhắm ngay từ đảo Âu Hứa cổ họng đánh tới, nó dẫn động kình phong nhường từ đảo Âu Hứa chợt cảm thấy một hồi ý lạnh. Vốn là, biết rõ thi hồn giới chiến hậu tất nhiên sẽ tìm chính mình phiến phức, mặc dù khoảng cách tương đối gần, nhưng La Thiên căn bản vốn không dự định ra tay ngăn cản từ đảo Âu Hứa đối với thủy giải cấp tử thần độ sát, nhưng mà tất nhiên còn có thể gọi là bằng hữu hỉ sủ gạ lên tiếng, La Thiên cứ việc trong lòng không muốn, cũng không thể không ra tay rồi. Đạo này phục hỏa tuyến, mục đích vốn cũng không ở chỗ kích thương từ Đạo Âu Hứa, chỉ là vì trì trệ động tác của hắn mà thôi. Chỉ cần hắn động tác trì trệ, dù là chỉ có nửa giây, cũng đủ làm cho hậu phương đội theo hắn sỉ nghĩ gẻ mị phóng thích công kích. Cảm nhận được trên cổ truyền tới ý lạnh, mặc dù biết dù cho cứng rắn chịu cũng sẽ không trọng thương, nhưng mà từ Đạo Âu Hứa vẫn là lựa chọn đối kháng, bởi vì hắn không dám đánh cược. Đối với La Thiên Quỷ Đạo Thiên Phú từ Đạo Âu Hứa cũng có nghe thấy, không có biết cái kia nhìn như nhỏ yếu quỷ đạo bên trong cái gì âm hiểm sắc bén hậu chiêu. Cho nên, từ Đạo Âu Hứa ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên ngừng lại sắp đánh xuống đao mang, cổ tay rung lên. Vạch ra một đường vòng cung, đao gậy vắt ngang, một đạo đao mang bắn ra, ở cách bên ngoài đánh trúng phục hỏa tuyến, một tiếng nổ tung, đồng quy vô tận. Dựa vào, quả nhiên rất nghiêm hiểm. Lâm Từ Đào hô hứa bắt được mấy cây nhỏ bé đến cơ hồ không nhìn thấy bóng ánh tơ hồng bị nổ tung dư ba đánh trúng hóa thành bột mịn sau đó, khóe mắt giật một cái, trong lòng hung hăng mắng một câu. Rõ ràng, nếu là mình lựa chọn mà kháng, tất nhiên sẽ có nếm mùi đau khổ. Ngăn cản La Thiên Thả ra phục hỏa tuyến, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mà đối với cái này loại chiến đấu tới nói, dù là chỉ có trong nháy mắt đình trệ, cũng đủ rồi. Từ Đào hô hứa, nguyên cái người điên này Triệu chết đi. Phía trước nhất đuổi đến chặt nhất Xuân Thủy nắm cơ hội này, nỗi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra, rót vào Trảm Phách Đao Hoa Thiên Điên cuồng cốt bên trong, khiến cho hai thanh Trảm Phách Đao tia sáng bắn nhanh. Không tính vui một mình, hai đạo vô hình ba động từ mũi lao truyền ra, dây dưa tại một chỗ, hình thành nhất đạo xoay tròn cấp tốc linh lực vòi rồng. Vòi rồng hình thành, thoáng chốc từ trong tuân gia một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Thu lấy lực đạo đưa ra, từ đảo Âu hứa động tác trên tay lần nữa trì trệ. Thuấn bộ. Thật lôi tránh. Giận lại phía sau Xuân Thủy một bức bị ặc trong mắt sáng lên, thể nội linh lực giao hội tại hai chốn chỗ. lập tức lấy một loại huyền diệu phương thức vận chuyển lại. Đây chính là nhà cũ trị kỳ độc truyền tuấn bộ bí kíp tật lôi tránh. Linh quang lóe lên, chỉ thấy bị ác thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở từ đảo Âu hứa tay trái bên cạnh. Phù Dung sớm nở tối tàn, xé bọn dạ cũ dạ. Bị ác khu nội tâm tràn ngập sát cơ, mặt mũi tràn đầy tĩnh mịch lạnh lẽo, tay phải cầm đao chôi, vắt ngang trước ngực, bàn tay trái duỗi ra, ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay khép lại thành kiếm, nhanh chóng tại bóng loáng chiếu nhân trên thân đao xẻ qua, linh quang lập loè, thân đao giống như mặt nước đồng dạng nổi lên mượn sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Phù Dung sớm nở tối tàn. Hoa Quỳnh vẻ đẹp, tại nơi Mộ Sắt Na, hoa rơi sau đó chính là Sắt Cơ. Thương reo rắt vang lên truyền vào trong tai mọi người, La Thiên Chỉ cảm thấy bị ạc hóa thành một đóa dược rực rỡ đóa hoa. Đột nhiên tựa như một trận cuồng phong thổi qua, cánh hoa gặp hủy hoại, từng mảnh từng mảnh bay xuống, chỉ để lại một cái lẻ loi nụ hoa. Cuồng phong liền ngừng, đột nhiên, cái tiếc cốt đóa bỗng nhiên vỡ vụn, một đạo bạch quang tử trọng bắn ra. Đạo bạch quang này, Sắt Cơ nội hàm, dương cung mà không phát, vô cùng lạnh lẽo, đâm thẳng đám người còn mắt phát đỏ. Bạch quang mau lệ như điện, phút chốc xuất hiện, không đến một cái hô hấp công phu lại trong nháy mắt tiêu thất. Đợi cho bạch quang không thấy, đám người con mắt một rõ rạng, cùng nhau nhìn về phía Tử Đào Âu Hứa. Hoảng sợ. Tế tất cả mọi người đều cùng nhau hít sâu một cái khí lạnh, chợt cảm thấy tay chân băng lãnh, trái tim nắm chặt thành nhất đoàn. Như thế nào? Có thể xấu. Bi Acuba môi mấp máy, gấp rút phun ra nuốt vào không khí, tái nhợt trên gương mặt tuấn tú tràn đầy không dám tin, khoảng cách gần như thế, nhanh như vậy công kích, hắn thế mà xấu. Tử Đào Âu Hứa trước ngực nổi lở lửng một cái màu đen bạc khí, rõ ràng có thể thấy được một đạo lạnh lùng bạch mang giống như con rồi không đầu một dạng ở bên trong bốn phía đi loạn, nhưng như thế nào cũng không đột phá nổi cái kia nhìn như đụng một cái liền bể bạc khí. bị một kích toàn lực, thế mà bị dễ dàng như vậy mà phá giải. Hừ. Từ Đào Âu hứa mượn một tiếng này hừ lạnh, Lặng Yên cưỡng ép nuốt xuống bọn tới yết hầu một câu ngang ngái, trên mặt tràn đầy trâm trọng khinh thường thần sắc, thực sự là bị ai. Thi hồn giới bảo hộ tòa 13 đội đội trưởng thế mà liền loại tiêu chuẩn này, thực sự là thật đáng buồn. Từ Đào Âu hứa, đừng muốn cản trở. Nhưng là hình xụ gã trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, hắn trầm giọng gầm hét, trọng trọng ngẩng lên, một đao chém xuống, Hy Odinmaz. Đâm. Theo cái này giật mình tỉnh giấc mọi người gầm hét, một cây dài hơn một thước bóng ánh băng chủy tản ra hàn khí âm u, vạch ra một đầu vết tích. "Trốn về từ đảo Âu Hứa bắn nhanh mà đi." Một đám nhỏ yếu thật đáng buồn si ni gémi, bản tọa lười nhắc lại cùng các ngươi chơi đùa. Từ đảo Âu Hứa trong mắt tràn đầy sen lẫn một tia phức tạp khinh thường cùng lạnh lùng, tâm niệm vừa động, chôi nổi tại độ ngực bọt khí tức thì vỡ tan, đầu kia Bạch Mang đột nhiên lấy được tự do, lập tức dọc theo xuất hiện trước nhất vết nứt bắn nhanh ra như điện. Nhưng mà, phương hướng kia, nhưng là băng chùy. Bạch Mang tốc độ vô song, đảo mắt đánh trúng băng chùy, đem hắn đánh cho bầm mịt, biến thành nhất mũi truyền hào quang rượu nhân nóng ánh vụ băng. Bia khu một kích toàn lực há có thể khinh thường. Bạch Mang tại đánh nát băng chùy sau đó, tốc độ hơi giảm, giữ thế không cần tiếp tục phi nhanh, cho Hậu Phương mấy cái đội trưởng tạo thành một chút phiền toái, thân hình lập tức hơi chậm lại. Từ Đào Âu hứa nhân cơ hội này, thân hình lượn lên, sau một khắc liền xuất hiện bị Aku đỉnh đầu, một cú đạp nặng nề là xuống. Tự tìm cái chết. Kinh ngạc bị Aku lập tức phản ứng lại, bị Từ Đào Âu hứa vũ nhục này tính chất mười phần động tác chọc giận, giơ tay trái một cái, nắm trưởng thành quyền, không chút do dự một quyền đánh ra, thẳng tắp đánh trúng Từ Đào Âu hứa đánh tới hai chân. Không đúng. Bị Aku quyền trái mới vừa tiếp xúc, chợt cảm thấy không ổn, đây là cả mấy. Thông qua quyền trái truyền tới xúc cảm, Bị ác của chợt cảm thấy năm đấm của mình phảng phất đánh vào trên đồng, chỗ tay chạm, một mảnh mềm mại, không có chút nào điểm chịu lực. Đứa đần tự thần, đa tạ. Tư Đào Âu hứa khẽ miệng kéo ra trầm trọc mỉm cười, lời chói thai từ trong phụ ra. Hắn rõ ràng năm chắc bị ác của cảm xúc, biết bị ác tất nhiên sẽ phản kích, thế là mượn một quyền kia chi lực, lại thuận thế nhảy lên, cá chép vượt long môn một dạng, hướng cái kia mở ra linh giới đại môn bay đi. Tư Đào Âu hướng mục tiêu, rõ ràng là mở ra linh giới. Linh giới sao? La Thiên cũng theo đó hướng đại môn bay đi, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Lúc này, La Thiên khẽ mắt quét nhìn đột nhiên bắt được mặt không một tiếng động đồng dạng hướng về đại môn lao vụn vụt nhất hộ, lập tức sinh ra một cái nghi vấn. Có thể chơ mắt nhìn từ Đào Âu Hứa độ sát không có chút nào lực phản kích xi nị lệ mi, trước mắt cái này cự dụ sạ kỳ ý chỉ hộ thật sự vẫn là cái kia quen thuộc nhiệt huyết thiếu niên sao? Tất cả cấp đội trưởng tử thần, toàn bộ lui về thi hồn giới. Nhìn xem từ Đào Âu Hứa ba người đột nhiên hướng về linh giới đột nhập, khi theo chi lao vụn vụt đồng thời, một hạng chứng trạng xuân thủy cũng hướng một đám trốn qua một kiếp tử thần nhóm phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức lui về thi hồn giới, để tránh xuất hiện lần nữa đồng dạng bi kịch. Gặp tình hình này, Những đội trưởng khác cấp nhìn nhau một hồi, thần sắc một rõ ràng, lộ ra giác ngộ một dạng nụ cười, cùng nhau nhau đi theo hướng về linh giới bay đi. A, Bạch thôn đội trưởng thế nào? Bị Từ Đào Âu hứa cự động chọc giận bị A Khu tại hướng linh giới bắn nhanh đi đồng thời, đột nhiên phát giác đầu chó vẫn như cũ yên lặng đứng ở cự nhân trên bờ bay, hoàn toàn không hề động người xu thế. Mặc dù cùng đầu chó không có gì giao tình sâu đậm, nhưng mà bị A Khu cũng đương nhiên sẽ không cho rằng đầu chó là khiếp chiến hoặc cái gì khác, nhưng mà, như vậy vì cái gì đầu chó hết lần này tới lần khác tại loại này thời điểm then chốt đánh xì dầu đâu? Ánh mắt đi lên lúc qua, Bi ác hơi suy nghĩ một chút, thân hình dừng lại, phương hướng biến đổi, tức thì hướng đầu chó bay đi. 100m, 50m6. Bi ác khoảng cách đầu chó khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đông. Bi ác cú đột nhiên nhất trận tâm sợ, cảm thấy một cô đáng sợ uy thế, uy thế này, phản phất gặp mặt trí cao tài quyết dạ tội phạm mở dạng, từ đấy lòng dâng lên một cơn run rẩy. Đây là lực lượng gì sáu? Bi ác một bên dốc hết toàn lực lòng chống cự thực chất dâng lên thần phục xúc động, một bên kinh hãi nhìn xem vì thế ngập trời lại quỷ dị duy trì ở trung quanh vài mét phạm vi đầu chó. Giống Đầu chó đột nhiên mở đẩu, lộ ra một đôi kim quang lóng lánh mắt. Đây là bực nào uy nghiêm một đôi mắt ta. Nhìn thấy đôi mắt này thời điểm, Bi Acu nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất, tối đầu liền bái. Đi. Bi Acu hăng cắn môi, mặc cho tiên huyết bốn phía, ép cơ thể nội một điểm cuối cùng linh lực, đột nhiên một cái thuần bộ chớp động, rời đi đầu chó 10 mấy mét. Hô 6. Hô 6. Bi Acu toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫu, thở hổn hển lấy. Vốn là vận chuyển một cái thuần bộ không dùng đến khổ cực như vậy, nhưng mà tại đầu chó bên cạnh thời điểm, Bi Acu lập tức phát giác linh lực trong cơ thể bị sinh sinh áp chế 23. Cái này, đến tột cùng là dạng sức mạnh gì a? Bị ác toàn thân mềm nhũn, thế mà chỉ có thể dựa vào trạng phách đao mới có thể đứng lập bảo trì không ngã. Thần phán, thần phán. Đầu chó trầm giọng gầm nhẹ, lóe lên một cái, chậm chạp uy nghiêm hướng La Thiên bọn hắn đuổi theo đi qua. 149 thứ 149 chương chân tướng thứ 149 chương chân tướng quyển thứ 2 tử thần chương 141, chân tướng bỏ giếng, ngươi nghĩ làm cái gì? Một mực nhìn không chớp mắt nhìn xem La Thiên bọn người chiến hướng Vũ Long bên thai bỗng nhiên truyền đến huyên náo sột soạt một hồi nhỏ bé văn động. quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là chiếc cơ để trong tay xuống trị liệu công tác, xung quanh sau cái bộ Pokémon bay múa, chế tạo một đám mây một dạng đồ vật, bao chùm chiếc cơ, giống như đang muốn thừa vân rời đi tìm nữ. Ta muốn đi trợ giúp Củ Rổ Sạ Kỳ đồng học. Chiếc cơ màu cam trong con mắt tràn đầy không rời kiên quyết, nắm tay nhỏ siết thật chặt, khuôn mặt nhỏ căng cứng, cho người ta một loại vô cùng nghiêm túc cảm giác. A. Vũ Long lập tức bị chiếc cơ mà nói tính trụ. Khó khăn nuốt vào một miếng nước bọt, Vũ Long nhìn xem chiếc cơ cái kia vô cùng kiên quyết thân sắc, cẩn thận muốn khuyên giải nàng, "Mẹ, mặc dù ta cũng minh bạch người đối với Củ Rổ Sạ Kỳ cảm tình, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy Loại trình độ kia chiến đấu căn bản cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay a. Ngươi dù cho đội theo, cũng chỉ sẽ cho củ rộ Sạ Kỳ mang đến phiền phức mà thôi. Cảm Tình 6. Khi này hai chữ Tử Vũ Long trong miệng phun ra thời điểm, chư cơ hai tay lập tức thẳng tắp dựng lên, xoa tóc nhọn trong nháy mắt nổ tung, hai gò má đỏ đến giống que hàn mở dạng, một cô không nhìn thấy khói đặc từ đỉnh đầu nàng ung dung dâng lên. A5. Chán ghét. Cảm giác, cảm giác, cảm tình, Thạch Điền Đồng Học nói quá mức. Chư cơ hai tay che gương mặt, chỉ lộ ra một đôi sóng nước nhọn nhạo mắt to, tức thì có chút lão đạo muốn ngã, mới không phải đâu. Chỉ là Ta chỉ là quan tâm đồng học mà thôi." Khụ khụ khụ. Cha Độ đối với chức cơ càng che càng lộ không biết nói gì, che miệng lại ho nhẹ vài tiếng, đổi chủ đề nói, "Cái kia, cái này không nói trước, nhưng mà chính xác giống Vũ Long nói tới, coi như chúng ta toàn bộ lũ đeo, cũng chỉ sẽ để cho nhất hộ phân tâm mà thôi." Không sai. Chúng ta quá yếu. Vũ Long nâng đỡ không tính, bản chữ khuôn mặt, chúng ta có thể làm chỉ là ngây ngốc ở chỗ này chờ, chờ đợi kết quả xấu. Bị hai người trọng chủ để đem lực chú ý từ cảm tình bên trên rồi, chức cơ cảm nhận được rõ ràng hai người đấy lòng không tam lòng, biểu tình trên mặt cũng lập tức nghiêm túc một chút. Ha, cái thứ cơ trước cơ có chút mơ hồ gãi gãi đầu, trong mắt xẹt qua một tia mê mang, mặc dù không biết chuyện gì đây, nhưng quả thật có một ý nghĩ như vậy một mực tại trong đầu của ta chìm nổi. Ý nghĩ này là như thế kiên định, tự hồ từ đáy lòng dâng lên, là ta bản thân ý niệm đang chỉnh bày một sự thật một dạng, để cho ta đối với nó sinh ra vô cùng lòng tin cùng với tín niệm. Ha. Vũ Long, trà độ hai người hai mặt nhìn nhau, đối với chức cơ lộ dị hỗn loạn lời nói rất là mê hoặc, không biết chức cơ đến tột cùng muốn biểu đạt ý gì. Hách, nói như vậy các ngươi có thể nghe không hiểu, hắc hắc chức cơ ngượng ngùng xoắn ngón tay, kỳ thực chính ta cũng không phải quá rõ ràng sáu. Nhưng mà, trước cơ biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng mà nghiêm túc, thậm chí đột nhiên để cho hai người sinh ra một loại thần thánh bất khả xâm phạm cảm giác, cái cảm giác đó, ý nghĩ kia để cho ta rõ ràng đã biết một sự kiện. Đó chính là, ta có thể đến giúp cụ dụ Sạ Kỳ đồng học. Nghe được trước cơ lời nói này, Vũ Long, trà độ trong đầu đồng thời nổi lên phía trước tại La Thiên dưới sự chỉ dẫn, trước cơ đột nhiên báo nổi hình ảnh, trong lòng thoáng chốc dâng lên không rõ hiểu ra. Đây hết thảy đều là thật. Đi thôi. Vũ Long thu hồi đáy lòng điểm này đối với thiên hữu người ước ao kiến tị, nghiêm mặt đối với trước cơ nói, "Cố lên." Bờ giếng Tra Độ trong giọng nói không tự chủ để lộ ra vẻ cô đơn, lượng sức mà đi, nhớ kỹ không nên miễn cưỡng chính mình. Ân. Trước Cơ trọng trọng gật cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra mỉm cười giỡn dỡ, ta sẽ đem các ngươi một phần kia cũng làm tốt. Ha ha 6. Nghe xong trước Cơ vụng vẻ an ủi, hai người không khỏi cười khẽ một tiếng, hướng nàng phất phất tay. Chúng ta phải cố gắng. Nhìn xem trước Cơ đáp lời lắm mây, hướng về linh giới đại môn bay đi, Vũ Long dưới tấm kính trong đồng tử để lộ ra một chút tình mình. Ân. Tra Độ gật đầu mạnh một cái, khoe miệng kéo ra nụ cười tự giễu, đã từng cũng cho là mình rất cố gắng, cũng đủ cường đại, nhưng mà ai ngờ 6 Ha ha, chúng ta, còn kém xa làm a." Vũ Long tự giễu cười, khóe mắt quét nhìn đảo qua một cái vô cùng cô đơn tịch mịch thân ảnh, trong lòng âm thầm thệ, ta tuyệt đối không được trở nên giống như hắn. Mà cái nằm cũng chúng thương ra hỏa, rõ ràng là Đông Tiên. Một cái bị quên tổn tại 6. Mười một thanh hắn cho đã quên trước đây bởi vì linh giới cửa luân nhập, La Thiên Vong Tha Đông Tiên. Nhưng khi bị quên hắn mắt thấy gần dữ u sải lao ra tử sau khi chết, giống như toàn thân xương cốt bị rút lấy một cái giống như, lập tức toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thời điểm đó Đông Tiên Thật giống như nhẫn nhịn mấy trăm năm cừu hận trước mắt lại đột nhiên biết được cừu nhân cũng tại phía trước một giây 3 giây ba rơi mất một hình dạng, choáng chốc đã mất đi phương hướng, không biết nhân sinh ý nghĩa ở đâu. Không sai, tại Đông Tiên trong lòng, gần như dự sẽ xem như hắn cừu hận thế giới cũng lại biểu, đích thật là báo thủ đối tự sáu. Nhưng mà, làm gần như dự sẽ lấy như vậy đau buồn phương thức chết tại trước mắt hắn thời điểm, hắn chợt mê mang. Đây chính là ta hi vọng sao? Đông Tiên ở trong nội tâm thẩm vấn cái này chính mình, một lần lại một lần, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện mình như thế nào cũng không cách nào đi câm hận dạng này một lão nhân sáu. Mà về phần câm hận toàn bộ thiên hồn giới, Muốn hủy diệt thi hồn giới ý nghĩa, tại đồng tiên trong lòng nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Vì vậy, đồng tiên trong nháy mắt tuyệt đối đã mất đi sinh mạng ý nghĩa, không biết đi về phía trước con đường ở phương nào. Đến nội Esen, mặc dù trong lòng đối với nó tràn ngập cảm kích, nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ, nhưng khi Esen cũng xong đời sau đó, đây hết thệ cũng theo đó phiêu tán. Tính toán 6. Đồng tiên không muốn trước mặt người khác biểu hiện ra mềm yếu một mặt, tự giễu nở nụ cười, dứt khoát lựa chọn rời đi. Thế là, Cự Gia Hiện Vũ Long đồng học nhìn thấy đồng tiên tịch mịch rời đi một màn. 6. Phần 6. Cắt 6. Truyện 6. Đây chính là linh giới. Lam La Thiên đổi theo từ Đả Âu Hư tiến vào linh giới đại môn, đi qua một cái nháy mắt hoàng hốt sau đó, lập tức mở to hai mắt. Đây chính là linh giới. Có hay không lầm. Vốn là tại La Thiên náu bộ bên trong, linh giới xem như nơi kia chỗ ở, liền xem như một cái phi thường nhỏ quy thuộc vị diện không gian, đập vào mắt dù cho không phải vàng son lộng lẫy một mảng lớn cung điện, tốt xấu cũng cần phải hoa lệ một chút, hoặc nhiều hoặc ít có thể thể hiện một phen một cái thống trị một cái vị diện thế giới hơn 1000 năm, kẻ thống trị phong thái sáu. Thế nhưng là La Thiên đem chung quanh tình trạng thu vào trong mắt, lập tức minh bạch cái gì gọi là hô tra. đập vào mắt chỗ, không có gì cả. Không sai, chính là cái gì cũng không có. Đương nhiên, nếu như quả thực là muốn đem cái kia không chỗ nào không có mặt một mảnh trắng xóa không biết là xương trắng vẫn là đám mây hay là đồ gì khác tính toán làm trong đó lời nói, ở đây cũng vẫn là có như vậy một vài thứ sáu. Nơi này chính là lão nhân gia ta mong đợi đã lâu linh rồi. La Thiên lập tức cảm thấy mình toàn thân cũng không bình thường đau, rõ ràng, đó là quất sáu. La Thiên cảm giác mình giống như xông vào thiên giới một dạng, đập vào mắt tất cả đều là mồ sương một mảnh, nhưng mà coi như như thế, xung quanh tia sáng vẫn đủ không tệ, tầm mắt của mình không có gì giảm bớt. Phương viên ngàn mét có thể rõ ràng trông thấy, nhưng mà, ngoài ngàn mét vẫn là để cho người ta đau chứng mù xương độ vật, không biết đến tụt cùng kéo dài đến địa phương nào. Phía trước cách La Thiên chỉ có ra mười mấy mét chỗ, Từ Đạo Âu Hứa cũng đang một mặt mê mang mà nhìn xem cảnh sắc chung quanh. Rõ ràng, hắn cũng đang vì chung quanh xa lạ hết thảy cảm thấy vô cùng mê hoặc. Linh giới 6. Ta linh giới, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Từ Đạo Âu Hứa đột nhiên cuồng hống một tiếng, ôm đầu gầm hét lên, đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? A ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Hỗn đàn A Tu Hú sẵn tụt 6. Đức Quang Bi ai phẫn nộ nhị non từ từ đảo âu hứa trong miệng phun ra, làm hại ta bị một đám sâu kiến giết chết sáu. Đoạt thân phận của ta, làm mưa làm gió sáu. Đem ta linh giới biến thành bộ dáng này sáu. Ta tuyệt đối không dung tha người sáu. Ân. La Thiên đi vào mấy bước, đem vài câu tự nói thu vào trong hai, trong lòng nhất thời xuất hiện một đường, đem một loạt sự kiện liền cùng một chỗ, nhưng mà lập tức lại toát ra càng nhiều nghi vấn. Nếu như nói hiện tại cái này gia hỏa mới là ban đầu linh vương, SS gen cùng với từ đảo âu hứa chỉ là hắn chính phản hai mặt, đương nhiên, có lẽ hữu dạ hạ dạ kỵ thủ kẻ cũng có thể là lấy được một vài thứ sáu. Như vậy, thống trị thi hồn rồi tiến ngưỡng 1000 năm người kia là ai? Ngươi, lại là thần thánh phương nào? La Thiên Thu hồi đấy lòng phân loạn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt thâm thúy phản phất xuyên tấu vô số tầng sương trắng một dạng vật chất, một mực kéo dài đến một nơi nào đó. Có lẽ là nghe được Liễu La Thiên tới gần, từ đảo âu hứa lập tức từ trong hỗn loạn thức tỉnh, ngẩng đầu, cảnh giác mà lạnh mặt xem hướng La Thiên, bờ môi khẽ nhúc nhích, "Lũ bạn, ngươi cũng dự định cùng ta động thủ sao?" "Ách, cái này, nói đến La Thiên khó xử gãi gãi đầu, nói thực ra, ta thật sự không quá muốn cùng ngươi chết liều mạng, nhưng mà đâu, quan hệ đến sinh tử của ta vấn đề." ta lại không thể không ra tay với ngươi sáu. Cắt. Vấn đề sinh tử. Hừ. Từ Đào Âu hứa rõ ràng đối với La Thiên mà nói một chữ cũng không tin tưởng, cười lạnh liên tục đạo, không muốn lại nói cho ta biết ngươi là Linh Vương quân cờ, không thể không hoàn thành hắn cho nhiệm vụ của ngươi. Hắc hắc sáu. Trong lòng Đại Khải biết được Từ Đào Âu hứa chân thực thân phận, bây giờ bị người ở trước mặt chọc thùng hung luôn, La Thiên lập tức có chuốt xấu hổ đứng lên, ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, thu hồi trên mặt điểm này bất đắc dĩ, đáp, ngươi tin hay không là của ngươi chuyện, nhưng mà, hôm nay, ngươi phải chết. Sự tính đến trình độ này La Thiên Tâm bên trong cũng ẩn ẩn có hiểu ra, nghĩ đến đây hết thảy đều ở đây thiên đạo dưới sự theo dõi, hôm nay nếu là không có cách nào xử lý Từ Đào Âu Hư, tất nhiên kết thúc không thành nhiệm vụ 6. Ở đây, chính là linh giới sao? Không đúng." Nhất Hộ thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, trước đây rõ ràng không phải như vậy. Nghĩ không ra hôm nay còn có thể nơi này gặp lại lão bằng hữu, thực sự là có ý tứ xấu." Từ Đào Âu Hư ánh mắt dừng ở Nhất Hộ trên thân, trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt tịch mịch xấu nào, càng nhiều, vẫn là lạnh nhạt. "Lão bằng hữu, ha ha ha." Nhất Hộ phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ cời khẽ, đồng nhiên khuôn mặt lạnh lẽo, dự khí trở nên vô cùng lạnh lùng, sát khí bức người, nếu như trước đây không phải ngươi vô duyên vô cớ nổi điên, hết thảy làm sao sẽ biến thành cục diện hôm nay. Ta sẽ có hôm nay hết thảy, cũng là bãi ngươi bàn tặng a. Nhất Hộ trên thân sát khí càng nồng đậm, tí tí hừng mang trong mắt hắn sẽ qua, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi cho ta hết thảy đều trả lại cho ngươi. Hôm nay, hết thảy nhân quả đều phải ở chỗ này kết. Nhân quả? Chậm rức. Hừ. Từ đảo Âu hừ ánh mắt lạnh lùng tại Nhất Hộ trên thân lướt qua, bỗng nhiên phải tiêu, thì ra là thế. Nguyên lai like người căn bản là áp chế không nổi nhân loại kia a. Thật sự là nực cười a. Đường đường sáu, thậm chí ngay cả chỉ là một nhân loại ý chí đều không thể áp chế, lực cười han nực cười sáu. Buồn cười không? Nhất hộ sắc mặt càng ngày càng kém, cố gắng cười a. Qua nay ba liền sẽ không cười được. Quả nhiên. Nghe xong hai người ngắn gọn đối thoại, La Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch từ nhất hộ thể nội tản mát ra loại kia mãnh liệt cảm giác không tốt là thế nào một chuyện. Rõ ràng, bởi vì nguyên nhân nào đó, hư vương ý thức cũng không hoàn toàn tiêu trừ, có lẽ là thụ một loại nào đó kích động, bây giờ lại đột nhiên thức tỉnh. Ngược lại đã khống chế nhất hộ cơ thể. Từ Đào Âu Hứa, ngươi trốn không thoát. Mấy mấy cấp đội trưởng tử thần nhao nhao đuổi theo, ngắn ngủi quét mắt xung quanh một cái hoàn cảnh sau đó, lập tức vây thành nhất cái vòng lớn, để cho Đào Âu Hứa, La Tiên, nhất hộ ba người vây quanh ở bên trong. Từ Đào Âu Hứa, thúc thủ chịu trói đi. Người chạy không thoát. Một cái tử thần lạnh giọng khẽ quát. Cắt. Từ Đào Âu Hứa mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi. Người kia lập tức bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ liền muốn nhịn không được một đao chém xuống. Thần phán. Thần phán. đầu chó không có chút tâm tình chập chờn nào, uy nghiêm âm thanh truyền vào trong thai mọi người. A, đây là 6. Vừa nghe đến thanh âm này, Tư Đào Âu Hứa đột nhiên co giật một dạng một hồi run rẩy, tiếp đó anh, linh lực điên cuồng gào hét. Tư Đào Âu Hứa lập tức khí chất đại biến. Tơ Et lại nói các vị cảm thấy kiếm hồn hảo đâu vẫn là đệ viũ may cờ gì hảo đâu? Lại hoặc là dứt khoát làm một cái món ta cầm, áp là 6. 150 thứ 150 chương không rõ ký ức thứ 150 chương không rõ ký ức quyển thứ 2 tử thần chương 142, không rõ ký ức thẩm phán. Thẩm phán Thất ảnh lóe lên, đầu chó uy nghiêm cùng giáng âm thanh vang lên bên tai mọi người. Không thể nào? Đây chẳng lẽ là sáu? Mới nghe được thanh âm này, Từ Đào Âu Hứa lập tức giống như hóng gió mở rộng, toàn thân trên dưới đều điên cuồng mà run, run run đứng lên, tiếp đó ầm ầm. Tràng ngập sát khí oán hận cùng bạo linh lực dũng tuyển giống như bỗng nhiên phun ra, lại bổ đỉ sở lem giống như một đầu phủ xuống. Đông! Thoáng chốc phảng phất một tiếng trầm thấp túc nặng tiếng trống trận tại mọi người đáy lòng đột ngột vang lên, đám người cùng nhau run lên, từ đáy lòng dâng lên một loại không ổn cảm giác không tốt. Linh lực báo động, Từ Đào Âu Hứa trong chớp mắt khí chất đại biến, một cú cảm giác hoàn toàn khác biệt xông vào trong lòng mọi người. Phía trước từ đảo Âu Hứa cho người cảm giác là một loại phảng phất toán niệm tụ tập thể, tràn đầy âm u lạnh lẽo tản nhiễm lên huyết các loại tâm tình tiêu cực, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia ngưng kết không tiêu tàn cao ngạo tự tôn. Nhưng mà, thời khắc này từ đảo Âu Hứa, ách, hoặc có lẽ là trước mắt cái này sinh mạng thể, chợt vừa xuất hiện, lập tức một cỗ tràn ngập bi ai giết hại khí tức phóng lên trời, xông đến mọi người nhất thời tinh thần xuất hiện ngắn ngủi khe hở, một mảnh trống không. Vốn là, tại chỗ đám người cũng là đã trải qua rất nhiều sát lục chiến đấu, căn bản sẽ không đối với ngần ấy sát lục khí tức sinh ra phản ứng lớn như vậy, nhưng mà, bây giờ người kia thể nội lao ra sát lục khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Nói không nên lời là một loại cảm giác thế nào, nếu quả thật muốn hình dung, chỉ có thể dùng cảm giác không tốt để hình dung. Phản phất, cổ này sát khí cũng không thuộc về thế giới này một dạng sáu. Táo Kình linh lực lưu hướng tới ổn định, một trương xa lạ khuôn mặt thay thế từ đả hầu hứa, hiện lộ ở trước mặt mọi người. Trán bệnh không có một chút tạp sắc con mắt, mấy đạo thật dài vết thương cơ hồ đem tròn khuôn mặt cắt thành hai phần, đầy khuôn mặt cổ quái hình xăm đường vân sáu. Vốn là, dạng này gương mặt, tất nhiên sẽ cho người ta một loại dữ tợn cảm giác, nhưng mà Khi mọi người đem hắn trên mặt từng cái dồn chung một chỗ nếp nhăn thu vào trong mắt thời điểm, một loại bi thương lập tức vô thanh vô tức rót vào trong lòng mọi người, phàm vật đã trải qua cái gì chuyện thương tâm đọng dạ. Đáng giận. Ý nghĩ này mới một sinh ra, mọi người nhất thời cùng nhau dùng mình một cái, thế mà tại trong lúc vô tình bị người đã khống chế cảm xúc sáu. Cái này nếu là ở trong chiến đấu, tê nghị đến đây cái ý niệm, đám người không khỏi cùng nhau lạnh lẽo, rơi vào trên người kia ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng cảnh giác lên. Thẩm phán Minh Vương Người kia cho người ta một loại cảm giác mệt mỏi trên mặt bờ môi khẽ nhúc nhích, nghe trẻ tuổi lời nói từ trong miệng hắn phun ra, chằng đây không dám tin, cùng với kinh hỉ. Thẩm Phán Minh Vương, đồ vật gì? Mọi người nhất thời không hiểu ra sao, theo người kia ánh mắt nhìn, lại là đồ chó. Bạch Thuôn đội trưởng, ngươi thế nào? U nộ hạ nạ dẹt nhìn xem kia đối lạnh nhạt uy nghiêm con mắt, đương nhiên có chút khiếp khiếp cảm xúc, không dám cùng hắn đối mặt. Thẩm Phán, Thẩm Phán. Đồ chó thoáng như không nghe thấy, một mặt hờ hững cứng rắn nói hô hào khẩu hiệu, con mắt hơi đổi, vô thần tiêu điểm tập trung ở bị Trư Tử Thần vây quanh La Thiên Tam nhân trên thân. Từ từ, một chút xíu từng luồng sát khí vô căn cứ sinh ra, tại nơi một đôi tròng mắt màu vàng nóng làm nổi bật phía dưới, uy thế đầu chó lập tức cho đám người một loại cảm giác căm trẫm. Thẩm phán: Các ngươi có tội. Đầu chó vô thần con ngươi màu vàng nóng bên trong đột nhiên thoáng qua một tia vết hỏng, miệng rộng mở ra, sát khí bức người lời nói phun một cái, lập tức thân hình khẽ động, đại đao vung lên, liền muốn hướng La Thiên mấy người tiến lên. Bạch thôn đội trưởng: Cứ chờ một chút. Mắt thấy đầu chó xung phong một cái, liền muốn xông phá nhóm người mình hình thành lưới bao vây, một cái cấp đội trưởng tử thần cho mày, nên trên thân phía trước, muốn khuyên hắn đi trước dừng lại. Ngăn cản thẩm phán: ca người, có tội." Đầu chó trong mắt khẽ động, ánh mắt săm lên tại người kia trên thân đào qua, cổ tay giương lên, trảm phách đao vung lên, thẳng tắp hướng về người kia chém xuống. "Bạch thôn đội trưởng, xin đừng nên tự tiện hành động." Người kia rõ ràng không có quá để ý, cánh tay khẽ động, trảm phách đao vắt ngang trước người, muốn ngăn trở đầu chó công kích, nhường hắn tỉnh táo một phen. Nhưng mà xoẹt. Một tiếng rứt khoát tiếng vang truyền ra, người kia trảm phách đao thế mà bị không có lực phản kháng chút nào mà trẻ thành hai khúc, tùy theo mà đoạn, là của hắn cơ thể. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, vô tận máu tươi từ trên người kia lan tràn tu ra, trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm thành nhất phiến huyết hồng. Phong ngời kia nửa người trên bỗng nhiên lui về phía sau nghiêng một chút, triệt để biến thành hai khúc, suối máu chảy ra mà ra sáu. Sáu. Nhìn xem đầu chó lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức chém giết một cái tử thần, La Thiên nhíu mày, đối với cái này huyết tinh cũng có chút không thễ hứng, trong lòng hơi hơi sôi trào. Bạch thôn đội trưởng, ngươi ở đây làm gì? Đầu chó cái này có thể xưng điên cuồng hành vi tại một đám tử thần bên trong gây nên hiên nhiên mà. Vô duyên vô cớ sát hại đồng bạn, cái này thế nhưng là tội lớn, thậm chí có thể cho rằng phản đội. Bạch thôn đội trưởng, ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Từng tiếng tức giận chất vấn vang lên, đám người bị đầu chó hành vi triệt để chọc giận, từng cái linh lực khoáy động, rõ ràng nếu là đầu chó không cho ra một cái thích hợp rằng giải, liền muốn động thủ công kích. Ngăn cản Juman, cùng tội. Đầu chó đối với mình phạm vào tội ác không có chút nào hối cải chi ý, âm thanh ngữ điệu vẫn lạnh như vậy sính lãnh. Chết. Hắn ngữ điệu hơi hơi nhấc lên, thân hình lập tức bắt đầu chuyển động, chảng phách đao phát ra phong lôi chi thành, mang bọc lấy to lớn như thế, trọng trọng hướng về ngăn cản tại mình cùng La Thiên trong mấy người giữa một cái tử thần trên tới. Làm. Cái kia tử thần bên trên một người gào hấn, không dám thất lễ, lập tức thôi động toàn thân linh lực. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại đầu chó một cái. Này. To lớn lực phản chấn truyền đến, người kia không khống chế được lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ không hiểu. Bạch Thuôn đội trưởng, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Chính xác, mặc dù trước đó liền biết đương nhiệm mấy cái đội trưởng đều khá mạnh mẽ, nhưng là không đến nỗi loại tình trạng này a. Đại gia cẩn thận. Xuân Thủy trên mặt một kia đau đớn chợt lóe lên, lập tức trong mắt lấp loè lên kiên quyết thần sắc, Bạch Thuôn đội trưởng đã không phải là chúng ta quen thuộc cái kia cổ mạo mù dạ xà rình. Nếu là hắn tiếp tục công kích chúng ta, giết không tha. Xuân Thủy nhìn như vô tình lời nói, lập tức nhường một đám tử thần lâm vào ngắn ngủi chờ mặc. Mặc dù trong lòng cũng ẩn ẩn biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà chân chính nghe được câu này thời điểm, trong lòng mọi người vẫn là dâng lên một đám nhàn nhạt, nhạt bi ai cảm giác, không muốn ngăn cản thôn. Lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là rất lại phía sau đầu chó mấy bước bị Aquila, hắn lớn tiếng hô, hắn đã bị chấp niệm đã không chế tâm trí, không nên cùng hắn chiến đấu. Nghe thấy bị Aquila lời này, ngay tại đầu chó phía trước mấy cái tử thần lập tức líp nhau, ăn ý tránh ra một con đường, thả chó đầu đi vào, thẳng đối với La Thiên Tam nhân. Cỗ này linh áp báo động, rất dễ cho người ta kiểm chế a. La Thiên Nhất thẳng mắt lạnh nhìn đầu chó cùng với chúng tử thần xung đột, đối với đầu chó thể nội xông ra linh lực ba động cũng cảm nhận được một điểm phiến phức, húng chi hắn vẫn nhắm vào mình mấy người tới. Minh Vương Đại Thúc, ngươi thật sự, quên ta sao xáu. Bắt đầu từ lúc nãy phảng phất lâm vào trong hồi ước người kia cảm giác được đầu chó tới gần, lập tức lấy lại tinh thần, dung bi ai ngữ điệu la lên, cái kia mụ sương một mảnh trong mắt rõ ràng xuất hiện vẻ hàm đạm. Đáng chết. Lại là này dạng. Chẳng biết tại sao, nghe được người kia la lên. Một cô tâm tình bi thương lập tức không chút dấu vết nào mà từ đáy lòng dâng lên, La Thiên phát giác được cỗ này cảm xúc lập tức tâm thần khẽ động, đem hắn thênh thử, lại khó mà giữ bộ bình sinh một cỗ bực bội. Một bên, kẻ từ từ đảo hô hứa bỗng nhiên kịch biến phía sau một mực thờ ớn lạnh nhạt nhất hộ trên mặt đột nhiên nhiên dâng lên vẻ chợt hiểu, một cỗ không đè nén được sát ý bạo khởi, thì ra là ngươi. Minh Vương đại thúc, thật sự quên ta sao? Thật sự cái gì cũng không nhớ sao? Người kia không lọt vào mắt những người khác, hắn ngửa điệu càng bi ai đứng lên. Hắn bỗng nhiên tiến lên mấy bước, muốn làm những gì? Thầm phán. Rết. Đầu chó giống như chưa tỉnh, hai mắt trừng một cái. chặn phách đao vung lên, mang theo một đầu rõ ràng vết tích, hướng đỉnh đầu của người kia chém xuống. A, người kia né qua một cái này, trong miệng phát ra bi phấn tiêu khóc, bỗng nhiên quay người lại, cuồn bạo linh lực lan lộn, hai mắt phiếm hồng, dưới chân đạp một cái, lại hướng về vây quanh, cái chết của mình thần đánh tới. Thương! Gia quốc câu diệt. Người kia bi phấn gầm thét một tiếng, trong tay đao gãy bỗng nhiên hình tượng biến đổi, đã biến thành một cái tràn ngập khí tức thế thảm tàn phá chiến đao, sau đó một đạo mộng ảo hào quang lóe lên suy suy suy, liên tiếp trầm đục từ cái kia cỡi ngựa xem hoa một dạng cổ quái kỳ quỷ trong chân dung truyền ra, quang ảnh tản ra, kinh người tràn cảnh xuất hiện. Dù cho bình tĩnh như nước mùa xuân, bây giờ cũng cảm thấy toàn thân một hồi rẹ run, nặng nề mà run rẩy. Nhất kích, vẹn vẹn nhất kích. Lập tức thì có bốn cái cấp đội trưởng tử thần vớ lạ. Chết tại trong tay người kia. Đây là, bực nào sức chiến đấu a? La Thiên Lộc gục một tiếng, khó khăn nuốt vào một miếng nước bọt, biểu tình trên mặt lập tức cứng ngắc vô cùng, không khỏi tỉnh lại mình là thật không nữa phải cùng giá hỏa này đối nghịch. Ngược lại hắn không phải từ đã âu hứa, hẳn không có vấn đề a sáu. Mặc dù biết làm như vậy đơn thuần lựa mình rối người, nhưng mà La Thiên cũng không chịu được bốc lên loại ý nghĩ này. Thầm phán Đầu chó không có đi đuổi trốn mọ người kia, Nhãn Châu xoay động, thế mà đem đầu mâu nhắm ngay nhất hộ. Có lẽ cảm giác nhất hộ cương đại, hắn bỗng nhiên đổi thành hai tay cầm đao, thân ảnh một cái lắc lư, xuất hiện ở nhất hộ bên cạnh, trọng trọng nhất trạm. Kèm theo một đao này mà rơi, một đạo ngọn lửa màu vàng kim nhạt lập tức từ trên thân đao lùa lên, hỏa sa đồng dạng bật lên dựng lên, lộ ra răng nanh, hướng nhất hộ cắn xuống. Ân. Ở nơi này hỏa diễm vừa xuất hiện đồng thời, nhất hộ lông mày chợt nhiên nhướng dậy, một cú cảm giác nguy cơ từ đáy lòng dâng lên, lập tức tròng mắt hơi híp, gắt gao tập trung vào đạo kia tầm thường hỏa diễm. Ám Nguyệt chi lự. Nhất Hộ ánh mắt bén liệt, một cái giống như nhiễm lên bụi trần mặt trăng một dạng trảm phách đao thay thế trong tay cái thanh kia, theo một tiếng quát nhẹ, đồng dạng một đóa bóng tối một dạng hỏa diễm hô một tiếng đem trảm phách đao bao trùm ở đồng dạng hai tay cầm đao, Nhất Hộ nghiêng nghiêng giương lên, trảm phách đao từ đôi đến đầu giương lên, đón lấy đầu chó kim sắc hỏa diễm. Hai đao chạm vào nhau, hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh lực lưu động vào một chỗ, không có bất kỳ cái gì tiếng nổ, nhưng là giống như hỏa diễm gặp dòng nước giương lên, hai đạo tử địch vậy linh lực lưu hóa thân hai đầu mãnh thú, mở ra miệng rộng, điên cuồng cắn xé đối phương. Quỷ dị là, hai đầu mãnh thú mỗi từ đối phương trên thân cắn xuống một khối thịt sau đó Cái kia thịt lại ly kỳ mà Tiêu Tan không thấy. Liên phản phất, chính phủ năng lượng chạm vào nhau, trung hòa 1 dạng 6. Trùng suất giả 6. Ngươi là 6? Trùng suất giả. Đầu chó bỗng nhiên toàn thân chấn động, cái kia một mực không có chút nào cảm xúc tư tưởng trong mắt tràn đầy sợ hãi, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra hoán hận cùng tiếng kỵ. Nhưng mà, cảm xúc này lại như là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là một cái chớp mắt liền lần nữa biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một hình dạng. Trùng suất giả? Đó là vật gì? Thân hình một phần, nhíu hộ nhíu mày. Trùng suất giả, đáng chết. Con rối một dạng đầu chó bỗng nhiên phát cuồng động dạng mà hống lên đứng lên, toàn thân kim diễm tản loạn, một đôi con mắt nhuộm huyết hồng, một bên gào thét một bên điên cuồng hướng nhất hộ phát khởi thiên công, trục xuất giả, tất cả đều đang chết. 151 thứ 151 chương thẩm phán VCS Lạc Nguyệt thứ 151 chương thẩm phán VCS Lạc Nguyệt quyển thứ 2 tử thần chương 143, thẩm phán VCS Lạc Nguyệt La Thiên gặp nhất hộ bị đầu chó cuốn lên, mà đại bộ phận tử thần cũng bị người kia kiểm chế lại, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà bốn phía nhất truyện, khóe miệng khẽ động, lập tức một cái ý nghĩ xuất hiện chiếm cứ náo hải. Tâm niệm cấp truyện, hơi suy nghĩ một hồi, La Thiên tức thì hạ quyết tâm. Cơ hội tốt như vậy không bắt được, sẽ gặp trời phạt sáu." La Thiên không rơi dấu vết nở nụ cười, thân hình khẽ động, thôi động linh lực, hoàn truyền quỷ dạ xoa trên thân kiếm lóng lánh linh quang, một kiếm hoạch rơi, chủ động hướng một màn xanh tử thần chém xuống. "Làm." Cái kia tử thần bỗng nhiên cảm thấy một đạo kình phong phát qua, tinh thần căng thẳng, trở tay một ổ, tức thì đem La Thiên công kích cả lại. "A, Nguyên Lai like núi này bạn yếu như vậy." Cái kia tử thần tâm thần khẽ động, lập tức tâm tình vui sướng dâng lên. Kể từ tiếp vào gần dị hữu sai lệnh triệu tập đến nay, vận đối với chiến cũng là một chút tên biến thái, một đám tử thần trong lòng cao ngạo đều có chút khó mà kiên trì. Xem như cấp đội trưởng, tử thần bên trong tuyệt đối cao quý tồn tại, thế mà bị lập đi lặp lại nhiều lần đả kích, cái này khiến trong lòng mọi người kiên trì đều có chút giải tán dấu hiệu. Mà giờ khắc này, đột nhiên đụng phải nhỏ yếu như vậy là thiên sáu. Hừ, ta liền nói, mới tu tập 3 năm một cái tử thần lại sẽ mạnh tới đâu. Cái kia tử thần nhìn hướng La Thiên ánh mắt lập tức trở nên mất điện, hôm nay liền muốn nhường những cái kia tự cho mình siêu phàm đám gia hỏa xem, bọn hắn nhấc đầu tồn tại rơi xuống trong tay của ta lúc như thế nào không chịu nổi một kích. Giết. Cái kia tử thần trong lòng gầm thét một tiếng, không lùi mà tiến tới, nâng cao chiến kiếm hình dáng trạng phế đao, mang bọc lấy quần quần phí thế. Một đao chém xuống. La Thiên đồng tử chỗ sâu sệt qua một tia khinh thường, nhưng trên mặt hiện lộ vẻ ngưng trọng, hai tay cầm kiếm, đi tới nửa bước, nên đón tiếp lấy, thẳng tắp đón đỡ. Làm. Binh khí đụng vào nhau, một tiếng thanh thúy vang lên truyền ra, bàng bạc linh lực chạm vào nhau, va và chạm ra liên tiếp hỏa hoa. Không tệ, cường độ vừa vặn sáu. Cảm thụ được từ trường kiếm bàn giao ra truyền tới lực đạo, La Thiên tâm bên trong âm thầm gật đầu, vận khí của mình không tệ, trực tiếp chọn lựa một cái không mạnh không kém tự thân, cái này đối chính mình tiếp xuống thủ đoạn rất có có ích. Sinh hoa pháo. Sinh hoa pháo. Bàn tay trái thả ra, năm ngón tay bấm niệm phát quyết. quyện ảnh chớp liên tục, hai cái tràn ngập nổ tung lực hỏa cầu vô căn cứ hóa sinh, thẳng tắp đánh úp về phía cái kia đang cùng La Thiên rằng có tử thần giáp. Phá đạo chi 58, Điền Lam. Tử thần giáp đồng dạng đem bàn tay trái từ trên trời chôi đao lấy ra, đi qua ngắn ngủi ngôn linh tụng niệm phía sau, tại hai cái hỏa cầu liền muốn đốt góc áo của hắn phía trước, một đạo phát ra tí tí sắc bén hơi thở gió lốc bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem hỏa cầu toàn bộ lướt xuống. Thình thịch. Chỉ nghe liên tục hai tiếng trầm đục, La Thiên thả ra xích hỏa pháo nhao nhao nổ tung, lại không có tạo thành bao lớn tổn hại, miễn cưỡng cùng tử thần giáp Điền Lam triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành linh lực tiêu tan trong không khí. Thử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết được Quỷ đạo chu thuật." Tử thần giáp lạnh rên một tiếng, trong lòng đối với La Thiên cảnh giới trình độ bất tri bất giác lại giảm xuống một cái cấp bậc. Đây chính là cái gọi là Quỷ đạo thiên tài, cắt. Những tên kia thực sự là một đám đứa đần. Nghe xong vũ nhục này, tính chất rõ ràng lời nói, nào đó La Phi thường phối hợp mà hiện lộ ra biểu tình tức giận, trên mặt co quắp một trận, một bộ bị chọc giận dáng vẻ. Ma bí mật quan sát La Thiên khác tự thần đem một màn này thu vào trong mắt sau đó, cũng cảm thấy nao nao đem đặt ở trên người hắn chú ý của lực rời đi hơn phân nửa, trong đáy mắt, La Thiên mức độ nguy hiểm liền giảm xuống hơn 1 cấp. Rất tốt. quẹo mắt quét nhìn đem trung quanh mấy cái tự thần nhỏ bé biểu tình biến hóa thu vào trong mắt, La Thiên Tâm bên trong lập tức dâng lên tâm tình vui sướng, tất nhiên những thứ này tên Kỳ Đà đem lực chú ý từ trên người ta rời đi, như vậy sao? Thế là, bị chọc giận nào đó La Vĩ chứng minh mình quỷ đạo danh thế tài, lập tức thay đổi mình cùng tự thần giáp phương thức chiến đấu, từng cái sáng lạng quỷ đạo chú thuật bị hắn thả ra, trong nháy mắt hóa thân pháo hoa nam, chiến đấu khoảng không gian chi bên trong thải quang lập lòe, rực rỡ vô cùng. Nhưng mà, không có người chú ý tới, bị La Thiên thu vào vỏ kiếm hoàng truyền quỷ giả xoa, đường tiếp tục thắt lưng hoàng truyền quỷ giả xoa, một mực tại lặng lẽ ra bên ngoài phóng thích ra linh lực 6. Cái này được phong thích linh lực, giọt theo La Thiên cơ thể, Lặng Yên không một tiếng động xông vào trắng xóa đám mây một dạng mặt đất, không có để lại một tia một hào vết tích. Vốn là nếu là cẩn thận cảm thụ, Xuân Thủy một cấp bậc này tồn tại còn có thể cảm nhận được xung quanh linh lực bài bố thay đổi, nhưng mà, trình độ này tồn tại bây giờ đều lâm vào khẩu chiến, nhưng là hoàn toàn không có phát giác, cái kia một chút xíu từng sợi giống như sợi tơ linh lực lưu, tại giọt vào lòng bàn chân sau đó, lặng lẽ tạo thành một chương huyền diệu quỷ dị trận đồ 6. Phốc phốc phốc nhất hộ cùng đầu chó giao thủ chiến đấu phạm vi bên trong, từng đợt châm độc liên miên bất tuyệt, thật giống như vô số nắp bình bị mở ra một cái dạng. Mà hết thế này, chính là bởi vì hai cô tinh chất hoàn toàn khác biệt linh lực chạm vào nhau lẫn nhau ăn mòn sinh ra. Trục xuất giả 6, trục xuất giả 6. Đầu chó lại khôi phục phía trước vô ý thức trạng thái, chỉ là trong miệng càng không ngừng nhắc tới ba chữ này, trên tay chiến đao cuồng bạo liên trạm, mỗi một đao đều chỉ hướng nhất hộ yếu hại, sát khí dày đặc, đâm vào da người thấy đau, đáng chết những người cản đường. Đánh mãi không xong, nhất hộ biểu tình trên mặt càng âm trầm, trên tay chiêu thức cũng biến thành càng lăng lệ, mỗi một chiêu đều mang theo một chút xíu phảng phất giống như thực chất sát khí. Nhưng mà, mặc kệ nhất hộ như thế nào phát lực, tại đầu chó giống như khắp tinh linh lực phía dưới, đều sẽ bị triệt để chống đỡ tiêu, hóa thành hư vô. Dây tầm này linh lực màu vàng óng, đáng giận vướng bận dạ. Nhất hộ trên mặt đột nhiên, nhiên hiện lộ thần sắc thống khổ, ra tay càng thêm tàn nhẫn, đáng chết, thời gian của ta không nhiều lắm, không muốn ngăn trở con đường của ta a. Lại là mấy chiêu công ra, nhưng mà vẫn là bị đầu chó ngăn lại, đầu chó giống như một mặt thông thiên chi tường, không gì phản đối, kiên định ngăn tại nhất hộ trước mặt. Hô 6. Hô 6. Mặc dù đầu chó tựa hồ đã mất đi lý trí, chỉ là bị chấp niệm thao túng, Nhưng dù sao nắm giữ nhục thân, cao cường như vậy độ chiến đấu xuống tới, cũng cảm thấy há mồm thở dốc, khí hô liên tục. Đáng giận a. Nhất hộ trên mặt dãy rủa tần suất càng ngày càng cao. Tay trái hắn biến thành chảo hình dáng, gắt gao chế trụ đỉnh đầu, giống như đang cố gắng hòa dịu đến từ thể nội xung đột mang tới đau đớn một dạng. "Van cầu ngươi, lại cho ta một chút thời gian. Van cầu ngươi." Nghe xong từ nhất hộ trong miệng truyền ra tràn đầy cầu khẩn khẩn thiết tri ý lời nói, trong cơ thể hắn phản vệ xung kích tựa hồ ngừng nghỉ một khắc, nhưng mà đột nhiên lại càng thêm mãnh liệt đánh thẳng vào. Dù sao, dính đến quyền khống chế thân thể loại chuyện này, là có bản năng phản kháng. Tính toán Tất nhiên rằng này, không thể sẽ ở ra hỏa này trên tân chẩm trễ thời gian. Ngắn ngủi một khắc, Nhất hộ trợ Hồ Minh Bạch muốn trong cơ thể người kia từ bỏ lúc công kích không thể nào, lập tức răng khẽ cắn, trên mặt thoáng qua kiên quyết thần sắc. Trong sáng vị trí, quần tinh tùy hành, Lãng Nguyên tạm diệt, Vạn tinh vẫn rơi. Hít sâu một hơi, Nhất hộ ánh mắt bánh liệt, một luồng tràn trề đại thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn bánh liệt dâng trào, nhẫm lên màu đen nguyệt quang điên cuồng bắn ra bốn phía, hiện hóa ra một bộ trang sáng quần tinh đồ, thật cao trôi nổi tại nhất hộ đỉnh đầu. Đông. Một tiếng trợ hô từ chân trời vang lên réo vang, đảo mắt vang vọng tất cả mọi người trái tim, nhường đám người cùng nhau tâm trấn. Cái đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia lãng nguyệt quần tinh trong bản vẽ trang sáng bỗng nhiên trở tối, biến thành đen, rơi xuống. Tiếp theo, cái kia sáng chói quần tinh phảng phất giống như phát giác nguyên soái bị quân địch chém giết cận vệ binh đồng dạng, một tiếng chu chéo, cùng nhau nhau tùy theo rơi xuống. Tia sáng đại tác, hơi có chút tạm đạm tia sáng tràn ngập thiên địa, đem cái này vô tận không gian cũng chiếu sáng vô cùng đường hoàng, rõ ràng rành mạch. Khoang mang này, phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là một cái chớp mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vòng minh nguyệt, cùng với không thể đếm hết tính nhỏ. bị cái này nổ tung vậy tia sángồ dịu, mọi người nhất thời cảm thấy con mắt vô cùng nhói nhói, cố gắng nháy mắt mấy cái mới cảm thấy tốt một chút. Mà trước mặt mọi người người lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra lúc, một bộ tinh nguyệt rơi xuống bảng bạc cảnh tượng lập tức đập vào tầm mắt, chấn động đến mức bọn hắn tâm thần rung động. Đây là sáu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình tim đập đều bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ là tim đập đồng thời dừng lại, còn có tư duy. Ở nơi này thần thoại một dạng cảnh tượng trước mặt, đám người chỉ cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé, thoáng chốc liền đại khí cũng không dám truyền ra. Nhưng mà, cũng có không có bị cảnh tượng này khiếp sợ Trong đó, liền bao quát đầu chó, bởi vì đây hết thảy chính là hướng hắn đi. Thử tưởng tượng một phen, nhìn lên bầu trời bên trong một vòng minh nguyệt cùng vô số ngôi sao đột nhiên rơi xuống, hơn nữa còn là hướng về phía chính mình rơi xuống màn này tình cảnh. Coi như biết cách mình rất rất xa, hơn nữa không có cảm giác được trùng quanh mảy may biến hóa, nhưng mà, vẹn vẹn cái kia bảng bạc không thể chống cự khí thế đè xuống, cũng đủ để cho vô số người rủ lơ trên mặt đất, trong nháy mắt hằng mất. Giờ khắc này, đầu chó trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Không có ai biết. Có thể, dưới loại tình huống này, không có bạn thân ý thức, thật là một chuyện tốt ra 6. bị chập niệm thao túng đầu chó, gặp phải trang sáng ẩm diệt, quần tinh rơi xuống cảnh tượng, lập tức toàn thân lông chó nổ tung, mặt chó bên trên tràn đầy trang nghiêm, trong mắt màu vàng ngóng bên trong tinh khiết một mạnh, không có chút nào tạp chất. Hai tay của hắn nắm chặt chu đao, chẳng phách đao thẳng đứng trước người, trên thân đao cháy hừng hực kim diễm, lập tức, tựa hồ bị lây bệnh đồng dạng, đầu chó cả người đều giấy lên kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, đem đầu chó toàn bộ cái bọc, chỉ để lại một cái thân ảnh mơ hồ. Vang này tự chế tạo một dạng hỏa diễm, cứ việc tùy ý thiêu đốt lên, không chút nào sẽ không cho người đốt người cảm giác, ngược lại tràn ngập chính khí, tao quý, bàng bạc. hạo nhiên các loại một loạt chính diện cảm xúc. Chương đội chương 6. Những bé mấy thanh âm không thể nghe từ Xuân Thủy trong miệng dò rỉ ra, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Hắn đây là đang tiêu đốt bản nguyên a. La Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng cũng dâng lên không rõ thọ tự hổ bi cảm giác. Không sai, vì ngăn cản một chiêu này, vì duy trì bản thân tôn nghiêm, đầu chó cứ việc đã mất đi suy nghĩ của mình, vẫn là bản năng đồng dạng lựa chọn tiêu đốt bản nguyên. Tại không kế chi phí, bất chấp hậu quả tiêu đốt phía dưới, một cú khí tức kinh khủng như cùng ngủ tỉnh cổ thú mở dạng, chậm chậm từ đầu chó trên thân dâng lên, lập tức ngăn cản một cái bảo vệ tinh nguyệt rơi xuống khí thế. Khí thế tương giao, tám lạng nửa cân, tiếp đó, chiến đấu chân chính đến đến rồi. Kim Diễm mừng mừng, Đông Nhiên ngừng lại, một cái uy thế vô lượng kim sắc cự nhân xuất hiện ở tại chỗ. Cao bốn em mở cự nhân nhìn như chậm chạp kỳ thực vô cùng mau lẹ mà nắm chặt chém xuống, một đao chém xuống. Một đao này, đông lại đầu chó còn có cái kia thần bí tồn tại tất cả năng lượng, thậm chí sinh mệnh lực. Một đao này, không chỉ là chiêu thức, càng là hai cái cao ngạo tồn tại một đời. Nghiêm tín của bọn họ, sức mạnh, tôn nghiêm sáu. Hết thảy tất cả đều ngưng kết ở nơi này một đao bên trong. Một cái kim diễm bước lên chém đao, kiên định một đao chém xuống. không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vô cùng chất pháp một đao. Làm. Một tiếng vang nhỏ, cái kia uy thế ngập trời chăng sáng trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một thanh đao. Một cái màu sắc cảm đậm trạm phi đao. Nhất hộ chẳng nguyện. A, phải nói, Ả Nguyệt, hai đao tương giao. Oen. Âm ầm nổ tung vang vọng, linh quang chiếu rọi, ngắn ngủi thất thanh sau đó, vô cùng sấm dậy quần quần ma đến, hai loại màu sắc kia sáng tại một đóa mây hình ngẫm bên trong bay lên, kim sắc, hơi sống nguy quang, hai đạo ánh sáng, chực cư phương thiên địa này. Kia sáng hơi nhạt, mây trần hơi tán, hiện lộ hai cái đứng thẳng cao ngạo thân ảnh. đến cuối cùng, là ai thắng? 152 thứ 152 chương lại một cánh cửa thứ 152 chương lại một cánh cửa quyển thứ 2 tử thần chương 144, lại một cánh cửa tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Từ Đào Âu Hứa cứ như vậy kêu a chòng nháy mắt chém giết bốn cái tử thần hốt hoảng rời đi đầu chó phạm vi công kích, trong đầu trống rỗng. Vì cái gì? Vì cái gì sáu? Từ Đào Âu Hứa ngứ khí muốn sụp đổ vậy thì thào nói nhỏ, vì cái gì hắn cũng tại. Vì cái gì hắn không biết ta sáu? Đến cùng sau đó chuyện gì xảy ra sáu? Sau khi ta rời đi đến tột cùng chuyện gì xảy ra sáu? Từ Đào Âu Hứa trong miệng lầu bầu nghe không rõ nói nhỏ, thân hình bất ổn, cứ bộ phù phiếm, không có chỗ cần đến hướng ra phía ngoài xông vào. "Đừng cho hắn rời đi vòng vây của chúng ta lưới." Mắt thấy Từ Đào Âu Hứa liền muốn đột phá vòng dây, nào đó chết thân ật gầm nhẹ một tiếng, chằm phách đao nắm chặt, dũng nhiên chém xuống. Tự tìm cái chết. Cảm nhận được cái tia đập vào mặt kình phong sát khí, Từ Đào Âu Hứa ý thức một rõ ràng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí. "Sát sát sát." Từ Đào Âu Hứa quẹo miệng kéo ra nụ cười gần, trước đây làm hại ta ngủ say nhiều năm như vậy thủ phạm, các người đám ngu si này tự thần cũng có phần. "Đều nói cha nợ con trả." Trước kia bọn hắn tạm miệt, bây giờ liền nên các ngươi tới hòa lại. Ý niệm rơi xuống, Từ Đạo Hưu Hứa bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lộ ra một đôi đỏ tươi đồng tử. "Riz, các ngươi đều đáng chết." Nhìn xem Húc Đầu lao nhanh rơi xuống đầm mang, Từ Đạo Hưu Hứa không tránh không né, thế mà cứ như vậy nên đón tiếp lấy, đem thân thể hướng phía trước quan sát, một bộ muốn dùng cơ thể đem đạo này công kích ngăn lại dáng vẻ. Không biết tự lượng sức mình, chết thân ất trong mắt kinh ngạc sẽ qua, lập tức bị lửa giận thay thế, tất nhiên rằng này, liền đi chết đi. Nhanh sắc lóe lên, chết thân ất tâm niệm thôi động, càng nhiều linh lực cuồn cuộn ma động, rót vào tráng phách đao bên trong. thoáng chốc thân dao linh quang xẹt qua, mang ra liên tiếp dao ảnh, hung hăng chém xuống. Xoẹt. Cái chết thân ất kinh ngạc trong ánh mắt khó hiểu, cái tia trạm phách dao thẳng tắp đánh trúng từ đạo hầu hứa, thật sâu chém vào thân thể của hắn, tóe lên một muôi thuyền nhiệt huyết. Cái này sáu. Chết thân ất lập tức cảm thấy đầu không đủ dùng, hắn thế mà thật không có trốn tránh phòng nữ sáu. Hắn, chẳng lẽ em muốn chết phải không? Hắc hắc. Chết thân ất trên ánh mắt rời, nên đón hắn là từ đạo hầu hứa kia đối tràn ngập lẫnh khốc sát ý tinh hồng sông động, chém vào rất sảng khoái a. Đã ngươi sảng khoái qua, như vậy hiện tại liền đến đến ta. Không tốt. Bên hai truyền đến giấc ngột này, nghệ một dạng lại lạnh lẽo thấm xương lời nói, chết thânất chợt cảm thấy khô hồn, cánh tay lắc một cái, bản năng muốn thu hồi trảm phách đao. Thế nhưng là làm sao lại không động được. Chết thânất toàn thân như nhũ ra, quần áo bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, một cố tràn ngập khí tức tử vong cảm giác tràn ngập toàn bộ não hải, bị lừa rồi. Chết đi sáu. Từ đảo Âu Hừa dùng phản phất giống như nhà bên đại ca ca âm điệu nói ra lánh khốc nhất vô tình lời nói, một bên chế trụ chết thânất trảm phách đao, đồng thời chân phải cưỡi trên một bước, cơ thể hướng phía trước nghiêng một chút, bên ngoài giữ tận đao gãy đi lên vậy lên. Lạnh lẽo tránh đao lướt qua. Một chương tuyệt vọng khuôn mặt hoang chóc chiếu vào trên đao, tới tưng sững, còn có phun ra tiên huyết, cùng với binh khí vào cơ thể châm đụng. Cáo quân, một cái lẫn cận tử thần trong mắt chiếu đến màn tàn cục này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Diễn viên quần chúng cũng có ba cát. Thi hồn rối thế mà sa sút đến như vậy, thực sự là thật đáng buồn a. Từ Đào Âu hứa giễu cợt, tiện tay rút ra trên người trạm vết đao, vô tình ra bên ngoài con da. Vết thương sâu. Cái kia bi thương tử thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, khi thấy Từ Đào Âu hứa cái kia sấm nhân vết thương cư nhiên nhất trận nhúc nhích trong nháy mắt chữa trị thời điểm, lập tức nhịn không được hoảng sợ chi tình, lên tiếng kinh hô. hắn, chỉ là thứ nhất. Từ Đào Âu Hứa tàn nhẫn nở nụ cười, không cần lo lắng, ngươi lập tức sẽ đi hắn. Đáng giận. Cái kia Tử Thần Bính nộ diễm bốc lên, giận quá thành cờ đạo, rất lâu chưa thấy qua cuồng vọng như vậy ra hỏa, liền để ta kiến thức ngươi một chút nói ra câu nói này dựa dẫm. Ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy. Từ Đào Âu Hứa trong mắt tinh hồng càng đậm, liếm liếm quai miệng, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp một đao chém xuống. Thương. Huyễn mạch đoạn tuyệt. Theo câu này trầm thấp lời nói từ Từ Đào Âu Hứa trong miệng phun ra, Tử Thần Bính lập tức cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung bi thương bất đắc dĩ, tâm thần mừng lại phân, ý tức vì đó mà ngẩng lại. Nhưng mà, chính là chỗ này ngắn ngủi đến trong chốc lát một cái phân tâm đình trệ, nhường tử thần binh chết oan chết uổng. Khi hắn từ trong hoàng hốt thanh tỉnh sau một khắc này, tử thần binh nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu đang chậm rãi ngã xuống, mà thân thể kia vô cùng nhìn quen mắt xấu. Phốc, tiên huyết phóng lên trời, lại là một cái cấp độ trưởng tử thần vẫn lạc nơi này, mấy trăm năm tu hành tan thành bột nước. Chư vị, không thể lại mặc cho hắn tùy ý như vậy chém giết đồng bạn của chúng ta. Mắt thấy không đến một phút, từ đảo Âu Hứa đã chém giết hai cái tử thần, Xuân Thủy ánh mắt trở nên mười phần lạnh lùng, mở miệng nói, ở nơi này thời khắc đặc biệt, chúng ta không thể lại câu nệ tại quy củ cúc cú. Chúng ta, cùng tiến lên. Nhìn nhau, chư tử thần cũng không phải máy móc người, lập tức đồng ý xuân thủy đề nghị này, linh lực hệ động, nhao nhao nắm chặt trảm phách đao hướng từ đảo Âu Hứa công tới. Lập tức, cái này cổ quái không gian chiến đấu bị chia làm mấy cái bộ phận. Nhất hộ cùng đầu chó, hai cái tử thần kiềm chế La Tiên, sáu cái tử thần giao đấu từ đảo Âu Hứa, mà khác ba cái tử thần ở một bên lực trận, giữ vững mập miệng, phòng ngừa có người thoát đi. Đúng lúc này, Nhất hộ dũng nhiên phát động tinh nguyệt rơi xuống, tức thì tia sáng chói mắt hóa thành triều tịch, quần quần ma đến, đem tất cả người đều bao phủ trong đó, khiến cho mọi người một chút lực chú ý đều không khỏi phân ra. đặt ở nhất hộ cùng đầu chó tình hình chiến đấu phía trên, chiến đấu cường độ hơi có yếu bớt. Lần nữa mở ra vẫn có chút mờ mịt hai mắt, mọi người thấy là hai người chạm vách đao tương giao chẳng cảnh. Lôi đỉnh quần quật, bụi mù vô tận. Trung quanh đám mây lập tức bị nhuộm thành xanh nhạt cùng kim sắc hai loại màu sắc, dịu nhân hai mắt. Bụi mù bay xuống, hiện lộ hai đạo di thế độc lập cao ngạo thân ảnh. Đến cuối cùng, ai thắng ai thua? Tất cả mọi người trong đầu lập tức nổi lên ý nghĩ này. Xoẹt. Đột nhiên, nhất hộ phần bụng của náo bạo liệt, một đạo thật dài huyết tiến chạy ra mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất, nhiễm ra điểm điểm hồng mai. Hoa lập tức Vùng máu tươi lớn từ trong miệng hắn phung ra, nhìn cực kỳ thẳng liệt. Chẳng lẽ, nhất hộ, không, kia cái gì vương thua. La Thiên trong mắt lập tức hiện lên thần sắc bất khả tư nghị, không có khả năng A. Cho dù có nhất hộ ý thức tại bản năng quẻ dối, nhưng mà đầu chó nơi đó không phải cũng là chỉ dựa vào bản năng chiến đấu sao sáu. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, liên tiếp rõ ràng tiếng nổ truyền vào trong thai mọi người. Thông đội trưởng. U nổ hạ nạ dẹt con người lập tức co rụt lại. Chán nạn trông thấy đầu chó trên thân nổ tung vô số huyết động, nóng bỏng tiên huyết không cần tiền vậy bốn phía phun ra, trong chốc mắt đầu chó chung quanh liền phảng phất bị dội cho một chậu hồng nhan liệu mờ dạng, chói mắt vô cùng. Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Cổ quái giọng điệu từ đầu chó trong cổ họng bật ra, đã biến thành đứt quãng lẩm bẩm. Căn cứ vào đầu chó khẩu hình, La Tiên cảm thấy những lời kêu bên trong có hai cái âm tiết tựa như là Vương tự 6. Đông. Đầu chó hai đầu gối mềm nhũn, hai chân cũng không còn cách nào chống đỡ lấy thân thể trọng lượng, lập tức chúi về phía trước một cái, ngã trên mặt đất. 03. Trông thấy một màn này, Từ Đào Âu Hứa bỗng nhiên thống khổ cuồng hô, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương, hối hận, cùng với tuyệt vọng sáu. Nghe thế buồn hào, dù cho đã có ý thức đi chống cự, trong lòng mọi người vẫn là không có lý do có một tia buồn bã. "Cướp ngay cho ta." Từ Đào Âu Hứa gắt gao cắn chặt răng, khóe miệng rớm máu, đột nhiên một đao bộ da, liền muốn hướng về đầu chó thi thể già phóng đi, "Đều cướp ngay cho ta, sẽ không để cho ngươi rời đi." Còn xuất lại bốn cái người ngoài biên chế cấp đội trưởng tử thần một trong kiên định khẽ quát, trảm phách đao giương lên, nên đón tiếp lấy. "Landy, không có thời gian cùng ngươi lãng phí." Từ đảo Âu Hứa ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn cái một mặt phòng bị tử thần, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, đao gãy lập tức giơ lên kia sáng chói mắt, thân theo dao động, trọng trọng một đao chém xuống. A, không đúng. Trảm phách đao giao kích, cái kia tử thần lập tức cảm giác không đúng, có vẻ giống như đánh hụt. Có dạng này cảm giác, không chỉ một, mà là hai cái. Bị lừa rồi. Ý tưởng giống nhau lập tức ở nơi này hai người náo hải hiện lên. Cùng một thời gian, hai bên ngoài hai người cũng cảm giác không thích hợp, như thế nào cái này nhìn vô cùng chói mắt công kích thế mà yếu như vậy. Đúng vậy, bốn cái vây công từ đảo Âu Hứa Si Ni Gê Mị đều bị hắn lừa. Từ đầu hô hứa một cái này, hư thực kết hợp, lập tức đem bốn người đều lừa đi qua. Hắn cố ý thôi động linh lực khiến cho đao gãy lập lòe lên rực rỡ quang hoa, là dùng để che giấu hai mắt người. Âm thầm, hắn thôi phát hai đạo đạo mang, dùng để chống cự cách mình xa hơn một chút hai cái tử thần, mà đến từ mặt khác hai cái tử thần công kích sáu. Hắn căn bản không có dự định chống cự. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo rõ ràng binh khí như thể thanh âm truyền vào chúng pech mấy cái tử thần trong hai. Bị thương. Lập tức chỉ thấy biến thành màu đen mang theo tanh hôi huyết dịch từ hai đạo dọa người trong vết thương phun ra, rơi xuống nước một chỗ. Nguyên lai like ngươi cũng sẽ thụ thương a. Kết quả này lập tức khiến cho trung quanh tử thần trong lòng sinh ra tâm tình rối rướng. Mặc dù trong lòng cũng vô cùng hiểu không thể người bị thương phải không tổn đại, nhưng mà mắt thấy không cách nào tại từ đạo hô hứa trên thân lưu lại dù là một đạo sợi tóc một dạng miệng vết thương, trong lòng mọi người vẫn không khỏi xuất hiện hẻo hoải nan trí. Lô tử đạo hô hứa kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt toát ra vẻ mặt thống khổ, cắn chặt môi, liều mạng bên trên văng khắp nơi huyết dịch, đột nhiên hướng phía trước một đầu đâm vào, mấy cái nhanh chân bước ra, tức thì đi tới đầu chó ngã xuống đất chỗ. Đại thúc, Minh Vương đại thúc, ngươi không có việc gì, nhất định không có việc gì. Từ Đào Âu Hứa giống như trông thấy trí thân ngã xuống đất bất lực hài đồng, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hai tay trên không trung một hồi luẩn vũ, không biết đặt ở nơi nào. Rồi sáu, khen khách sáu. Đầu chó ánh mắt mặc dù vô cùng ảm đạm, nhưng khôi phục lại sự trong sáng, liên tiếp thanh âm cổ quái từ trong miệng hắn bộc lên, tựa hồ cổ họng khí quản vỡ vụn một hồi dạng, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại như thế nào đều biểu đạt không rõ ràng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Từ Đào Âu Hứa đỡ lấy đầu chó bả vai, đem hắn đỡ ngồi dậy, trong miệng càng không ngừng tái diễn ngắn gọn hỗn loạn lời nói, "Minh Vương, đừng nói nữa." Ngủ ngươi thật tốt, ngủ ngươi một hồi liền tốt. Hoa đầu chó mở to trong miệng, đột nhiên phun ra mấy khối ngưng kết cục máu một dạng đồ vật, trong mắt màu sắc lập tức lại ảm đạm mấy phần. Tại La Thiên vị trí này, rõ ràng có thể rõ ràng mà trông thấy trong mắt của hắn chữ mến, thương tiếc, mừng rỡ, thật giống như một cái nhìn thấy rất lâu không thấy hậu bối từ ái trưởng giả. Nhưng mà, cái kia hơi có dục vọng trong hai con ngươi, rõ ràng nhiều hơn che giấu vô tận không cam lòng cùng ẩn ý. Đương nhiên, La Thiên trông thấy đầu chó cái kia uy nghiêm trong hai con ngươi xẹt qua một tia kiên quyết chi sắc, lập tức trong lòng lộn bội một chút, có dự cảm không tốt. Đồng thời, thông qua dấu ở đám mây bên trong linh lực tơ mỏng, La Thiên tựa hồ cảm ứng được đầu chó thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cổ quái chưa từng thấy qua sức mạnh. Mà hết thảy này, lâm vào bối rối luôn cuống trong từ đảo Âu Hứa không có gì cả phát giác. Dị biến tỏa ra. Hừ. Vù vù. Động nhiên, vô số đạo chùn tia sáng kim sắc từ đầu chó thể bà ra, kim diễm tùy theo bốc lên, trong chớp mắt đầu chó liền hóa thành một cái màu vàng mặt trời nhỏ. Minh Vương đại thúc, ngươi muốn làm gì? Thấy cảnh này, từ đảo Âu Hứa bỗng nhiên hoảng hồn, âm thanh kêu lên, "Minh Vương, ta lệnh cho ngươi dừng lại. Nhanh lên dừng lại." Như thế nào? Ngươi muốn kháng mệnh sao? Nhưng là từ đầu chó trên thân bắn ra kim quang lại càng ngày càng thịnh, từ đảo âu hứa thanh âm cũng càng lênh lảnh, một chút xíu máu tươi từ hắn cổ họng chảy ra. "Ta lệnh cho ngươi dừng lại, ngươi không có nghe thấy sao? Nhanh cho ta dừng lại a." "Dừng lại a." Kèm theo từ đảo âu hứa thanh âm tuyệt vọng, đầu chó trên thân dâng lên kim diễm kim quang đạt tới đỉnh điểm, một cỗ hào hùng khí thế lại vô cùng quỷ dị khí thế từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. "Oeng!" Tiếng sấm cuồn cuộn, mọi người nhất thời bị cỗ này khí thế ngút trời ép liên tiếp lui về phía sau, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. "Ho ho ho, đất bằng dâng lên một hồi cuồn phong." Hùng phong cương liệt uy mánh, chấn động tâm hồn, tại mọi người kinh ngạc bất an trong ánh mắt, một đoàn hào quang màu đen phút chốc xuất hiện trong đó. Quang đoàn xuất hiện, chung quanh tất cả tia sáng đều bị hấp dẫn, khiến cho nó bốn phía đa biến thành chân không một dạng hoàn cảnh, lập tức cho đám người một loại cảm giác hồi hộp. Vâng anh! Quang đoàn nổ tung, xuất hiện ở trong mắt của mọi người, là một cánh cửa. Lại một cánh cửa.